thật sự là gặp quỷ, để ở nạ vẹ mơ tới những vật này như vậy cái khác giáo thụ đâu có phải là cũng có thể mộng thấy loạ tâm tình không phải tốt đẹp như vậy hắn hiện tại duy nhất hy vọng chính là ở nạ vẹ làm mộng không có giống như giật như vậy tường tận nếu không mình cụ thể trình độ ma pháp đặc biệt thích cùng các loại nhược điểm gia hỏa này không phải nhất thanh nhị sở sao t r ầ m rãi quay người thối lui đến thích hợp khoảng cách loạ cùng ở nạ vẹ giáo thụ đồng thời quay người sau một khắc hai người ma trượng đồng thời xuất hiện ánh sáng dịu, dịu. ở nạ vẹ giáo thụ ma trượng vẫn như c ũ là ngân s á c mà loạ thì là màu vàng kim nhàn Hết Noa thủ thủ cũng không phải lóc khát ngay cả cơ sở phòng ngự cũng không kịp làm liền bị ở nạ vẽ truyền thụ cho xử lý Noa đã sớm không biết kinh lịch bao nhiêu thực chiến phản ứng của hắn mau lẹ mà linh mẫn tự nhiên sẽ không cho ở nạ vẽ giáo thụ cơ hội như vậy rất nhanh khi ở nạ vẽ giáo thụ ma pháp đánh trúng nọa bình trước lúc lập tức nọa trước người đều xuất hiện có chút vật mẹo bất quá đây không có khả năng cho nọa tạo thành bất kỳ tổn thương vô luận là ở nạ vệ hay là nọa đều hết sức rõ ràng sau một khắc hai người cơ h ộ i là đồng thời cùng tay khác biệt ma chú tản mát ra khác biệt quan g mang ở nạ vệ giáo thụ ma t r ư ở n g bắn ra quan g mang nọa vừa nhìn liền biết là cái gì yếu hóa bản xì tìm xem ra mà ở nạ vệ giáo thụ cũng nhận ra nọa ma pháp mặc dù hắn rất ít tiếp xúc nhưng lại có thể nhìn ra được kia là phong nguyên tố ma pháp bên trong phong nhận màu vàng kim nhạt phong nhận cùng ngân s á c quan mang nháy mắt giáo hội trong lúc nhất thời toàn bộ phòng học đều thổi lên một cơn bao tác cố gió lốc này cũng trực tiếp đem chu vi xem tất cả các học sinh cho thổi bay trong đó thảm nhất vẫn là lọc hạt gia hỏa này liền đứng tại trên này khi hai có lực lượng giao h ộ i lúc hắn tức thì bị cái này sóng s u n g kích cho cao cao có lên sau đó ngã sắp xuống dưới bàn mặt đi ông trời của ta cái này đây chính là nọa thực lực sao toàn bộ năm hai các học sinh đều sợ ngây người bọn hắn từng cái toàn bộ ngồi liệt trên mặt đất s ữ n g sờ nhìn xem sân quyết đấu bên trên nọa cùng ở nạ vệ giáo thụ nhất là nọa cái tuổi này cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều năm hải tựa hồ đã có chút kinh khủng quá phận hán hán thế mà cùng ớ nạ vệ giáo thụ đánh tới trình độ này làm sao có thể xác thực h á n thật vẫn là cái học sinh sao gặp quỷ, h á n trực tiếp tốt nghiệp ta cảm thấy cũng không có vấn đề gì Phớt l t tuyết giáo thụ không phải đã nói sao h á n năm nhất thời điểm liền có thể bên trên ngũ n h i ê m cấp chẳng lẽ chúng ta phải chứng kiến một đời truyền kỳ sinh ra sao còn có h á n dùng ma pháp đến cùng là ma pháp gì các học sinh xì xào bà n tán bọn hắn thực sự có chút bị dọa phát sợ bọn hắn thật cảm giác mình cùng l ạ tựa hồ trên lệnh này có chút quá lớn rồi mà k hệ ô n g g ít i vạn ẹ n cần sinh phản ứng học tức lập l bọn hắn đối với dạng này tình huống cũng không giật mình thậm chí đối với nọa cùng ở nạ pẹ giáo thụ đánh thành dạng này còn có nhiều như vậy bất mãn nói đùa cái gì ban đầu ở hữu cầu tất tướng trong phòng thời điểm Ở nạ vệ giáo thụ được triệu hoán ra nhưng không có thủ hạ lưu tình thuyết pháp đâu bất quá bọn hắn cũng sẽ không đ ầ n đ ộ n phàn nàn mà là bắt đầu có không có cùng những cái kia hỏi thăm các học sinh hàn huyên ra vẹn cất các học sinh cử động lập tức để học viện khác lũ tiểu ra hỏa con mắt một mặt bọn hắn lập tức bỏ lên chạy tới bởi vì nhóm người kêu bên trong cũng có mình học viện người a ngạch trừ sở l ì thờ dịn bọn hắn dị thường xấu hổ bởi vì không biết có phải hay không làn loạ cùng sở l ì thờ dịn có cái gì xung đột bọn hắn nơi đó căn bản cũng không có một cái sở ly thờ dịn học sinh cái này khiến bọn hắn buồn bực đồng thời cũng không có chút nào bất kỳ biện pháp xem ra chúng ta chiến đấu không thể không dừng lại thật sự là tiếc nuối a p h i nỉ tiên sinh ở nạ vệ giáo thụ có chút vẫn chưa thỏa mãn đem dơ cao ma trượng để xuống thẳng đứng dựng đứng tại bên chân của mình đây là ma pháp sư quyết đấu bên trong tiêu chuẩn động tác ý vị này chiến đấu kết thúc nọa cũng giống như thế xác thực nhìn bộ dáng này là không có cách nào đ á n h nữa bởi vì lúc này mới vừa mới bắt đầu liền đã lan đến gần học sinh tiếp tục đánh xuống bọn hắn nói không chừng muốn đem cái này phòng học đều phá hủy chỉ ít đây là ta lần thứ nhất cùng ngươi bất phân thắng lại giáo thụ n o a c ư ờ i cười hắn cũng không có gì tiếp nối u cảm giác thật sao nói một chút ngươi tại hưu cầu tất ứng phòng triệu hoa ta cùng ngươi đánh tới trình độ gì Ở nạ vẽ bỗng nhiên có chút hiếu kỳ mà hỏi hiện tại bọn hắn hai người đều tay chân bị gò bó nhưng là hắn lại muốn biết một chút kết quả ừ m ngươi bắt đầu sử dụng không thể tha thứ n g u y ê n rủa mà ta cũng sử dụng ta nắm giữ mạnh nhất nguyên tố ma pháp bất quá kết cục đều là ta thua bởi vì ma lực của ta đã triệt để tiêu hao hết hai người chúng ta đều là thực chiến cũng sẽ không hành lễ cho nên bức bách ta sử dụng không thể tha thứ nguyền rủa sao thật sự là lợi hại phi n h ì tiên sinh tạ ơn ớ nạ pẹ giáo thụ cho nên ta mỗi một lần muốn bị ngươi giết chết thời điểm đều là để phòng đem ngươi làm biến mất không phải chỉ sợ ta sớm mất kỳ thật ngươi không cần thiết như thế bất quá ngươi ngược lại là cho ta một kinh hỉ ớ nạ pẹ nhẹ gật đầu sau liền không lại nói về phần cái gì kinh hỉ nọa cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy cất ký ma trượng noa nhìn về phía những học sinh kia hắn chợt phát hiện những tiểu tử này đều chạy đi tìm mẹ vạn bọn hắn tìm hiểu tình huống liền ngay cả john đều bị rất nhiều gờ dịp phải đỏ vây cái này khiến nọa có chút một người tình huống như vậy vô luận từ chỗ nào phương diện đến xem đều là một chuyện tốt mà lại nọa tin tưởng ệ vạn bọn hắn cho dù là miệng lớn nhất john cũng sẽ không hầu ngôn l o ạ n ngữ nọa nhìn ra được hắn đã triệt để đem mình làm cách làm sư liên minh một thành viên đại khái đi xem ra ngươi tổ chức nhỏ phát triển không tệ a Ở nạ vệ giáo thủ cũng chú ý tới nọ ánh mắt hắn không mặn không n h ạ t nói một câu cũng không tệ lắm mỗi người trình độ cũng không tệ nọa gật đầu cười loại sự tình này vốn là đáng giá t i ê u ngạo liền ngay cả hệ át l ù tiên sinh cùng h o t tở tiên sinh cũng giống vậy sao đúng vậy bọn hắn hiện tại cũng rất tốt đương nhiên bọn hắn vẫn là rất lệch khoa bất quá ta nghĩ tình huống như vậy sẽ từ từ giải quyết thật sao chỉ mong đi bất quá ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi đương nhiên mời nói ở nạ vệ giáo thụ n o a ngầm đầu nhìn về phía ở nạ vệ giáo thụ hắn còn rất hiếu kỳ ở nạ vệ giáo thụ rốt cuộc muốn hỏi chút gì đồ đâu đương nhiên nọa cũng không phải ngốc hắn đương nhiên đoán được ở nạ vệ giáo thụ muốn hỏi đồ vật bất quá hắn cũng không nói lời nào mà là đàng hoàng đứng ở đằng kia ngươi có phải hay không đối xơ ly thờ dịn có hiểu lầm gì đó hiểu lầm cũng không có không phải ta cũng sẽ không như vậy tôn trọng ngươi như vậy vì cái gì các ngươi cái này không có một cái s ở ly thờ g ì n học viên đâu bởi vì bọn hắn đều rất sợ hãi bất quá bây giờ ai chúng ta ngược lại là có một mục tiêu c h ư ơ n một trăm lẻ hai người bị hại thị giác dơ dạ cô hiện tại tâm tình rất tồi tệ không phải nói vô cùng hỏng bét tâm tình của hắn hỏng bét nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì một người bởi vì nguyên bản bọn hắn không có cái gì gặp nhau lại bởi vì phụ thân của mình mà để bọn hắn hiện tại quan hệ vô cùng chi t r ê n h lệ người. người này chính là đòa noa phải nghĩ ơ một cái dạ vẹn cận chim ứng con không hiện tại lại nói nọa là một con chim ứng con tựa hồ đã vô cùng không thích hợp theo giờ dạ cổ nếu như nọa tại bị gọi là chim ứng con như vậy mình là cái gì còn không có nợ ra vẫn như cũng là phôi thai trạng chứng ra n sao giờ dạ cổ biết nọa người này rất ưu tú thậm chí ưu tú đến một cái để hắn đều hết sức ghen t ị cấp độ tựa hồ không có cái nào lao sư là không thích hắn bởi vì hắn mỗi một môn công khóa đều mười phần ưu tú mỗi một cái vấn đề đều có thể thong dong đối mặt cho dù là thi cuối kỳ hắn đều có thể tùy ý thi đến thứ nhất y ưu tú như vậy trình độ để dở dạ cô đều muốn hảo hảo cùng loa nhận biết một phen nhưng là làm một thuần huyết quý tộc dở dạ cô không cho phép mình biểu hiện được như vậy hèn m ọ n đúng vậy tại một trong mắt của hắn một cái thuần huyết quý tộc chủ động đi kết giao một cái một lệ chính là một loại hèn m ọ n biểu hiện dở dạ cô cảm thấy bọn hắn liền bảo trì hiện tại cái dạng này cũng không tệ dù sao tất cả mọi người chưa quen thuộc tương hô không biết tốt bao nhiêu không phải sao nhưng là không như mong muốn tại năm hai khai giảng thời điểm phụ thân của mình thế mà cùng cái này loa phát sinh một chút khoe miệng cái này nọa p h í n í nhìn tựa hồ không có chút nào sợ hai cha mình ý tứ thậm chí còn có chút thẹn quá hóa giận vậy mình đối với mình phụ thân uy hiếp một phen đây là một loại cỡ nào ngu xuẩn mới có thể làm ra chuyện như vậy g dơ dạ cổ không rõ ràng hắn thấy cái này nọa thật đúng là có chút tự cho là đúng đương nhiên hắn tự cho là đúng là chính hắn sự tình g dơ dạ cổ không đáng đi t r e o chọc hắn g dơ dạ cổ rất rõ ràng một cái có thể nhẹ nhóm giải quyết hết một con chồn ra hỏa tuyệt đối không phải mình có thể gây cho nên từ học kỳ này bắt đầu hắn vẫn trốn tránh loa căn bản không cho nọa một điểm cơ hội cảm giác như vậy để dở dạ cổ vô cùng khó chịu một mực nhẫn mại thật là không phải một cái thuần huyết quý tộc đối mặt một cái một lệ v u sư nên làm sự tình rốt cuộc tại một ngày quyết định huấn luyện khóa thời điểm hắn gặp được cùng loại đi thẳng rất gần hờ m ị ẩn người cái này đáng chết bùng loại dở dạ cổ mắng hờ m ị ẩn mắng vô cùng khó nghe cùng ác độc hắn tự hồ là đem tất cả đối loại bất mãn toàn bộ phát tiết vào cô gái này trên thân bất quá khi hắn mắng xong về sau chính hắn cũng cảm giác tự hồ có chút không tốt lắm cho nên đối mặt giòn tên ngu ngốc kia đối với mình thi pháp hắn đều không có phản kháng bất quá sự tình tựa hồ trở nên có chút ý tứ j o h n ma chú trực tiếp đánh vào chính hắn trên thân cái này khiến nguyên bản tâm tình có chút buồn bực g dở dạ cổ đ ỗ n g nhiên cảm giác có chút b u ồ n c ư ờ i chỉ là chuyện sau đó tựa hồ trở nên có chút mất khống chế cách w i liam l hệ vạn ken còn có tờ lens cả cái này ba cái thuần huyết lại vì một cái một lệ loại trực tiếp tới cùng mình rằng co nhìn xem bọn hắn kêu một mặt phẫn nộ bộ dáng g dở dạ cổ không hoài nghi chút nào nếu như không phải q u y ế t địch đội bóng cấp cao học sinh ngăn đón bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay với mình đều điên rồi sao đây chẳng qua là một cái một lệ một cái bùn loại mà thôi Giờ giả cô nội tâm cái k i a một chút tháy náy tiêu tán hắn hiện tại càng là tức giận đến không kềm chế được ba cái thuần huyết thế mà bởi vì một cái mức lệ xuất r a ma trượng nhắm ngay mình cái này thuần huyết thật là đáng chết thật là đáng chết thế giới này đúng là điên bất quá ngay tại hắn tức giận nhất thời điểm một người xuất hiện lập tức để hắn cảm giác một c h ậ u nước lạnh từ đầu rót xuống tới để hắn tất cả l ử a giận đều tiêu tán hầu như không còn còn lại chỉ có một ít sợ hãi người này chính l à đọa cái này đáng chết dạ vẹn cợn ra hỏa cái này đáng chết mức lệ cái này đáng chết đáng này quả nhiên cùng giờ giả cổ suy nghĩ đồng d ạ n o n ọ hoàn toàn không có ý bỏ qua cho hắn vì thế hắn còn trực tiếp đem mạ cật cái này quyết định đội trưởng năm lớp sáu sở lì thợ dìn cho đánh bại m c c l ì n ở trên một cái năm hai đánh bại năm lớp sáu đây quả thực là một cái truyền kỳ giờ g i cổ thậm chí đều cảm thấy liền xem như hát ma vương hẳn là đều làm không được trình độ này a thậm chí giờ dạ cổ trong đầu còn xuất hiện một cái để hắn đều sợ hãi ý nghĩ đó chính là nọa căn bản cũng không phải là một cái một lệ hắn là thuần huyết hậu đại nọa là một đứa cô nhi điểm này hắn biết thậm chí không ít người đều biết bởi vì nọa quá ưu tú dù là hắn bình thường rất điệu thấp nhưng là vẫn như cũ sẽ hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý nọa là ở cô nhi viện lớn lên hắn chưa từng gặp qua cha mẹ của mình như vậy là không phải cha mẹ của hắn vốn chính là ma pháp sư ưu tú chỉ là bởi vì ra chút ngoại ý muốn mới đưa đến hắn lưu lạc đến một lệ thế giới đâu nhất định là như vậy tuyệt đối là dạng này không phải nọa cũng không có khả năng ưu tú như vậy thậm chí so vô số thuần huyết đều muốn ưu tú phải làm cho bọn hắn tê cả ra đầu ý nghĩ này trực tiếp tại dở dạ cổ trong đầu rơi xuống cây về phần về sau bị vũ lực bức hiếp đối hờ mì ẩn xin lỗi hắn ngay cả nghĩ đều chẳng muốn suy nghĩ đây hết thể đều quá khuất l ụ rất nhanh dở dạ cổ liền cảm giác mình trước đó suy nghĩ đều là đúng bởi vì trong trường học lại phát sinh một kiện đại sự thuộc về s ở lì thợ ì n mật thất lại một lần nữa được mở ra mà cái thứ nhất xuất hiện ở nơi đó đồng thời kém chút để cái kia đáng chết phịch ra đại sự người chính là nọa giờ khác này giờ dạ cổ cảm giác mình nhất định không có đoán sai từ hiện trường đến xem hẳn là đoạn đem v ị t mèo cho hoa đá giờ khác này giờ dạ cổ đã may mắn mình đoán đúng vừa khổ buồn bực vì cái gì s ở lì thợ dìn bảo tàng sẽ bị một cái dạ vẹn cẩn cho mở ra đâu đương nhiên còn có một loại khả năng chính là đoạn thật là bị vu hãm hắn chỉ là vừa lúc đi ngang qua nơi đó mà thôi bất quá coi như đoạn là bị vu hãm cũng không quan trọng đã không phải mở ra mật t ấ t người không phải hắn mà hắn lại cho là mình là một cái m ự c lệ như vậy chân chính người thừa kế nhất định sẽ đem loại giải quyết bởi vì mặt ngoài nhìn loại cũng giống là một cái một lệ dơ dạ c ô rất hưng phấn nhưng là hắn cũng không dám biểu lộ ra rất sợ mình tại đem loại chơi êu vào đến vậy coi như thật hỏng bét chuyện sau đó cũng vô cùng hỏng bét hắn chuyên môn cùng mình phụ thân hỏi thăm một chút mật thất sự t ì n h kết quả đạt được tin tức là cái này mật thất năm mươi năm trước liền bị mở ra qua mà lúc đó liền chết một cái mật lệ có một người vì vậy mà bị khai trừ nhưng là là ai phụ thân của hắn chưa nói cho hắn biết hắn cũng không có quá mức đi để ý những chuyện này dù sao hắn nghĩ nếu như mật thất không phải loa mở ra mà nọa cũng là một cái mức lệ như vậy tốt nhất trong mật thất quái vật đem bọn hắn toàn g i ế t tốt nhất đương nhiên nếu thật là nọa mở ra giờ dạ cổ cũng không phải như vậy sợ hãi mặc dù biết tương lai mình thời gian tuyệt đối không dễ chịu nhưng là vô luận nói như thế nào mình cũng là một cái thuần huyết không phải sao mật thất tồn tại chỉ là vì thanh lý những cái kia một lệ học sinh mình dạng này thuần huyết không có vấn đề gì a chỉ là như vậy ý nghĩ cũng không có tiếp tục bao lâu vẹn vẹn hai tuần thời gian hắn liền rốt cuộc không dám có bất kỳ vọng tưởng mặc dù giờ dạ cổ không biết trong mật thất quái vật kia đến cùng là cái gì nhưng là từ trước mắt đến xem nó tựa hồ còn không có khôi phục mình n g ự c lượng chỉ là đem một con mèo cùng một cái một lệ học sinh cho hóa đá mà thôi cũng chưa từng xuất hiện năm mươi năm trước như thế trực tiếp đem một cái một lệ học sinh g i ế t chết màn đọa ra hòa này thế mà cùng ớ nạ vệ giáo thụ đánh thành n g a n g tay nọa cùng ớ nạ vệ đều không có giải thích cho dù là ớ nạ vệ giáo thụ nhường cho hắn nhưng là vẹn vẹn hai người bọn họ phát giao phong dư ba liền để tất cả học sinh bay ngược ra ngoài cái kêu lọc hạt c à n g là tiến vào giáo y viện đây là dạng gì uy lực đây cũng quá dọa người đi Giờ giả c ổ nhớ đến lúc ấy hắn cũng nghe đến không ít sợ lì thợ dìn học sinh nói loại gia hỏa này hiện tại coi như tốt nghiệp cũng hoàn toàn không có vấn đề từ hai cái ma pháp uy lực đến xem ở n ạ vệ giáo thụ tuyệt đối là nghiêm túc xuất thủ mà lại ở n ạ vệ giáo thụ tốc độ xuất thủ cũng hoàn toàn không giống như là trước đó đối phó lọc hạt như thế những cái chú ngữ đều là chậm rãi hắn chú ngữ lại nhanh lại rõ ràng vung cầm tốc độ nhẹ nhàng mà sáng tỏ thấy thế nào đều giống như tại đối mặt một cái cường đại đối thủ gặp quỷ dạng này gia hỏa làm sao lại không đối phó được một cái quái vợt đâu hiện tại gia hỏa này tâm thành ngay tại tìm cái quái vật này a dơ dạ cô nội tâm mười phần phức tạp nói thật hắn phi thường khát vọng nọa chính là một cái thuần huyết ma pháp sư dạng này ít nhất nói rõ ưu tú gia hỏa chính là giống như bọn họ nhưng là lý trí nói cho hắn biết tốt nhất đừng ôm lấy ý nghĩ như vậy bởi vì nọa rất có thể chính mình cũng sẽ không thừa nhận những này mà lại cái kia hờ mì ẩn gờ dàn trơ hắn vẫn luôn chán ghét thấu nữ nhân tựa hồ trình độ ma pháp của nàng cũng mạnh đáng sợ mặc dù nọa cùng ở nạ pẹ giáo thụ làm mẫu chỉ có thể đình chỉ nhưng là tiếp xuống quyết đấu nhưng không có hủy bỏ hắn cũng thấy được cùng loạ cùng nhau chín người kia đến cùng đáng sợ bao nhiêu nguyên bản giờ giả cổ muốn đi gây sự với ha j i nhất là tại quịt y đ ị h bên trong hắn bị ha j i an t o á n bất quá khi nhìn đến ha j i dễ dàng giải quyết không biết bao nhiêu người về sau hắn liền từ bỏ hắn đưa ánh mắt nhìn về phía h e r m i o n e về phần kết quả nói thật giờ giả cổ không có chút nào nguyện ý nhớ lại lần này t ỷ thí song toàn có thể dùng nhân sinh chỗ bẩn để hình dung hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới mình lại bị một cái bùn loại một cái ma pháp liền đổ nào trên mặt đất thậm chí ngay cả phòng kháng đều làm không được giờ khác này giờ dạ cổ nhớ tới hờ mỹ ẩn đã từng nói giờ dạ cổ một mực xem như là trò cười một câu kia nàng muốn chứng minh cho dù là một lệ gia đời vũ sư đồng dạng có thể so thuần huyết vũ sư ưu tú hơn hiện tại hờ mỹ ẩn nàng thật làm được mà hắn giờ dạ cổ chính là được chứng minh đối tượng thật sự là gặp quỷ gặp quỷ giờ dạ cổ thật cảm giác mình muốn điên rồi sự tình vì sao lại biến thành dạng này hắn nhất là nhớ kỹ sơ lì thờ dìn bên trong không ít thuần huyết tựa hồ cũng có chút tới gần vào ý nghĩ về phần những cái kia hôn huyết càng là mong đợi không được hắn thậm chí còn biết kèn nẹt lộ bẹt tên kia hiện tại liền cùng kết đi vô cùng gần chẳng lẽ ta sai rồi sao người nhà của ta cũng sai sao cái này cái này sao có thể dơ dạ c ô hiện tại vô cùng dày vò noa bọn hắn ưu tú đã để dơ dạ cổ trở nên bắt đầu hoài nghi hắn thậm chí hoài nghi mình gia tộc thuần huyết lý luận đến cùng phải hay không đúng không được ta nhất định phải đi nhìn xem đến cùng đám người kia là thế nào làm được đây hết thảy dù là dù là lại một lần nữa bị đánh chương một trăm linh ba vậy còn chờ gì h à di ta nói ta chỉ là để ngươi dự cảnh cũng không phải để ngươi lôi kéo ta ra d ạ phố nhưng là nóa ta trước đó nghe được thanh âm của nó đều là tại hành lang cho nên chúng ta tốt nhất vẫn là ở bên ngoài nhìn xem loại sự tình này ngươi vì cái gì không tìm g o o n cùng ngươi cùng một chỗ bởi vì vô luận là đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ vẫn là ngươi cũng để ta ngay lập tức thông trì người a nóa có chút bất đắc dĩ nhìn xem ha di sau đó thở dài nói thật hắn rất không muốn thừa nhận mình đã từng nói dạng này hố mình nhưng là suy nghĩ kỹ một chút nóa phát hiện giống như những này thí sự đúng là hắn nói cái này khiến nóa vô cùng đau đầu đây quả thực là mẹ nó mình hố mình a n ó a thật là không nghĩ tới ha di g i a hỏa này sẽ gấp gáp như vậy căn bản không có cách nào chờ đợi trực tiếp liền lôi kéo mình tại toàn bộ hồ gợn dạ phố cái này khiến loa mười phân đau đầu nhưng là hắn cũng không có cách nào cự tuyệt được rồi liền xem như là tại rèn luyện thân thể đi dù sao hạn s ỉ ẹn văn đại sư trong bút ký mặt cũng cường điệu qua những này coi như sớm thích t ư ớ n g tốt loa an ủi mình như vậy sau đó bảo chỉ cái này mỉm cười cùng quá khứ những học sinh khác nhóm chào hỏi nói thật hắn có chút hối hận mình tại sao phải để kết bọn hắn đi xét duyệt người mới đâu nếu như là mình đi xét duyệt như vậy cũng không cần thiết mình đi theo ha di loạn chuyển a đại khái là bởi vì chính mình tại quyết đấu câu lạc bộ biểu hiện thực sự có chút phong tao quá mức nguyên bản còn tại quan sát cùng suy nghĩ kẹt nẹt lổ mẹt trực tiếp lựa chọn gia nhập lần này vị lão huynh này không có chút do dự nào thậm chí hắn vội vàng thái độ làm cho kết cũng không khỏi khỏe miệng có g i ậ t cho nên hiện tại kết bọn hắn ngay tại xét duyệt hắn mà lại ở vào cẩn thận thái độ bọn hắn hội thẩm hạch o càng thêm nghiêm ngặt một chút không có cách sợ bị t ờ dìn tư tưởng có đôi khi sẽ phi thường cực đoan l o bọn hắn đây không tính là kỳ thị chỉ là c v ề p h ầ n cùng quá khứ đồng học chào hỏi còn là bởi vì cái kia đáng chết quyết đấu câu lạc bộ bởi vì hắn cùng ở nạ v ẹ giáo thụ làm mẫu dẫn đến hắn hiện tại đi ở đâu đều sẽ bị nhận ra cái này còn tốt nếu như là một hai niên cấp dạ vẹn cơn học sinh đó mới là b i ế t bắt nhất bởi vì bọn hắn sẽ giữ chắn đoạ hỏi cái này hỏi cái kia hoặc là để đoạ cho bọn hắn ký tên cái gì cái này khiến đoạ mười phần phiên muộn mình cũng không phải lọc h á t tên kia hắn cũng không chờ mong những vật này hắn chỉ muốn tại hổ gợt tiên lặng đọc sách đâu vây quanh hổ gợt nhanh dạo qua một vòng nổi ta nói ha di chúng ta đều dạo qua một vòng ngươi đến cùng nghe được cái kia đáng chết thanh âm không có nếu không có chúng ta liền trở về thật có lỗi loạ ta ha j i cũng mười phần buồn dầu đồng thời hắn cũng mười phần không có ý tứ ta vẫn là không thể nghe được thanh âm của nó khả năng đêm nay nó sẽ không ra đi săn đi chúng ta trở về đi loạ i trực tiếp làm ra quyết định tốt ta kỳ vọng như thế ha j i thành thành thật thật nhẹ gật đầu tại gia nhập pháp sư liên minh sau hắn trở nên mười phần nghe loạ lời nói dọc theo thang lầu hướng phía phía trên đi đến bọn hắn dự định trực tiếp đi hữu cầu tất tướng phòng đêm nay hai người bọn họ vây quanh hồ g ợ tám t tầng lâu toàn bộ đi một vòng cả đám đều mẹ ệ không được bất quá bọn hắn cũng không có tính toán trở lại riêng phần mình học khu phòng nghỉ thời gian đối với bọn hắn đến nói vẫn là quá sớm một chút loa ngươi là thế nào một lần liền nhận ra quái vật kia là xa quái chứ ta có thể nghe hiểu nó vừa đi ha di vừa nói nói thật noạ đại nao chính là một cái chi thức căn bản hắn tự hồ biết tất cả mọi chuyện đồng dạng kỳ thật coi như chúng ta không biết ngươi nghe hiểu được rắn nói chuyện ta cũng đón được không chỉ là ta Kết không kỳ biết biệt thần bọn hắn cũng hẳn n lắm là sai đ ộ ồ vậy ngươi vì cái gì lúc ấy không nói haji có chút kỳ quái bởi vì không xác định sa quái con mắt là sẽ đem sinh vật cho trực tiếp nhìn chết nhưng là con mèo kia cũng chưa chết chỉ là hóa đá mà thôi bất quá bây giờ đến kỳ thật còn thật đơn giản nọa dỗi lưng một cái hắn phát hiện mình biên chuyện xưa năng lực càng ngày càng mạnh nói như vậy còn nhớ rõ các ngươi nhớ kỹ tìm tới con mẹo kia thời điểm trên mặt đất có cái gì ngươi nói là nước cái bóng không sai kỳ thật ngay từ đầu ta đang suy nghĩ có phải là cái đồ chơi này không có khôi phục năng lực của mình dù sao ngủ say năm mươi năm nhưng là về sau ta phát hiện ta nghĩ sai bởi vì nó ngủ một ngàn năm lần thứ nhất ra xử lý một cái tiểu vụ sư không có lý do năm mươi năm sau làm không được còn có lìn, chỉ lìn, sợ mà lại một đêm kia bên trên hắn ngay tại giáo ý viện hắn tự nhiên nhớ kỹ có lìn bị mang vào thời điểm gượng nạ gồn giáo thụ nói qua hy vọng nhìn xem máy ảnh bên trong có hay không kẻ tập kích ảnh trụ mặc dù nói máy ảnh t h ự c tiếp đốt nhưng là đây không phải vừa vặn nói rõ có lìn kỳ thật cũng không có cùng xả quái đối mặt ta nói theo ở phía sau tên kia ngươi theo chúng ta nửa giờ ngươi là dự định ta đem ngươi bắt tới vẫn là chính ngươi đi đến trước mặt của ta không cần ý đồ chạy trốn ta đã xuất ra ma trượng ngay tại ha j i trầm tư thời điểm đ ỗ n g nhiên loa trực tiếp ngừng lại đồng thời móc ra ma trượng đối sau lưng thấp giọng nói loa hành động này đem ha j i dọa cho nhảy một cái bất quá ha j i tốc độ phản ứng cũng nhanh vô cùng tốt xấu hắn cũng tiếp nhận vậy thì phải huấn luyện không có khả năng nốc giống một đầu con lửa sau một khắc ha di cũng đồng dạng móc ra ma trượng cùng đọa cùng một chỗ chỉ vào phía sau bọn họ một cái chỗ rẽ ngân s ắ c cùng kim sắc quang mang chậm rãi từ bọn hắn ma trượng đoạn trước l o a ra đến rất hiển nhiên bọn hắn đã tùy thời làm xong muốn công kích chuẩn bị giờ dạ cổ rất phiền muộn hắn làm sao đều không nghĩ rõ ràng mình là thế nào bị phát hiện hắn hiện tại thật sự có chút hối hận sự vọng động của mình mặc dù hắn làm xong bị nọa bọn hắn hành hung một trận xúc động nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải hành hung đơn giản như vậy hắn tự s ở lỉ thợi nhìn phòng nghỉ sau khi ra ngoài vừa mới đi đến lầu một lại vừa vẫn thấy được đọa cùng ha di đoạn này là để hắn mười phần kinh hỉ thế là giờ dạ cổ không nói hai lời liền đi theo hai người bọn họ hắn vô cùng cẩn thận vẫn duy trì một khoảng cách sợ bị nọa phát hiện ngay từ đầu hết thệ đều rất thành công bởi vì nọa bọn hắn tự a hồ thật không có chú ý tới mình dạng này hắn liền có thể xem thật kỹ một chút hai người này đến cùng muốn làm cái gì nhưng là chậm rãi hắn liền phát hiện tình huống tự a hồ có chút không thích hợp hai gia hỏa này hoàn toàn chính là đang t à n bộ a cũng không biết theo bọn hắn đến cùng bao lâu giờ dạ cổ cũng cảm giác mình có phải là bị bọn hắn đùa bỡn thời điểm bỗng nhiên hắn nghe được hai người này đối thoại cái này lập tức để tinh thần hắn một trận vì để cho mình nghe rõ ràng、hơn. hắn thậm chí còn cho mình sử dụng một chút ma chú quả nhiên hắn phát hiện mình nghe được cái gì khó lường đồ vật bởi vì hai gia hỏa này đang tìm mật thất kia quái vật mà lại hai người bọn họ còn biết mật thất quái vật đến cùng là cái gì một con xà quái gặp ủy một con xà quái mà lại nhất xà đạm là ha di thế mà nghe hiểu được rắn nói chuyện cái này lập tức để dờ dạ cổ thân thể có chút phát lệnh xà quái là thứ đồ gì hắn biết là một sở lì t h ở dìn hắn không có khả năng không hiểu rõ rắn xà quái cái đồ chơi này cũng sẽ không bởi vì ngươi là thuần huyết vẫn là hôn huyết chỉ cần ngươi cùng nó đối mặt người liền sẽ chết lần này giờ dạ cổ thật muốn về nhà về phần ha di vì sao lại nghe hiểu được rắn nói chuyện hắn không có chút nào quan tâm hắn cũng không cảm thấy mình vận khí sẽ giống cái kia đáng chết mèo cùng cái kia năm nhất g ỡ dịp phải đỏ đồng dạng tốt hắn có thể tưởng tượng nếu mình vận khí quá suy vừa vặn gặp được con rắn kia quái như vậy mình nhất định phải chết thế nhưng là đúng vào lúc này noa liền móc ra ma trượng đồng thời tiết lộ hắn tồn tại cái này khiến giờ dạ cổ cảm giác mình tựa hồ gặp so s à quái còn kinh khủng hơn sự t ì n h đây chính là noa cái kia cơ hồ có thể tốt nghiệp năm hai học sinh Cái kia uy hiếp cha kia hiếp uy muốn mình đây ể mình không hoàn chỉnh về nhà ra hỏa. Chạy. về ra đ là giờ dạ cổ ý nghĩ đầu tiên nhưng khi hắn nghe được đọa về sau hắn không dám nhúc nhích một chút hắn hoàn toàn không nghi ngờ nếu như mình thật nếm thử chạy trốn như vậy chỉ sợ đáng sợ ma chú liền muốn đến đây đến lúc đó r a hỏa này thật nói không chừng sẽ làm thứ gì đâu suy tư nửa ngày giờ dạ cổ cắn răng hắn quyết định ra ngoài nhận lầm móc ra ma trượng phản kích đừng nói dỡn r a hỏa này tại quyết đấu câu lạc bộ bên trên biểu hiện thế nào hắn còn không rõ ràng lắm g dơ dạ cô hắn nhưng là bị hờ m ì ấ n đều m i ể u s á t r a hỏa gặp được r a hỏa này sợ không phải vừa đối mặt mệnh cũng bị mất mạn phụt d... tại sao là ngươi khi mạn phụt d... chậm rãi từ sau tường mặt đi tới ha di một mặt kinh ngạc nhìn hắn nói đi mạn phụt d... tiên sinh ngươi chạy tới làm cái gì loạ cũng mười phần kỳ quái r a hỏa này không phải rất sợ hãi mình tới sao làm sao còn có gan tử đi theo mình rồi ta g dơ dạ cô nuốt một ngụm nước bọn chính hắn cũng không biết hẳn là giải thích thế nào chẳng lẽ nói ta chỉ là đi ngang qua đừng nói g ỡ n nọa đã nói qua sớm tại nửa giờ trước liền phát hiện hắn mặc dù có thể là nọa nói lung tung nhưng là giờ dạ cổ cũng không dám mạo hiểm an ngay nói thật ta là muốn nhìn các ngươi một chút đến cùng làm sao làm được một bước này lợi hại như vậy kia sợ rằng sẽ càng thêm gặp quỷ, không chừng nọa một cái đặc thù bốc lên hào quang màu vàng nóng ma chú liền bay tới đâu kia sắc bén lưới đao thoải mái mà đem mạ cợt ma trượng cho cắt thành hai nửa giờ dạ cổ cũng không hy vọng thân thể của mình một vị trí nào đó cũng thay đổi thành như thế cũng không biết có phải là giờ dạ cổ vận khí thật sự quá tốt rồi ngay tại giờ dạ cổ vắt hết vóc đang nghĩ biện pháp làm sao sống quan thời điểm ha j i sắc mặt bỗng nhiên đại biến hắn nhanh chóng thu hồi ma trượng sau đó cả người r á n tại trên tường giống như là tại lắng nghe cái gì rất nhanh ha j i liền rời đi mặt tường lo lắng nói ra lo n g a o a cái thanh â m k i a lại xuất hiện liền tại phụ cận nó khả năng lại muốn hoạt động thật sao noa nhìn đồng dạng giờ dạ cổ sau đó trực tiếp nhìn về phía l o a vậy còn chờ gì c h ư ơ n một trăm linh bốn liệt diễm phong bạo noa cùng ha j i trực tiếp đi chỉ để lại g i dạ cổ một người xứng sở ngay tại chỗ hai người bọn họ đi được rất nhanh thậm chí không có bất kỳ cái gì một cái lại đi để ý tới giờ dạ cổ một chút tại để giờ dạ cổ cảm giác vô cùng may mắn đồng thời cũng cảm giác được dị thường sinh khí hắn cảm giác được mình bị khinh thị không hẳn là không nhìn bị triệt triệt để để không nhìn cảm giác như vậy quả thực liền cùng mình đối mặt một chút nuôi trong nhà tiểu tinh linh đồng dạng khác biệt chính là mình đối mặt chính là chỉ nuôi trong nhà tiểu tinh linh mà đọa bọn hắn đối mặt là nhân loại bình thường cái này h ò n g bét ý nghĩ lập tức để giờ dạ cổ mười phần nhiệt huyết sông lên đầu hắn lập tức làm ra một cái quyết định theo sau nếu như giờ dạ cổ là mấy năm sau giờ dạ cổ thành t h u c ổn trọng đồng thời tâm tư cẩn thận như vậy hắn liền sẽ không làm ra ngu xuẩn như vậy quyết định nhưng là hắn hiện tại mới mười hai tuổi căn bản không có cách nào cùng hắn mười bảy mười tám tuổi thời điểm so sánh cho nên hắn không do dự trực tiếp đi theo ngươi đang làm gì vẫn còn muốn tìm phiền phức chạy trở về ngươi tầng hầm loa ạ chính cùng lấy ha di truy tìm thanh âm nơi phát ra đông nhiên hắn nghe được sau l ư n g tiếng bước chân nhìn lại hắn lập tức khó chịu đối giờ dạ cổ nói một tiếng ngươi là giáo thụ vẫn là cấp trưởng loa Coi như ngươi rất lợi hại nhưng là ngươi cũng chỉ là một cái năm hai ngươi không có tư cách chỉ huy ta dơ d ả cổ cũng là kiên c ư ờ n g rất khó được hắn thế mà lấy hết dũng khí đem lời này nói ra loa ngược lại là n g ư ơ i ra một lúc bất quá rất nhanh hắn nhanh hắn đã cảm thấy có chút buồn cười nhìn xem cái này run run rẩy rẩy đi theo mình ra hỏa loa bất đắc di lắc đầu nghe cái quái vật này cũng không phải cái gì loại lương thiện nó cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không sợ ly thợ gìn thành viên trở về không chiếu ngươi nói như vậy như vậy nó sớm muộn sẽ công kích sơ lì t h ờ dìn học sinh đã các ngươi tiến đến tìm hắn gây phiền phức như vậy vì cái gì ta không thể đi giờ d ả cô mặc dù có như vậy một nháy mắt do dự nhưng là rất nhanh hắn lại chấn định lại hắn còn có ý định đi theo n o a vẫn thật không nghĩ tới gia hỏa này thế mà muốn cùng chạy tới nhìn xem cái này khiến n o a không biết nói cái gì cho phải g i ằ n g thật n o a đối giờ d ả cô màn phô ụ không có ấn tượng gì tốt ấn tượng duy nhất đại khái là thê tử của hắn rất đẹp cùng hắn từ nhỏ đã rất dám thối kỳ thật nọa cũng không phải chưa thấy qua một chút liên quan tới dở dạ cổ mạn phô bình luận trong đó tác giả giáo lĩnh nữ sĩ càng là trực tiếp thông qua dở dạ cổ thê tử giọng điệu nói một câu nàng luôn luôn đối xử con t dở dạ cổ nhi tử nói dở dạ cổ trên thực tế là cái cực kỳ tốt người cứ việc có khi hắn nhìn cũng không phải là dạng này còn có một số cái khác bình luận cũng đã nói g i a hỏa này bởi vì từ nhỏ đã nhận được gia tộc mình nhất là phụ thân hắn ảnh hưởng vẫn cảm thấy thuần huyết mới là ưu tú nhất g i a hỏa này ngay từ đầu cũng là như thế thậm chí tại cấp thấp thời điểm còn chờ mong hôn huyết cùng một lệ r a đời vô sư đều chết sạch sẽ thế nhưng là càng đi về phía sau gia hỏa này biến hóa lại càng lớn nhất là tại sao cùng phần cuối hắn đối một lệ cùng một lệ xuất thân vô sư biểu hiện ra thái độ cũng không như vậy c a m thủ nhưng hắn không cách nào đào thoát vẫn là một loại thành kiến chỉ có thể nói gia đình giáo dục thật phi thường trọng yếu vậy phần cái gì đã từng toát ra khát vọng cùng những bạn học khác cùng một chỗ tham dự chiến đấu loại hình nọa vẫn luôn cảm thấy vô cùng nói nhảm vậy sẽ để hắn đều là cái tử thần thực tử. nhưng là có mấy cái phương diện n ọ vẫn là thấy được vẫn như cũng là hắn áp lực càng lúc càng lớn cũng càng ngày càng sợ hãi còn có một cái chính là hắn căn bản không nguyện ý đối đủ m bờ lẽ đỏ hạ sát thủ áp lực cùng sợ hãi đối với một cái chân chính tử thần thực tử đến nói căn bản không nên tồn tại theo bọn hắn nghĩ tự mình làm cái gì đều là đúng lớn nhất có thể là hắn chỉ sợ ý thức được mình sai nhưng lại không có dũng khí đi phản kháng đây hết thảy mà không dám xuống tay với đủ m bờ lẽ đỏ chỉ là sử dụng một cái tức vũ khí chú nói rõ ra hỏa này nội tâm vẫn tồn tại một chút lương tri cũng không phải là cùng những cái kia nội tâm băng lãnh tử thần thực tử đồng dạng chỉ có thể nói ra hỏa này tại toàn bộ trong chuyện xưa gánh chịu không phải tà ác nhân vật này mà là bi kịch nhân vật này nghĩ tới đây nọa cũng không biết nói cái gì cho phải một cái từ nhỏ đã tại một sai lầm hoàn cảnh hạ lớn lên t i ể u tử không phải là giá trị quan đều không phải chính xác như vậy hoàn toàn có thể nói là sai lầm ra hỏa thật muốn hảo hảo đánh giá như vậy nọa cảm thấy hắn chẳng qua là một cái giai đoạn trước ý thế hiếp người k i ể u sinh quản g dưỡng chu n g kỳ truy tên trục lợi v i n h vang đắc ý màn cuối tại chiến tranh niên đại thường thấy nhất sẽ khiếp đảm sẽ lùi bước nhưng cũng không đến mức linh hồn hoàn toàn sa đọa người bình thường mà thôi quả nhiên ngạn ngữ nói lời nhân c h i sơ tính bổ thiện n ọ ạ gãi đầu một cái cũng l ờ i suy nghĩ tiếp những này không hiểu thấu đồ vật hắn chú ý tới ha j i cùng móc ra mình ma trượng rất hiển nhiên bọn hắn khoảng cách cái thanh âm kia càng ngày càng gần n ọ ạ cũng lập tức móc ra ma trượng xa quái cái gì nói xong đối phó nhưng là cũng không có dễ đối phó như vậy n ọ ạ thanh âm của nó ở phụ cận đây bồi hồi chúng ta phải làm sao ha j i có chút khẩn trương mà hỏi cẩn thận một chút đ i nhớ tiến về không thể nhìn nó con mắt n o trầm giọng nói nhưng là không nhìn con mắt của nó vậy làm sao đối phó nó rất đơn giản nghĩ biện pháp lộng mù cặp mắt của nó dạng này nó chính là một đầu độc x à bình thường mà thôi tốt ta ta đã biết hà di nuốt một n g ụ m nước bọt hắn khẩn trương chú ý đến b ố n phía mà giờ dạ c ô hiện tại cũng đồng dạng mười phần khẩn trương hắn rất muốn hỏi một câu nơi g ư dự định làm sao làm mù cặp mắt của nó nhưng là hắn lại không dám đến hỏi hắn đang suy nghĩ nếu như là phụ thân của mình gặp được cái c h à n g diện này hắn sẽ như thế nào đi làm nhưng là càng nghĩ hắn chợt phát hiện giống như đổi lại là phụ thân của hắn quay đầu rời đi nơi này có lẽ là lựa chọn tốt nhất ta g dơ dạ cổ càng phát ra hối hận sự vọng động của mình mình tại sao phải đi theo tới sợ lì thơ di mất tất h bên trong làm sao đặt vào dạng này một bộ phận địch ta quái vật ta các ngươi đang làm gì lũ tiểu ra hỏa ngay tại nọa bọn hắn khẩn trương nhất thời điểm đ ỗ n g nhiên một thanh â m sau lưng bọn hắn thanh â m này lập tức đem ha di cùng dơ dạ cổ dọa cho nhảy một cái bọn hắn quay đầu đi đ ỗ n g nhiên chú ý tới một cái hú linh về sau bọn hắn lúc này mới thở p h à o nhẹ nhõm ha di vô vô lồng ngực của mình kém chút không có đầu nít tiên sinh ngươi tại sao lại ở chỗ này thật kỳ quái sao ta ở khắp mọi nơi ngược lại là ba người các ngươi một cái gờ dịp phai đỏ một cái dạ vẹn c ơ n cùng một cái sờ lì t h ờ dỉn đêm h ô m khuya k h o á t không quay về ở đây làm gì chẳng lẽ các ngươi không sợ bị phịt phát hiện sao ta nghe nói hắn gần nhất tính tình vô cùng hỏng bét giống như chính hắn nói hắn nhận lấy to lớn vũ nhục mà lại hắn m è o cũng đã chết một tên đáng thương có đúng không thật đúng là đáng thương ha di ra tiếu dung không cười đáp lại một câu nhưng là rất hiển nhiên hắn có chút không quan tâm bên hai của hắn cái thanh âm kia càng ngày càng vang lên l o chẳng hề nói một câu khi hắn nhìn thấy vị này không đầu nít về sau là hắn biết con rắn này liền tại phụ cận hắn chăm chú được cầm ma trượng cùng lúc đó ma trượng đoạn trước càng là xuất hiện màu vàng kim nhạt q u a n trạch hắn hành động này tự nhiên bị ba người khác nhìn rõ ràng haji cũng lập tức bày ra một bộ chiến đấu tư thái g dơ dạ cổ sắc mặt càng thêm trắng bệnh mà không đầu nít thì có chút không làm rõ ràng được tình huống bọn nhỏ các ngươi đây là thế nào không đầu nít thận trọng hỏi một tiếng yên t ĩ n h một chút nít tức sĩ sợ là chúng ta có phiền thoái loa không có giải thích chỉ nói là nhỏ giọng trả lời một câu ha ha tên của ta là nỉ cổ lạt je mìn xì vọt n g ư ơ i phải gọi ta v ộ tin tần tức xi、si、m ớ i đúng hoặc là gọi ta kèm chút không có đầu nít đều như thế t i ế n t ĩ n h một chút nọa trực tiếp đánh gây nít hắn cẩn thận nghe bốn phía động tĩnh đ ỗ n g nhiên nọa chú ý tới mình đỉnh đầu thanh â m giống như càng lúc càng lớn hướng phía phía trước một chút địa phương nhìn lại nọa chú ý tới nơi đó có một cái cửa sổ mà lại hắn tựa hồ chú ý tới tựa hồ có chút cho bùi tại rơi xuống đều nhắm mắt lại nhanh nọa hô lớn một tiếng sau đó mình lập tức nhắm mắt lại ha di cùng giờ giả cổ đều biết là tình huống như thế nào hai người bọn họ lập tức cũng ngay lập tức nhắm mắt lại chỉ còn lại kém chút không có đầu nít có chút không làm rõ ràng được tình huống các người đang làm gì kém chút không có đầu nít kỳ quái hỏi một câu nhưng là rất nhanh thanh âm của hắn liền trở nên hoảng sợ nhà ông trời của ta gặp quỷ. hắn lời còn chưa nói hết thanh âm liền trực tiếp bên trong gãy mất noa ha j i cùng giờ dạ cô lập tức biết ra hỏa này tám thành là chúng chiêu bất quá bây giờ cũng không phải cảm khái những ngày thời điểm noa ma trượng quang trạch càng ngày càng sáng hắn bên thai rắn tê minh thanh cũng càng ngày càng mạnh một cỗ mùi hôi thối cũng tràn ngập tại bọn hắn m ộ n phía nó đang nói cái gì haji nọa đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi một câu nó nói nó nói ba cái mỹ vị ngon miệng đồ ăn haji nhắm chặt hai mắt sợ hai nói đúng rồi ngươi có thể đem kính mắt cho ta mượn sao cái gì dù sao ngươi cũng không dùng đến mà lại ngươi nhìn nó cũng là rán được rồi nói đùa nọa thanh em bình tĩnh rất nhiều mà cùng lúc đó hắn ma trượng ánh sáng vàng kim lộng lấy nợ rộ ra cho dù là nhắm mắt lại bọn hắn đều có thể cảm nhận được cô này k i n quang liệt diễm phong bạo kinh khủng ma lực nháy mắt càn quét toàn bộ h ồ gớt cho dù là liền lầu tám đùm b ờ lẽ đỏ giáo t h ủ cùng thơ l ạ tuyệt giáo t h ủ cũng nháy mắt cảm nhận được cô này ma lực chớ nói chi là tại cái khác tầng lầu các giáo sư bọn hắn lập tức buông xuống trong tay sự tình hướng phía ma lực b ộ c phát địa điểm chạy tới không ít các học sinh cũng giống như thế bọn hắn đều cảm nhận được một cô đáng sợ ma lực b ộ c phát bọn nhỏ đều là lòng hiếu kỳ nặng cho dù là cấp trưởng ý đồ ngăn cản bọn hắn cũng vô dụng đương nhiên khả năng cũng có cấp trưởng nhóm mình cũng tò mò cực nóng cảm giác quấn sạch lấy l o ba người mà xa quái cũng phát ra đủ lo kia thảm liệt thanh âm để noa bọn người cảm giác được có chút khó chịu lúc này trong không khí thậm chí còn có có lẽ mùi thị tại t lan tràn bất quá cái này ba tiểu tử đều đóng chặt con mắt căn bản không dám mở ra hiện tại noa cảm giác mình ma lực sắp bị móc rỗng hắn thi triển ma pháp thật là không phải cái gì đơn giản ma pháp liệt diễm phong bạo xem như một cái tương đối cao cấp hỏa d i ễ m ma pháp đây là từ hệ thống trong không gian học được hệ thống không gian ma pháp có một cái đặc điểm đó chính là đẳng cấp gì đều có thể dùng nhưng là uy lực là căn cứ ma lực còn quyết định noa hiện tại ma lực có thể tiếp tục ma pháp này hơn một phút đồng hồ đã rất không tệ bất quá hắn hiện tại cũng có chút cảm giác choáng vắng đầu hắn đều có chút hối hận mình làm gì dùng như vậy châu phê ma pháp t r ư ớ c g một trăm lẻ năm huệ adri haji ra hỏa này thế nào nó nó giống như sắp chết thật sao ngươi hỏi một chút ánh mắt nó nhắm lại sao ta cũng không muốn chờ chúng ta mở to mắt sẽ muốn lọt vào phản xác xin nhờ loa ngươi cảm thấy ta hỏi hắn hắn sẽ trả lời ta sao haji nhắm chặt hai mắt nét mặt của hắn mười phần bất đắc dĩ giống như gặp cái gì khó có thể lý giải được sự tỉnh không có cách nào loạ i quả thật làm cho hắn có chút khó có thể lý giải được đây đều là cái gì cùng cái gì à để cho mình đến hỏi con rắn kia trách bọn họ có thể mở to mắt không có đây quả thực liền cùng hỏi cái này ra hỏa có thể hay không không giết mình đồng dạng bất quá ngẫm lại cũng thế nhắm chặt hai mắt xác thực mười phần ảnh hưởng bọn hắn tác chiến bọn hắn cũng không thể làm được không nhìn con mắt túi đầu nhìn bước chân đến đối mặt được nhân huống chi một con rắn căn bản không có chân người khác công kích phương thức toàn bộ nhờ con mắt cùng miệng cái này chơi như vậy à rơi vào đường cùng ha di đành phải thử nghiệm cùng con rắn này cầu thông một chút bất quá để ha j i vạn vạn không nghĩ tới chính là con rắn này tựa hồ đã đã mất đi khí lực nói chuyện nó phát ra thanh em vẫn như cũ âm trầm mà khàn khàn nhưng là căn bản không có trước đó như thế huyết tinh cùng tàn bạo do dự lửa này g ha j i lặng lẽ mở mắt cử động của hắn mười phần nguy hiểm nhưng là hắn lại thực sự không có cách nào lại nhẫn lại đương nhiên ha j i cũng không đốc hắn nhưng là mang suy nghĩ tính mà lại là trước hắn túi đầu tìm được trước không đầu nít nít cũng sớm đã chết rồi hắn là linh hồn trạng thái ha j i phỏng đoán xuyên tấu qua hắn nhìn về phía xả quái cũng không có vấn đề a song trọng bảo hiểm làm sao đều an toàn một chút Cùng lắm là bị Hazi đá, dù s k h ỏ o miệng tại, h giật một cái, một màn này thật có chút khủng bố, bởi vì một đầu đều nhanh cháy khét rồi cự xà chính ở chỗ này thỉnh thoảng rút ra loạt động, thấy thế nào làm sao đều cảm thấy khủng bố càng đáng sợ chính là ha j i nghe hiểu được nó nói lời kia thê thảm trạng thái để ha j i đều có chút khó chịu thế nào ha j i nó nói cái gì noa nghe được ha j i t h à n h âm có chút quan tâm hỏi hắn thậm chí đang suy nghĩ mình muốn hay không thi triển cái gì ma pháp c h i t để chơi chết con rắn này tính toán không sao các ngươi có thể mở mắt noa ngươi ma pháp quá kinh khủng ánh mắt của hắn đều đã bị đốt rủi ha j i thở dài nhanh chóng nói thật sao ngươi mở mắt noa hơi nghi hoặc một chút đúng vậy ta mang suy nghĩ kính vẫn là xuyên thấu qua nít thân thể nhìn về phía nó kết quả phát hiện nó hiện tại trạng thái thật không tốt ta hiện tại đã rời đi nít thân thể đằng sau không có việc gì ta còn rất tốt người thật là mạo hiểm tốt ta ta xem một chút nọa cũng chầm rãi mở mắt khi hắn nhìn thấy đây hết t h ể sau lập tức thổi cái h u y ế t sáo cái này rắn cũng bị thiêu đến quá thảm rồi à mà giờ dạ cụ cũng thực sự không chịu nổi hắn cũng đi theo nọa mở to mắt sau đó cả người hắn đều tròn v á n g con rắn này quái có, có chừng dài năm mươi thước nói cách khác giá hỏa này hình thể gần mười bảy mét nọa bọn hắn mới cao bao nhiêu mười hai tuổi bọn hắn cũng liền một m bốn năm tả hữu con rắn này là bọn hắn gấp 10 con có bao rắn này bọn hắn nhiêu. Nhưng là là h gấp i dơ dạ cổ chật vật quay đầu nhìn về p h í a l o a chính là g i a hỏa này làm hắn trực tiếp đem con rắn này đốt thành bộ rắn này g dơ dạ cổ vẫn luôn lấy phụ thân của hắn làm gương cùng t i ê u ngạo nhưng là g dơ dạ cổ thật rất hoài nghi phụ thân của hắn tới có thể làm được hay không một bước này các ngươi đến cùng đang làm gì phi nỉ tiên sinh ớt thợ tiên sinh còn có m ạ n phụ g i tiên sinh ngay lúc này gỗ nạ gồn giáo thụ mang lấy ơ nạ vẹ giáo thụ chờ một đám giáo thụ vội vã chạy tới không chỉ có là các giáo sư tất cả các học sinh cũng chạy tới bất quá khi bọn hắn chú ý tới đầu kia còn tản ra mùi thịt cự xà về sau tất cả giáo thụ cùng các học sinh đều không tự chủ lâm vào ngốc trệ đây là cái gì cái này mẹ nó là một con rắn q u a i a một ngày mắt gỗ nạ gồn giáo thụ chờ đùm bơ l ẹ đ ỏ hạch tâm vòng tròn giáo thụ lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì phai ni ở tiên sinh ngươi hẳn là nói cho chúng ta biết gỗ nạ gồn giáo thụ thở dài mà ở nạ vệ giáo thụ thì trực tiếp đi tới con rắn kia quái bên người dò xét rất xin lỗi mua nạ gồn giáo thụ thời gian có chút cấp bách ha j i nói hắn lại tại tìm kiếm mục tiêu cho nên loa vớt ư vớt ư có chút n ở đầu giải thích một câu cái này quá nguy hiểm đây chính là một con rắn quái các tiên sinh các người đến cùng có biết hay không xả quái nguy hiểm cỡ nào bọn chúng không những đối với người bình thường gặp nguy hiểm chính là đối đại đa số vu sư cũng rất nguy hiểm cho dù là hắc vu là cũng sẽ không vi phạm cấm chỉ vì thí nghiệm mà thuần dưỡng động vật điều lệ cũng là bởi vì bọn hắn biết xả quái quá khó đối phó ta biết g ự a nạ gồn giáo thụ rất xin lỗi nhưng là hiện tại hết thể đều rất được không thật sao ta biết rắn sợ lửa cho nên ta sử dụng hỏa nguyên tố ma pháp làm đối phó nó vũ khí hiệu quả rất tốt ta muốn nó sẽ không còn tập kích bất kỳ kẻ nào g ự a nạ gồn giáo thụ lo lắng l o a cảm thụ được dù làm g ự a nạ gồn giáo thụ vẫn luôn là nói năng chua ngoa lộ ra mười phần nghiêm khắc tới một mức độ nào đó nàng cùng ở nạ vệ giáo thụ có chút giống nhưng là nàng cũng sẽ không giống ở nạ vệ giáo thụ như thế lộ ra hết sức âm trầm nói thật loạ cách làm quả thật có chút mạo hiểm nhưng là nọa thật không muốn chạy đi tìm mấy cái gà t r ô n g tới hạ dịp nơi đó có lẽ có nhưng là cũng sớm đã chết gần hết rồi cho nên nọa dứt khoát sử dụng đơn giản nhất thô bạo biện pháp tựa như hắn đối phó trước đó ác ma đồng dạng con mắt của nó đã bị phá hủy toàn thân cũng kém không nhiều bị phải nỉ ở tiên sinh cho nương chín nếu như không phải là bởi vì nó cường hãn sinh mệnh lực chỉ sợ đã chết ở nạ vẹ kiểm tra chỉ chốc lát về sau chậm rãi nói vậy nhưng thật sự là cảm ơn trời đất xem ra hắc cám sự kiện đã giải trừ không phải sao lọc hạt nghe được ở nạ vẹ sau cười đi tới con rắn kia quái bên cạnh sau đó hung hăng đối xa quái đạm m ộ t cước thật sự là đáng tiếc nguyên bản ta sẽ có biện pháp tốt hơn tới đối phó nó bất quá xem ra nó cũng không cần đối mặt ta s á c thực thật đáng tiếc bất quá hết thệ còn chưa kết thúc lọc k hạt giáo thụ Ở nạ vẽ mặt lạnh lấy hắn thật rất chán ghét lọc k hạt ra hòa này a làm sao lại như vậy xa quái không phải đã được giải quyết sao lọc k hạt n gây ra một lúc đây là ý gì giáo thụ xa quái là trong mật thất quái vật nhưng làm mở ra mật thất người chúng ta còn không có tìm tới đâu loa có chút vô lực nhà d á n một câu hắn thật rất muốn hỏi một tiếng nơi g ư đây là nghiêm túc sao ồ nha đúng chính là như vậy yên tâm ta đã sớm biết tên kia là ai thật sao như vậy lọc hạt giáo thụ có thể hay không nói cho chúng ta biết dạng này chúng ta có thể tiết kiệm mất không ít phiền phức đâu cái này nhìn xem lọc hạt bộ dáng này tất cả giáo thụ cũng nhìn không được lộ ra một bộ c h á n ghét biểu lộ gia hỏa này thật sự là không đáng tin cậy đến một cái cực điểm Ở nạ vệ ẹ giáo thụ dứt khoát không thèm để ý gia hỏa này hắn dạo chơi đi tới l o bên n g sau đó nghi hoặc nhìn g ờ ra cổ tiểu t ử này vì sao lại đi theo các ngươi cùng một chỗ có trời mới biết ta cùng ha di ngay tại tìm xa quái kết quả trong lúc vô tình phát hiện hắn ta trước đó nói cho hắn biết để hắn tranh thủ thời gian sẽ ký túc xá kết quả hắn vẫn là theo sau n o ạ giang tay ra hắn cũng thật bất đắc dĩ dứt khoát không có chuyện không có sự tình phát sinh không phải sợ lì thợ dìn thật là liền mất mặt đâu n g ắ m lại xem sợ lì thợ dìn thành viên bị sợ lì thợ dìn trong mật thất quái vật làm t h ì rồi trang diện này là bực nào xấu hổ à? tốt chúng ta mặc kệ hắn bây giờ không phải là hẳn là đi hỏi một chút con rắn này tình huống sao Hướng phía nạ ó a h ớ gồn phía vẹ giáo thụ cũng chú ý tới nạ trước đó ánh mắt nàng lập tức nhẹ gật đầu khi lấy được nạ gồn giáo thụ chỉ lệnh về sau tất cả giáo thụ đều lập tức quay người rời đi l ọ t hạt đi là nhanh nhất hắn sớm chịu không được không khí nơi này mà cái khác các giáo sư mặc dù rất hiếu kỳ đến cùng xảy ra chuyện gì bất quá bọn hắn hàng đầu nhiệm vụ vẫn là đem những hải tử này tranh thủ thời gian mang đi nơi này cũng không an toàn về phần các học sinh hỏi bọn hắn bọn hắn đều giữ vững trầm mặc không nên nói đều không nói dù sao bọn hắn cũng không rõ ràng hồ gợt hiệu trưởng là đùm bỡ lẹ đỏ giáo thụ phó hiệu trưởng làm gợ gồ nạ gồn giáo thụ có hai người bọn họ ở đây hồ gợt cơ bản sẽ không ra loạt gì bọn hắn những n à y giáo thụ hảo hảo nghe chỉ huy là được rồi dơ dạ cầu nguyên bản cũng hẳn là rời đi nhưng là hắn đang suy tư một chút sau cố chấp đã có ở đó rồi nơi này nọa cho hắn kích thích thực sự quá lớn mặc dù lúc ấy cái gì đều nhìn không thấy nhưng nhìn nhìn hiện trường dấu vết lưu lại hắn đều biết nọa sử dụng ma pháp uy lực đến cùng khủng bố đến mức nào húng chi hắn cũng mười phần hiếu kỳ haji nghe hiểu được rắn ngôn ngữ đây không phải hẳn là thuộc về sở l ụ thợ dìn truyền nhân mới có đồ vật sao cho nên dù là ở nạ vệ giáo thụ c a o mày nhìn về phía giờ ra cổ hắn đều giả vờ như không thấy được thật chặt đứng tại n ọ bên người tốt người đều đi haji đi hỏi một chút nó đến cùng là ai thả hắn ra nhìn thấy bây giờ chỉ còn lại tứ đại học viện viện trưởng cùng hắn cùng ha j i hai người không đúng còn có giờ dạ cổ l o i trực tiếp đối ha j i nói được rồi ha j i nhẹ gật đầu liếc một cái giờ dạ cổ sau hắn liền rất thẳng thắn đi tới con rắn kia bên người sau đó thấp giọng bắt đầu hỏi một màn quỷ dị phát sinh ha j i ngôn ngữ trong nháy mắt này biến thành một loại như rắn tê minh thanh c h ầ m thấp mà khủng bố để người có một loại cảm giác không rét mà run hơn nửa ngày loa chú ý tới ha di sắc mặt trở nên có chút khó coi mà con rắn kia quái cũng đã triệt để tử vong thế nào haji nhìn xem haji đứng lên ngọn nạ gồn giáo thụ có chút quan tâm hỏi không có việc gì giáo thụ chỉ là haji do dự một chút sau đó mới nói ra nó nói là một cái mái tóc màu đỏ nữ h à i đem nó thả ra mà lại cô gái này bên người còn đi theo một cái rắn lao khang một cái khác rắn lao khang làm sao lại như vậy đúng vậy mà lại nó còn nói còn nói nữ h à i kia danh tự g ọ i hẹn hạt cái gì chương một trăm linh sáu tân thủ thôn bột mà thôi hệ a d lì cái họ này tại vũ sư thế giới xem như một cái phi thường nổi danh nhìn gia tộc đây là một cái thuần huyết gia tộc nhưng là cùng cái khác thuần huyết gia tộc khác biệt gia tộc này một mực duy trì đối một lệ tôn kính cùng tôn kính đồng thời vẫn cho rằng vô luận là thuần huyết vũ sư vẫn là một lệ vũ sư đều là bình đẳng bất quá rất đáng tiếc bọn hắn tâm tư là không có vấn đề gì nếu như là tại bình thường nhưng là theo vỗ nệ đ mọt xuất hiện thuần huyết trí thượng tâm tư nháy mắt mặt che mất toàn bộ anh quốc ma pháp giới lại thêm nguyên bản rất nhiều thuần huyết quý tộc liền chán ghét bọn hắn kết quả hệ át lì gia tộc bắt đầu suy sụp dạng này suy s ụ t không có bởi vì vốn đệ mật lần thứ nhất rơi đài trở ra tán bởi vì rất nhiều thuần huyết gia tộc đều tin tưởng vốn đệ mật sẽ trở lại cho nên bọn hắn cái này một nhà tình trạng có thể nói là càng ngày càng h ỏ n g bét bất quá vạn hạnh là h ẹ adlì các con nhưng lại cũng đều rất không chịu thua kém chứ don giá hỏa này bây giờ nhìn lại hơi không có gì tiền đồ bọn hắn còn không biết don cùng nọ l a n lộn cái khác đều vô cùng xuất sắc tỷ như bưu i hẹ adlì hắn là h ẹ adlì trong nhà trường tử t ừ n g tại hồ gợt đảm nhiệm qua cấp trưởng cùng nam sinh hội chủ tịch sinh viên là một cái ma pháp sư ưu tú c h a a r l i e Huệ d l y cũng không kém hắn là lão nhị gia hỏa này mặc dù thành tích nhưng là tại quỵt địch phương diện thiên phú xuất chúng còn lên làm gờ dịp phải đỏ đội trưởng về phần tợ xì hẹn adli gia hỏa này là một cái gò bó theo khôn phép gia hỏa nhưng là hắn cùng đại ca hắn đồng dạng từ gờ dịp phải đỏ cấp trưởng mãi cho đến trường học nam sinh hội chủ tịch sinh viên toàn bộ làm một lần tương lai càng là đi vào bộ phép thuật quốc tế ma pháp hợp tác ti viên chức cuối cùng trở thành bộ trưởng trợ lý về sau còn có phật c ù n g rót giờ đôi này xong bảo thai tương lai càng là rất nhiều người thần tượng đâu bọn hắn không theo thực hiện theo các quy tắc phi thường n ị c h ngợm yêu quý đùa ác nói đùa phát minh ra mập lưỡi thái phi đường chim hoàng yến bánh bếp quy không đầu mũ c h ở trò đùa dụng cụ về sau càng làm mở một cái ma pháp trò xếp phường sinh ý thịnh vượng về phần giòn cùng di nhi hai vị này về sau một cái là ưu tú ô giờ một cái là ha di b o t tờ thế tử bất quá bây giờ khả nhìn không ra cái gì thế nhưng là nói hệ át ly gia tộc hiện tại không được nhưng là tương lai vẫn là có thể mong đợi gia tộc này có một cái rất rõ ràng đặc điểm đó chính là tất cả thành viên đều làm ái tóc màu đỏ cho nên nói huệ adli tại toàn bộ ma pháp giới mười phần nổi danh trên cơ bản chỉ cần nói ra cái họ này lại thêm một chút miêu tả liền có thể biết đến cùng là vị nào chứng đoa tất cả mọi người nghe được ha di đều ngây ngẩn cả người nữ hải huệ adli bọn hắn ngay lập tức liền kịp phản ứng cô gái này nhất định là huệ adli trong gia tộc nhỏ nhất cái kia dì nị huệ adli tin tức này lập tức đểm gội nạ gồn giáo thụ cảm giác hai mắt biến thành màu đen tại sao là huệ adli vì sao lại là nàng nàng vì sao lại cùng một cái rắn lao khang sen lẫn trong cùng một chỗ nàng vì sao lại biết mật thất đại môn ở đâu nàng vì sao lại mở ra cái này mật thất đủ loại vấn đề lập tức xâm nhập g ư ợ n ạ gồn giáo thụ trong đầu thậm chí để nàng có một loại muốn ngất đi cảm giác g ư ợ n ạ gồn giáo thụ ngươi không sao chứ n o a tự nhiên nhìn thấy giam g ư ợ n ạ gồn giáo thụ tâm tình bây giờ mười phần h ỏ n g mét cho nên hắn chỉ có thể lên tiếng hỏi một chút ta ta không sao g ư ợ n ạ gồn giáo thụ thở dài thế nhưng là thật không có chuyện gì sao ta cảm thấy cùng nó ở đây bắn m ỏ còn không bằng đem hẹ ạt l ù tiểu thư kêu đến hảo hảo hỏi một chút tình huống dạng này chúng ta cũng không trở thành lo lắng như vậy nói không chừng chúng ta còn có thể biết rõ ràng có phải là cái kia rắn lão khang hiếp bách nàng đâu noa h ứ n g hờ nói một câu lập tức tất cả sầu mi khổ kiểm giáo thụ nhãn tình sáng lên không sai hoài ạt lì gia tộc truyền thống cùng bồi dưỡng phương thức không có khả năng làm ra một cái đầy trong đầu đều là thuần huyết luận hải tử quan tâm sẽ bị loạn loại chuyện này rất phổ biến ngọn nạ gồn giáo thụ bình tĩnh lại sau đó trực tiếp mang lấy tất cả giáo thụ hướng phía gờ dịp phải đỏ khu nghỉ ngơi đi tới noa ha di còn có g i dạ cổ cũng rất thẳng thắn đuổi theo bất quá hắn vừa đi chưa được hai bước thời điểm bỗng nhiên ngừng lại cái này khiến ha j i cùng dở dạ i cổ hơi nghi hoặc một chút đáng tiếc dở dạ i cổ căn bản không dám đi hỏi hắn hiện tại đầu góc rất loạn cũng không có can đảm đến hỏi noa sự tình mà ha j i thì không có nhiều như vậy ý nghĩ hắn trực tiếp hỏi thế nào noa ngươi không có ý định đi cùng sao đương nhiên muốn đi bất quá trước đó có một số việc muốn làm noa cười cười nói đùa mình không đi theo làm sao vạch trần r a vô nệ đ m ộ t sự tình đâu bất quá trước đó sao noa nhìn xem đầu này liền tranh lệnh một hơi s ạ quái không chút do dự trốn ra ma t r ư ợ một nháy mắt ngân sắc ma lực tại n ò a ma trượng bên trên lớp lánh sau một khắc kinh khủng ma lực thẳng bay vọt mà ra xì tìm x è m ra trực tiếp đánh vào xà quái trái tim bộ vị xà quái ngay cả kêu thảm đều không có phát ra nó trực tiếp nằm tại kia không nhích động chút nào vi lượng huyết dịch theo nó nơi tim tràn ra ngoài rất rõ ràng m á u của nó trước đó đều đã không sai biệt lắm bị n ò a cho thiêu khô bây giờ có thể chạy ra một chút đã tính không tệ n ò a cử động tự nhiên đưa tới trước mặt các giáo sư chú ý ở nạ pẹ giáo thụ nhữ mày nọa người đang làm gì xử lý một chút da h ỏ này chẳng lẽ để nó bậy tại nơi này n o a tùy ý nói sau đó sắc mặt của hắn lộ ra một chút đáng tiếc biểu lộ thật sự là đáng tiếc vừa rồi có chút khẩn trương mà lại cái gì cũng nhìn không thấy không có cách nào khống chế ma pháp trực tiếp đánh xuyên trái tim của nó không phải ra hỏa này một thân đều là tài liệu tốt đâu quả thật có chút đáng tiếc Ở n nạ v ẹ phòng học không biết vì cái gì thế mà nhẹ gật đầu nhìn hắn mười phần tán thành loa cách nhìn x à quái máu có thể luyện chế rất nhiều chân quý ma dược x à quái thần kinh cũng có thể làm thành ưu tú ma trượng con mắt của nó càng là vô giới chi bảo bất quá ta muốn nó xương cốt lưu lại mà lại răng nọc của nó cũng vẫn còn cũng coi là một chút thu hoạch đi hai vị bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm sẽ vỡ rút đây là phi nỉ tiên sinh chiến lợi phẩm nếu như ngươi thật cảm thấy hứng thú liền chờ hết thể kết thúc xong cùng hắn h ả o h ả o thương lượng đi chúng ta bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm n g ự nạ gồn giáo thụ bất đắc dĩ đánh gãy nọa cùng ở nạ v ẹ giao lưu nói thật nàng rất thật có chút kỳ quái ở nạ v ẹ gia hỏa này mặc dù n g ự nạ gồn vẫn là rất tín nhiệm thế nhưng là nàng cũng biết ở nạ v ẹ là một cái phi thường thâm cho người hắn sẽ rất ít nói nhiều nhưng là đối với loạ cái này dạ vẹn cân tựa hồ thái độ có một ít không giống nguyên bản liền tinh diệu gượng nạ gồn giáo thụ đống nhiên nghĩ đến một chút đồ vật một chút nàng nguyên bản căn bản không có để ở trong lòng sự tình đó chính là loạ thân phận căn bản không tầm thường chẳng lẽ chẳng lẽ sẽ v ừ a rút dự định lợi dụng loạ thân phận đến đối kháng v ộ n đ m mọt loạ lao sư là ai đây chính là trí tôn pháp sư đúng ớ ợ lẽ đỏ lúc trước thế nhưng là cho cả mạ tạ viết qua tin mà lại ản xì ẻn vắn pháp sư còn đặc biệt tự mình trở về tin kiêm ộ t phần tin gượng nạ gồn nhìn qua ở nạ vẹ cũng nhìn qua thở Lạ dài mặc dù ngựa、so、nạ hắn kinh đang g c gồn cũng không cảm thấy ớ nạ vẹn làm như vậy có lỗi gì nhưng là nàng luôn cảm thấy dạng này có phải là không tốt lắm đi theo các giáo sư sau lưng nọa nhưng không biết ngựa nạ gồn giáo thụ đang suy nghĩ gì lúc này hắn đã đem ánh mắt nhìn về phía dơ dạ cô tiểu tử này thế mà hiện tại còn đi theo đám bọn hắn cái này khiến loạ cũng không biết nên nói cái gì tiểu tử ngươi đang làm gì ta nói mạn phô tiên sinh ngươi rốt cuộc là ý gì còn đi theo chúng ta ta ngươi chẳng lẽ không biết ngươi coi như sốt ruột lên sắc mặt cũng là tái nhật sao có chuyện gì mau nói rõ ràng không phải cẩn thận ta hôm nào tìm ngươi phiền phức ta ta ố t t ta chỉ muốn làm rõ ràng ngươi vì cái gì lợi hại như vậy dơ dạ cộ do dự đường à y cuối cùng mới cắn răng đem mình lời muốn nói toàn bộ nói ra không thể không nói vấn đề này thật dị thường ngây thơ nhưng lại là thật dị thường hấp dẫn người vì cái gì nõa lợi hại như vậy cái này không sai biệt lắm trở thành toàn bộ hổ gợt tất cả học sinh cộng đồng đề tài tin tưởng qua đêm nay vấn đề này sẽ trở nên càng thêm thu hút sự chú ý của người khác vừa rồi tất cả học sinh đều chạy tới chỉ sợ chứ một chút thằng xui xẻo bởi vì con đường quá chật không nhìn thấy bên trong trắng cảnh nhưng là đầu kia quận tại cùng một chỗ đốt thành bộ kia quỷ dạng xa quái thế nhưng là ai cũng thấy được đây coi là vấn đề gì ta rất lợi hại phải không coi như lợi hại cũng không có vấn đề gì chứ đây là ta mình cố gắng kết quả có được hay không noa cũng là không hiểu đấu bất quá rất nhanh hắn liền hiểu vẫn là cái kia đáng chết huyết mạch luận kết quả nhưng người có hay không nghĩ tới cha mẹ của ngươi sẽ là ma pháp sư sao giờ dạ cụ cũng rất bất đắc dĩ hắn chỉ có thể tiếp tục hỏi ma pháp sư không biết cũng không liên quan gì đến ta ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi coi như bọn hắn là ma pháp sư lại như thế nào ngươi biết thế giới này ma pháp sư cường đại nhất là ai chăng noa l ư ớ c mắt ta mẹ nó làm sao biết ta thế giới này phụ mẫu là ai ta biết là người thân bí v ố như mọt. n vậy đi m ạ n phụ g i tiên sinh cho ngươi cái đề nghị trở về hảo hảo hỏi một chút n g ư ơ i kia đ ầ y trong đầu đều là thuần huyết phía trên phụ thân đi có lẽ hắn đã học qua sách nhiều hơn ngươi một chút hoặc là hỏi một chút nơi này các giáo sư trên thế giới này lợi hại nhất ma pháp sư đến cùng là ai ngươi ngươi lại dám nói thẳng tên của hắn ngươi không sợ hắn tìm ngươi gây c h u y ệ n sao tuyệt đối đừng lại nói dơ d ả cổ sợ n g â y người hắn vạn vạn không nghĩ tới loạ lại dám nói thẳng vị kia tồn tại danh tự giá hỏa này là điên rồi sao nói thật hắn thật là có chút lo lắng ra hỏa này có thể hay không bị g i ế t lúc này giờ dạ cổ còn không có về sau xấu như vậy cho dù là về sau cái kêu bi kịch bé con cũng vẫn như cũ có lương chi n o a sẽ không sợ hắn mạn phụ d i ớ i tiên sinh mà lại trên thế giới lợi hại nhất ma pháp sư trong miệng ngươi thần bí thần chỉ sợ ở trong mắt nàng cùng một hạt bụi đất không hề khác gì nhau đúng lúc này ơ nạ vệ giáo thủ đ ố n g nhiên mở miệng nói ra hắn mở miệng trực tiếp để giờ dạ cổ càng thêm không thể tưởng tượng nổi thậm chí giờ dạ cổ đều có chút ngốc trệ ơ nạ vệ là ai sơ lì thơ gìn viện trưởng a mấu chốt nhất là hắn cũng là một cái tử thần thực tử a hắn nói như vậy thật được không n o a nhìn xem ở nạ vẽ dáng vẻ nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn một mặt nghiền ngẫm thế giới rất lớn mạn phô tiên sinh ánh mắt của ngươi thực sự quá t r ư ợ mà lại vĩ đại nhất vị kia ma pháp sư thế nhưng là tán đồng tất cả ra đời ma pháp sư đều là bình đẳng chẳng lẽ ngươi không có phát hiện trong miệng ngươi vĩ đại tồn tại chỉ dám từ anh quốc n h á o sự sao hắn ngay cả châu âu địa phương khác cũng không dám đi đâu chớ nói chi là toàn thế giới chương một trăm lẻ bảy tên của hắn vô nệ mất phạm vi thế lực s á c thực chỉ là ở nước anh bên này mặc dù nói kỳ thật ở bên ngoài một ít quốc gia cũng nhận hắn một chút ảnh hưởng nhưng là cái kia cũng chỉ là ảnh hưởng mà thôi hắn lợi hại cũng chỉ là ở nước anh lợi hại mà thôi nếu hắn dám đem mình tâm tư mang đến quốc gia khác không cần phải nói quốc gia khác bộ phép thuật sẽ trực tiếp chơi chết những cái kia tử thần tự tử đây cũng không phải là cái gì đơn giản vấn đề mà là can thiệp vấn đề mà lại quốc gia khác cũng chưa chắc sẽ tán đồng vô nệ mọi ý nghĩ khỏi cần phải nói nước mỹ bên kia liền không khả năng tán đồng điểm này rõ ràng nước mỹ lãng mạn trình độ cũng không so nước pháp lao t r ê n h lệch cho nên bên kia các ma pháp sư mà lại hữu vợ mỏ n h ỉ trường học ma pháp càng là phản đối loại này tâm tư n ò a đã từng liền đi qua nước mỹ tự nhiên giải một chút bên kia bộ phép thuật thái độ mà lại ản xỉ ẹn văn pháp sư cũng đối vốn để m ặ t bộ này ý nghĩ rất không thích bất quá nàng cũng vô dụng thân phận của mình đi làm cái gì đương nhiên chỉ sợ ở trong mắt nàng đây chẳng qua là một kiện tiểu nhân không thể lại nhỏ sự tình đương nhiên nếu như chuyện này làm lớn không chừng nàng sẽ làm thứ gì đâu cho nên nói ngươi cảm thấy vĩ đại thần bí tồn tại cái kia vốn đ mốt nếu như hắn thật thành công chỉ sợ cũng cách thất bại không xa tư tưởng có thể có nhưng là đang muốn làm như vậy như vậy chờ đợi hắn chỉ có diệt vong vì vì cái gì loa nhìn vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi hiển nhiên còn không có lấy lại tinh thần dờ dạ cổ vui sướng cười cười tiểu t ử này tầm mắt quá thấp thật không có cách bất quá l o a cũng không thèm để ý kỳ thật rất nhiều đám người anh chính mình cũng thấy không rõ lắm hoặc là nói thấy rõ ràng cũng có may mắn tâm lý mà thôi bởi vì ma pháp sư cho tới bây giờ đều là bình đẳng nếu như ngươi nhìn sách đủ nhiều liền h ẳ n phải biết ma pháp sư cùng khu ma nhân quan hệ khu ma nhân k i ê n một đám pháo lép thế nào ngu xuẩn chẳng lẽ ngươi không biết liên quan tới khu ma nhân quốc tế đề nghị biện pháp những này đ i ề u khoản một cái ma pháp sư cùng một cái khu ma nhân tại tiếp nhận cùng một cái nhiệm vụ lúc nhất định phải ưu tú cân nhắc khu ma nhân lợi ích l i ê n ngay cả khu ma nhân đều có dạng này lợi ích c a m đoan ngươi cảm thấy quốc gia khác bộ phép thuật sẽ để cho vồn đệ mật làm như vậy n o a một bộ nhìn thẳng gốc bộ dáng nhìn xem có chút mắt trợn tròn giờ giặc cổ cũng có chút mộng bức ha di hắn cười tiếp tục nói ra quốc gia khác bộ phép thuật không để ý tới là bởi vì bọn hắn sẽ không can thiệp nước khác nhưng là một khi vô ôn đệ m ọ t dạng này ra hỏa lên đài thành công như vậy tự nhiên sẽ để cái k h á c quốc g i a một chút phần tử nguy hiểm nội tâm có chút ý nghĩ cái này rất nguy hiểm cho nên giờ dạ cụ tựa hồ minh bạch cái gì hắn nuốt một ngụm nước bọn cho nên bọn hắn đến lúc đó nhất định sẽ xuất thủ triệt để đánh toàn bộ vô ôn đệ mọc thống trị từ từng cái phương diện đương nhiên cái này cũng chưa tính cái gì người cái này ngu ngốc không có học qua người bình thường tri thức chắc chắn sẽ không minh bạch bồi dưỡng chính quyền bù nhìn lợi ích một lần nữa tời bài đến lúc đó gia tộc của ngươi còn có tồn tại hay không liền không nói được rồi loại trực tiếp đem mình phỏng đoán nói ra hoàn toàn không quan tâm giá hỏa này sắc mặt đã triệt để chẳng ra mà những cái kia các giáo sư sắc mặt tựa hồ cũng có chút khó coi những vật này đều là bọn hắn không muốn suy nghĩ nhưng là cái này không có nghĩa là bọn hắn nghĩ không ra trước kia bọn hắn chỉ muốn như thế nào kết thúc vô ấn đệ mọi thống trị đồng thời tích cực chuẩn bị mục đích của bọn hắn rất đơn thuần chỉ là vì để cho mình phổ thông vô sư cùng thuần huyết vô sư có một cái bình đẳng hoàn cảnh nhưng là hiện tại đem quốc gia phương diện cân nhắc tiền đến như vậy hết thể đều không giống l o ạ những vật này là lao sư của ngươi nói cho ngươi sao ngọn nạ gồn giáo thụ lấy lại bình tĩnh một mặt nghiêm túc hỏi không là chính ta nghĩ tới ta tại một lệ thế giới lớn lên nhìn qua thư tịch cũng nhiều hơn nói thật thế giới ma pháp ngươi l ừ a ta gạt so một lệ thế giới so ra trên lệch nhiều lắm n g ắ m lại cũng thế thế giới ma pháp hẳn là trên ma pháp nhưng là rất nhiều thứ nhất định phải cân nhắc đi vào n o a ăn ngay nói thật hắn cũng không dám chuyện gì đều cáo m ư ợ n nói o hùm thì như thì như rất rất nhiều những chuyện này quả thực có thể từ hàng ngàn năm trước nói hiện tại ta nhớ được đông âu có một cái siêu cường quốc năm ngoái lễ giáng sinh đều không có vượt đi qua liền giải thể còn có kỳ thật ta có thể từ lão sư của ta nơi đó nhìn ra vài thứ bởi vì hắn cho ta một cái bảo hộ ta phụ thân phủ một khi ta gặp được cái gì nguy hiểm ta liền có thể chịu hóa nàng cái gì người nói là sự thật đúng vậy kỳ thật ta cảm thấy nàng cũng đang chờ đợi hoặc là nói nàng cũng không hy vọng vô nệ mọt thành công bởi vì dạng này sẽ để cho thế giới ma pháp hỗn loạn nàng cũng không hy vọng d ạ n g này mà một khi nàng xuất hiện chỉ sợ vô nệ mọt cũng chết chắc rồi bất quá ta cảm thấy chúng ta vẫn là mình nỗ lực a bởi vì l ọ a còn chưa nói hết nhưng là những n à y các giáo sư rõ ràng đã biết l ọ a ý tứ nói thật bọn hắn đều tiếp xúc qua không ít một lệ thư tịch tự nhiên cũng biết một lệ thế giới một chút tác phong một khi những chuyện này phát sinh ở anh quốc hậu quả quả thực không cách nào tưởng tượng bọn hắn tuyệt đối không thể để cho xảy ra chuyện như vậy mà lại bọn hắn còn không thể triệu tập cứu binh bởi vì như vậy làm thực sự quá mất mặt anh quốc bộ phép thuật sở dĩ có thể cưỡi tại nước mỹ bộ phép thuật trên mặt còn không phải đã từng có một vị gọi nứa ska mãn đờ gia hỏa tại nước mỹ đại phát thần ủy qua đây cảm ơn ngươi nhắc nhọn loa ta tin tưởng kỳ thật rất nhiều người đều nghĩ đến thật đáng chết đám người kia thế mà còn ôm may mắn tâm lý chuyện này ta sẽ nói cho hiệu trưởng chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian xử lý chúng ta nên xử lý sự tình đi ngôi nạ gồn giáo thụ rất nhanh thu thập tâm tình của mình dù là nàng hiện tại trong nội tâm không có chút nào bình tĩnh nàng phát hiện mình tại nhìn thấy nọa cái này dạ vẹn cơn vê sau tâm tình liền thật rất khó bình tĩnh đứa bé này quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn Giờ dạ c ổ vẫn còn có chút choáng hắn rất thông minh nhất là hắn chú ý tới ở nạ vẹ giáo thụ sắc mặt như thế khó coi tự nhiên biết nọa coi như không hoàn toàn là thật nhưng là có độ tin cậy tuyệt đối phi thường cao hắn bỗng nhiên có một loại trời sập cảm giác mình cùng mình phụ thân một mực tín ngưỡng người kỳ thật tại lợi hại hơn trong mắt người chỉ là một hạt cho b ụ i mà bọn hắn vẫn nghĩ làm sự tình coi như thành công cũng tuyệt đối sẽ lập tức thất bại mà lại càng đáng sợ chính là đến lúc đó cái này quốc gia đều sẽ nhận khó có thể tưởng tượng đ ạ kích chúng ta làm như vậy thật là đúng sao giờ d ả cụ cảm giác đêm nay mình tam quan đều muốn đổ sụt hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới sự tình phát triển thế mà đáng sợ như vậy Hắn hiện tại thật tại rất một u ố n nhà, nói mình thân Nhất hắn nọa năng về với phụ hết thầy. khả là lập tức biết khả năng có m đây vị vốn rất lợi hại lao sư, thậm chí có thể giết lợi lao hại chí nhẹ nhóm sư, có đường một mà Một tồn tại này, nhất thụ thế mà chấp nhận thuyết loại là giáo nạp này, nhận này. chấp ở pháp vẹ đ suy nghĩ lung tung bọn hắn rất nhanh liền đi tới gợ dịp phải đỏ khu nghỉ ngơi nọa còn là lần đầu tiên đi vào nơi này phóng tầm mắt nhìn tới đây là một gian thoải mái dễ chịu hình tròn gian phòng bên trong b ầ y đầy mềm nhúng tay vịn lấy dựa rất nhiều gợ dịp phải đỏ các học sinh ngay tại nơi này riêng phần mình viết bài tập của mình bọn hắn nhìn thấy nọa một đoàn người bước nhỏ là có chút khẩn trương bởi vì mùa nạ gồn giáo thụ tại dẫn đường nàng nghiêm khắc là mọi người đều biết mà sau đó bọn hắn lại biểu hiện rất kích động bởi vì bọn hắn gặp được cái kia một người giải quyết xà quén nọa lao tiên hắn thật là đẹp trai không chỉ là đẹp trai a hắn còn giết chết một con gian quái còn có thể cùng ở nạ vệ giáo thụ bất phân thắng bại đâu thật đáng tiếc nếu là hắn chúng ta gợ dịp phải đỏ người liền tốt dạng này học việt chén quên đi thôi ta nghĩ hắn là sẽ không lựa chọn gợ dịp phải đỏ bởi vì gợ dịp phải đỏ không có nhiều như vậy sách cho hắn nhìn. trên đường đi bọn hắn nghe được không ít gờ dịp phái đỏ học sinh đang thì thầm nói chuyện cái này khiến nọa có chút ngượng ngủng c ù n g ở nạ vệ giáo thụ bất phân thắng bại đó là bọn họ căn bản không có buông tay buông chân đánh tốt ta mình thế nhưng là bị ở nạ vệ c h u y ể n thụ cho treo lên truy đ â y này bất quá nọa cũng không có đi giải thích những này bởi vì hắn biết giải thích cũng không có ích lợi gì húng chi hắn nghe được những này cũng thật thoải mái xem như báo bị ở nạ vệ giáo thụ đánh đập nhiều lần như vậy thù đi không thể không nói có đôi khi nọa xác thực rất tính trẻ con rất nhanh đám người bọn họ đã tìm được ngay tại làm bài tập di nhi ngựa nạ gồn giáo thụ đem nàng trò kêu tới thế nào giáo thụ a người tốt ha di di nhi rất chạy mau đi qua nàng có chút khẩn trương bất quá tại chú ý tới đồng hành người còn có ha di lúc nàng vui vẻ lên tiếng c h à o một đường đem dìn n h i dẫn tới đến một cái gần nhất phòng học về sau ngựa nạ gồn giáo thụ trực tiếp tiến vào chính để bắt đầu hỏi thăm hỏi hạt lì nữ sĩ ta nghĩ chuyện gần nhất ngươi cũng hẳn phải biết ta muốn hỏi ngươi một chút không ta không biết ta cái gì cũng không biết dì nhi bỗng nhiên sắc mặt trở nên trắng bệnh nàng tự hồ i nhìn mười phần sợ hãi lần này đều không cần hỏi thăm biết tất cả mọi chuyện cô gái này tuyệt đối là biết sự tình gì ngỗ nạ gồn giáo thụ nhìn xem tình trạng của nàng nhữ mày nhất là nhìn xem nàng đ ố n g nhiên quay người nghĩ hướng phía bên ngoài chạy nhưng lại bị cơ chí ha di một phát bắt được về sau lông mày của nàng nhữ c h ặ t hơn n ọ a thấy cảnh này đ ố n g nhiên thở dài một hơi hắn móc ra ma trượng nhắm ngay dì nhi có đôi khi học sinh làm một ít chuyện muốn so các giáo sư làm thuận tiện rất nhiều mà lại loạ làm như vậy cũng sẽ không có bất kỳ sẽ trách tội hắn đâu chấn định dì nhi chúng ta sẽ không tổn thương ngươi c h ú nếu g ta là đ n ngươi. Nòa nói bảo vệ vừa c h y ệ như một bên ma lực dâng lên, lập tức bên lên, dâng lực lập à màu o theo quăng kêu đầu lánh. Zinni tình động nòa nở nên ổn định. Nếu n tâm ma chậm bạc bắt kích lực lấp h trở rộ, rãi không phải nàng bây giờ nhìn lại có chút ngốc trệ như vậy hết thệ sẽ tốt hơn đây là chấn định chú một cái không tính là thêm ra tên nhưng lại rất thực dụng đồ vật gồn nạ gồn giáo thụ nhìn xem nọ động tác cũng không có ngăn cản ý tứ thở dài một hơi nhìn xem chấn định lại dì nị nàng chậm rãi hỏi dì nị có thể nói cho ta ngươi biết sao có thể dì nỉ thanh âm có chút run dày bất quá nàng vẫn là đ ứ t quán g bắt đầu g i ả n g thuật ta tại ta tại sách trong rổ tìm được một bản một bản có thể đối thoại bút ký ta ở bên trong học được rất đồ vật đồng thời đồng thời hắn còn nói cho ta một cái bí mật cái gì bí mật ngọn ạ gồn giáo thụ tiếp tục truy v ấ n nói hắn nói hắn có thể nói cho hồ gợt bí mật sau đó chúng ta mở ra một cái mật thất tiếp lấy hắn nói cho ta làm sao không chế một con rắn cuối cùng hắn để ta dùng máu ở trên tường viết một vài thứ ta không biết ta không muốn viết nhưng là nhưng là nhìn n à n g bị thôi miên lúc ấy sau đó thì sao Ở ngạ vệ giáo thụ suy tư một lát liền biết hắn hỏi tiếp ta không biết ta không biết ta rất sợ hãi như vậy người biết hắn tên gọi là gì sao lúc này một bên đọa bỗng nhiên mở miệng hắn nói hắn nói hắn gọi gọi to mặt vô lộ dịch l ệ cái gì c h ư n một trăm linh tám trên lệnh c ũ n g quá lớn a các giáo sư đó là cái gì biểu lộ cái này không chỉ là một cái tên mà thôi sao ha di một bên hướng phía đường trở về vừa có chút buồn bực hỏi ngớ ngẩn điều này nói rõ cái tên này chủ nhân không có chút nào bình thường tốt ta dở dạ cổ lúc này không biết vì cái gì thế mà lấy hết dũng khí dễ cợt ha di một câu vậy ngươi biết mạn phô d ha di đợi dở dạ cổ một chút lần này lập tức để dở dạ cổ lại trở nên trung thực ha di mặc kệ hắn hắn nhìn về phía trên đường đi đều rất trầm mặn đ o ạ ngươi biết cái gì sao đ o ạ biết một chút liền cùng mạn phô d nói đồng dạng cái tên này chủ nhân xác thực không tầm thường loa nhẹ gật đầu hoàn toàn không có ý dấu dếm chút nào đâu chỉ không tầm thường a gia hỏa này không phải liền là các ngươi một mực tâm tâm nhắc tới muốn nếu hoặc là muốn đánh bại vồn đệ mọt sao vồn đệ mọt nguyên danh là tom mặt vỗ lộ dịch lệ trong đó tom bắt nguồn từ phụ thân l á o tom dịch lệ tên lót mặt vỗ lộ bắt nguồn từ bề ngoài tổ phụ mặt vỗ lộ gồn bất quá hắn cực độ thống hận mình một lệ phụ t h â n cho nên tại năm tháng sau này bên trong hắn trực tiếp giấu hết mình dòng họ đồng thời đem tên của mình một lần nữa tổ hợp một lần đây chính là vốn đệ mọt cái tên này tồn tại nọa làm sao có thể không biết gia hỏa này chỉ là để nọa có chút kỳ quái là giờ dạ cổ g i a hỏa này tựa hồ căn bản không biết vị này t o mặt vỗ lộ dịt lệ đến cùng là người phương nào rằng đạo lý ngươi như vậy sùng bái vô nệm mót ngay cả tên thật của hắn cũng không biết quá p h ậ n đi nếu như không phải nhìn ra được giờ dạ cổ không có nói sai chỉ sợ nọa thật sẽ trực tiếp để g i a hỏa này xéo đi nhanh lên từ thần thực tử cái gì quả thực chính là một đám ngốc đến mức không muốn mạng ngớ ngẩn mà lại chính nọa cũng là một cái một lệ ra đời hải tử bọn hắn tất nhiên là mặt đối lập nếu như là đối lập trạng thái nọa thật sẽ không cho bất kỳ sắc mặt tốt nhìn đoàn thời gian trước tại nước mỹ lúc ấy nọa nhưng không biết đưa bao nhiêu ác ma xuống địa ngục đâu mặc dù nói là miễn phí để bọn hắn về thành nhưng đó cũng là chân chân thật thật sử dụng ma pháp tức đoạt sinh mệnh nhìn ra được nọa đối với địch nhân cũng sẽ không có nửa ngón tay mềm vậy hắn đến cùng là ai a i ờ dạ c ô lập tức hỏi hắn thật mười phần hiếu kỳ nói thật những cái kia giáo thụ hắn duy nhất chú ý cũng chính là ơ nạ pẹ giáo thụ cùng cái kia người l ù n nhìn rất buồn cười nhưng là ma chú trình độ dị thường xuất sắc sở lại tuyệt giáo thụ cái khác hắn thật lười đi nhiều lòng cũng lười đi chú ý nhất là ơ nạ pẹ giáo thụ hắn nhưng là mình giáo phụ a hắn đều lộ ra một bộ bộ dáng khiếp sợ có thể nghĩ cái tên này lực trùng kích rốt cục mạnh đến mức nào cái này khiến dở dạ cầu n g h ị không hiếu kỳ cũng không được kỳ thật rất đơn giản bởi vì đây chỉ là một văn tự trò chơi nói thẳng dở dạ cổ ngươi thật là một cái tương lai t ử thần thực từ sao l o a không quan trọng móc ra ma trượng sau đó chầm dai ở giữa không trung viết xuống to mặt vỗ lộ dịch lệ cái tên này theo hắn ma trượng không ngừng mà vung g ầ y trên bầu trời rất nhanh liền xuất hiện vẹn vẹn hào quang màu vàng lưu tại nguyên điện g dạ c ầ nghi hoặc nhìn loạ nói thật từ khi nghe chuyện đêm nay hắn chợt phát hiện rất nhiều thứ cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn không giống đến mức đoạ một câu tia ngươi cái này tương lai t ử thần tự tử cũng không có để dở dạ cổ cảm giác được bất kỳ cao hứng nếu như là dĩ vang hắn tuyệt đối sẽ đắc chí nhưng là hiện tại hắn cảm giác được chỉ có một loại khó chịu tư vị t ử thần tự tử càng giống là một loại trào phúng trào phúng những cái k i u căn bản không biết sống chết tự cho là đúng gia họa rất kỳ quái cũng vô cùng thần kỳ dở dạ cổ thế mà lại sinh ra ý nghĩ như vậy cho dù làn họa cũng hoàn toàn không thể nghĩ ra được chuyện đêm nay thế mà lại đối dở dạ c ô đả kích lớn như vậy ta ta thật không biết Dở dạ c ô do dự nửa n g à y cuối cùng chậm rãi mở miệng không sao dù sao ngươi rất nhanh liền sẽ biết noa cười cười hắn không có để ý thằng đến hắn viết xong một chữ cuối cùng mẫu hậu trước người bọn họ kia một vùng không gian chỉ để lại màu vàng kim nhạt dùng ma lực tuyên viết danh tự noa ma trượng nhẹ nhàng vung lên những này tản ra h à o quang màu vàng lóng chữ cái liền bắt đầu một lần nữa tổ hợp theo những chữ này tổ hợp rất nhanh ha di cùng g i dạ cổ trực tiếp lâm vào ngốc trệ tiếp lấy c h ầ m giãi tiến vào một loại sợ hai trạng thái t h ằ n g đến nọa đem những này chữ cái toàn bộ cho thổi tan ra bọn hắn cũng chưa hồi phục tới hơn nửa ngày haji mới bắt lại nọa tay hắn trong trường học đúng hay không nọa nói cho ta có phải thật vậy hay không b u ô n g tay haji nọa nhìn xem cảm xúc kích động haji lập tức cũng có nhiều như vậy bất đắc dĩ đúng là hắn ngươi đọc sách vẫn là quá ít không phải ngươi không nên không làm rõ ràng được ngươi cũng cựu nhân đến cùng tên gọi là gì thế nhưng là người thần bí tại sao tới nơi này mà lại hắn vì cái gì tìm một cái gờ dịp phải đỏ dơ dạ c ô hiện tại cảm xúc cũng rất quỷ dị hắn có chút không nhịn được hỏi có trời mới biết bất quá nói thật ta ngược lại là có thể mang các ngươi đi xem một chút nọa lắc đầu đ ỗ n g nhiên nọa dừng lại sau đó hắn lộ ra một tia kỳ quái mỉm cười sợ lì thợ dìn mật thất thật là có ý tứ đâu nói thật nọa chưa từng có suy nghĩ qua sợ lì thợ dìn trong mật thất có cái gì bởi vì đi theo điện ảnh ống k í n h nọa có thể nhìn thấy chỉ là một cái rất nát sinh sôi lấy tà ác sinh mệnh cống thoát nước nói tóm lại chính là một câu tuổi trẻ vốn đệ mọt mở ra một lần mật thất đồng thời tỉnh lại xa quái kết quả liền có đại sự xảy ra thuốc thít mịt lệ còn tại kia vứt bỏ trong nhà cầu nữa đứng thuốc thít mà năm mươi năm trước dẫn đến trận này bi kịch người cũng đã cảnh còn người mất nhưng là nó biết vốn đệ mọt về sau hoàn toàn không có cơ hội tại mở ra bất kỳ lần nào mật thất bởi vì hắn đem tội ác giá họa cho hạ dịt về sau liền nhận lấy đủng bờ lệ đỏ giáo thụ nghiêm mật giám sát thằng đến hắn rời đi trường học trở thành kia đại danh đỉnh định v ố đệ mọt về sau hắn cũng tại cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội đi mở ra kia phiến mật thất đại môn cái này cũng liền mang ý nghĩa sợ lì thợ dìn bảo tàng khả năng đến nay đều không có chân chính bị người phát hiện xa quái không phải bảo tàng là tội ác biểu tượng là dùng đến thanh lý học viện công cụ mà hắn chân chính bảo tàng là cái gì không có bất kỳ người nào biết giả thiết dìn nghỉ cùng vốn đệ m ộ t cái thứ nhất hồn khí phục sinh cũng không có đi tìm những cái kia bảo tàng hoặc là dứt khoát liền cho rằng xa quái là bảo tàng như vậy cái này chẳng phải mang ý nghĩa nghĩ tới đây loa、no、nháy mắt tâm động mặc dù hắn căn bản cũng không biết sợ lì t h dìn bảo tàng đến cùng là thứ gì đồ chơi nhưng là vô luận là phổ thông thế giới vẫn là thế giới ma pháp đều có một cái đáng sợ truyền thống đó chính là tổ tiên đều là vĩ đại nọa cũng không thể tránh ý nghĩ như vậy hắn thật hết sức cảm thấy hứng thú đương nhiên còn có một cái trọng yếu nguyên nhân đó chính là bọn họ sắp đối mặt đối thủ là một cái năm mươi năm trước ký ưu thể dù là gia hỏa này là vồn đệ m ộ t bản nhân nọa cũng sẽ không sợ sệt ân điều kiện tiên quyết là mười sáu tuổi tên kia mười sáu tuổi vô ném mót mặc dù nọa tin tưởng hắn cũng mười phần ưu tú cùng lợi hại nhưng là nói thật ngươi mẹ nó lợi hại hơn nữa có thể đạt tới tam giai sao đáp án là cái kia hẳn là không có khả năng coi như hắn phát hiện hưu cầu tất tướng phòng đồng thời ở trong đó cường độ cao rèn luyện nhưng là đừng quên nọa cũng tương tự làm như vậy không chỉ có như thế nọa còn có hệ thống này không gian hắn có càng nhiều thời gian tới làm càng nhiều hắn muốn làm sự tỉnh húng chi nọa còn có hệ thống này cho minh tưởng phương pháp đồng thời còn tại nước mỹ kia một đoạn kinh lịch thu hoạch được không ít thu hoạch coi như hắn tiên phú xuất chúng đồng thời có nhảy vọt rèn luyện hiện tại hắn thực lực tối đa cũng chính là tam giai cụ thể mấy sao không rõ ràng nếu như là bản nhân sợ rằng sẽ hơi có nhiều như vậy phiền phức nhưng là một cái linh hồn thể loa khinh thường cười cười linh hồn thể đừng nói dỡn loa hiện tại cũng đã tam giai cấp hai hắn sẽ đi sợ hãi một cái khả năng năm mươi năm trước tam giai ra gia hỏa linh hồn thể đây quả thực liền cùng rắn có sợ hay không chuột đồng dạng được t r í v ề phần có khả năng gặp phải sợ ly thờ dìn lưu lại cửa ải loa nhìn thoáng qua một bên ha j i có rắn lao khang tại loa thật đúng là không sợ có phiền t h á i gì à nhiều nhất người đều chết rồi ta còn sợ n g ư ờ i lưu lại cửa ải cùng lắm thì trực tiếp cho người phá hủy ngươi ngươi thật biết mật thất ở đâu ha di nuốt một ngụm nước bọt hắn nhìn chung quanh một lần phát hiện không ai sau mới nhỏ giọng hỏi không có chút nào khó đoán được xa quái năm mươi năm trước lần thứ nhất xuất hiện chết một người sau liền biến mất vô tung vô ảnh lần thứ hai xuất hiện là hiện tại bị dìn nghi mở ra không giống với năm mươi năm trước năm mươi năm trước còn hạ dịch định tội nhưng là hôm nay đâu n o a hướng thẳng đến tầng hầm đi đến vừa đi vừa nhỏ giọng nói xa quái đã chết dìn nghi đã bị phát hiện cho nên ha di có chút không làm rõ ràng được n ọ a đến cùng có ý tứ gì cho nên chúng ta có thể suy đoán mật thất biến mất không nguyên nhân vô tri không người biết được nhưng là có một chút nhất định phải cảm tạ con rắn kia quái còn nhớ rõ ngươi đã từng truyền đạt lại nói của nó qua sao ngươi nói là rắn lao khang đúng vậy ta suy đoán mở ra cái này mật thất mấu chốt chính là rắn lao khang sợ lì thơ dìn bản nhân chính là một cái rắn lao khang con rắn kia quái nghe lệnh của rắn lao khang như vậy cái này nói do kỳ thật mở ra mật thất một cái trọng yếu điều kiện chính là rắn lao khang ta sao ha j i sờ lên cái mũi của mình hắn hoàn toàn dựa vào không rõ tại sao mình lại là rắn lao khang dơ dạ cổ tiếp tục đi theo đám bọn hắn hai người hắn trầm mặc một câu không nói nhưng lại nghiêm túc đang nghe bọn hắn hai người nói mỗi một câu nói đúng chính là ngươi còn vị trí sao xa quái là từ đường ống đồng hành như vậy địa phương nào đường ống nhiều nhất đâu cái này là nhà vệ sinh rất thông minh một điểm cuối cùng ngươi còn nhớ rõ mịt lệ chết đi địa phương sao vị trí kia nhưng cũng là một nhà cầu đâu ngươi nói là lần này ha j i hoàn toàn làm rõ ràng loại ý tứ không chỉ có là liền ngay cả giờ dạ cổ cũng toàn minh bạch trong đầu của bọn họ không hẹn mà cùng toát ra một câu g i a hỏa này đến cùng có bao nhiêu thông minh a bọn hắn hoàn toàn bị sợ ngây người thưa thất như vậy tin tức bị l o a hôn hợp lại với nhau liền lộ ra như vậy hoàn chỉnh l o a cũng không phải ô t giờ, hắn nhưng chỉ là một cái học sinh a giữa bọn hắn toàn phương vị trinh lệnh thật cũng quá lớn a chương một trăm linh chín mật thất đi từ từ xuống đất một tầng cái gian phòng kia bị bỏ hoang nhà vệ sinh bên cạnh lúc này nơi này mười phần yên tĩnh có lẽ là hiện tại thời gian đã phi thường chậm cho dù là đồng dạng tại tầng thứ nhất sở lì thợ dịn h ó m cũng không hội sở bên ngoài ra mỹ lệ cũng không có nhàn không có việc gì ở đây thút thít nhưng là không biết vì cái gì nơi này cho người cảm giác là âm c h ậ m đi từ từ đi vào bởi vì không có cái gì tia sáng nguyên nhân haji cùng giờ dạ cô đều có vẻ hơi sợ hãi ngược lại làn đọa hoàn toàn không để ý những vật này nhìn trước mắt cái này to lớn b u ồ n rửa tay nọa sờ lên cái c ầ m bắt đầu tự hỏi hắn cũng không phải để ý cái đồ chơi này muốn làm sao mở ra muốn mở ra cái đồ chơi này vô cùng đơn giản chỉ cần tìm tới cái kia mang theo hình rắn b u ồ n rửa tay đồng thời để haji dùng rắn ngữ nói hai câu liền tốt hắn đang suy tư trong này sẽ có thứ gì nói thật vừa rồi hắn quên đi một cái tương đối có ý tứ sự tình đó chính là tuổi trẻ v ố n đ ệ m ọ t sở dĩ sẽ xuất hiện trong này nguyên nhân chủ yếu vẫn là kia bản nhật ký nọa thật là không rõ ràng gì nỉ có hay không ném đi kia bản nhật ký hoặc là nói nàng hiện tại là tùy thân mang theo vẫn là đặt ở trong mặt thất đương nhiên nọa càng hy vọng nàng tốt hơn theo thân mang theo tương đối tốt một chút có thể giảm bớt một chút phiền thoái càng rất hơn thật sao nọa mặc dù không sợ phiền phức nhưng là bất kể là ai đều hy vọng mình có thể tận lực tránh phiền phức nọa tự nhiên cũng là dạng này thế nào nọa người đang suy nghĩ gì ha j i nhìn xem n o a nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia hao nước không n ú c đ í c h cái này lập tức để hắn hơi khẩn trương lên a a không có gì n o a lấy lại tinh thần sau đó chỉ vào cái này hao nước nói ra ta nghĩ mật thất lối vào hẳn là nơi này mật thất lối vào ở đây làm sao có thể dơ dạ cô nuốt một ngụm nước bọt nhìn một chút cái này hao nước to lớn hắn thật không biết n o a là thế nào phát hiện n o a liếc mắt n ư ờ i nhác cùng hắn nói cái gì ánh mắt của hắn nhìn về phía ha j i sau đó nói ra ha j i gián ngữ nói cái gì đơn giản một chút mệnh lệnh cũng được ta thử một chút ha j i nhẹ gật đầu hắn nhưng mười phần tin tưởng o ạ a không có cái gì do dự ha j i đi tới cái này bồn r ử a tay trước đ ỗ n g nhiên hắn chú ý tới có một cái vòi nước trên có một cái rắn tiêu chí ha j i lập tức liền đoán được l o ạ a có thể là căn cứ cái này tiêu chí phán đoán a đáng tiếc là l o ạ a căn bản không phải l o ạ a đã từng xem phim thời điểm liền kỳ quái hơn một ngàn năm trước liền có mẹ nó vòi nước cái đồ chơi này rồi chỉ bất quá lúc ấy l o ạ a còn chưa kịp nhả ránh liền nhìn ha j i vài câu rắn ngữ mở ra mật thất cái này để l o a im lặng không đi nổi bất quá không quan trọng dù sao biết cửa và ở đây là được rồi những vật k h á c nọa căn bản là lười đi quản nghĩ nhiều như vậy làm gì làm tốt chính mình nên làm sự tình c h ẳ n g phải xong rất nhanh theo ha j i chậm rãi sử dụng gián ngữ lập tức toàn bộ bồn rửa tay đều phát sinh biến hoa cực lớn chấn động vang lên bồn rửa tay bắt đầu biến hình từng cái bộ kiện chậm chạp mà có thứ tự bắt đầu tách rời cuối cùng một cái đen căn bản nhìn không thấy đáy cửa hang xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn đây chính là mật thất lối vào dơ d ả c ô nuốt một ngụm nước bọn mặc dù sợ được, không được nhưng lại vẫn như cũ đem đầu bu lại nhìn về phía phía dưới rất hiển nhiên bất quá mạn phố di tiên sinh ta cảm thấy ngươi có phải hay không hẳn là trở về báo cáo một chút ở nạ vẹ giáo thụ n o a nhìn thoáng qua phía dưới đ ộ n g sâu sau đó quay đầu nhìn về phía dở dạ cổ tiểu tử này ta ta có thể đi theo các ngươi cùng một c h ỗ sao dở dạ cổ nuốt một ngụm nước bọn rất rõ ràng hắn không muốn đi ngươi muốn đi tìm sờ ly thờ dìn bảo tàng ha di nhữ n g mày nói thật hắn đối mạn phụ s thật khuyết thiếu hảo cảm nhất là g i a hỏa này tính cách để hắn mười phần trắng ghét dĩ nhiên không phải ta chỉ là chỉ là chỉ là cái gì ta thật có lỗi nọa còn có ha j i xin các ngươi tin tưởng ta ta thật không phải là đi tìm cái gì sợ lì thợ dìn bảo tàng cái đồ chơi này ta nghĩ cũng sớm đã bị người khác mở ra ta chỉ là muốn đi vào nhìn xem ta hiện tại tâm tình rất loạn ta hy vọng có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn để chính ta làm một cái phán đoán g dơ dạ cổ bây giờ nhìn lại có chút kỳ quái hắn nguyên bản liền rất trắng sắc mặt bây giờ nhìn lại càng thêm tái nhợt có lẽ là khẩn trương quá độ có lẽ là sợ hãi nọa không biết thậm chí nọa cũng không rõ ràng hắn cần phán đoán đồ vật là cái gì bất quá nọa ngược lại là nhìn ra được hắn nét mặt bây giờ rất chân thành cũng không có kiên một loại lửa gạt dáng vẻ như thế để nọa có chút không hiểu thấu g dơ dạ cộ vẻ mặt như thế hắn đã qua bất quá kia là không biết bao nhiêu năm trước hắn tại dạp chiếu phim nhìn thấy kia một bộ rẽ rủa cùng bàng hoàng khẩn trương mà bất lực kia là hắn tại trở thành tử thần thực tử đ ằ n g sau đối vốn đệ mọt biểu hiện của bọn hắn nọa sờ lên c á i cảm chẳng lẽ lại ra hỏa này nghiêm túc suy tư mình trước đó nói thật trong nguyên tắc nọa đều cảm thấy vốn đệ mọt lên đài về sau tuyệt đối sẽ nhanh chóng rơi đài dù là không có hiện tại nhiều như vậy thần kỳ nhân tố ở bên trong cũng đồng d ạ n g sẽ như thế thế giới ma pháp không chỉ có riêng chỉ có một cái anh quốc thế giới ma pháp hắn còn thật nhiều quốc gia khác ma pháp sư nói khó nghe chút anh quốc ma pháp giới làm ra sự t ì n h hoàn toàn có thể coi như sự t ì n h tại chủng tộc chủ nghĩa cái thứ nhất sẽ mãnh liệt phản đối bọn hắn tất nhiên là nước mỹ bộ phép thuật mặc kệ là người bình thường thế giới vẫn là thế giới ma pháp nước mỹ đều là một cái cực lớn di dân quốc gia nơi nào bộ phép thuật cũng đại đa số đều là hôn huyết ma pháp sư người mẹ nói nho nhỏ một cái anh quốc bộ phép thuật thế mà làm loại này thí sự đây không phải là rõ ràng cùng ta không qua được không cần nghĩ dù là ha di bọn hắn thất bại chỉ sợ không được bao lâu nước mỹ bộ phép thuật liền sẽ đến đây thậm chí còn có thể liên hợp một đống lớn quốc gia khác bộ phép thuật đối vốn đệ mọt thảo phật đâu về p h ầ n hiện tại sao cũng chính là tình huống càng thêm nghiêm trọng một chút mà thôi bởi vì vốn đệ mọt không còn là cường đại nhất vũ sư tại vốn đệ mọt phía trên còn có không biết bao nhiêu không biết tên ma pháp sư tồn tại càng có giống hạn xì ẹn v ă n pháp sư dạng này địa cầu thủ hộ giả ma pháp sư đâu vốn đệ mọt quả thực chính là một con kiến vốn đệ mọt cùng hắn tử thần thực tử tương lai kết cục cùng loa cái này một lệ gia đời ma pháp sư cường đại đều là để dở dạ cổ hoài nghi nhân sinh mấu chốt cho nên hắn mới có thể như vậy xoắn suýt như vậy giấy g i a cũng khó chịu như vậy được rồi ngươi nguyện ý đi theo liền theo đi trước đó nói rõ nếu như gặp phải phiền thoái gì ta không có cách nào bảo hộ ngươi như vậy rất xin lỗi mà phụng ngươi biết hậu quả noa suy tư một chút dứt khoát lười nhác suy nghĩ hắn trực tiếp đi tới cái k i a cửa hàng bên cạnh đối dở dạ cổ nghiêm khắc nói ta đã biết yên tâm đi ta không sao dở dạ cổ nuốt một ngụm nước bọt tiếp lấy nhanh chóng nhẹ gật đầu noa không có đang nói cái gì đứng tại cửa hàng vừa nghĩ sau đó hắn lấy ra mình ma trượng đối với mình thi triển một cái bồng bền chú về sau thả người nhảy lên trực tiếp ngảy xuống ha j i cùng giờ dạ cổ cũng học theo đồng dạng đối với mình thả ra một cái ma chú liền ngảy xuống thuận con rắn này đạo n o a ba người thuận lợi đáp xuống một mảnh trên đất trống ba người bọn hắn bây giờ nhìn lại còn mười phần sạch sẽ, sẽ cũng không có giống lúc trước ha j i bọn hắn b ư ớ c hiếp lọc hạt nhảy đi xuống về sau tất cả mọi người nhìn đều vô cùng bẩn chỉ là khi bọn hắn rơi vào một mảnh đất trống về sau lập tức bị nơi này mùi cho buồn nôn đến nhất là bọn hắn chú ý tới mình dưới chân lại là một đống xương cốt đây càng là để ha j i cùng d ở dạ cổ giật này mình Giá hỏa này đến cùng đã ăn bao nhiêu đồ vật t a nơi này thật là thối a d ở dạ c ô nắm lỗ mũi hiện tại hắn hiện tại mười phần không thoải mái ngươi cho rằng ổ rắn hương vị sẽ dễ ngửi sao vẫn là nói ngươi cảm thấy rắn là cái gì cao quý sinh vật xin nhờ thêm chút đầu góc rắn cho tới bây giờ đều là dấu hiệu không may Nòa thuận thông nòa nói, nhưng là rất đáng tiếc hắn căn bản lướt là trước. mắt, một rất rất tiếc mực mặc phía khó chịu cô đạo đi dạ về Dở dù hắn cũng không muốn chọc giận cái tên đáng sợ này sau đó thuận tay ở đây đem mình cho mê đi làm tàn cái gì như vậy đây hết thệ cũng quá không xong a ông trời của ta đó là cái gì đi tới đi tới ha di bỗng nhiên chú ý tới phía trước chỗ không xa phía trên tựa hồ có một đầu khô quắt rắn gục ở chỗ này đừng lo lắng kia là da rắn rắn là cần lột xác thật sự là đáng tiếc nếu như nó là lột xác thời điểm ra ngoài hoạt động nói như vậy không chừng liền không có nhiều người như vậy bị hòa đá loa nhìn thoáng qua sau đó tiện tay một cái thi triển một cái ma chú Tản vì cái gì nói như vậy haji có chút không làm rõ ràng được lột sắc cùng ra ngoài hoạt động có quan hệ gì sao bình thường rắn là không sống động bởi vì đang lột ra lúc ánh mắt của bọn hắn sẽ cái gì đều nhìn không thấy đơn giản đến nói chính là mù nhưng là xa quái cũng không đồng dạng nhất là ngủ n là say ă một đường hướng về phía trước bọn hắn rất mau tới đến một mặt tường trước mặt này tường chặn bọn hắn tiến lên phương hướng bất quá bọn hắn đều không có để ý bởi vì tại cái này trên tường có một cái kỳ lạ hình tròn cửa sắt cái này cửa sắt vết d ì loan lộ nhưng là phía trên những cái kia rắn đường vân lại sinh động như thật đều không cần l o ạ đang nói gì ha di trực tiếp đi ra phía trước lại một lần nữa sử dụng rắn ngữ mở ra cửa nương theo lấy tê minh thanh cái này trên cửa sắt rắn đường vân lập tức toàn bộ x u ố n g lại bọn hắn quấn quýt nhau đồng thời di chuyển nhanh chóng rất nhanh tại những này rắn biến thành một cái quỷ dị tư thế về sau cái này cửa sắt chậm rãi mở ra một n á y mắt không khí mới mẹ chạm mặt tới l o biết nơi này mới thật sự là mất đến từ năm mươi năm trước tuổi trẻ linh hồn thượng vòng tròn sau cửa sắt thế giới sáng rất nhiều ánh đến tại hơi rung nhẹ hiển nhiên nơi này là có gió tiến đến từng dãy to lớn đầu rắn điêu khắc sinh động như thật cao quý mà lăng lệ tại những này pho tượng đằng sau là một tòa cự đại quảng trường quảng trường này lộ ra mười phần cổ pháp nhưng là kia lộng l ấ y mà s ắ p thái thần bí tất cả mọi người cảm thụ được quảng trường chính trung tâm hậu phương là một cái cự đại chân nhân bộ mặt pho tượng dù là cách thật xa n ọ a đều có thể thấy rõ ràng ra hỏa này trang nghiêm vĩ n ạ n mặc dù dàn u a nhưng lại khí độ phi phạm l o biết cái này tám thành chính là sờ ly thờ dìn chân thực bộ dáng loa chậm rãi phóng xuất ra một chút ma lực hướng phía pho tượng kia bay đi lập tức hắn liền cùng những cái kia ma lực cắt ra kết nối rất hiển nhiên pho tượng này là làm qua một chút xử lý có một cỗ vị trí lực lượng ngay tại bảo hộ lấy pho tượng này lao tiên kia là xạ là giờ sờ ly thờ dìn nơi này mới là hắn chân chính mặt thất giờ giả cổ thực sự không có cách nào đã chịu hắn lớn tiếng kêu một câu cái này lập tức đưa tới trùng đ i ệ m h à n hồn tiên tính một điểm mạn phô diễn sinh nếu như ngươi tại la to ta sẽ để cho ngươi triệt để ngầm miệng Noa bất mãn nhìn bất dở dạ chúng ô một c t h ắ kém c h ta biết này loa ba tiểu tử thận trọng từ trên thang lầu nhảy xuống sau đó cảnh giác cầm mà trượng hướng phía sở lì thợ dịn pho tượng vị trí đi tới mặc dù nói n o ạ đã xử lý con kia to lớn xà quái nhưng là không khí nơi này thực sự có chút k i ể m chế dọa người bọn hắn cũng không muốn bởi vì không cẩn thận mà làm ra cái gì nguy hiểm ra bất quá bọn hắn vận khí tựa hồ cũng không t ệ lắm khi bọn hắn một đường đi tới sở lì t h ờ dịn pho tượng trước đều không có phát sinh vấn đề gì cái này khiến bọn hắn hơi thở dài một hơi n o ạ chậm rãi đi tới pho tượng trước nhìn kỹ một chút sở lì t h ờ dịn pho tượng không thể không nói pho tượng kia đ i ề u khắc công nghệ là thật tốt phòng hộ biện pháp cũng lợi hại dù là qua gần ngàn năm t u ế nguyện tại như thế ở mức hoàn cảnh hạ thế mà đều bảo tồn tốt như vậy、không. mặc dù không thể cùng mới tinh đồng dạng nhưng là nọa thật không có ở trên đây nhìn ra cái gì thời gian vết tích thật đúng là lợi hại a cũng không biết trong này đến cùng có cái gì nọa nhớ kỹ pho tượng này miệng là có thể mở ra mà con rắn kia quái liền trốn ở miệng này bên trong trước mắt pho tượng này chỉ ít có cao hơn hai mươi mét về phần bên trong đến cùng rộng bao nhiêu nọa không biết bất quá ngẫm lại xem có thể vào ở một đầu khổng lồ như vậy xà quái ở bên trong nghĩ như thế nào nơi này cũng sẽ không nhỏ a vấn đề duy nhất chỉ sợ sẽ là như thế nào mở ra nơi này bất quá ngẫm lại có ha di tại vậy cũng là không lên vấn đề gì kỳ thật ta cũng rất muốn biết trong này đến cùng có cái gì trước kia ta không có cơ hội đi vào hiện tại d ì n n h ỉ bán ta để ta căn bản không có cách nào đi vào cho nên ta cũng rất tò mò các tiên sinh ngay tại nọa suy tư muốn làm thế nào thời điểm một thanh âm bỗng nhiên tại thai của bọn hắn bở vang lên thanh âm này lập tức để ha j i cùng giờ dạ cổ giật n ả y mình mà nọ cũng nhớ mày ba người cầm ma trượng quay người nhìn lại và mắt là một cái có kim sắc tóc ngắn mười phần xoáy khi đồng thời mặc sở lì thợ d ì n đồng phục nam tử thấy cảnh này ha j i cùng giờ dạ cổ vô ý thức liền thở dài một hơi Giờ dạ cổ càng là dự định hướng phía nam tử kia đi qua nếu như không phải đọa tay mắt lanh lẹ kéo lại hắn g i a hỏa này mượi phần có khả năng trực tiếp đi đến trước mặt người khác đi đâu thế nào đọa hắn Giờ dạ cổ có chút ít khó chịu hắn vừa định chất vấn một câu thời điểm đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì sắc mặt lập tức t r ắ n g ra xem ra ngươi còn không có ngốc đến mức không có thuốc nào cứu được a đọa trận nhìn g i a hỏa này một chút lúc này mới đem để tay mở có thể biết cái này mật thất người chỉ sợ tại toàn bộ hồ gợt ư chỉ có bốn người một cái là dìn mặt khác thì là ba người bọn hắn nhưng là bây giờ một người mặc sợ lì thợ dìn trường bảo thoạt nhìn như là cái ngũ niên cấp g i a hỏa xuất hiện ở đây thấy thế nào làm sao đều cảm thấy quỷ dị n g ư ờ i là ai ha di cầm ma trượng chỉ vào trước mắt nam t ử này hắn cũng ý thức được g i a hỏa này chỉ sợ không đơn giản không cần t h ẩ n trương không cần phải vậy trước mắt nam t ử này khẽ c ư ờ i nói kỳ thật các ngươi đã biết tên của ta không phải sao xem ra ngươi chính là to mặt vô lộ dịp l ệ noa nói, nói thẳng ra thân phận của hắn sau đó lắc đầu nói ra nói thật ngươi bây giờ đến cùng thuộc về trạng thái gì năm mươi năm trước ký ức d t lệ c ư ờ i cười không thể không nói ngơi ư cái này dạ vẹn c ơ n thật cùng ta trong trí nhớ những cái kia con mọt sách có rất lớn khác nhau đâu thật sao có thể được đến vụ nệ mọt khích lệ ta là nên cao hứng hay là nên thất lạc đâu nó lười nhác tại cùng hắn giả bộ ngớ ngẩn trực tiếp buộc quang thân phận của hắn quả nhiên d t lệ nghe được nóa đầu tiên là ngây ra một lúc sau đó sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng không ít hắn thật không có nghĩ rõ ràng cái này tuổi trẻ dạ vẹn c ơ n là như thế nào biết mình thân phận dù là hắn biết cái này dạ vẹn cân thiên phú xuất chúng càng là tự tay dùng một cái đáng sợ ma chú xử lý s ở lì thợ dìn xà quái nhưng là nọa thực sự quá nhỏ hắn chỉ là một cái năm hai học sinh đương nhiên cho dù cái này gọi nọa phái nì ở tiểu tử thật như là p h ở lại tuyệt lao đầu kia nói tới có thể trực tiếp bên trên ngũ niên cấp thì thế nào dít lễ mặc dù bây giờ cũng chỉ là mười sáu tuổi ngũ niên cấp mà thôi nhưng là hắn như n g là một cái thiên tài chân chính ma pháp sư hắn cũng không cảm thấy mình sẽ không phải ra hỏa này đối thủ ồ xem ra ngươi biết không ít đồ vật sao dít lễ lộ ra một chút nụ cười r ế cận bất quá cũng không sao cả b á i các ngươi ban tặng huệ ạt lì tiểu nữ hải kia đem ta tồn tại nói ra thật đúng là để người không biết làm sao đâu ồ chẳng lẽ ngươi còn dự định phản kháng sao noa lắc đầu nếu như ta không có đón sai ngươi hẳn là hồn khí a ngươi thế mà ngay cả hồn khí đều biết dít l ệ có chút khó tin mà hỏi không sai ngươi hẳn là cũng mở ra hữu cầu tất ứ n g phòng nhưng là ta nghĩ ngươi hẳn là rất ít ở bên trong tìm kiếm muôn thư tịch đi nhất là ta suy đoán ngươi đang hãm hại hạ dịt về sau bị đ ủ bỡ lẹ đỏ giáo thụ chằm chằm đến phi thường chết không có gì cơ hội đi tìm những sách vợ kia đúng không ngươi ngay cả hữu cầu tất ứng phòng đều tìm tới rồi sao vận khí của ngươi thật đúng là quá tốt rồi dịp lệ lắc đầu chính như nọa n ó i tới hắn xác thực không có cơ hội lại đi hữu cầu tất ứng trong phòng tìm thư tịch đ ú n g mỡ lệ đỏ c h ầ m c h ầ m đến quá chết rồi hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp thoát khỏi cái này xen vào việc của người khác l ã o đầu may mắn hắn có biện pháp khác xem ra ngươi tà ác t ử ở trường học bắt đầu liền đã chú định a nọa giả hề hề thở dài tựa như là tại tiết hận cái gì nọa bộ dáng này để d ị lệ nhữ mày ngươi mẹ nó đây là biểu tình gì xem thường ta còn thực sự là thế nào dít lệ cố nén tính tỉnh đang thức tỉnh tới khoảng thời gian này hắn đã hiểu được tương lai mình là đáng sợ cỡ nào cái này khiến hắn vô cùng tự hào bất quá tại tự hào đồng thời nội tâm của hắn cũng có một loại rung động đó chính là hắn muốn làm duy nhất mình đã đây là hắn tương lai thành cựu như vậy hắn không có lý do làm không được hắn hiện tại cần phải làm là thu thập cái khác hồn khí để cho mình ký ức hoàn chỉnh đồng thời cũng làm cho ma lực của mình hoàn chỉnh dạng này hắn chẳng khác nào có thân thể trẻ chung cùng định phong ma lực hắn tin tưởng mình chỉ cần làm đến b ư ớ c này toàn thế giới không thế giới rất lớn hắn vẫn là rõ ràng c h ỉ ít ở nước anh hắn không cần lo lắng nhiều lắm cho nên trước mắt cái này dạ vẹn cân thái độ làm cho hắn rất không hài lòng bất mãn vô cùng đừng dùng một bộ giống như đùm bỡ lẻ đỏ ánh mắt nhìn ta ngươi không có tư cách này dít lệ hư lạnh một tiếng đương nhiên yên tâm đi ta không phải đùm bỡ lẻ đỏ ta cũng không có nhiều như vậy công phí đi quan tâm người khác chỉ là ta có chút hiếu kỳ chính ngươi chế tác hồn khí như vậy ngươi hẳn phải biết hồn khí nguyên lý hiện tại ngươi hồn khí rơi vào gượng nạ gồn giáo sư bọn hắn trong tay ngươi thế mà còn có thời gian dỗi chạy đến nơi đây chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao loa lắc đầu trực tiếp đem hiếu kỳ của mình hỏi lên hừ vừa nghe đến loa dịch lệ có vẻ hơi sinh khí nếu như không phải là các ngươi ta cũng không cần thiết dạng này sắc mặt của hắn hết sức công trầm tiếp lấy thậm chí lộ ra một nụ cười trào phúng đương nhiên cũng nhất định phải cảm tạ các ngươi nếu như không phải như vậy ta cũng sẽ không sốt ruột làm ra quyết định này bây giờ nhìn lại tựa hồ hiệu quả rất tốt hiệu quả rất tốt loa nhữ mày đống nhiên sắc mặt biến đổi ngươi nói là sinh mệnh đổi thành không sai dịch lệ ý cười càng ngày càng đậm t h ậ t không nghĩ tới như thế h ắ t cá ma chú ngươi thế mà cũng sẽ biết xem ra ngươi cũng rất có trở thành một cái h ắ c vũ sư tiềm lực ta biết g ù a nạ gồn giáo sư bọn hắn tác phong bọn hắn nhất định sẽ trước trầm rãi kêu bản nhật ký cuối cùng tại làm ra quyết định bất quá bất quá ngươi tại chúng ta giết chết x à quái đồng thời thông qua x à quái biết những chuyện này về sau cũng đã bắt đầu thi triển sinh mệnh đ ổ i thành tiếp lấy chạy tới nơi này đợi đến ma pháp triệt để hoàn thành đúng không chỉ cần g ù a nạ gồn giáo sư bọn hắn không có cách nào hủy đi nhật ký như vậy ngươi liền có thể triệt để phục sinh nói đến đây noa thở dài tại bọn hắn rời đi gỡ dịp phải đỏ phòng nghỉ thời điểm dịp n g bởi vì cảm xúc kích động mà được đưa đến giáo y thất kia bản nhật ký cũng bị m ù a nạ gồn giáo thụ cầm đi mang cho đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ có thể tưởng tượng gia hỏa này nếu không có ngoài ý mớn như vậy hắn liền thật có thể sống lại thông minh gia hỏa nói thật ngươi thông minh như vậy người để ta thấy được mình đã từng ngươi cũng là ở cô nhi viện lớn lên đúng không chúng ta là như vậy tương tự ta ở trên thân thể ngươi thấy được ta đã từng cái bóng cho nên ngươi có muốn hay không gia nhập ta để chúng ta cùng một chỗ thống trị thế giới này dít l ấ nhìn mười phần c u nhiệt trong ánh mắt của hắn còn lộ ra đối nọa vô cùng thưởng thức cái này khiến ha di cùng dở dạ cổ đều nuốt một ngụm nước bọt đây là cái gì tình huống người trước mắt này là tuổi trẻ vô n Đệ mọt liền ngay cả vô n Đệ mọt cũng như vậy t h ư ở n g thức nọa. g i a hỏa này đến cùng khủng bố đến mức nào a c h ư ơ n một trăm mười một đến từ năm mươi năm trước tuổi trẻ linh hồn c h ú n g d ĩ lễ mời chào mình Nọa t h â n sắc có chút cổ quái g i a hỏa này cũng mẹ nó k h ô i hài đi hắn cũng không nghĩ một chút mình một cái có tốt đẹp tiền đồ ma pháp sư coi như không có ạ n xỉ ẻn đ o n pháp sư chuyện này tương lai của mình cũng là q u a minh dựa vào cái gì muốn cùng một mực chuột chạy qua đường đồng dạng gia nhập bọn hắn coi như tại nọa chợ r ú t hạ bọn hắn ở nước anh làm thành công nhưng là về sau đâu chờ lấy cùng bọn hắn cùng một chỗ diệt vong lại hoặc là giống một con chuột chạy qua đường đồng dạng bị khắp nơi truy nã sau đó tại cô độc cùng sợ hai bên trong chậm rãi chờ chết những này đều không phải nọa muốn muốn h ú mình không có cửa đâu nọa thần sắc chậm rãi trở nên nghiêm túc hắn đã không có ý định tại cùng gia hỏa này nói nhảm cái gì có trời mới biết hắn có phải hay không đang kéo dài thời gian bởi vì theo thời gian không ngừng biến hóa Gia khoảng hỏa này c á c h p h ụ cần sinh cũng càng ngày càng g Hắn phục không phục sinh nọ không hơn. lắng, nọa dạng này vốn có cái sẽ Bởi tuổi lo lẽ tốt một trẻ vì đọa ệ m vốn đệ m tốc uy vậy. lực cường đại như vậy. Chỉ cần như nọa đại t độ rất nhanh đồng thời đầy đủ cẩn thận hủy đi còn lại hồn khí như vậy cũng liền mang ý nghĩa vồn đệ m ọ t chỉ còn lại cái này một cái chỉ là một khi g i a hỏa này phục sinh như vậy liền sẽ có một cái hậu quả nặng nề d ì n nghị chết chắc n ọ a cùng dịn nghị không có bất kỳ cái gì gặp nhau thậm chí bọn hắn chẳng hề nói một câu qua thế nhưng là đ ọ làm không được lạnh lùng như vậy loa mặc dù đối đãi địch nhân hạ thủ đầy đủ n g ă n đ ộ c nhưng là đối mặt một chút người bình thường cùng một chút người vô tội hắn liền cứng rắn không d ậ y nổi tâm đ i ệ m nhất là tại hắn biết phải chết người thế nhưng là một đứa bé thời điểm loa càng là làm không được mặc kệ xem ra ta thật là không làm được cái gì tiêu hùng à, bất quá chí ít ta cũng coi là một cái hợp cách ma pháp sư à. loa tự dễ một câu tiêu hùng lạnh lùng loa thật làm không được nhưng là một cái hợp cách ma pháp sư loa còn là có thể làm được mặc dù ma pháp sư cũng rất lạnh lùng nhưng là ma pháp sư là dùng ma pháp nói chuyện có cái gì thấy ngứa mắt sự tình bọn hắn sẽ trực tiếp sử dụng ma pháp đến đối kháng n o a chính là như thế ta mẹ nó chính là nhìn ngươi cái này tên đáng chết khó chịu hiện tại đẹp trai như vậy có cái dám dùng dù sao về sau mặt của ngươi cũng mẹ nó cùng một con rắn đồng dạng bóng đoáng còn tái nhật cùng cái người chết đồng dạng mấu chốt nhất ngươi mẹ nó về sau không chỉ có không có tóc còn không có cái mũi căn bản cũng không có bất kỳ nói nhảm n o a ma trượng nháy mắt tản ra kim sắc quan huy một cái kim sắc vòng tròn mang lấy cổ lão mà phù văn thần bí tại ma trượng đoạn trước xoay tròn loạ cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất ngâm k ẽ ma chú theo hắn ma trượng vung vẩy lập tức từng sợi phong nhận hướng thẳng đến dịp lệ lướt tới dịp lệ kỳ thật cũng là tinh thần cao độ tập trung hắn nhưng không có ngốc đến họp bỏ qua mấy cái này học sinh nhất là cái kia dạ vẹn cỡ mặc dù nói hắn sắc thực động ái tài tâm tư dự định thuyết phục g i a hỏa này trở thành mình người hầu nhưng là hắn biết cái này nọa là một cái một lệ ra đời ma pháp sư điểm này liền không phù hợp lý luận của hắn cho nên tại nọa đ ô n g nhiên động thủ thời điểm hắn liền đã chú ý tới đồng thời cũng ngay lập tức móc ra ma trượng đối với mình bốn phía phóng thích tợt tị gỗ tản ra màu vàng kim nhạt quang trạch phong nhận phi tốc lướt qua cùng hắn phương cùng ma pháp nháy mắt đụng vào nhau lập tức nhấc lên một cỗ to lớn mắt trần có thể thấy khí lãng haji cùng dở dạ cổ hai người trực tiếp bị thổi bay ra ngoài các ngươi chiếu cố tốt mình đây không phải các ngươi có thể tham dự chiến đấu n ọ ạ cũng không bay đầu lại nói một câu sau đó ánh mắt nhìn thẳng trước mắt cái này tuổi trẻ vồn đ ệ m ọ t nói thật hắn thật đúng là không ngờ tới g i a hỏa này thế mà lại có ma trượng trong nguyên tắc g i a hỏa này không phải tay không tới sao mà lại trên cơ bản vô dụng bất kỳ ma pháp liền bị haji đem k á i xà này răng độc cho đâm bạo h ộ khí sau đó cả người đều chớ được đổi được mình nơi này đầu tiên là hồn khí tạm gồm nạ gồn giáo thụ trong tay hiện tại khả năng rơi xuống đủ mỡ l ạ đỏ trong tay tiếp theo d ì n n h ỉ tình huống tựa hồ càng thêm nghiêm trọng bởi vì không nhìn thấy cho nên tình huống càng thêm chưa hết cuối cùng con hàng này thế mà còn có ma trượng đây quả thực là cùng mình không qua được ga ngươi chuẩn bị còn rất đầy đủ sao loa nhìn xem cái kia ma trượng khoe miệng giật một cái đương nhiên đây là hệ hạt lì nữ sĩ ma trượng mặc dù với ta mà nói cũng không tính rất t h u ậ n tay bất quá cũng đầy đủ d ị lệ cười cười bất quá cho dù hắn đang cười động tác trên tay của hắn không có chút nào ngừng ma trượng đoạn trước h à o quang m à u bạc lại một lần nữa lấp lóe sau một khắc một cô đáng sợ ma pháp hướng thẳng đến l o a đánh tới lệ hòa chú dịp lệ không chút k h á c h khí hắn trực tiếp sử dụng một cái uy lực lớn vô cùng hát ma pháp chỉ là trong nháy mắt kinh khủng hỏa diễm trực tiếp lan tràn đến l o a bên người theo dịp lệ lần này cái này dạ vẹn c ẩ chỉ sợ là khó qua lệ hỏa chú có thể tính là một cái tương đối nổi danh hát ma pháp nó chẳng những uy lực mạnh mẽ hơn nữa còn là một cái phi thường dễ dàng học được ma pháp nhưng là hắn có một cái đáng sợ vấn đề đó chính là không thể khống chế Cái này cũng hắc căn này đến không đưa sư ít vù bởi ả n không nguyện ý đi đếm thử ma pháp này. Nhưng là dịch khác biệt, thiên phú của hắn để hắn chẳng những nhanh chóng học xong cái này hắn còn khác thử pháp dịch phú học chú, thậm chí hắn còn có thể lệ biệt, ý đi đếm để cái ma ma t của là ư có r n không g c á này những này hắn triệu ra đi Bởi lệ lửa. Bởi vậy hắn mới không cần lo lắng ma pháp này sẽ làm bị thương đến chính hắn hắn cũng không cảm thấy loạ cũng làm được một bước này nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện mình sai thậm chí hắn đều có chút trận tròn mắt bởi vì trước mắt dạ vẹn c ơ n tựa hồ hoàn toàn không để ý những này đáng sợ lệ lửa thậm chí những cái kia lệ lửa toàn bộ đứng tại cái này dạ vẹn cân bên n g không tiến thêm n ữ một bước lúc này dịch lệ mới chú ý tới cái này dạ vẹn cỡ trên thân lại có một cái màu vàng kim nhạt ma pháp thuẫn cái này ma pháp thuẫn tại lệ lửa chiếu rọi xuống như ẩn như hiện nếu như không phải kia hơi xuất hiện lưu quang chỉ sợ dịch lệ cũng sẽ không phát hiện nó tồn tại nguyên tố ma pháp người rốt cuộc là ai lần này dịch lệ nhìn là cảm thấy có chút khó giải quyết nguyên tố ma pháp cũng không phải trong học viện có thể học được ma pháp chủ lưu ma pháp phân loại kỳ thật thật không coi là nhiều đại khái bên trên cũng chính là ba cái giai đoạn ban sơ tiếp xúc đến ma pháp cơ bản đều là học viện ma pháp cũng tỉ như tại hồ gợt trong này đồng dạng học trên ậ p cơ bản sẽ cùng tại đọc song hồ gợt bảy năm ngươi liền không có những vật khác có thể tiếp tục học tập chỉ có ưu tú nhất những người kia vật h ý mười phần không tệ bị một chút lợi hại ma pháp tổ chức coi trọng ngươi mới có thể tiếp tục học tập lợi hại hơn ma pháp mà những người này thường thường có thể dùng một phần ngàn vạn để hình dung những ma pháp kia tổ chức tự a hồ cũng không phải rất thích tùy tiện tuyển nhận học sinh dù sao các ma pháp sư tại có đủ thực lực sau tuổi thọ căn bản không phải vấn đề gì dù là học sinh ít cũng không quan trọng cũng tỉ như cả mạ tạ cũng kém không nhiều học sinh của bọn hắn tổng số lượng số lượng cùng hồ gợt học sinh tổng số lượng so ra thật kém không ít nhưng là người khác lợi hại cũng không phải vẹn vẹn chỉ có hạn s ỉ ẻ n văn đại sư một người người khác học sinh bất kể như thế nào học tập đều là cao cấp một chút ma pháp cho nên bọn hắn tự nhiên cường thịnh cho nên tại học viện ma pháp đi lên liền cơ bản thuộc về nguyên tố tự nhiên ma pháp loại này chỉ là nguyên tố ma pháp cơ bản đều là một chút t à n mát ở thế giới các nơi ma pháp trúng đại sư trường khống những ma pháp này đại sư tùy tiện tìm một cái cảnh sắc địa phương tốt sau đó bố trí một cái ma pháp trận người khác căn bản vào không được bọn hắn là ở chỗ này nghiên cứu mình hy vọng giải đồ vật tìm kiếm thế giới bản chất những người này cũng sẽ không quản thời đại nào biến thiên trừ phi địa cầu nhận lấy uy hiếp dù sao cũng là quê quán lại hoặc là chuyện gì xảy ra liên quan đến lấy ích lợi của mình không phải bọn hắn mới sẽ không chạy đến đâu Bọn hắn nếu là hơi quản hơi chút là một v i di rồi, gia ệ c chỉ cũng chết ha phụ không hỏa sợ sẽ mẫu mà mọt vốn bọn n đệ à y chỉ có. không không sợ sớm đã không ai không có. Về phần tại đi lên đỉnh cấp ma pháp một loại kia trên cơ bản đều là thuộc về những cái kia đỉnh cấp ma pháp sư mình sáng tác ra thích hợp nhất chính mình đồng thời phù hợp nhất mình phong cách ma pháp có thể nói ma pháp giới kỳ thật đứt gãy hiện tượng vẫn là rất nghiêm trọng nếu như không phải nọa vận khí tốt gặp bạn xì ẹn văn pháp sư có trời mới biết sẽ như thế nào chán cũng sẽ không như thế nào ai bảo n ọ có hệ thống dù là hắn không có gặp được cạn s ỉ ẹn văn pháp sư nọa tương lai cũng sẽ không quá kém liên quan gì tới ngươi nói nhảm nhiều quá nọa căn bản không thèm để ý ra hỏa này ma lực nhanh chóng trên người nọa điên cuồng vận chuyển hắn trầm thấp ngâm sướng chú ngữ rất nhanh bốn phía ma pháp nguyên tố bắt đầu trở nên vận mẹo thậm chí mắt thường đều có thể trông thấy những này đáng sợ mà sinh động ma pháp nguyên tố ngươi thích đùa lửa thật sao tốt như vậy hảo cảm thụ một cái đi nọa ma trượng trở nên càng thêm lấp lánh liền ngay cả vòng tròn kia bên trên phủ văn thần bí xoay tròn tốc độ cũng biến thành nhanh chóng đông cực nóng khí tức từ bốn phía chuyển đến nóng dực khí lãng sóng sau cao hơn s ó n g trước haji cùng d i dạ cổ hai người đều không thể không chạy tới càng xa vị trí đi d i dạ cổ trong mắt toàn bộ đều là sợ hãi loại này sợ hãi so với hắn biết được đứng tại bọn hắn đối lập vị dịch lệ chính là v ố n đ ệ mọt nghiêm trọng hơn mười hai tuổi đọa thế mà có thể trực diện mười sáu tuổi v ố n đ ệ mọt mà lại bây giờ nhìn lại tựa hồ v ố n đ ệ mọt ma chú đối với hắn không có bất kỳ cái gì hiệu quả đây là khái niệm gì đây có phải hay không là mang ý nghĩa loa mười hai tuổi liền đã đạt đến thậm chí siêu việt mười sáu tuổi vội nệ mọt nếu như là dạng này như vậy tương lai đâu nhất là cái này l o a con mẹ nó có một cái không có bất luận kẻ nào nguyện ý nói nhưng lại có thể phán đoán là một cái siêu cấp lợi hại ma pháp sư làm lao sư đâu l o a hắn thật là đáng sợ đi g dơ dạ cổ có chút nhịn không được cuối cùng miệng bên trong cuối cùng nói ra một câu ngươi chẳng lẽ không lo lắng b u ồ nệm ọ t ha di phủi hắn một chút miệng bên trong bất động thanh sắc d ế u c ợ n một câu ta g dơ dạ cổ thần sắc có chút xấu hổ hắn dứt khoát không còn lắm ổn hừ các ngươi những n à y tử thần thực vận mệnh sớm đã bị quyết định liền cùng đoạn nói đồng dạng ha j i cũng lời để ý tới hắn chỉ là hắn ma trượng một mực cầm ở trong tay rất rõ ràng hắn tại phòng bị thứ gì vê anh theo đoạn cuối cùng một đoạn chú ngữ rơi xuống hắn ma trượng nhẹ nhàng vung vẩy ma trượng phía trước kim sắc vòng tròn lập tức biến lớn liền như là một cánh cửa trực tiếp rộng mở tại dịp l ệ trước mặt tại vòng tròn tĩnh mịch trong lô đen bỗng nhiên chuyển đến đáng sợ gào thét trong c h ư ớ c mắt vô số đầu hỏa long gào thét lên từ vòng tròn kêu bên trong sung ra tia cực nóng cảm giác liền phảng phất một mảnh ngập trời liệt diễm g i ấ y lên mắt thấy liền muốn đem dịp lệ triệt để n u ố t hết c h ư một trăm mười hai đến từ năm mươi năm trước tuổi trẻ linh hồn hạ gặp ủy dịp lệ sắc mặt có chút biến thành màu đen hắn vạn lần không ngờ cái này tuổi nhỏ dạ vẹn cỡ thế mà còn có loại này đáng sợ ma pháp nguyên tố ma pháp dịp l ệ đều không xác định tương lai của mình có hay không học qua những đồ chơi này nhưng là căn cứ hắn hiện tại thu hoạch được tin tức là không có tương lai của hắn cũng không có tiến vào đến cấp bậc cao hơn nguyên tố ma pháp cho dù là không thể tha thứ chú uy lực cũng không yếu nhưng là loại ma pháp này như trước vẫn là thuộc về cấp độ thấp ma pháp kém như vậy cách nháy mắt để dịch lệ nội tâm có chút mất cân bằng thậm chí hắn hiện tại bắt đầu hồi ức ban đầu chiến đấu hắn cũng lập tức phát hiện một chút mánh khỏe trước đó những cái kia như là lưỡi đao ma pháp tuyệt đối không phải phổ thông ma chú đó chính là nguyên tố ma pháp gặp ủy ta trước đó vì sao lại không tin dịch lệ nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều thứ hắn trước kia không tin loại hội nguyên làm ma pháp nguyên nhân chủ yếu vẫn là nàng cũng không có tự mình nhìn thấy dù là không biết bao nhiêu học sinh đàm luận đến những chuyện này nhưng là cao ngạo hắn cũng không cảm thấy có ai biết cái này đồ chơi nhưng là bây giờ không đồng dạng khi k i a gào thét h ỏ a long đối hắn gào thét mà đến thời điểm hắn không tin cũng đều không được hắn hiện tại chỉ cảm thấy một trái tim thẳng hướng chìm xuống nọa tuyệt đối không phải mình học được như vậy điều này nói do hắn tuyệt đối có một cái lao sư một cái đáng sợ lao sư đáng chết có lao sư còn chạy tới hô gớt không chuyện làm sao d t lễ nội tâm thầm mắng một câu bất quá hắn động t á c trên tay cũng không chậm sướng tại nọa ngâm sướng ma pháp trước đó hắn liền bắt đầu thừa cơ thả ra một chút pháp thuật phòng ngự thậm chí khi hắn tối hôm qua đây hết t h ả đi sau hiện nọa còn tại ngâm sướng hắn còn thuận tay cho nọa một chút công kích chỉ tiếp công kích của hắn tại nguyên tố ma pháp thuận trước mặt trực tiếp tiêu tán liền ngay cả một điểm gợn sóng đều chưa từng xuất hiện dịch lệ hiện tại cảm thấy mình trước đó bố trí ma pháp tuyệt đối không đủ dùng hắn không muốn chết ở đây tuyệt đối không được ỉm quẹ đi mẹn tạ tợ dỏ tì gỗ họ dịt bị lì liên tiếp hai cái ma pháp dịch lệ một hơi trực tiếp dùng ra trên người hắn cũng lập tức xuất hiện một vòng ngân sắc vườn sáng tại hỏa long cùng hắn giao hội nháy mắt xuất hiện rầm rập ầm ầm tức khắc chỉ nghe chầm đục không ngừng bên hai vô số đầu hỏa lòng va chạm phía dưới nóng bỏng hỏa nguyên tố điên cuồng tứ ngược toàn bộ trong đại s ả n h tràn đầy nóng dực khí tước tại dịch lệ ánh mắt phẫn hận bên trong vô số hỏa lòng cùng nhau tiến lên nháy mắt dùng một mảnh liệt diễm đem hắn triệt để nuốt hết s o trước đó càng thêm đáng sợ khí lưu nháy mắt của tới ha di cùng g i ờ dạ cổ thậm chí đều đã cho mình bổ sung một chút pháp thuật phòng ngự nhưng là bọn hắn kết cục vẫn như c ũ là bị thổi bay khủng bố như vậy giới ma pháp hẳn không có người có thể còn sống sót đi dờ dạ cổ tâm lý âm thầm nghĩ tới nhưng là sau một kh đây chính là v ố nệ đ mật ta cho dù là niên khinh thời đại v ố nệ đ mật cũng không phải nhân vật đơn giản a nhưng nhìn nọa thả ra hỏa lòng dơ dạ cô nuốt một ngụm nước bọt hắn cảm giác liền xem như phụ thân của mình lại tới đây chỉ sợ hạ t r à n g vẫn như cũng là trực tiếp bị đốt thành cho bụi không hề nghi ngờ nọa thực sự thật là đáng sợ đáng sợ đến một loại khó có thể tưởng tượng trình độ có lẽ đến tương lai nọa một người liền có thể xử lý v ố nệ đ mật ta dơ dạ cô tại làm trên mặt đất không tự chủ nhỏ giọng thì thầm mà thanh â m của hắn vừa lúc bị đồng dạng chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy ha di ngay được haji nâng đỡ mắt kính của mình lúc này kính mắt của hắn đã bị khí lưu cường đại đụng b ề một chút bất quá cũng không có ảnh hưởng thị lực của mình giờ giả c ô nói tới haji nội tâm mười phần tán đồng bởi vì nọa mang đến cho hắn một cảm giác thật quá cường đại cường đại đến cơ hồ không có cách nào khiêu chiến mặc dù nọa càng cường đại hắn cũng càng cao hứng chỉ là không biết vì cái gì hắn loại cảm giác mình thật sự có chút l ừ a đời lấy tiếng khi hắn đi vào thế giới ma pháp về sau hắn phát hiện chính mình là cái này ma pháp giới chúa cứu thế bởi vì hắn từng để cho cái kia đáng sợ hắc ma vương chết qua một lần mặc dù ha j i căn bản không làm rõ ràng được đó là cái gì tình huống nhưng là cái này không trở ngại hắn có chút hưởng thụ lấy bên trong chúa cứu thế q u a n hoàn thế nhưng là biết nọa sau khi xuất hiện hắn phát hiện giống như hết thảy đều xuất hiện sai lầm mình bị người khác gọi vì cứu thế chủ nhưng trên thực tế chính hắn cảm giác nọa mới thật sự là chúa cứu thế à. từ năm nhất liền đối kháng v ố n đệm ọ t sau đó đi nước mỹ còn pha trộn một chút hắn n g h ĩ cũng không dám n g h ĩ sự tình hiện tại càng là cùng đến từ năm mươi năm trước tuổi trẻ v ố n đệm mọt chiến đấu trang diện này đánh cho tựa hồ vẫn là chiếm hết ưu thế dạng này ra hỏa thật không phải là chúa cứu thế sao Càng n g haji ĩ h càng là cảm thấy ma pháp giới những người kia là không phải sai lầm bởi vì chính mình tại nọa trước mặt thật là không đáng một đ ồ n g a được rồi nghĩ nhiều như vậy làm gì haji đột nhiên từ chào một chút ai là chúa cứu thế có khác nhau sao thậm chí cái này chúa cứu thế cũng chỉ là tương đối anh quốc ma pháp giới mà nói bởi vì từ một loại nào đó tầng độ đi lên nói thật đem vốn để mọi giải quyết cũng liền đồng đẳng với cứu văn anh quốc ma pháp giới tương lai haji đã hoàn toàn coi nọa là làm là mình đáng giá nhất tin cậy bằng hưu mặc dù hắn biết ở trong mắt nọa mình chỉ sợ vĩnh viễn cũng so ra kém bọn hắn ký túc xá hắn mấy cái huynh đệ bất quá hắn cũng không thèm để ý không biết bao nhiêu người coi đùm bợ lẹ đỏ là làm đáng giá nhất tin cậy người đâu nhưng là một người đều tinh lực có hạn ha j i cảm thấy liền xem như đùm bợ lẹ đỏ cũng không có khả năng đem mỗi người đều nhìn trọng yếu như vậy trong lúc bất chi bất giác tại ha j i trong lòng nọa đã cùng đùm bợ lẹ đỏ không sai biệt lắm ta vẫn là trước c h ầ m c h ầ m tốt cái này màn phút đi tránh khỏi hắn đồ chơi làm ra sự tình gì tới ha di âm thầm nghĩ đến đồng thời trong tay ma trượng cầm thật、chặt. ngay tại hai người tâm tư dị biệt thời điểm kia khủng bố hỏa long mang theo ngập trời liệt diễm cũng rốt cục chậm rãi tan hết lúc này hai người bọn họ mới phát hiện dịch l ệ lúc này cũng chưa chết đương nhiên hắn tình huống hiện tại cũng vô cùng hoảng bét hắn toàn thân trên giới đều khói đen b ú c lên nguyên bản anh tuấn khuôn mặt lúc này cũng toàn bộ đều là đen xám hắn đều phát thậm chí đều bị đốt rủi không ít hắn nguyên bản chỉnh tề sợ lì thợ dìn trường bảo tức thì bị thiêu đến rách giới hắn lúc này ngay tại quỷ trên mặt đất ho khan không ngừng vừa nhìn liền biết hắn hiện tại tuyệt đối vô cùng gian nan thật, thật không nghĩ tới ngươi thế mà thật hội nguyên làm mà、Pháp. dít l ệ t h ở dốc một hồi lâu hắn chậm dài đứng lên thần sắc của hắn lộ ra mười phần dữ thợn ngươi không nghĩ tới nhiều chuyện đâu thật buồn cười lại có thể có người nói tương lai ngươi là vĩ đại nhất ma pháp sư ngồi tại trong giếng lết xanh mãi mãi cũng coi là trời độ cao chính là nó từ đáy giếng đến nắp giếng độ cao trời lớn nhỏ cũng chỉ là miệng giếng lớn nhỏ rất hiển nhiên ngươi chính là dạng này người loa không có động thủ mà là tùy ý rêu c ợ n một câu không phải hắn không muốn động thủ mà là hắn hiện tại ma lực hơi có nhiều như vậy khô kiệt hắn nhất định phải hoãn một chút đến để cho mình ma lực khôi phục một chút dĩ lệ trình độ kỳ thật thật sự không tệ thực lực của hắn tuyệt đối là tam d i a i chạy không được sở dĩ biến thành dạng này chỉ có thể nói ra hỏa này từ vừa mới bắt đầu liền xem thường đoạ nếu như thực lực của hắn không được hắn cũng không có khả năng ngăn cản được đoạ thi công nguyên tố ma pháp làm học viện ma pháp tiến giai sản phẩm thật là không phải dễ dàng như vậy chống đỡ được có lẽ đi bất quá không quan trọng ta muốn nói cám ơn ngươi dạy bảo để ta biết ta không thể xem thường người khác rất đáng tiếc ngươi thật là khiến người ta kinh ngạc ngươi chênh lệch như vậy một chút điểm liền có thể giết chết ta bất quá ngươi không có cơ hội hiện tại đến t h i ta dịp lệ mặc dù trạng thái không tốt ma lực cũng không phải như vậy sung túc nhưng là lúc này nàng l i ề u mạng đến căn bản không quản không để ý hắn biết nguyên tố ma pháp tiêu hao tuyệt đối không thấp nhất là trước đó cái k i a ma pháp uy lực mạnh mẽ như vậy tình huống d ư ớ i cái này dạ vẹn cân tiêu hao tuyệt đối sẽ không thấp ạ vạ đạ kẽ đa dạ căn bản không có nửa câu nói nhảm dịp lệ run r à y dơ ma trượng lập tức đối nọa sử dụng ra một cái cùng với ác độc ma chú lấy mạng chú tam đại không thể tha thứ chú bên trong trí mạng nhất một cái ma chú chỉ thấy một đạo lục quang t r ạ c nháy mắt bay ra thẳng đến nọa trước ngực nọa thấy thế lông mày không tự chủ c h ớ p c h ớ p sau đó nọa ma trượng vung vẩy lập tức hắn quanh thân lại một lần nữa xuất hiện một cái màu vàng kim nhạt q u a n thuẫn cái k i ê u đạo lục sắc tà ác ma chú lập tức bị nọa cản lại chỉ là lần này nọa ma pháp thuẫn cũng trực tiếp báo tiêu dù xì ô một cách không thành vậy liền một lần nữa dịch lệ hoàn toàn không quan tâm thân thể của mình tình huống cũng hoàn toàn không thèm để ý mình căn bản không có bao nhiêu ma lực tiêu xài hắn hiện tại cần phải làm là tranh thủ thời gian chơi chết cái này dạ và cỡ không phải hắn biết mình lần này chỉ sợ chết chắc thật đúng là liệu mạng đâu nọa thâm mắng một tiếng đương nhiên hắn cũng chỉ có thể mang mắng cầu sinh dục là người bản năng phản ứng mà thôi mặc dù ra hỏa này dựa vào hồn khí sống sót đồng thời dùng t à ác sinh mệnh đổi thành ma pháp đến nếm thử p h ụ c sinh nhưng là cái đồ chơi này cũng không phải không có tệ nạn một khi nọa trực tiếp đánh tan trước mắt cái này dịch lệ như vậy hắn làm hết thẻ bố trí đều sẽ mất đi hiệu lực thậm chí sẽ để cho hắn hồn khí đều trực tiếp báo hỏng đây cũng là hắn vì cái gì dứt khoát trốn tới đây nguyên nhân bởi vì hắn tính xong gội nạ gồn giáo thụ cùng đùm bợ lẽ đỏ giáo sư bọn hắn chú ý cẩn thận tầm độ hắn có đầy đủ thời gian để hoàn thành đây hết chỉ là hắn n h ì n tính và tính không có tính tới thế mà nơi này có ba tên tiểu quỷ thế mà tìm được mật thất càng đáng sợ chính là lại có một tên tiểu quỷ ma lực thủy bình thế mà có thể cùng năm lớp sáu mình so sánh mà lại càng không tính tới chính là tiểu tử này thế mà lại còn đáng sợ nguyên tố ma pháp l i ề u mạng kết quả là cựu tử nhất sinh không l i ề u mạng kết quả chính là thập tử vô sinh lựa chọn như vậy là người đều sẽ làm không có người không nguyện ý hào hào còn sống nhất là vốn đệ m ộ t dạng này có ý nghĩ của mình cùng khát vào người bọn hắn càng thêm sợ hãi tử vong tiến đến hừ xem ra ta cũng phải liệu mạng a nhìn xem không ngừng mà ép khô mình ma lực tiềm năng điên cuồng phóng thích không thể tha thứ chú dịch lệ nọ tâm l ý âm thầm nghĩ tới hắn kinh nghiệm thực chiến là phong phú không sai nếu như là bình thường chiến đấu hắn hoàn toàn có thể cùng hắn chậm rãi chơi nhưng là hiện tại không được có trời mới biết gì n g ỉ đến cùng còn có thể sống bao lâu đâu thật sự là chán ghét ra hỏa hảo hảo chờ chết chẳng phải xong tại sao phải phản kháng a nọa nói thẳng một câu căn bản không giống người hợp lấy người khác chờ chết mới là chuyện nên làm nhất đương nhiên đây cũng là chỉ là tâm hắn lý tưởng nghĩ lại một lần nữa sử dụng hỏa cầu thuật nổ rất một cái rõ ràng suy yếu không thể tha thứ chú về sau loại trực tiếp bắt đầu ngưng tụ ma lực của mình lập tức toàn bộ trong mật thất ma pháp dòng lũ bắt đầu tùy ý phun trào chương một trăm mười ba các ngươi tới thật chậm <cười> ngươi biết đây là cái gì ư tại hồ gớt lầu tám trong phòng làm việc của hiệu trứng ngựa nạ gồn giáo thụ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn vẻ mặt ngưng trọng đùm bờ lẻ đỏ văn phòng vẫn như cũ lúc trước cái kia văn phòng phút vẫn như cũ đứng tại phía sau cửa kia một cây cao cao độ kim tê chi bên trên Phân viện mũ cũng vẫn i ệ n cũng mũ v như c ũ lười biếng nằm khắp nơi sau cái bàn một khối đặt trên bảng chỉ bất quá những cái kia đặt ở dài nhỏ chân trên mặt bàn cổ quái ngân khí không có đang bốc lên một sợi sương ngủ, gian phòng bên trong những cái kia vui sướng buồn cười thanh âm cũng biến mất vô tung vô ảnh đùm ú bỡ ghẹ đỏ rất trầm mặc không chỉ có là hắn liền ngay cả phía sau hắn treo những cái kia ngày xưa nam nữ lao hiệu trưởng nhóm chân d u n g cũng từng cái trầm mặc không nói cả phòng đều lộ ra ngưng trọng mà trầm mặc để ngợi nhưng cảm giác được mười phần kiềm chế xe vơ rút ngươi biết đây là vật gì sao hơn nửa ngày đùm mỡ lẹ đỏ mới chậm rãi ánh mắt nhìn về phía ớ nạp ẹ, thanh â m của hắn có vẻ hơi khản giọng tại hiệu trưởng trong văn phòng trừ mỡ nạ gồn bên ngoài còn có ớ nạp vẽ sút cùng thơ l à tụy những này giáo thụ có thể nói toàn bộ hồ gượt tứ đại học viện các viện trưởng đều tề tụ ở đây rất hiển nhiên bọn hắn là đang thảo luận một chút đại sự hơn nữa còn là chuyện rất đáng sợ ớ nạp ẹ chậm rãi đi ra hắn n h ẹ gật đầu sau đó mới chậm rãi nói ra nếu như ta không có đoán sai cái này có lẽ vậy hồn khí đi ông trời của ta mẹt lìn ở trên cái này thứ này lại có thể là hồn khí gỗ nạ gồn giáo thụ nhẹ che miệng không thể tưởng tượng nổi nhỏ giọng nói h ồ n khí thế nhưng là một cái đề tài cấm kỵ bởi vì bọn chúng tồn tại liền mang ý nghĩa ma pháp giới nhiều một cái tội ác tại trời hắc vũ sư mỗi một cái hồn khí sinh ra đều nương theo lấy một cái sinh mệnh mất đi đây là một cái đáng sợ thà người phỉ nhổ ma pháp vật phẩm không nghĩ tới to nhỏ như vậy thời điểm cũng đã bắt đầu chế tác hồn khí sao đây là tại thật là đáng sợ đùm ú bơ l ẹ đỏ thở dài một cái hắn nhìn xem quyển nhật ký này trong thần thái không khỏi lâm vào một tia hồi ức chúng ta bây giờ nên làm như thế nào hủy nó sao giáo thủ cũng có chút sợ hãi loại tà ác này đổ vật nàng mười phần kháng cự chỉ sợ đã có chút không còn kịp rồi chúng ta đều quen thuộc tom hắn sẽ không làm vô dụng công sự t ì n h mãi nợ vạ các ngươi phát hiện nó đã bao lâu đại khái đã có tiếp cận một giờ tại phải nghỉ ở tiên sinh đánh bại xà quái đồng thời từ xà quái trong miệng thu hoạch được những tin tức này đến bây giờ đã qua khối một giờ thật sao như vậy h ẹ ạt ly nhà tiểu nữ h à i kia đâu nàng hiện tại thế nào tình huống khả năng không tốt lắm làm chúng ta dò hỏi nàng tương quan tình huống thời điểm tinh thần của nàng liền có chút thất thường chúng ta đem nàng đưa đến giáo y viện phát hiện nàng toàn thân có chút băng lãnh b ỏ n g thờ dị phu nhân ngay tại chiếu khán nàng lao tiên e o bức ý của ngươi là ngôi nạ gồn giáo thụ đống nhiên kịp phản ứng lập tức nàng minh bạch đủ bợ lẹ đỏ trong miệng chúng ta đều giải tom là có ý gì tom là một cái học sinh ưu tú hắn làm chuyện cẩn thận mà cẩn thận ta ác mà không từ thủ đoạn ngôi nạ gồn giáo thụ coi như không thế nào quen thuộc hát ma pháp nhưng là cái kia cũng chỉ là giới hạn trong không biết như thế nào đi sử dụng liên quan tới hát ma pháp tri thức hắn vẫn là hết sức rõ ràng không phải nàng như thế nào đi đối kháng những cái kia sử dụng hát ma pháp ma pháp sư đâu xem ra là tom hẳn là sử dụng sinh mệnh đổi thành thời gian lâu như vậy trôi qua chỉ sợ ai đùm ú bơ lẹ đỏ giáo t h ủ cười khổ một tiếng cuối cùng hắn cũng chỉ có thể thở dài sinh mệnh đổi thành cái này hát ma pháp thật không cần quá lâu thời gian hết thể bình thường chỉ sợ một giờ tả hữu liền có thể hoàn thành mặc dù nói tại ma pháp kết thúc sau sẽ có một cái giảm sắc kỳ nhưng là bọn hắn cũng không biết tom người ở nơi nào a mà lại xử lý hồn khí cũng cần thủ đoạn đặc thù ma pháp rất khó đối hồn khí có hiệu quả gì mà đùm bợ lẹ đỏ căn bản không xác định gỡ dịp phải đỏ chi kiếm có hiệu quả hay không trầm mặc tứ đ ạ i học viện các viện trưởng tập thể trầm mặc nghiêm trọng như vậy sự tình phát sinh hoàn toàn có thể nói là bọn hắn thất trách lại một cái học sinh chết tại hồ g ợ ơ m à lại lần này càng thêm nghiêm trọng chết mất học sinh là bọn hắn thân mật chiến hữu hải tử đây là một đả kích trầm trọng một cái không có bất luận kẻ nào nguyện ý đi đối mặt sự tình g ô n nạ gồn giáo thụ con mắt có chút đỏ lên nhìn ra được nàng mười phần thương tâm sút giáo thụ che miệng lại nàng cũng mười phần khổ sở phớt tuyết giáo thụ bất đắc dĩ lắc đầu hắn thật sâu thở dài. nhìn ra được hắn hiện tại tâm tình cũng thật không tốt cũng chỉ có ở nạ vệ giáo thụ biểu lộ bình tĩnh như trước liền như là đa cẩm thạch không có bất kỳ cái gì biến hóa nhìn giống như hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn chúng ta bây giờ nên làm cái gì ngựa nạ gồn giáo thụ thanh â m có chút run dày ta không biết bất quá ta nghĩ chúng ta hẳn là trước nói cho h ả sủa những tình huống này đương nhiên chúng ta cũng muốn biện pháp đem cái này hồn khí làm hỏng xem như một chút bổ cứu biện pháp đi đ ú n g mơ l ẹ đỏ thanh nhâm khàn khàn nói chỉ là hắn lời còn chưa nói hết hắn liền dừng lại trên mặt của hắn càng là lộ ra một chút kỳ diệu ba động không chỉ là hắn hồ gợt tứ đại các viện trưởng cũng đồng dạng biểu lộ có chút kinh ngạc bởi vì bọn hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ nương theo lấy đáng sợ cực nóng cảm giác tại hồ gợt bộc phát cái này đây là đ ó a đùm ơ lẽ đỏ có chút hiếu kỳ mà hỏi hẳn là hắn cảm giác như vậy ta tại một giờ trước cảm nhận được qua ớ nạ pẽ biểu lộ cũng có chút cổ quái hắn hiện tại không có trước đó lạnh như vậy tuấn phản phất băng sơn có chút làm tan hắn lại tại chiến đấu sao là tại cùng ai cô này ma pháp là nạ g u bẹ tạ ố ma pháp h k nhìn, nhìn, nhìn thấy căn này ma trượng về sau nhữ nhữ mày cái khác giáo thụ cũng đều hơi kinh ngạc đây chính là trong truyền thuyết lao ma trượng a đùm bơ lại đỏ nhìn thoáng qua trong tay ma trượng sau đó nhẹ nhàng huy vũ một chút lập tức bọn hắn năm người nháy mắt biến mất ngay tại chỗ trở lại một lần nữa xuất hiện thời điểm bọn hắn đã ở phòng hầm hồ gợt cấm chỉ sử dụng ạ vạ d i sẩn nhưng là quy định này đối hiệu trưởng vô dụng cũng đối ma lực cao cường mà pháp sư vô hiệu xe vơ rút bên kia là địa phương nào đùm bơ lại đỏ giáo thụ chỉ chỉ một góc vắng vẻ hắn mặc dù là hiệu trưởng nhưng là hắn cũng không có khả năng hồ gợt mỗi một nơi hẻo lánh đều rõ ràng nơi đó là một cái vứt bỏ nhà vệ sinh năm mươi năm trước chết mất nữ hải kia linh hồn còn đợi nơi、đó. chờ một chút chẳng lẽ Ở ngạ vệ giáo thụ vừa mới mở miệng lập tức ý thức được cái gì đùm ú bơ l ẹ đỏ giáo thụ nhẹ gật đầu sau đó mang lấy tứ đại viện trưởng lập tức hướng phía nơi đó đi tới tốc độ bọn họ rất nhanh khi bọn hắn đi vào nhà vệ sinh thời điểm vừa hay nhìn thấy kia rộng mở đại môn cùng ngay tại lệnh dung phát động trốn ở trong nhà vệ sinh mịt lệ hai tử đừng sợ ngươi biết ta sao đùm ú bơ l ẹ đỏ giáo thụ đối mịt lệ khẽ cười cười ta đùm bơ l ạ đỏ giáo thụ ngươi là chúng ta biến hình khóa giáo thụ mịt lệ mười phần sợ hãi nhưng khi nàng nhìn thấy đùm bỡ lẹ đỏ thời điểm đ ố n g nhiên trở nên có chút chấn định nói cho hải tử của ta trước đó là có người hay không tiến vào là đúng vậy đại khái nửa giờ phía trước có ba cái nam sinh nói cái gì mật thất ngay ở chỗ này sau đó một người đeo kính tính nam hài học răn ngựng kêu hai tiếng nơi này liền mở ra như vậy về sau đâu về sau ta cũng không rõ ràng bất quá phía dưới này thật là đáng sợ ngay tại vừa rồi đáng sợ ma pháp sức mạnh đáng sợ ta kém chút bị tách ra đùm bỡ lẹ đỏ nhẹ gật đầu bất quá hắn vừa dự định nói cái gì thời điểm sắc mặt của hắn đ ô n g biến đổi mít lệ vừa mới khôi phục chấn định lại một lần nữa biến mất nàng thét chói thai vang lên ôm mình đầu thân thể co quắp tại cùng một chỗ bởi vì một cái không so với trước chính lệnh thậm chí càng thêm đáng sợ ma pháp dòng lũ từ cái này cửa h à n g phun ra ngoài cực nóng cảm giác nếu như thực chất cảm nhận nóng nháy mắt càng quét bọn hắn năm người một quỷ một linh hồn cảm giác như vậy dù là cách phi thường xa xôi đều có một loại bị lệ hỏa chú bao phủ cảm giác kịch liệt lực chủng kích càng làm cho toàn bộ sàn nhà đều đang run r u y ở chỗ này hai tử hết thệ cũng sẽ không có vấn đề đùm bợ lẹ đỏ quan tâm đối mịt lệ nói một tiếng sau đó xoay người hướng thẳng đến cái kia cửa hang nhảy vào mà ở nạ vẹ bốn người cũng đồng dạng theo sắt đùm bợ lẹ đỏ bộ pháp rất khó tưởng tượng một cái hơn một trăm tuổi lão đầu bước đi như bay là dạng gì nhưng là đối với ma pháp sư mà nói cái này cũng không tính là vấn đề gì nhà vệ sinh phía dưới hang đá đã đổ sụt đá rơi chặn đường đi chuyện nhỏ đùm bợ lẹ đỏ không có chút do dự nào trực tiếp một cái rệ đục tổ đem tuy có đá rơi cho nổ cái hiếm nát toàn bộ trong sơn động tràn đầy nóng bỏng cảm giác chuyện nhỏ một cái thanh lương chú liền giải quyết tất cả vấn đề bọn hắn hao tốn vẹn vẹn mẹ mấy phút l i ề n một đường chạy tới nơi khởi nguồn điểm kết quả khi bọn hắn nhìn thấy hiện trường hết thẻ về sau bọn hắn cả người đều ngây dại tại cái này chân chính mật thất bên trong tất cả điêu khắc đều thiêu thành cho tàn cho dù là sở lì t h ở dìn pho tượng cũng chỉ có thể nhìn ra được một chút nguyên trạng trong này nước đã hoàn toàn bốc hơi bọn chúng biến thành hơi nước tại không c h u n g phiêu đãng n o a một người ngồi tại còn có thể mơ hồ nhận được là quảng trường địa phương không ngừng mà thở ha di cùng g i dạ cụ bọn hắn cùng loa cách rất xa bọn hắn nhìn rất chật vật chủ yếu nhất là ánh mắt của bọn hắn đều mười phân ngốc trệ tựa hồ nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật độc dạng bọn nhỏ nơi này xảy ra chuyện gì các ngươi đều không sao chứ đùm ú bợ lại đỏ giáo thụ lập tức đi tới nọa bên người mà ở n ạ b vẹ giáo thụ cùng cửa nạ gồn giáo thụ cũng tới đến ha di cùng giờ dạ cổ bên người đồng thời đem bọn hắn cùng một chỗ dẫn tới nọa nơi này còn tốt chỉ là có chút mệt mỏi bất quá giáo thụ các ngươi đi vào thật là chậm a loa nở một nụ cười chỉ bất quá hắn nhìn mười phần mỏi mệt thật có lôi là chúng ta thất trách tình huống nơi này như thế nào đụng bợ lẹ đỏ mặt mũi tràn đầy đều là ấ y n ấ y mà lại hắn cũng mười phần chân thành hắn xác thực thất trách cái k i a gọi dịch lệ sơ lì thơ dỉn đến từ năm mươi năm trước linh hồn hẳn là vồn đ ệ m ở đi hắn giống như lối dỉn n ỉ dùng cái gì chú ngự a muốn sống lại bất quá hắn đã bị ta giải quyết hết loại trước mặt đứng dậy thật người đánh bại hắn không phải đâu chúng ta xông tiến đến dự định tìm kiếm sơ lì thơ dỉn bảo tàng kết quả vừa vặn gặp ngay tại phục sinh hắn cho nên ta chỉ có thể giao thủ với hắn kết cục cũng không t h lắm ta thắng ta nghĩ dỉn ỉ cũng sẽ không có chuyện t r ư ớ c 114, sợ lì thợ dìn chân chính bảo tàng phục sinh ma pháp nhất là cấm kỵ loại hình ma pháp nó hà khắc trình độ mãi mãi cũng viễn siêu cái khác tất cả ma pháp sinh mệnh đổi thành có lẽ xem như một loại chi phí tương đối thấp ma pháp nhưng là nó vẫn như cũ thật nhiều vấn đề đầu tiên một điểm nó cần chừng một giờ thời gian để hoàn thành trong khoảng thời gian này một khi có người đem hồn khí phá hủy như vậy thứ này cũng ngang với ma pháp mất hiệu lực trừ cái đó ra nó còn có một cái tương đối tệ đoan nghiêm trọng đó chính là tại ma pháp thi triển hoàn tất sau trong một khoảng thời gian nếu có người đem vừa phục sinh ra hỏa làm t h i ệ rồi như vậy ma pháp thu lấy sinh mệnh lực cũng sẽ lập tức trở về đến bị người thi pháp t r ê n thân đây cũng chính là nói ma pháp này tương đối hữu hảo một điểm chính là có thể bị ngăn cản đùm bợ lẹ đỏ bọn hắn trước đó sở dĩ như vậy tuyệt vọng là bởi vì bọn hắn căn bản không biết dịch lệ gia hỏa này giấu ở địa phương nào cái này khiến bọn hắn căn bản không có cách nào ngăn cản mà về sau bọn hắn cảm nhận được cường đại ma lực bộc phát lập tức đoán được chỉ sợ làn ọ a gặp gia hỏa này về sau cho nên đ ủ m bợ lẹ đỏ mới có thể không chút do dự xuất g a láo ma trượng bọn hắn muốn bảo đảm mình nhất định phải xử lý cái này vừa phục sinh linh hồn để ma pháp mất đi hiệu lực chỉ là cho tới bây giờ hắn phát hiện giống như mình tất cả chuẩn bị đều là hồn g phí dạng này để đùm bợ lẹ đỏ có chút không biết nói cái gì đương nhiên hắn hết sức cao h ứ n g vấn đề được giải quyết chỉ là hắn làm không rõ ràng những này đến cùng là như thế nào giải quyết các ngươi là thế nào phát hiện nơi này đùm bợ lẹ đỏ c a o m á y hỏi năm mươi năm trước s ở lì thợ gìn mật thất lần thứ nhất mở ra mà hồ gợt ư cũng có một cái học sinh bị tập kích về sau liền rốt cuộc không có những chuyện tương tự phát sinh như vậy chúng ta liền suy đoán có phải là mật thất ngay tại nơi này m ị lệ mới có thể bị tập kích đây l o a h ư u khi vô lực nói một câu đùm b ờ lẹ đỏ nhẹ gật đầu hắn mười phần tán thành cái này lo gì bởi vì hắn cũng từng suy nghĩ qua vấn đề này chỉ bất quá lúc ấy bọn hắn cũng không có rắn lao khang cho nên căn bản không có cách nào mở ra cái này mất thất mà lại từ cái này một lần sau không còn có tập kích phát sinh qua cho nên đùm b ờ lẹ đỏ cũng quên đi những chuyện này chỉ là hắn không ngờ tới năm mươi năm sau đây hết thể lại một lần nữa lập lại mà thôi mà lần này cũng so trước đó nghiêm trọng hơn vạn hạnh lần này không có người tử vong cho dù có cũng chỉ là kém một chút tối hậu q u a n đầu cũng bị người cấp cứu trở về ngươi sử dụng chính là nguyên tố ma pháp sao đ ú n g vỡ l ẹ đỏ đ ô n g nhiên có chút hiếu kỳ hắn nhìn xem loạ c h ầ m rãi đi tới cái kia đã nhanh bị thiêu hủy sợ lì thợ dìn pho tượng trước có chút nhịn không được tò mò hỏi đúng vậy nguyên tố ma pháp năm lớp sáu dịp l ệ nói cho đúng là vô ném mót trình độ ma pháp cũng không t r á n h lệnh mà lại hắn thế mà nắm giữ không thể tha thứ chú dứt khoát hắn chủ quan không phải ta cũng không có cách nào nhanh như vậy để hắn chết đi thấy qua ma chú nếu như ta cùng hắn trầm g i chịu ta tuyệt đối sẽ không mệt mỏi như vậy loạ mang liệt, liệt sau đó bắt đầu cẩn thận quan sát pho tượng này ngươi nói là sinh mệnh đ ổ i thành đ ú n g mơ l ạ đỏ sắc mặt có chút cổ quái không phải đâu cũng là bởi vì ma pháp này ta mới chỉ tốt tăng thêm tốc độ miễn cho hắn thật sống lại huệ ạt l ì nữ sĩ、si、nhất định phải chết nọa cũng không quay đầu lại nói một câu nhưng là chính là ma pháp này thành công ngươi tại đón lấy bên trong trong vòng nửa canh giờ tiêu diệt hắn đồng dạng có thể bài trừ rơi ma pháp này à nọa thân thể dừng một chút sắc mặt hắn có chút mờ mịt hắn thật đúng là không biết tình huống này ma pháp tính đặc thù vô cùng nhiều ai cũng không dám cam đoan mình có thể hoàn toàn giải một cái ma pháp tất cả lợi và hại noa biết ma pháp này đến từ h ư u cầu tất tướng phòng mà h ư u cầu tất tướng phòng tư liệu lại đến từ tại hồ g ợ t thư viện đùm ú bơ lại đỏ giáo thụ tại thu nhận sử dụng thư tịch thời điểm có thể hay không đem tư liệu không đầy đủ sách loại bỏ ra ngoài dạng này sẽ có rất lớn lừa dối tính đây chính là cấm kỵ ma pháp noa những vật này ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần tiếp xúc sớm như vậy tương đối tốt đùm ú bơ lại đỏ giáo thụ cười cười cái này hiểu lầm không lớn không nhỏ đương nhiên có thể sớm có thể làm giải quyết hết những phiền toái này cũng không phải chuyện gì đó không hay không phải sao đùm ú bợ l ẹ đỏ nhìn thoáng qua một bên đang theo lấy ha di cùng dở dạ cổ hỏi tham tương q u a n sự t ì n h gượng nạ gồn cùng ở nạp vẹ hai tiểu gia hỏa này chính sự vô cự tế đem hết thệ sự t ì n h từ đầu tới đôi nói một lần nhất là khi hắn đợi đến l o a sử dụng một cái hỏa long đồng dạng ma pháp cùng một cái như là gió bao ma pháp về sau đùm ú bợ l ẹ đỏ đều có chút thở dài nguyên tố ma pháp à đùm ú bợ l ẹ đỏ mặc dù là cao quý hồ g ư ợ n hiệu trưởng nhưng là nguyên tố ma pháp chính hắn cũng mười phần không am hiểu dù là hắn năm đó ở như thế nào ưu tú đáng tiếc không có bất kỳ cái gì cấp cao ma pháp sư nguyện ý trợ giút hắn mặc dù về sau đùm bơ lẽ đỏ vẫn như cũng dựa vào năng lực của mình đem học viện ma pháp nắm giữ đến một loại kinh khủng tình trạng hắn hoàn toàn sẽ không lo lắng cho mình gặp được cái khác hội nguyên là ma pháp ma pháp sư nhưng là không có nắm giữ đến nguyên tố ma pháp đây đối với bất kỳ một cái nào ma pháp sư mà nói đều là một loại tàn khốc mà chuyện đau khổ hiện tại đùm bơ lẽ đỏ có thể bằng vào ma lực của mình cảm nhận được ma pháp nguyên tố đồng thời sử dụng nhưng là hắn dù sao không có cụ thể học tập tư liệu đúng rồi đùm bơ lẽ đỏ giáo thụ ta có một việc cần thương lượng với ngài một chút ngay tại đùm bơ lẽ đỏ bùi ngùi mai thôi thời điểm nọa đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ra ừ m chuyện gì h ả i tử đúng mỡ lẽ đỏ giáo thụ lập tức lấy lại tinh thần một mặt mỉm cười nhìn nọa hắn lúc này cũng sớm đã đem ma trượng thu vào năm ngoái ta gặp được v ô a nê mốt ta tin tưởng giáo thụ ngài là biết đến đúng vậy ngươi rất dung cảm cũng rất lợi hại bởi vì chuyện này còn giúp trợ các ngươi dạ vẹn cẩn thu được học viện trên đâu không sai bất quá có một việc ta không có cùng giáo thụ ngài báo cáo đó chính là năm ngoái thời điểm ta cảm giác được v ô a nê mọt ma lực ba động mà ta tại hữu cầu tất tướng trong phòng cũng cảm thấy giống nhau ma lực ba động nguyên bản ta cho là ta cảm giác sai nhưng là hôm nay tao n ộ hết thảy ta ta cảm giác tựa hồ không có phạm sai lầm người người nói là không sai h ư u cầu tất t ư n g trong phòng chỉ sợ cũng có vồn đệ mật hột khí loạ tin tức này lập tức như là phong bạo thổi qua để đùn bờ lệ đỏ giáo thụ đ ố n g nhiên im lặng hắn mở to hai mắt nhìn nà mơ cũng không ngờ tới loạ thế mà còn có dạng này phát hiện gia hỏa này đến cùng là vận khí tốt bao nhiêu vẫn là nói vận khí xấu đến một cái gì tình trạng thế mà làm những gì sự tình đều có thể cùng vồn đệ mật gia hỏa này dính hữu quan hệ giờ k h ắ c này đùm bợ lẹ đỏ đều cảm thấy thượng thiên phái tới cứu vớt bọn họ ma pháp giới người không phải ha j i mà là trước mắt c á i này cùng ha j i không tranh lệch nhiều nhưng là thực lực lại kinh khủng đến mức khó có thể tin tiểu tử hơn nửa ngày đùm bợ lẹ đỏ giáo thụ mới chậm rãi mở miệng loại chuyện này ngươi hẳn là sớm một chút nói cho ta biết hải tử vạn nhất thật có lôi giáo thụ lúc trước ta cũng không thể xác định cho nên ta cho là ta cảm giác sai bất quá bây giờ ta đã có thể xác định ta không có phạm sai lầm cho nên ta lựa chọn trực tiếp nói cho ngài l o n h u n a y nhìn một bộ rất dáng vẻ vô tội đúng rồi giáo thụ còn có một việc ta cần cùng ngươi nói một chút chuyện gì không cần lại hù dọa tan đoạ ta lo lắng trái tim của ta sẽ không chịu nổi làm sao có thể đùm bợ l ẹ đỏ giáo thụ ngài thế nhưng là tiếp nhận giải quyết d í n h đ o à n người ta là muốn nói chính ta sáng tác một chút ma pháp một chút hoàn toàn khác biệt với hồ g ư ơ hệ thống pháp thuật ma pháp ta muốn đem cái này giao cho ngài giúp ta đánh giá một chút đương nhiên ta cũng sẽ đem ma pháp nguyên lý cùng ma pháp mạch suy nghĩ nói cho ngài giải quyết ân đem người yêu của mình bắt lại cũng coi là phương thức giải quyết ta đùm bợ l ạ đỏ miệng có chút một chút mở ra tại nghe xong n ọ ạ sau hắn một chữ cũng nói không nên lời không chỉ có là hắn liền ngay cả tứ đại học viện các viện trường đều từng cái ngây ngẩn cả người bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới n ọ ạ thế mà lại làm như vậy đây không phải chuyện gì xấu tương phản đây là một chuyện tốt một kiện có thể để cho h ổ gợt bay lên chuyện tốt chuyện như vậy đặt ở bất kỳ một cái nào học viện pháp thuật đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu bởi vì ở trong đó liên lụy đồ vật thực sự rất rất nhiều đ ú n g vật l ạ đỏ giáo thụ suy tư nửa ngày cuối cùng hắn quyết định mở miệng hỏi thăm ngươi tại sao phải làm như vậy l o nguyên nhân rất nhiều đại khái là ta cảm thấy có một loại cảm giác bất an đi n o a một bên xuất ra mình ma trượng một bên giải thích nói pho tượng này hắn đã nhìn không sai biệt lắm cơ bản tình huống như thế nào hắn cũng biết cảm giác bất an vì cái gì ngũa nạ gồn giáo thụ có chút kỳ quái hỏi ta cũng không biết từ khi nhìn thấy lao sư của ta về sau ta liền có một loại cảm giác bất an quanh quẩn ở trong lòng phảng phất tương lai sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình loa chậm rãi ngưng tụ còn thừa không nhiều ma lực cũng không quay đầu lại giải thích một câu đương nhiên coi như cảm giác của ta không chính xác nhưng là ta cũng là vì tương lai của ta theo đ o ạ n chẳng những ngưng tụ ma lực hắn ma trượng bên trên cũng lại một lần nữa xuất hiện cái kia kim sắc vòng tròn cùng phù văn thần bí đây là lần này bọn chúng đều lộ ra ảm đạm không ít tương lai của ngươi Ở nạ vẽ hiếu kỳ nhìn thoáng quan đoạn tương lai của ngươi cơ bản có thể xác định là quan g minh vô hạn à. đúng vậy tương lai của ta cá nhân lực lượng mặc dù rất trọng yếu nhưng là đây chẳng qua là một người tương lai của ta tuyệt đối sẽ có ta coi trọng người. người ta yêu sâu đậm cùng ta lo lắng người bọn hắn có lẽ là bằng hữu của ta người nhà của ta hoặc là thê tử của ta hải tử vì bọn hắn ta nhất định phải làm những gì pháp sư liên minh vốn chỉ là ta cùng ở giữa bạn bè trò đùa nhưng là trải qua một năm r ư ớ i này tại ma pháp giới sinh hoạt ta đọc quá nhiều sách cũng gặp được quá nhiều không bình đẳng ta không chờ mong ta có thể làm được tất cả mọi người bình đẳng nhưng là pháp sư liên minh tôn chỉ một trong chính là tất cả ma pháp sư đều là bình đẳng tại ma pháp trước mặt l Nó o nói một hơi một đoạn lớn sau đó hắn bắt đầu chậm rãi ngâm sướng chú ngữ kim sát quang huy tại ma trượng đoạn trước lấp lóe vòng tròn cùng phù văn lại một lần nữa xoay tròn rất nhanh nọa ma trượng đoạn trước liền xuất hiện một cái màu vàng kim nhạt h ỏ a cầu ta là một lệ xuất sinh ta tôn trọng tất cả ma pháp sư ta hy vọng tương lai chúng ta cũng hẳn là đạt được tôn trọng vô nệ mà không phải phiền phức những cái kia còn sót lại có được đáng sợ ảnh hưởng lực ma pháp sư gia tộc mới là pháp sư liên minh cần đạt được càng lớn ủng hộ dù là ta rời khỏi nơi này cũng giống vậy cho nên ta nguyện ý dùng một chút đặc thù đồ vật tăng lên hồ gợt bản thân thực lực đồng thời nói đến đây noa không còn nói hắn đem những này đồ vật nói ra vốn là mười phần mạo hiểm nhưng là cân nhắc đến đ o ạ ở đây thời gian chỉ có hai năm hắn không thể không sớm làm một chút chuẩn bị hắn cũng không muốn hắn rời đi về sau pháp sư liên minh liền biến thành một cái phổ phổ thông thông tổ chức nhỏ màu vàng kim n h ạ t hỏa cầu dưới sự chỉ huy của đ o ạ trực tiếp đâm đầu vào sở lì thợ dìn pho tượng một nháy mắt sở lì thợ dìn pho tượng bị t ạ c được chia năm xẻ bảy chờ đá vụn tan mất sương ngủ tan đi đồ vật bên trong mới hiện lộ ra xã lá giờ sơ lì thợ dìn bút ký cái này cũng có thể mới là sở lì thợ dìn tốt nhất bảo tàng a c h ư ơ n một trăm mười lăm trước ngày nghỉ đêm cuối tháng mười một m ư i một hồ、gợt. đã bị phụ thêm một bộ thật d à y áo trắng tối nay là hồ gợt lễ giáng sinh trước một lần cuối cùng tới tối qua đêm nay tất cả các học sinh đều sẽ đạt được một cái giải đến hai tuần ngày nghỉ ngày nghỉ này để không ít học sinh đều mười phần vui vẻ cũng tương tự để bọn hắn những ngày giáo thụ mười phần vui vẻ bọn hắn có thể thừa dịp ngày nghỉ này hào hào bồi bồi người nhà của mình hoặc là làm một chút chính bọn hắn muốn làm sự t ì n h thì như lên những địa phương khác hào hào nghỉ phép cái gì mặc dù nói hai tuần về sau vô luận là giáo thụ vẫn là các học sinh đều muốn đối mặt càng thêm nặng nghề chương trình học tới đối phó thi cuối kỳ nhưng là chí ít hiện tại bọn hắn có thể hào hào để cho mình chầm tính lại hiện tại toàn bộ hồ gợt đều lâm vào một loại phi thường vui sướng địa khí phân ở trong chỉ là có người vui sướng có người liền sẽ lộ ra bờ lợn dầu cũng tỉ như lúc này đùm b ỡ lẹ đỏ cùng bốn tòa học viện các viện trưởng lúc này đùm b ỡ lẹ đỏ đang lẳng lặng sừng sững tại hắn trong văn phòng cửa sổ lớn trước hắn nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ không ngừng bay xuống đông tuyết trong lòng nhưng lại không biết đang suy nghĩ cái gì hơn nửa ngày phía sau hắn đại môn bị g ó vàng sau đó bốn người chậm dai đi vào phòng làm việc của hắn bọn nhỏ đều sẽ đến phòng nghỉ sao đùm bợ lẹ đỏ không quay đầu lại Hắn biết lần này trả lời đùm bợ lẽ đỏ chính là phờ lét tuyệt giáo thụ không biết vì cái gì hắn nói chuyện đạm đọa liền không tự giác nghĩ đến đêm hôm đó mất thất cái kia cùng bọn hắn nói rất nhiều tương lai tư tưởng nam hải cái kia trực tiếp đánh nát sở lì thợ dìn pho tượng trằn diện có thể nói đêm hôm đó thật khó mà để người quên nói thật bọn hắn bao quát đủ mỡ lẽ đỏ ở bên trong cũng không nghĩ tới nọa đứa trẻ này thế mà nhỏ như vậy liền có thể nghĩ đến nhiều đồ như vậy thậm chí rất nhiều đều là bọn hắn những ngày giáo thụ mơ ước nhưng lại rất khó lấy thực hiện sự tình mặc dù đêm hôm đó nọa nói lời mười phần m ị mờ nhưng là bọn hắn mỗi một cái đều là nhân tình bọn hắn tự nhiên rất nhẹ nhàng liền từ nọa trong giọng nói để luyện ra mấu chốt nhất đồ vật thứ nhất chính là nọa cảm giác được tương lai không bình tĩnh cái này tương lai không bình tĩnh là cái gì bọn hắn không biết nhưng là có thể kết luận chính là cái này không bình tĩnh để nọa rất không yên tâm hắn dự định tự mình làm thứ gì tốt về sau đến bảo hộ hắn hoặc là bằng hữu của hắn thân nhân chờ chút mà điểm thứ hai liền đơn giản minh s á c nhiều đó chính là hy vọng hổ gợt có thể đối nọa làm ra pháp sư liên minh càng nhiều ưu đãi bất luận là cái nào phương diện tại ma pháp trước mặt tất cả ma pháp sư là bình đẳng đây là nọa chỉ sợ cũng là đối gia nhập ma pháp sư liên minh sau tất cả thành viên hứa hẹn hai cái nhìn đều rất phổ thông nhưng là một khi đem hai cái này yếu điểm kết hợp với nhau như vậy kết luận liền không giống pháp sư liên minh bên trong thành viên mặc dù đối cảnh không giống xuất sinh cũng không giống nhưng là một điểm lại giống nhau đó chính là bọn họ đều mười phần ưu tú haji cùng j o h n có thể đi vào pháp sư liên minh rất lớn trình độ chính là đùn b ờ lẹ đỏ đang giúp đỡ haji tiến vào pháp sư liên minh trước trình độ ma pháp thật rất bình thường đùn b ờ lẹ đỏ còn ký ức như mới thế nhưng là vẹn vẹn trôi qua bao lâu hiện tại haji đã tiến bộ đến một cái để hắn đều cảm thấy vẫn được trình độ không khó đánh giá ra loại làm ra pháp sư liên minh có đầy đủ năng lực đem một cái thiên phú ma pháp sư ưu tú biến thành một cái càng thêm ma pháp sư ưu tú mà lại pháp sư liên minh không thể lay động ba cái p h á p tắc chú định bọn hắn sẽ phi thường đoàn kết sẽ tôn trọng tất cả g i a đời ma pháp sư loại tồn tại này dạng này có c h â có ưu tú ma pháp sư tổ hợp lại với nhau tồn tại nếu như hổ gợt như muốn chú càng nhiều tâm huyết như vậy nói không chừng bọn hắn tương lai thật đúng là có thể đem toàn bộ anh quốc ma pháp giới cho nắm trong lòng bàn tay đâu đùm ú bơ l ẹ đỏ cười khổ một tiếng hắn thật đúng là đoán được đoa một chút ý nghĩ chỉ là loại chuyện này hắn cũng nói không nên lợi là tốt hay xấu nói thật hồ gợt là toàn bộ ý lần tất cả các ma pháp sư tất tiến học viện mà pháp sư liên minh nếu như trường kỳ ổn định ở đây mọc dễ nảy mầm còn được đến hồ gợt toàn lực chiêu cố đùm ú bợ lệ đỏ thật không có chút không còn dám suy nghĩ bởi vì kết quả là hiển nhiên v ề phần l o a vì sao lại đem chuyện này nói ra đùm ú bợ lệ đỏ đầu g ó c hơi chuyển một chút liền biết l o a tại hồ gợt thời gian chỉ còn lại hai năm cái này cũng liền mang ý nghĩa đến lúc đó hắn chỉ sợ căn bản không có cơ hội tại quản lý tổ chức này nếu như hắn đi mà mình lại không có ý định tiếp tục để cái tiểu tổ này dệt tồn tại đi xuống đâu đùm bợ lệ đỏ cười khổ một tiếng nói thật đùm bỡ lẽ đỏ không có ý nghĩ như vậy mà loạ tiểu tử này chỉ sợ cũng là hy vọng mình có thể giám sát một chút cái tiểu tổ này dẹp tương lai phát triển đi đúng rồi loạ cho chúng ta những vật kia các ngươi học như thế nào đ ỗ n g nhiên trầm mặc nửa ngày đùm bỡ lẽ đỏ đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi loạ hy vọng tổ chức của hắn đạt được tốt hơn đ ã h ngộ cũng là bỏ ra một vài thứ đó chính là một phần chính hắn làm ra liên quan tới nguyên tố ma pháp bút ký cùng bốn cái đơn giản nhất cùng cơ sở nhất nguyên tố ma pháp mặc dù những n à y đơn giản nhưng là không thể không nói những vật này xác thực vô số học viện các vụ sư hy vọng nhất đạt được loại cho bút ký không có quá nhiều nội dung chỉ là đơn giản tự thuật một chút nguyên tố ma pháp hoạch tâm nội dung đơn giản nhưng lại sử dụng có chút lý luận thậm chí đùm bờ lẽ đỏ để biết thế nhưng là những này loại cho lại đã bao hàm chính loại không ít phỏng đoán loại mặc dù không phải lợi hại gì ma pháp sư nhưng là loại lại là một cái có thể nói hàng thật giá thật nguyên tố ma pháp sư mà lại loại vẫn là an s ỉ ẹn văn đại sư đệ tử mặc dù hắn còn không có nhận an s ỉ ẹn văn đại sư dạy bảo nhưng là hắn có ạn xỉ ẹn văn đại sư bút ký những này loại cho có thể trợ giúp giống đ ù bờ lẽ đỏ ưu tú như vậy học viện ma pháp sư hiểu rõ càng nhiều liên quan tới nguyên tố ma pháp cơ sở nếu như lại phối hợp kia bốn cái cơ sở nhất nguyên tố ma pháp như vậy đùm bợ lẹ đỏ cũng không phải không thể giải được nguyên tố ma pháp càng nhiều tri thức cơ sở nhất đồ vật thường thường cũng là có đủ nhất tiềm lực đồ vật đùm bợ lẹ đỏ không có chút nào ngốc hắn tự nhiên biết điểm này cho nên lúc đó hắn mới có thể kinh ngạc như vậy tại cầm tới nọa bút ký về sau hắn hiện tại đã cơ bản nhập môn cùng nắm giữ rất không thể tưởng tượng nổi ta nghĩ n ọ hẳn là dùng trí tôn pháp sư một chút mạch suy nghĩ cùng phương pháp chúng ta đều nắm giữ rất lợi hại n gôn ạ nhìn n thoáng qua cái khác giáo thụ sau đó nhẹ gật đầu nói xem ra chúng ta p h i nỉ tiên sinh thật đúng là chuẩn bị đầy đủ đứa nhỏ này nhỏ như vậy tâm tư liền nghĩ đến sai như vậy sao đùm ú ơ l ẹ đỏ cười thở dài Nọ cũng không có sử dụng qua bất luận cái gì dược thủy mà lại hắn từ nhỏ đã tại một lệ cô nhi viện lớn lên ta đi điều tra một chút hắn từ nhỏ đã rất trầm mặc không có việc gì thích xem sách ta nghĩ hắn tiếp xúc quá nhiều không nên tại tuổi của hắn nên tiếp xúc đồ vật ờ nạ vẽ cái này lúc này mở miệng trả lời một câu rất hiển nhiên hắn đã điều tra không ít đồ vật Ta đ ư ơ người n tin t gấp gáp như vậy lấy gấp trở về là cái gì giờ dạ cô cùng một thời gian tọa lạc tại anh quận mạn phụt trong trang viên lucy U mạn phụt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem con của mình đêm qua hắn liền nhận được con trai mình truyền tin khẩn cấp nói muốn tại đêm nay gấp trở về lucy U mặc dù mười phần nghi hoặc bất quá vẫn là đồng ý giờ dạ cô yêu cầu đồng thời bỏ ra một chút tiền liên hệ đến bộ phép thuật để bọn hắn chuyên mẹn kéo khoa mang trở về phụ thân ta ta có chút là cần cùng ngài đơn độc nói chuyện giờ dạ cô đi vào trang viên bất quá hắn cũng không có trực tiếp về đến phòng mà là đứng ở ngoài cửa nhìn xem phụ thân của mình ô、oh. lucy ủ thân sắc càng thêm nghi hoặc hắn nhìn c h ầ m c h ầ m g i ờ dạ cổ nhìn hơn nửa ngày cuối cùng mới nhẹ gật đầu cũng được chúng ta đi đi thôi vừa vặn chúng ta cũng có một đoạn thời gian không có tán g u qua g i ờ dạ cổ hít vào một hơi hiện tại thời tiết là thật rất lạnh bất quá hắn nội tâm lại là dị thường sao động đem hành lý của mình toàn bộ đặt ở cổng g i ờ dạ cổ cùng liền theo lụ xì u bước chân chậm rãi đi vào trang viên trong hoa viên tuyết trắng không ngừng mà bay xuống lúc này tất cả hoa tươi đều đã lâm vào ngủ say bên trong bạch khổng tức đã sớm không biết trốn đến nơi đâu đi qua đông liền ngay cả lấy trước kia chút vui sướng suối phun cũng đều ngừng lại toàn bộ vườn hoa nhìn đều mười phần tiêu điều ta không thích mùa đông vẫn luôn không thích giờ ra cô lucy u nhìn trước mắt hết thảy khẽ thở dài một cái ta cũng vậy p h ụ thân giờ ra cô nhẹ gật đầu hắn cũng không thích chẳng qua nếu như đổi một cái ý nghĩ mùa đông về sau chính là tân xuân như vậy nó tựa hồ cũng không có chán ghét như vậy giờ ra cô chúng ta bây giờ liền ở vào trời đông giá rét nhưng là tương lai của chúng ta lại là mỹ hảo mùa xuân có lẽ đi p h ụ thân lucy u nhữ mày hắn nhìn ra được con của mình tựa hồ cảm xúc có chút xa s u ố cái này khiến lù xì ù hơi nghi hoặc một chút con của mình là dạng gì hắn vô cùng rõ ràng nhưng là từ khi dở dạ cổ sau khi trở về hắn rốt cuộc không cảm giác được dở dạ cổ trên người cao ngạo sao cái này khiến hắn mười phần nghi hoặc ngươi thế nào dở dạ cổ ta ta không sao ngươi có cái gì muốn cùng ta nói sao đúng vậy phụ thân ta dở dạ cổ cắn răng cuối cùng hắn thở dài một tiếng có một số việc hắn nhất định phải để cho mình phụ thân biết vô luận phụ thân của mình làm ra cái gì lựa chọn dơ d ả c ô nói rất chậm hắn đem mình cùng loạ tiếp xúc khoảng thời gian này nghe được nhìn thấy toàn không nói ra vô luận là ở nạ vẹt tựa hồ cũng phi thường nhận đồng tương lai vốn đệ m ọ t đoạt quyền sẽ dẫn tới dạng gì thai nạn vẫn là loạ có cái lao sư đồng thời học xong nguyên tố ma pháp xử lý xa quái hắn đều nói kỹ càng nói một lần nhất là cuối cùng hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem một ư ơ i hai tuổi loạ như thế nào đánh chết một ư ơ i sáu tuổi vốn đệ m ọ t cho cẩn thận nói một lần cho dù là đối thoại của bọn họ dơ dạ c ô đều không có bỏ qua lucy ủ nguyên bản còn không phải để ý như vậy thế nhưng là càng nghe sắc mặt của hắn trở nên càng khó nhìn tại hắn nghe được liên quan tới tương lai tai nạn lúc hắn đã có vẻ hơi hốt hoảng đang nghe x ả quái bị nguyên tố ma pháp xử lý lúc hắn càng là kinh ngạc không được đến cuối cùng hắn nghe được cái kia đã từng uy hiếp mình loạ thế mà đem mẹ nó mười sáu tuổi vồn đệ mọt cho xử lý lúc cả người hắn đều t r o n g váng tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy c h ư ơ một trăm mười sáu tới chơi k h á c h nhân n ọ ạ lắc lắc ung dung từ trên giường đứng lên hiện tại đã là chín giờ sáng tả hữu chính n ọ ạ đều không nhớ do hắn đến cùng bao lâu không ngủ qua rất thẳng Từ khi hắn đem hữu cầu tất tướng phòng tìm ra đồng thời làm ra một cái pháp sư liên minh tổ chức nhỏ về sau hắn liền rốt cuộc không có hảo hảo ngủ qua một lấy lại sức thảm như vậy đau cảm giác để nọa căn bản không muốn đi dư vị đi ngủ không có cách nào ngủ đến tự nhiên tỉnh là một kiện chuyện cực kỳ thống khổ nhưng là nọa không có cách làm pháp sư liên minh lão đại đồng thời cũng là hữu cầu tất tướng phòng thứ nhất danh sách người quản lý hắn căn bản không có cơ hội ngủ nướng vẫn là như vậy cảm giác dễ chịu chỉ ít để thân thể tự nhiên tỉnh lại mà ta tại hệ thống không gian minh tưởng đã có thể nghỉ ngơi thật tốt lại có thể đạt được đầy đủ tăng lên mỗi ngày dậy sớm như thế thứ bảy và chủ nhật cũng không thể tránh thật đáng buồn nọa d ố i cái lưng mệt mỏi nhìn ngoài cửa sổ ảm đạm r á n vẻ nọa lập tức lại cảm thấy bối rối đi lên lễ giáng sinh chính là như vậy chỉ là trời âm cộng thêm một chút tuyết rơi đã là cái gọi là thượng đế ban dân nếu là cho ngươi thêm trận tiếp theo mưa như vậy ngươi có thể toàn bộ ngày ở trong nhà sửa ấm lắc đầu nọa vẫn là b ỏ lên mỗi một cái ngày nghỉ đều về cô nhi viện là nọa hứa hẹn mà lại lần này nọa không phải một người trở về ha di ra hỏa này cũng không có lựa chọn ở tại trường học mà là đi theo ha j i cùng một chỗ về tới người bình thường thế giới bất quá bởi vì hắn cùng mình di phụ di quan hệ là tại quá tệ cho nên hắn theo nọa đi và o cô nhi viện về sau hướng h ẩ n nữ sĩ thỉnh cầu ở đây vượt qua một cái nhỏ ngày nghỉ hai h ẩn nữ sĩ nội tâm mười phần thiện lương lại thêm ha j i là nọa đồng học cho nên nàng không nghĩ quá nhiều sẽ đồng ý xuống dưới tình huống này để nọa trực tiếp l i ế mắt hắn cũng không có ý định nói chút thứ gì khác lưu lại liền ở lại đây đi dù sao trong cô nhi viện tiểu quỷ thật không ít nhiều gian phòng rất nhiều đầy đủ ha di có một chỗ nghỉ ngơi gia hỏa này suốt ngày leo đéo theo ta làm gì bất quá nhiều một người cũng tốt c h ỉ ít gia hỏa này làm việc nhà cũng không tệ lắm bất đi ta không ít sự tình nọ rửa mặt hoàn tất hắn ngáp một cái đi từ từ ra gian phòng hắn hiện tại bụng có chút đói bụng quen thuộc ở trường học mỗi ngày ba bữa cơm mười phần đúng giờ hắn mỗi ngày đều có ăn điểm tâm thói quen hiện tại cũng chín giờ hắn đương nhiên sẽ cảm giác được đói chỉ bất quá hắn vừa đi xuống lầu liền nghe được trong phòng khách ha di ngay tại giảng thuật một chút trường học của bọn họ bên trong cố sự đương nhiên hắn cũng mặc c ậ nói bất luận cái gì có quan hệ chuyện ma pháp bởi vì hắn người nghe không chỉ có là hờn nữ sĩ còn có thật nhiều cô nhi viện những h à i tử k h á c cũng ở nơi đây n ọ a vẫn luôn là trường học của chúng ta bên trong thành tích học tập tốt nhất một cái có một lần giáo sư của chúng ta để hắn trả lời vấn đề lão thiên vậy nhưng thật không phải chúng ta trước mắt nghiên cấp có thể học tập đồ vật nhưng là n ọ a lại hoàn mỹ trả lời đi lên giáo thụ trực tiếp cho hắn tăng thêm mười phần lúc này chúng ta mới biết được n ọ a là lợi hại bực nào nghe ha di miệng lưới lưu loát nói chuyện xưa của hắn chính n ọ a đều có chút ngượng ngùng sờ lên cái múi hơn nửa ngày chờ hắn thực sự cảm giác bụng thực sự có chút đói không được hắn mới có hơi ngượng ngùng đánh gậy haji sớm a a ghi ấy còn có haji ngươi dậy rồi lao thiên hiện tại cũng chín giờ ngươi ở trường học cũng lười như vậy sao t ố t nhanh ngồi xuống ta cho ngươi lưu lại một chút trứng gà cùng xúc nấm mau tới ăn tạ ơn ta thế nhưng là phi thường khó được mới có thể ngủ một lấy lại sức đâu n o a cơi ngồi xuống tiện tay cầm một chút mỡ bỏ ngã xuống trứng gà phía trên sau đó mới nhìn hướng về phía haji ta nói haji ngươi vì cái gì không nói nói ngươi tại trên sân bóng phong con đâu ta nhớ được ngươi nói là năm nhất sự tình lúc ấy ta ở trong mắt các ngươi thế nhưng là cái con mò s é c ta ta ngược lại là muốn nói nhưng là ta phát hiện tựa hồ ta tại trên sân bóng lợi hại hơn nữa cũng không có tác dụng gì mà ngươi cũng sẽ không chú ý biểu hiện của chúng ta không phải sao ha di không quan trọng cười cười chờ một chút hai vị bọn nhỏ ngươi đi chơi đi ta nghĩ các ngươi ở đây cũng rất nhàm chán bất quá có một chút không cho phép đi ra ngoài bên ngoài đang có tuyết rơi biết sao ngay tại nọa muốn nói gì thời điểm hài ẩn nữ sĩ ngắt lời hắn nàng trực tiếp để ngồi vây quanh tại trên bàn dài những đứa trẻ mình đi chơi mà những lời này của nàng cũng lập tức khiến cái này bọn nhỏ vui sướng rời khỏi nơi này đối với bọn nhỏ đến nói có lẽ càng nhiều đồ chơi mới là thích hợp bọn hắn nhất mà không phải nghe ha j i kể một ít trường học sinh hoạt tốt hai vị hiện tại các ngươi có thể nói một chút đối các ngươi đến nói bình thường đồ vật hai ẩ n nữ sĩ nhìn thấy tất cả tiểu hài đều rời đi về sau mới quay về nọa cùng ha j i vừa cười vừa nói kỳ thật với ta mà nói đều như thế ta sớm đã thành thói quen không phải sao nọa nhung a y sau đó uống một ngụm súc ấm người q u a n thuộc người khi còn bé tự bế d á n g vẻ ta còn ký ức như mới đâu có thể hay không không nói cái này đây đều là bao nhiêu năm trước sự tình tốt ta tốt ta vậy nói một chút nhìn người trường học chuyện lý thú ách cái này giống như cũng không có gì tốt chơi sự tình a l o căn chứng gà nghĩ nửa ngày hắn cảm giác giống như thật không có cái gì quá nhiều chuyện thú vị hắn cái này nửa cái học kỳ đã làm những gì làm lớn ra pháp sư liên minh thành viên giải quyết hết xà quái cùng mười sáu tuổi vô nê mót sau đó cho đủ mợ lệ đỏ giáo thụ nguyên tố ma pháp cơ sở tạo dự sau đó liên không có s a o đó a n o a ở trường học chính là một cái thật tốt học tập mỗi ngày hướng lên điển hình chuyện nguy hiểm n ọ ạ thật là không muốn nói quá nhiều n o ạ nhưng lo lắng h a n nữ sĩ lo lắng đâu càng nghĩ giống như chỉ có một người lọc hạt có thể tới cầm khi thẳng hề nói một chút ngay tại n ọ ạ trầm tư thời điểm ha j i ra hỏa này đ ố n g nhiên mở miệng n ọ ạ tại cái này nửa cái học kỳ bên trong đã làm nhiều lần vĩ đại sự tình đâu ồ hai ẩn nữ sĩ như nhữ mày nàng nhìn thoáng qua sắc mặt trở nên có chút không đúng l o lập tức mở miệng nói ra l o ngươi n g miệng ha di ngươi nói cho ta hắn làm cái gì t i ê n tâm mặc dù ta đúng là người bình thường nhưng là ta làm loa người giám hộ ta đã biết các ngươi thế giới ma pháp sự t ì n h cho nên ngươi không cần lo lắng ách ha di thận trọng nhìn loa đồng dạng hắn cũng phát hiện loa sắc mặt tựa hồ rất không thích hợp cái này khiến hắn mười phần do dự rất hiển nhiên hắn phát hiện mình tựa hồ cũng không nên nói những này bất quá suy tư nửa này g hắn vẫn là quyết định nói một chút vị này hà n nữ sĩ mang đến cho hắn một cảm giác mười phần thân thiết thật giống như một người đại tỷ tỷ đồng dạng để ha di cảm nhận được khác ấm áp hắn không nguyện ý lừa gạt vị nữ sĩ này loa hắn ân hắn cái này nửa cái học kỳ chẳng những cái ngành học đều lấy được đáng sợ điểm số hắn càng là dùng ma pháp dạy dỗ một cái năm lớp sáu học sinh về sau hắn hắn hắn về sau thế nào thật có lỗi l o a hắn về sau giải quyết hết dấu ở s ở lì thợ dìn trong mật thất quái vật quái vật kia giết chết một cái học sinh còn hóa đá một con mèo cùng một cái học sinh nó không sai biệt lắm có sáu mươi thức a n h người nào đối mặt liền có thể để một người tử vong nhưng là quái vật này lại đừng loạ giải quyết cái kia ta đã ăn xong loạ nghe không nổi nữa hắn đã chú ý tới h a n nữ kia không ngừng khiêu động lông mày có trời mới biết ha di nói tiếp mình rốt cuộc sẽ có bao nhiêu thằng đầu hắn lập tức bưng địa đứng lên hắn hiện tại cần phải làm là mau chóng rời đi gian phòng này nó ạ khu khu thật có l ỗ i xem ra ta không có tìm sai chỗ hai ẩn nữ sĩ vừa đối loạ kêu một tiếng nhưng là rất nhanh một thanh â m chuyển đến bên thai của nàng ngần đầu nhìn lại là một cái anh tuấn nam tử trung niên hắn có màu nâu tóc cùng hai mắt màu xanh lam mặc dù trên đầu của hắn cùng trên thân đều có không học tuyết nước động bất quá cái này cũng không có cách nào ảnh hưởng hắn xoài khí John. John của hai ẩ n nữ sĩ nhớ lại một chút lập tức nhận ra thân phận của người đàn ông này đúng vậy lao thiên anh quốc thật là lạnh ta vẫn là thích lo sang d ơ lết sau giờ ngọ ánh nắng bất quá rất đáng tiếc ta đáp ứng nọa kia tiểu tử côn stang u y ê n lắc đầu sau đó chậm rãi đi tới đặt mông ngồi ở nọa trước đó vị trí kia có cà phê sao lạnh chết ta rồi bột cà phê tại cái thứ hai ngăn tủ t ầ n g thứ ba mình ngâm nọa ngươi tới đây cho ta hai ẩ n nữ sĩ căn bản là không thèm để ý côn stang liền ngay cả côn stang sau lưng còn đi theo một cái tiểu ra hỏa nàng đều chẳng muốn đi để ý tới rất khó tưởng tượng hai ẩn nữ sĩ thế mà lại làm ra vô lệ như vậy hành vi noa có chút bất đắc dĩ hắn chỉ có thể chậm rãi đi tới hai ẩn nữ sĩ bên người sau đó s á c mặt có chút khó coi đối với c ồ n stang nguyên lên tiếng c h à o j o n đã lâu không gặp còn có ngươi chắc chào hỏi chờ chút lại đánh ngươi nói trước đi nói nhìn xà quái sáu mươi thức anh xà quái còn có cùng năm lớp sáu ẩu đả ngươi đến cùng đang làm cái gì hai ẩn nữ sĩ nhìn tựa hồ có chút tức giận xà quái côn stang kỳ quái nhìn noa một chút chính là loại kia cùng người đối mặt liền có thể để người tử vong bị liệt l à cấm chỉ chăn nuôi xem như sùng vật hình rắn ma vật ngươi thế mà giết một con rắn q u á i lão tiên đây chính là một kiện không dạy nổi sự t ì n h a tạ ơn noa cơi khổ cảm tạ một phen cồn star nguyên thần trợ công ngươi đây là đem ta hướng trong hố lửa đầy đâu thở dài noa đành phải giải thích nói kỳ thật tuy nói là chúng ta vận khí không tốt có một tên thả ra cái đồ chơi này dẫn đến nó ở trong học viện tùy ý tập kích học sinh vậy còn ngươi tại sao là ngươi giải quyết cái phiền p h á này các ngươi giáo thụ đâu hai ẩ n nữ sĩ bất mãn mà hỏi các giáo sư rất phụ trách bọn hắn một mực tại tìm kiếm gia hỏa này nhưng là rất không may bọn hắn căn bản không biết gia hỏa này là như thế nào tiến vào trường học mà chúng ta sở dĩ giải quyết hết nó chỉ có thể nói chúng ta tương đối không may n ọ a giang tay ra nửa thật nửa giả nói ha j i ngây ra một lúc lập tức lộ ra một bộ s á t thực biểu tình như vậy các ngươi tương đối không may hai ẩ n nữ sĩ tại ha j i cùng n ọ a trên mặt vừa đi vừa về nhìn hồi lâu cuối cùng nàng sinh khí cảm xúc mới hơi biến mất thay vào đó thì là quan tâm các ngươi là bị tập cách sao xảy ra chuyện gì các ngươi không có sao chứ không có việc gì loa nhẹ gật đầu nếu như xảy ra chuyện chỉ sợ ta cũng sẽ không ở nơi này ta cùng ha di bởi vì có một số việc cho nên trở về tương đối chế, kết quả vừa vặn gặp con rắn kia quái bất quá chúng ta vận khí không tệ lại biết hắn là thứ đồ gì sau chúng ta đều nhắm mắt lại sau đó ta dùng ma chú chơi chết nó không tầm thường giết một con xà quái côn s t a nguyền khoe miệng chấp chớp sau đó hắn ý vị thâm trường nói ra muốn chơi chết một mực xà quái thật không đơn giản xem ra ngươi ma chú không đơn giản ạ đương nhiên ta thế nhưng là dùng nguyên tố ma pháp c h ư ơ n một trăm mười bảy ba cờ đường phố thật không nghĩ tới ngươi thật sự là càng ngày càng lợi hại x à quái bị ngươi xử lý một cái đến từ năm mươi năm trước linh hồn cũng bị ngươi xử lý mẫu chót nhất cái này linh hồn chủ nhân thế mà còn là để anh quốc ma pháp giới náo động ra hỏa ngươi thật là không tệ đâu ngồi tại họ x o é phạ d ơ đường bên đường một nhà trong quán cà phê cồn xa ngừng sắc mặt cổ quái nhìn xem đoạn mặc dù hắn rời đi anh quốc đã có một đoạn thời gian nhưng là hắn cũng không có ngờ tới ra hỏa này thế mà làm ra động tĩnh lớn như vậy vô nệ mọt là ai tại hắn trước khi đi liên đã ở nước anh nhấc lên một trận thuần huyết chủ nghĩa vận động chỉ bất quá về sau g i a hỏa này không hiểu thấu biến mất tục truyền nói hắn bị một người đánh bại hơn nữa còn là chết tại một cái vừa ra đời không lâu h ả i n h ì trong tay đây hết thể nghe là như vậy không đáng tin tậy như vậy không chân thật năm đó c ò n stagn r cũng coi là một cái pháo lép hắn tự nhiên không muốn mình đã bị cái gì liên lụy thế là hắn lựa chọn rời đi nếu như không phải n o a mời nói không chừng hắn còn sẽ không trở về đâu chỉ có thể nói vật lý ta không tệ loạ thở dài khoác khoắt tay bên trong cà phê sau đó hắn nhìn về phía ngồi tại bên cạnh mình haji hoặc kế nhờ ngươi về sau tuyệt đối đừng muốn đang làm ra chuyện như vậy biết sao thật có l ỗ i nọa ta haji có chút ngượng ngùng bọn hắn hiện tại chạy đến rất lớn trình độ cũng là bởi vì hờn nữ sĩ rất không cao hứng bởi vì nàng cảm thấy trường học không có làm tốt bọn hắn nên làm sự t ì n h tỉ như bảo vệ tốt học sinh của mình đồng thời nàng cũng không thấy được nọa là thật xui xẻo như vậy gặp con rắn kia quái vì cái gì người khác đều xui xẻo như vậy không phải chết chính là vận khí hơi tốt một chút bị hoa đá gặp được ngươi nơi này ngươi thế mà trực tiếp đem q u á i xả này cho xử lý rồi rất hiển nhiên đây là cần phải có chuẩn bị tình huống d ư ớ i mới có thể làm đến một bước này noa bọn hắn lông tóc không tổn h a o gì điều này nói rõ noa bọn hắn nhất định là trước đó có chuẩn bị chuyên môn đi tìm con rắn này quái không thể không nói nữ nhân trực tiếp cùng suy đoán đều là chuẩn có chút không hợp thói thường noa đương nhiên không dám ở trực diện hờn nữ sĩ lựa giận thế là hắn lựa chọn đem cồn stang nguyên cho lôi ra ngoài chậm rãi trò chuyện t u t không nói những thứ này n o lắc đầu sau đó ánh mắt nhìn về phía cồn t a n g nói thật ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một cái trở về lại hoặc là đem ngươi bằng hữu toàn bộ kêu đến không nghĩ tới ngươi thế mà mang theo một cái học đồ c ổ n s t a r g u y ê nhìn n thoáng qua bên cạnh c h à sau đó cười cười hắn rất thông minh rất dũng cảm cũng rất chăm chỉ mà lại thiên phú của hắn cũng không tính chênh lệch gần nhất hắn tại nước mỹ đã có thể độc lập hoàn thành một chút nhiệm vụ ta nguyên bản định để hắn ở lại nơi đó nhưng là hắn cũng không nguyện ý là thế này phải không nghe nói nước mỹ bên kia tựa hồ cũng không phải như vậy thái bình ai nói không phải đâu s ơ tắc ý nợ s ở chị s cái kia sắc lao đầu ra thai nạn xe cộ kết quả ngay cả chúng ta cũng bị tìm đi làm điều tra mù tàn nơi đó một mực n g o ngoe muốn động có trời mới biết bọn hắn muốn làm gì a không đúng phải nói biến thành chia hai nhóm một nhóm người đang làm học viện một nhóm người nghĩ đến phản nhân loại thật đúng là quá sức cồn stagn u cũng không có dấu diếm trực tiếp đối nọ liền ngã lên nước đắng như thế để nọ cảm thấy rất có ý tứ s ơ tắc xảy ra chuyện là năm ngoái giáng sinh nhưng là giống như nghe cồn stagn khẩu khí quan phương tựa hồ đối với đây hết thể đều rất hoài nghi về phần mù tàn Yêu vậy chơi cứ chơi như thế nào cứ như nào đúng i hai tên biến thái người đại khái đi. Chỉ ít cái kia dù sao sẽ lao ra thao có cũng khác Chỉ nhìn nghĩ không tên ít t đến vấn làm đầu để đề gì, xem, kim không khác loại người chiếm tiện nghi. lao là cho đầu, để Đúng sẽ rồi ngươi mới vừa nói các ngươi bị kéo đi điều tra sở tạc thai nạn xe cộ sự tình đúng vậy tên kia cũng không phải là xảy ra thai nạn xe cộ hắn là bị người cho ám sát bất quá những cái kia chán ghét cao cao tại thượng gia hỏa để chúng ta rất khó chịu hắn căn bản không biết mình đối mặt chính là người nào nếu như không phải bộ phép thuật pháp luật cho nên chúng ta dứt khoát lừa b ọ n hắn lừa b ọ n hắn không sai chúng ta tất cả khu ma nhân đều câu thông tốt bất kể là ai đều một mực chắc chắn tên kia chết chính là một cái n g o ạ i ý muốn nếu có ngoại lai g i a hỏa chúng ta cũng sẽ mau chóng thông chi đúng chỗ nếu như hắn không nghe nói đến đây cồn star u y ê n cười lạnh vài tiếng liền không lại nhiều lời loạ cùng ha di cũng một chút minh bạch g i a hỏa này là có ý gì t á m thành chính là làm một chương lệnh truy nã cái gì lại hoặc là cự tuyệt cung cấp bất kỳ trợ giúp nào cho hắn không cần hoài nghi một cái ngoại lai khu ma nhân đắc tội bản địa khu ma nhân cái đoàn thể này chỉ sợ bọn họ ngay cả mua một chút dược tể cũng mua không được chớ nói chi là chuẩn bị một chút dùng cho chiến đấu đồ chơi thậm chí liền ngay cả tìm hiểu tình báo đều làm không được có thể nói trực tiếp tiến vào một cái ngăn cách địa phương v ề phần cái kia bộ phép thuật pháp luật cái này lại cực kỳ đơn giản tất cả sinh hoạt tại thế giới ma pháp hoặc là cùng thế giới ma pháp có liên quan chính là là không cho phép tùy tiện xuống tay với mức l ệ lực lượng tranh lệch quá xa nếu như bọn hắn những người này thật náo khởi sự đến chỉ sợ bọn họ hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không được làm lẫn tất cả những cái kia cao, cao cao tại thượng gia hỏa ha j i một mực đ à n g hoàng đang nghe hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc những vật này noa cùng cái này gọi cổn stal n g u y ê n nam tử giao lưu đồ vật đều là hắn trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cho nên hắn vô cùng yên tĩnh đồng dạng giữ yên lặng còn có cổn stal n g u y ê n t i ể u t ù y tùng c h à s tốt noa hiện tại cũng nên nói chuyện chúng ta cổn stal n g u y ê n đem cà phê trong ly uống một hơi cạn sạch chậm rãi hỏi ngươi để ta tới ta cũng đến đây bây giờ nói nói xem ngươi dự định đi rất đơn giản ta rất cần tiền đồng dạng ngươi cũng cần noa rất ngay thẳng nói xác thực không chỉ cần phải tiền ta còn cần trợ giúp của ngươi đâu nhưng là chúng ta bây giờ nên làm cái gì đầu tiên chúng ta hẳn là tìm một chỗ tới làm mặt ngươi đối một lệ sở sự vụ thiên sứ cùng ác ma bị thanh lý không sai biệt lắm nhưng là ma vật nhưng lại rất nhiều hấp h u y ế quỷ người sói những vật này thật là không ít ý của ngươi là để ta ở đây một lần nữa phát triển sau đó cùng bản địa những cái kia khu ma nhân đoạt mối làm ăn ngươi sẽ sợ sao đừng quên ngươi thế nhưng là có ma pháp sư đang giúp đỡ đâu noa c ư ờ i cười khu ma nhân cùng ma pháp sư quan hệ chật chật nhưng là một cái khu ma nhân một khi có một cái ma pháp sư làm làm hậu thuẫn như vậy có thể nói đây chính là nhiệm vụ sát xuất thành công bảo hộ ma pháp sư cùng khu ma nhân đoạt nhiệm vụ ma pháp sư sẽ thất bại nhưng là hai cái khu ma nhân tranh đoạt một cái nhiệm vụ đâu Chứ trình độ vấn đề cơ sở bên trên sẽ còn khảo sát nhiều thứ hơn nếu một cái khu ma nhân đứng phía sau một cái ma pháp sư đừng quản ma pháp sư này trình độ đến cùng như thế nào hắn chính là chiếm ưu thế tốt ta người muốn gia nhập chúng ta c ổ n stanley có chút ngoạn vị cười cười ngươi tại người bình thường thế giới chờ đợi lâu như vậy hẳn phải biết hình thức đầu tư cổ phần độ a n o a bưng lên mình cà phê nhẹ nhàng nhấp một miếng đương nhiên biết ngươi nói là chúng ta dùng hình thức đầu tư cổ phần độ đương nhiên ta tại hồ gợi tụ tập gần mười cái học sinh ưu tú đương nhiên tương lai sẽ càng nhiều hơn ta dùng pháp sư liên minh danh nghĩa nhập cổ phần dạng này tại gặp nguy hiểm hoặc là phiền t o á i rất lớn tình h ô n g i ớ i ngươi có thể tìm chúng ta bất kỳ một cái nào nhận hỗ trợ a như vậy khóc như vậy tiền làm sao chia nếu như nhiệm vụ là các ngươi hoàn thành các ngươi chiếm tám thành mà chúng ta cầm hai thành mà nếu như chúng ta xuất thủ như vậy tiền liền chia đ ô i chia noa không do dự đem hắn đã sớm nghĩ kỹ phương án lấy ra nói thật bộ này phương án đối với c ổ n s t a y i n đến nói xem như dị thường hậu đãi không nên cảm thấy noa bọn hắn không có động thủ liền có thể cầm tới hai thành c ổ n s t a y i n bọn hắn thế nhưng là cầm phía sau có ma pháp sư dạng này danh nghĩa ôm sinh ý ma pháp sư thanh danh tại loại ma pháp này thế giới vẫn là vô cùng dùng tốt một cái khu ma nhân cơ quan đứng sau lưng một cái thậm chí nhiều cái ma pháp sư như vậy không cần nghĩ chỉ cần hắn không phải quá não tản cái này cơ quan liền nhất định sẽ thành công Về phần bọn hắn xuất thủ bọn cũng loại xuất một ớ i cầm m nửa. Xin nhờ, nhiệm Cồn Nguyên bọn hắn tiếp, điều tra là bọn hắn làm, có thể nói bọn hắn xuất lực là nhiều nhất. Ma vật cái đồ chơi này thật rất nhiều, nhưng là chân chính đối bọn hắn có uy hiếp ma vật, cũng tra Ma ma xuất tiếp, điều cái chơi đối loại hiếp thể thật thật làm, Một vụ vật vật, lúc là lực là là có có Sát rất rất ít. uy đồ khi bọn hắn nghỉ bọn hắn có nhiều thời gian có thể nói đang trợ giúp con star y ê n bọn hắn giải quyết nhiệm vụ điểm này tiền đồng thời còn có thể trong ngày nghỉ tìm tới chút việc vui không ngừng tôi luyện ma lực của mình cái này đổi ai không nguyện ý a có thể xem ra điều kiện của chúng ta vô cùng hậu đãi con star w i n cười cười cũng xác thực rất hài lòng bất quá có một việc ta cần thương lượng với ngươi một chút nọa sờ lên cái cảm đ ỗ n g n h i n nói sự tình gì ngươi nói nếu như ta muốn để ngươi đem toàn bộ anh quốc khu ma nhân trình hợp ngươi làm được sao nguy hiểm thật cồn stang mình đã đem cà phê cho uống xong không phải gia hỏa này tám thành phun nọa một mặt trình hợp toàn bộ anh quốc khu ma nhân nói đùa cái gì khu ma nhân đều là một chút đặc lập độc hành người mà lại trong bọn họ thống hận ma pháp sư một năm lớn đem những này gia hỏa trình hợp cùng một chỗ toàn bộ độ khó không thua gì muốn đem ma pháp giới tỉnh hóa chỉ để lại thuần huyết pháp sư đồng dạng c ổ n s t a r g ü n thật không cảm thấy tự mình làm đạt được một bước nào coi như thật làm được chỉ sợ bọn họ sợ sự vụ cũng cách phá sản không xa làm được một bước nào đương nhiên phải đem những cái kia thống hận ma pháp sư g i a hỏa xử lý lưu lại tất cả đều là không thống hận ma pháp sư g i a hỏa nhưng là có thể bắt được hắn làm như vậy đến như vậy đến lúc đó kết cục của hắn cũng sẽ không đ ẹ mắt liền giống như vồn đ ẹ m ọ t chỉ sợ ngoại lai can thiệp người đều sẽ tìm tới hắn nơi này tới đừng hại ta tốt ta và ta cũng không muốn vừa mới thành công trình hợp tất cả khu ma nhân ngày thứ hai liền phơi thầy đầu đường tốt ta tốt ta làm ta không nói n o a bất đắc dị n h n vai con stanmund có thể nghĩ tới đồ vật hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến cái này khiến n o a có chút buồn b ự c nhưng sự thật chính là như thế ở cái thế giới này liền muốn dựa theo một chút quy định tới chơi trừ phi thực lực ngươi đã cường đại đến không nhìn những quy tắc này không phải ngươi vĩnh viễn đừng có ảo tưởng như vậy để ngươi sở sự vụ trở thành lớn nhất khu ma nhân sở sự vụ có thể làm được sao cái này ta chỉ có thể nói ta cố gắng n o a ngươi phải biết khu ma nhân vòng tròn cũng không phải như vậy được rồi làm ta không nói ngươi ma pháp sư này là sẽ không hiểu rõ đúng ngươi nói chuyện của chúng ta vụ chỗ đặt ở địa phương nào tương đối tốt c ổ n stang lười nhác tại cùng loà nói những này hắn đã biết loà ý nghĩ như vậy tiếp xuống hắn cần phải làm là cố gắng đem những này thực hiện bất quá trước đó bọn hắn muốn trước tiên đem vị trí xác lập xuống tới a loà nghĩ nghĩ đ ỗ n g nhiên lộ ra mỉm cười ngươi cảm thấy london bạ cỡ đường phố số 2 2 1 b như thế nào chương một r ư ờ i tám hẳn là đi loà không biết thế giới này có hay không hồn m ẹ cùng bà sởn cũng không biết bọn hắn là đối huynh đệ hoặc là huynh hội tốt ta đều như thế còn hắn là tóc q u ăn vẫn là tóc ngắn dù sao nọa đều không thèm để ý về p h â n tiền con stagun n y ê những này tự nhiên đều là chính con stagun n già nọa bọn hắn tham dự hình thức có chút cùng loại với kỹ thuật nhập cổ phần húng chi chính hắn cũng rõ ràng nọa tiểu tử này chỉ sợ nghèo muốn chết căn bản là không bỏ ra nổi một mao tiền tới cùng con stagun n y ê đảm rõ ràng về sau nọa liền cùng ha di rời đi quán cà phê bọn hắn hiện tại phải đi về con stagun cũng mang lấy chas bắt đầu đi tìm n ọ trong miệng cái kêu bạ cờ đường phố nói thật hắn luôn cảm giác ngoan ngoãn nhưng là cụ thể còn nói không lên đến cùng chỗ nào kỳ quái lại trên đường trở về haji thực sự có chút nhịn không được hắn nhìn chung quanh sau đó nhỏ giọng đối l o a hỏi l o a n g ư ơ i đây là tại làm gì tên kia nhìn rất nguy hiểm là rất nguy hiểm bất quá kia là đối với người bình thường mà nói l o a không để ý thuận miệng trả lời một câu ngươi tại sao phải cùng khu ma nhân quấy nhiêu cùng một chỗ bọn hắn không phải phi thường chán ghét mà pháp sư sao haji đã không còn là năm ngoái cái tia tiểu bạch tại hồ gợt chờ đợi một năm lại thêm năm nay cùng l o a bọn hắn ở cùng một chỗ kiến thức của hắn đã được đến to lớn phong phú tự nhiên biết rất nhiều hắn trước kia cơ bản không có khả năng biết đến sự tình luôn có ngoại lệ tốt ta v ô nệ m ộ t loại kia ra hỏa không phải một dạng người nhiều người như vậy đi theo chỉ có thể nói quan điểm giá trị khác biệt không có gì đáng giá kỳ quái đừng tưởng rằng tất cả khu ma nhân đều thống hận ma pháp sư một khi bọn hắn có đầy đủ lợi ích như vậy bọn hắn có thể sẽ trở thành ủng hộ ma pháp sư một viên đâu nhiều. Bất quá ngươi làm ra cái này chuyện gì vụ chỗ, trừ kiếm tiền bên ngoài, chỗ, cái kiếm quá Bất trừ gì làm ra vụ Ta là d ù n g pháp s ư l i ê n biết n bộ phép thuật thế nhưng là có điều lệ điều lệ loạ sờ lên cài cảm hắn tự nhiên biết loại chuyện này bộ phép thuật điều lệ quy định vị thành niên tiểu ma pháp sư là không cho phép ở bên ngoài trường sử dụng ma pháp điểm này tại bọn hắn cầm tới ma trượng thời điểm liền đã chú định phải giải quyết cái phiền thoái này trừ phi nọa có thể không thích hợp ma trượng đến thi pháp nhưng là loại chuyện này nọa làm sao có thể làm được nọa mặc dù tam g a i nhưng là khoảng cách không trượng thi pháp đường còn rất xa mà lại ma trượng vốn chính là một cái ưu tú đạo ma công cụ nọa cũng không có ý định từ bỏ đương nhiên nếu như hắn có thể làm đến một chút không có đăng ký ma trượng như vậy vấn đề này liền giải quyết dễ dàng chỉ là cùng nó n g ấ m lại làm sao làm không có đăng ký ma trượng nọa cảm thấy còn không bằng ngẫm lại làm sao không trượng thi pháp đâu ma trượng tựa như xử ống tại thế giới ma pháp quản lý rất nghiêm khắc xem ra chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp liên lạc một chút đùm bờ lẽ đỏ giáo thụ thực chiến huấn luyện ý nghĩa nhưng so sánh một ngày nhìn xem sách giáo khoa muốn mạnh hơn rất nhiều đâu loa bất đắc dĩ sờ lên cái mũi hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt xác thực bất quá ta cảm thấy đùm bờ lẽ đỏ giáo thụ hẳn là sẽ không khó xử chúng ta hắn vẫn luôn rất ít cự tuyệt ngươi không phải sao ha di cười cười, mãn bất t ạ i ý nói đại khái đi chúng ta trở về đi dù sao ra cũng đã lâu như vậy nói thấm đòa ta còn thực sự ghen t ị ngươi có hoàn cảnh như vậy có hờn nữ sĩ dạng này người d á m hộ cùng tỷ tỷ s ắ c thực ta rất may mắn bất quá tuyệt đối đừng chọc giận nàng sinh khí không phải liền rất tồi tệ ví dụ hôm nay ngươi cái này ngu ngốc nói lung tung ta đã nói xin lỗi đoạ thật ta thể ta sẽ không lại nói lung tung hai người một đường vừa nói vừa cười về tới trong nội viện mở cửa phòng đoạ phát hiện hờn nữ sĩ tựa hồ hết giận không ít cái này khiến hai người bọn họ tiểu ra hỏa lập tức nhẹ nhàng thở ra bọn hắn cũng không muốn đối mặt thở phì phò hờn nữ sĩ dù là nàng sinh khí nhìn cũng xinh đẹp đương nhiên nữ sĩ i đương nhiên biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy kết thúc cho nên n ọ i trực tiếp đem ha di cho túm bên trên cùng một chỗ giúp hà n nữ sĩ làm một chút đủ khả năng sự t ì n h đến chuyện di lực chú ý dứt khoát hà n nữ sĩ tựa hồ cũng nghĩ thông cái gì cũng không có quá nhiều đang giáo hấn loạ ta biết các ngươi cùng người bình thường có sự bất đồng rất lớn kỳ thật tại nước mỹ thời điểm ta liền đã cảm thấy chỉ là n ọ i ngươi nhất định phải chú ý an toàn biết sao dù là ngươi lại ưu tú thời khắc bảo chỉ cảnh giác cùng khiêm tốn tâm thái mới có thể để cho ngươi rời xa nguy hiểm ta đã biết hà ẩn nữ sĩ ta xưa nay sẽ không cảm thấy mình bao nhiêu lợi hại ta làm việc đều là tại năng lực ta phạm vi bên trong nói đùa noa biết tương lai là dạng gì hắn làm sao lại cảm thấy mình bao nhiêu lợi hại đâu mình điểm ấy trình độ trong tương lai t á m thành chính là cùng một cái tạ binh không có gì khác biệt ân đại khái khác biệt duy nhất chính là mình biết ma pháp nhưng dù cho như thế trên bản chất vẫn là một cái tạ binh đâu noa không chờ mong tương lai mình trở thành vũ trụ bá chủ cũng không quan trọng chính mình có phải hay không cái gì địa cầu cao lớn như vậy bên trên tồn tại hắn càng hy vọng chính là mình có thể bảo vệ tốt mình bảo vệ tốt bằng hữu Bảo vệ tốt m ì n h coi cho người. giản, giản trọng rất Nọa nghĩa vẫn luôn rất đơn giản, nhưng cho dù đơn giản như xem ý v dù ậ y cũng là cố lực, cũng nọa gắng động lực, hắn cũng không nguyện ý sau này mình là sau ý tự h chờ những cái người báo thủ quyết định an toàn hay không. Hắn phải ờ người i gian trôi cái kiêm cùng qua qua an muốn toàn quyết t báo mình nắm chắc những này hắn không muốn dựa vào người khác tới bảo hộ vậy là được ta tin tưởng ngươi là thông minh hải tử như vậy hiện tại có thể nói cho ta ngươi khoảng thời gian này tại hồ gợt đã làm những gì sao hai ẩn nữ sĩ nhẹ gật đầu sau đó lời nói để nhất chuyển tiếp tục hỏi cái này lập tức để nọ có chút bất đắc dĩ hải ẩn nữ sĩ lòng hiếu kỳ vẫn là như vậy đủ à bất quá như là đã nói rõ như vậy nọ dứt khoát liền đem mình kinh lịch sự t ì n h toàn bộ nói một lần cái này cũng không có gì lớn lao không phải sao suy tư một lát nọ dứt khoát đem mình nửa non năm này gặp phải tất cả mọi chuyện đều nói mấy lần đồng thời cũng đem anh quốc ma pháp giới hoàn cảnh tốt tốt cho hải ẩn nữ sĩ cho phổ cập khoa học một chút theo nọa phổ cập khoa học hải ẩn nữ sĩ cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ nàng thật không nghĩ tới thế giới ma pháp hình thức thế mà bết bát như vậy cơ hồ hỏng bét đến một cái nàng không có cách nào lý giải tình trạng hai ẩ n nữ sĩ thật rất khó lý giải dạng này phân tranh vì cái gì khắp nơi đều sẽ có cho dù là ma pháp sư thế giới vậy ngươi không phải rất nguy hiểm nếu như bọn hắn thành công hai ẩ n nữ sĩ mười phần lo lắng nguy hiểm không tính là hồ gợt thực lực cũng không phải đơn giản như vậy có thể nói đủ mợ lẽ đọ hiệu trưởng hoàn toàn sẽ không sợ sệt vua ném mọt chỉ là đủ mợ lẽ đọ hiệu trưởng rất dễ dàng bị bộ phép thuật quy định hạn chế nói trắng ra là hắn chính là lâu dài tại quy tắc cái này trên mạng mặt tìm tuyến đoàn nhưng là hắn bảo hộ học sinh năng lực là tuyệt đối không có vấn đề loa nhung bay không quan trọng nói thế nhưng là nếu như ngươi rời đi trường học đâu đừng quên ta còn có một cái lao sư đâu nàng cũng cho ta một chút đồ vật bảo mệnh một khi ta gặp được cái gì nguy hiểm ta hiểu được vậy ngươi nhất định phải cẩn thận biết sao thật không hiểu rõ vì cái gì thế giới ma pháp cũng sẽ có xảy ra chuyện như vậy thật kỳ quái sao nước mỹ lúc ấy thế nhưng không ít làm những cái kia người anh điêng coi như đến hôm nay bọn hắn cùng người ra đen quan hệ cũng rất tồi tệ đương nhiên không chỉ có như thế bọn hắn còn đối mù t ả n cũng ôm lấy rất lớn địch tý đâu loa không quan trọng nói trên thực tế loại này chủng tộc phần tử mãi mãi cũng sẽ không thiếu dù sao nọa phi thường chán ghét bọn hắn bọn gia hỏa này nói thật khoa học kỹ thuật phát triển đến trình độ nhất định là có thể đối kháng ma pháp lực lượng nhưng là nọa cũng không cảm thấy địa cầu hiện tại khoa học kỹ thuật đạt đến trình độ này kỳ thật liền ngay cả mụ t ả n bọn hắn đều hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chống cự chỉ bất quá sao mụ t ả n bên trong xuất hiện một cái phản đồ mà thôi nói trắng ra là mụ t ả n đến về sau bi kịch kết thúc rất lớn trình độ đều cùng trát lơ gia hỏa này thoát không được quan hệ hắn đem một tay bài tốt đánh thành một bộ nát không được tổ hợp hắn ngây thơ cho là mình một mực nhường nhịn nhường nhịn liền có thể giải quyết hết thẻ vấn đề nhưng trên thực tế nhân tính tham lam thế nhưng là vượt quá tưởng tượng n i t fuji cái này chứng mặn đầu cũng dám nghiên cứu vũ trụ ma phương rất khó nói có phải là bởi vì nghiên cứu của hắn mới khiến cho thạ nổ biết cái đồ chơi này ở địa cầu đâu cho nên nói quá mềm yếu chính là muốn chết đương nhiên quá cường ngạnh cũng không phải chuyện gì tốt chất lơ cơ hữu tốt ezit chính là phương diện này điển hình bất quá không thể không nói cách làm của hắn mặc dù quá p h ậ n chút nhưng lại thật sự rõ ràng để những cái kia tham lam giá hỏa không dám đưa ánh mắt đặt ở trên người của bọt nhìn xem mù t ạ n bên kia phát sinh tình huống từ đầu tới đôi đều là mù t ạ n học viện gặp nạn liền có thể minh bạch hết thảy lắc đầu nọa lười đi nghĩ những thứ này đồ vật dù sao cùng mình không có quan hệ gì hắn hiện tại vẫn chỉ là một cái con tôm nhỏ hắn còn tại trường thành bên trong đâu xem ra ở nơi đó đều không an ổn được rồi nọa dù sao ngươi phải nhớ kỹ ngươi nhất định phải chú ý mình an toàn biết sao hai ẩ n nữ sĩ mặc dù không rõ ràng mù t ạ n là tình huống như thế nào nhưng là người anh điên cùng người da đen nàng hết sức rõ ràng nàng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng nàng hiện tại chỉ là có chút bực bội vì cái gì chỗ nào đều như thế nàng hiện tại hy vọng nhất chính là nọa cái này nàng từ xem thường lấy lớn lên hai tử ngàn vạn muốn không có việc gì liền tốt đông nhiên hai ẩ n nữ sĩ trong đầu xuất hiện một cái ý nghĩ một cái đã từng hỏi lại bị nọa qua loa quá khứ một vấn đề đó chính là nàng phải chăng có thể học tập ma pháp hai ẩ n nữ sĩ nội tâm lại một lần nữa rung động lên ma pháp cái đồ chơi này càng là cùng nọa tiếp xúc nàng thì càng thích cùng si mê loại lực lượng này nàng nhất ký ức vẫn còn mới mẻ chính là tại nước mỹ thời điểm n o a phất tay liền xử lý những cái kia ác ma đáng sợ cùng mang lấy bọn hắn một đoàn người nháy mắt từ nơi này đi đến xa xôi địa phương khác đây đều là h a n nữ sĩ lúc còn trẻ ngộng tường qua lại vĩnh viễn cũng tiếp xúc không đến hiện tại nàng quyết định nhất định phải hào hào hỏi một chút cũng phải hào hào thử một chút trầm mặc chỉ chốc lát hai ân nữ sĩ bỗng nhiên mở miệng n o a ngươi có thể dạy ta ma pháp sao hẳn là đi n o a chống đỡ đầu đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy tương lai như thế nào như thế nào hắn hưng hở trả lời một câu bất quá sau một khắc hắn liền kịp phản ứng mình rốt cuộc nói cái gì chỉ bất quá khi hắn nhìn thấy h a n nữ sĩ kia vẻ mặt kinh hỷ hắn lập tức sắc mặt đều trở nên có chút phát khổ song đời c h ư ơ n một trăm mười chín vì hậu nhân suy nghĩ sau đó khoảng thời gian này loạ cùng ha j i hai người quả thực đều cảm giác được nhức đầu tư h vị đến cùng là kinh khủng c ỡ nào thậm chí khoảng thời gian này ha j i còn dùng kia một mặt vẻ mặt thú ván nhìn xem loạ làm loạ mười phần không có ý tứ không có cách ai bảo chính ha j i cũng là một cái hợp cách tiểu ma pháp sư đâu lại thêm ha j i cũng mười phần thích h a n nữ sĩ cho nên hắn căn bản không có cách nào tự tuyệt rằng đạo lý hai ân nữ sĩ kỳ thật căn bản không có cái gì quá tốt ma pháp thiên phú ma lực cái đồ chơi này mặc dù giảng đạo lý ai cũng có chỉ bất quá nó chỗ tồn tại cường độ cùng chất lượng quyết định người này tương lai có thể hay không trở thành một cái ma pháp sư hai ân nữ sĩ khi còn bé cũng không có thu được hổ gợt thư tín cái này cũng cơ bản nói do h a n nữ sĩ kỳ thật không có trở thành ma pháp sư thiên phú đương nhiên loại sự tình này cũng không phải tuyệt đối chí ít loạ vẫn là có biện pháp để h a n nữ sĩ thử một chút biện pháp rất đơn giản cái thứ nhất tương đối dễ dàng mà lại mau lẹ đó chính là để hà n nữ sĩ học tập nọa hiện tại nắm giữ minh tưởng phương pháp minh tưởng kỳ thật chính là một loại tăng lên tự thân tinh thần lực đồng thời rèn luyện ma lực phương pháp tốt hơn minh tưởng phương pháp thậm chí còn có thể hấp dẫn ngoại giới ma pháp nguyên tố đâu có thể nói nếu như nọa có cao cấp minh tưởng phương pháp như vậy chỉ cần hắn nguyện ý bất luận kẻ nào đều có thể trở thành ma pháp sư đương nhiên về phần ma pháp sư này có thể trưởng thành đến cái gì độ cao cũng không phải là nọa có thể quyết định mà lại nọa cho dù có cũng không dám tùy tiện lấy ra cho dù là hắn hiện tại sử dụng tương đối sơ cấp minh tưởng phương pháp loa hệ thống mặc dù luôn luôn ở vào một nửa sinh bất tử tình huống loa cầm tới cái đồ chơi này nhanh hai năm cũng liền phát qua một lần nhiệm vụ có thể nói loa chỉ cần không đi chuyên môn tìm nó nó liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện thậm chí có đôi khi loa chuyên môn đi tìm nó nó đều chưa chắc sẽ chim loa một chút đâu nhưng là hệ thống gia đồ vật loa thật là không dám xuất ra đi làm loạn có trời mới biết sẽ xuất hiện phiền toái gì đâu cho nên chỉ có thể sử dụng tại hồ gợt thời điểm cách sử dụng tại hồ gợt cách sử dụng chính là để hơn nữ sĩ giống như bọn họ không ngừng mà luyện tập mà pháp đang tiêu hao ma lực cùng tinh thần lực cái này tuần hoàn ở giữa để cho mình ma lực không ngừng mà trưởng thành phương pháp này rất buồn thẻ cũng rất m ệ t mọi người trên cơ bản loạ không cảm thấy sẽ có người nào có thể kiên trì xuống tới d ạ n g thật loạ thật đúng là hy vọng phương pháp này có thể san bằng hờn nữ sĩ điểm ấy ý nghĩ chỉ là hắn tựa hồ phát hiện hờn nữ sĩ ý chí so với hắn trong tưởng tượng càng thêm kiên định dù là loạ nói cho nàng phương pháp đồng thời còn cường điệu khả năng ngươi kiên trì mấy năm cũng chưa chắc có hiệu quả gì nhưng nàng vẫn là lựa chọn tiếp nhận đừng q u ê n loạ ta quyết định làm chuyện gì về sau ta liền nhất định sẽ đem nó làm tốt đồng thời kiên trì tới cùng vô luận là ta trong gia tộc quyết định vẫn là ta tiếp thủ nhà này cô nhi viện ta đều chưa từng có từ bỏ ý nghĩ cho nên ta sẽ cố gắng nhìn xem h ờ n nữ sĩ một mặt kiên định bộ dáng nọa giang tay ra thông qua không ngừng rèn luyện rèn luyện ma pháp tiêu hao ma pháp đến để thăng ma lực của mình là nọa tổng kết ra thế giới này người biết cũng không có mấy cái đại khái đi cho nên nọa đối một bộ này thao t á c vẫn là hết sức quen thuộc nọa học qua ma pháp thực sự có chút nhiều hệ thống thư viện cho hắn quá nhiều kiến thức nữa cần làm chính là tìm ra một cái thích hợp nhất hờn nữ sĩ giai đoạn này ma pháp càng nghĩ về sau nọa quyết định một linh giai cấp không luyện tập ma pháp đến cho hờn nữ sĩ làm rèn luyện ma pháp kỳ thật mỗi người trên thân đều có ma lực chỉ là nó tồn tại cường độ cùng chất lượng có thể quyết định một người tương lai có hay không có thể trở thành ma pháp sư bất quá ta tại hổ gợt thời điểm ngoài ý muốn phát hiện một cái có thể tăng lên ma lực phương pháp ta có thể nói cho ngươi nhưng là ngươi ngàn vạn không thể nói ra đi biết sao không có vấn đề cho nên ta cần ký một bản kế ước vẫn là đối hai thể ai làm sao n g ư ơ i biết những này thật kỳ quái sao trong tiểu thuyết đều là viết như vậy n o a i im lặng vuốt vuốt mi tâm của mình trong tiểu thuyết viết như vậy viết những này tiểu thuyết gia hỏa chẳng lẽ cũng là một cái ma pháp sư a lại hoặc là cái nào ma pháp sư hành vi bị người bình thường gặp được kết quả để người khác ghi chép lại rồi càng nghĩ hơn nửa ngày n o a i phát hiện mình nghĩ những thứ này tựa hồ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thế là hắn rất thẳn g thắn để hà n nữ sĩ đối mẹ l i n h thể hơn nữa còn là dùng ma lực của mình làm dẫn đạo khi lời thề có hiệu lực một khắc này hà ẩn nữ sĩ rõ ràng cảm nhận được cái gì nhưng là nàng cũng không biết như thế nào biểu đạt kia mới ta có một loại cảm giác kỳ quái đừng để ý đó chính là lời thể nhận giám sát tiêu chí còn có một việc ta cũng cần nói một chút đó chính là ngươi tốt nhất cũng bắt đầu học tập một chút ma pháp giới lịch sử cùng một chút cần thiết chuẩn bị tâm lý đương nhiên cái thứ hai có thể không cần quá để ý ta đương nhiên sẽ học tập cho giỏi ma pháp giới tri thức chỉ là cần thiết chuẩn bị tâm lý đó là cái gì vì cái gì ngươi sẽ nói không cần để ý đâu bởi vì một khi ngươi trở thành một cái ma pháp sư ngươi cũng có thể nhìn thấy một chút vật kỳ quái thì như ưu linh loại hình đồ chơi cho nên bất quá ta cảm thấy ngươi coi như kiên trì nổi cũng cần thời gian mấy năm hai ẩn nữ sĩ nghe x o n g đoạ có chút bất mãn trừng đoạ một chút nàng không có đi lựa chọn phản bác mà là quyết định nhất định phải hào hào cố gắng để chứng minh đoạ tiểu tử này sai lầm thế là trong thời gian kế tiếp Loạ liền bắt đầu làm hà ẩn nữ sĩ lao sư ha di cũng không có trốn qua cái này vận rủi cũng không có loạ bắt lại tới thậm chí liền ngay cả chạy đến tìm nọ cùng ha di chơi hở mị ẩn cũng là một mặt mộng bức bị bắt vào tới làm lên lao sư không làm lao sư ngươi vĩnh viễn sẽ không biết lao sư đến cùng có bao nhiêu mệt mỏi nhất là đối mặt một chút đ ầ n học sinh thời điểm cũng không phải nói hờn nữ sĩ đ ầ n tương phản hờn nữ sĩ mười phần thông minh phải biết nàng học vị giấy chứng nhận thế nhưng là khá cao chỉ là ma pháp cùng nàng sở học đồ vật có thể nói là hai chuyện khác nhau nọa bọn hắn muốn dạy dỗ hờn nữ sĩ trên cơ bản có thể nói là đang đánh nát nàng t ă n g quan hết thể bắt đầu lại từ đầu cho nên mới sẽ mệt mỏi nói thật nọa ngươi vì sao lại n g h i đến dạng này đi làm bị n ọ bắt một ngày khổ lực về sau nguyên bản tìm đến bọn hắn chơi h ờ mỹ ẩn tại thời điểm ra đi không chịu nổi tốt ta coi như ta là ta k h ở tốt ta nó lập tức thừa nhận sai lầm bất quá suy tư một lát hắn lập tức có lý do bất quá nói thật h ờ mỹ ẩn nàng liền cùng t ỷ t ỷ của ta đồng dạng ngươi biết chúng ta ma pháp sư tuổi thọ ta đây cũng là một cái thí nghiệm nếu như thành công ách ngươi nói là h ờ mỹ ẩn không đốc lập tức minh bạch nọa nghĩ biểu đạt đồ vật không sai cha mẹ của ngươi cũng là một lệ đúng không đúng vậy ý của ngươi là nếu ngươi thành công không sai đối với chúng ta như vậy mọi người về sau đều rất tốt không phải sao tốt ta ta hiểu được ta về sau sẽ thường xuyên tới giúp cho ngươi thành công đem hở mỹ ẩn cho lắc lư quẻ về sau nọa một mặt cao hứng đưa mắt nhìn hở mỹ ẩn rời đi ngược lại là ha j i một mặt bất đắc dĩ bưng k í n mặt bởi vì năm nhất thời điểm ha j i don cùng hở mỹ ẩn quan hệ vô cùng cứng gắc cho dù là bọn họ hai cái đã biết sai loại tình huống này mãi cho đến năm hai bọn hắn cũng gia nhập pháp sư liên minh về sau mới hơi có chút cải thiện chí ít hở mỹ ẩn đối bọn hắn không có lạnh lùng như vậy ha di mười phần chân quý dạng này tình nghĩa chỉ là hiện tại hắn tận mắt thấy bọn hắn lao đại đọa đem bọn hắn bên trong một viên lại một lần nữa kéo xuống hố hắn cảm giác khá là không biết phải nói gì đọa đừng cười ngươi c ư ờ i tựa như một con trộm được con gà con hồ ly thật sao xem ra ta ẩn tàng cảm xúc năng lực vẫn chưa tới vị đâu h ợ p mỹ ẩn phi thường vui với trợ giúp người khác kỳ thật ngươi không nói những cái kia ngươi vừa mới nghĩ đến lý do nàng cũng sẽ thường xuyên tới giúp cho ngươi ta biết chỉ là cái này cũng đúng là ta ý nghĩ nếu như chúng ta thành công chí ít về sau không ít một lệ nhà hải tử sẽ có không ít chỗ tốt cũng không cần lo lắng pháo lép chuyện như vậy không phải sao nọa cười vô vô ha di bả vai hắn xác thực có ý nghĩ như vậy sau này mình có thể sống bao lâu hắn không biết nhưng là hắn thật hy vọng hờn nữ sĩ có thể tốt về phần về sau pháp sư liên minh thành viên hậu đại xuất hiện pháo lép đây mới là nọa lâm thời nghĩ ra được ha di nhẹ gật đầu không có đang nói cái gì hắn từ nhỏ đã mất đi phụ mẫu chiếu cố hắn di phụ gì lại không phải người tốt hắn kết thân tình cái này một khối thiếu thốn có chút nghiêm trọng nhưng là hắn thật rất khó tưởng tượng tại hắn tiếp xúc đến hờn nữ sĩ một khắc này về sau hắn lại có một loại người nhà cảm giác không thể không nói hà n nữ sĩ lực tương tác cùng mỹ lực thật rất lợi hại theo một tuần này thời gian không ngừng tiếp xúc hắn cũng càng ngày càng ghen tị n hoạ. có đôi khi hắn đều đang nghĩ nếu như mình giống như nọa ở đây lớn lên vậy nên là một kiện cỡ nào tốt sự tình à. bất quá rất nhanh hắn vừa khổ cười vài tiếng một tuần này thời gian hắn có thấy chút hải t ử được thu dưỡng gia đình của bọn hắn cho tiết đi mỗi một lần ly biệt hắn đều nhìn ra được hà n nữ sĩ rất khó chịu hắn không xác định nếu như mình ở đây có người đến thu d ư ỡ mình mình có thể giống như nọa cự tuyệt rời đi sao vấn đề này ha di nghĩ không rõ lắm hắn cảm thấy mình chỉ sợ sớm đã cùng những h à i tử kia đồng dạng hướng tới bên ngoài cửa thế giới sau đó chọn rời đi như vậy có trời mới biết mình sẽ như thế nào đâu ngược lại là hà n nữ sĩ khả năng lại sẽ khó chịu một đoạn thời gian được rồi không đi nghĩ những thứ này vẫn là ngẫm lại làm sao cho hà n nữ sĩ hào hào học bù đi thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt lại đến l o ạ bọn hắn trở lại trường thời gian khoảng thời gian này hà n nữ sĩ nghiêm túc học tập rất nhiều thế giới ma pháp tri thức các mặt đồ vật nàng đều học mười phần nghiêm túc thái độ của nàng thậm chí để ha di đều có chút hổ thẹn mà lại có ý tứ nhất chính là hai ẩn nữ sĩ thế mà cùng hờ mỹ ẩn quan hệ càng ngày càng tốt đại khái đều là nữ tính nguyên nhân mà lại các nàng đều là tốt như vậy học càng làm cho nọa không ngờ tới chính là hờ mỹ ẩn thế mà còn đáp ứng chờ nghỉ sau nhất định sẽ thường xuyên tới trợ giúp hai ẩn nữ sĩ hai ẩn nữ sĩ cũng thông qua khoảng thời gian này học tập hiểu được ma pháp rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình tỉ như trường thọ tỉ như có thể bảo trì dung nhan loại hình mà lại nàng cũng biết đến loại cho nàng rèn luyện ma pháp phương thức đến cùng đến cỡ nào đáng ngưỡng mộ nội tâm của nàng cũng âm thầm thế tuyệt đối không thể đem những vật này để lộ ra đi cho dù là một chữ các ngươi phải chú ý an toàn biết sao tại chín nhà ga hai ẩn nữ sĩ nghiêm túc đối với l ọ a ba người nói đương nhiên chúng ta nhất định sẽ chú ý l ọ a ba người đều đàng hoàng nhẹ gật đầu tốt như vậy hiếu học tập chúc các ngươi thuận buồn xuôi gió yên tâm đi không có vấn đề gì mà lại chúng ta cũng vô cùng ưu tú không phải sao t r ư ơ n g một trăm hai mươi hộ gợn phát sinh đại sự đối với vẫn là học sinh l ọ a bọn hắn mà nói bọn hắn xác thực vô cùng ưu tú điểm này l ọ a đám người đã chứng minh chính mình vô luận là ma pháp học tập thế giới ma pháp tri thức nắm giữ trình độ tại bọn hắn cái tuổi này chỉ sợ thật không có bao nhiêu người có thể cùng bọn hắn so sánh nhất là nọa gia hỏa này hai ẩ n nữ sĩ đã không chỉ một lần từ hờ mỹ ẩn nơi này biết được nọa coi như hiện tại xin tốt nghiệp chỉ sợ đều không có gì độ khó có thể nhìn ra được nọa xác thực rất thích hợp thế giới ma pháp thiên phú của hắn tại người bình thường thế giới chỉ sợ thật không tính là cái gì thế nhưng là tại thế giới ma pháp hắn lại nhất phi trùng thiên hai ẩ n nữ sĩ mặc dù rất muốn cùng nọa nói đừng tiêu ngạo cái gì nhưng nhìn nọa bọn người mặc dù tự ngạo nhưng như cũ bảo trì mạo sưng cho dáng vẻ nàng liền biết mình nói cũng nói vô ích những tiểu tử này rất rõ ràng là sẽ không dừng lại cước bộ của mình bọn hắn còn muốn tiếp tục tại ma pháp con đường bên trên vững bước tiến lên nghĩ tới đây hờn nữ sĩ cũng không nói thêm gì nữa nàng đưa mắt nhìn n o ạ bọn người leo lên thông hướng hồ gượt vào tàu liền tự mình yên lặng về tới trong cô nhi viện chậm rãi đi vào gian phòng của mình hờn nữ sĩ cầm lấy n o ạ đi học kỳ nhìn lại bất quá nàng liền nhìn hai phút liền trực tiếp nhét vào một bên hạ thấp thân hờn nữ sĩ từ hờ mỹ ẩn cho nàng trong túi tìm ra hờ mỹ ẩn năm nhất thư tịch lật ra nhìn thoáng qua nàng liền hài lòng nhẹ gật đầu l o ra hỏa này thế mà trên sách một cái bút ký đều không. đây là học tập thái độ sao nhìn xem hờ m ị ẩn phía trên toàn bộ viết đầy tương quan loại cho cùng tri thức thậm chí còn có một ít mình càng n ộ cái này như cái học sinh a bất quá suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ nọa thành tích muốn so hờ m ị ẩn tốt hơn nhiều mà lại trình độ ma pháp cũng rất cao lập tức hờ nữ sĩ có chút bất đắc dĩ chẳng lẽ nọa tiểu tử này thật sự là một thiên tài không được sao nghĩ nửa ngày hờ nữ sĩ đạt được kết luận đều là nàng không hài lòng lắm, dứt khoát nàng dứt khoát không nghĩ thế mà xem thường ta vậy ta nhất định phải thành công mới được thế giới ma pháp thật đúng là để người hướng tới hèm xéo xem ra ta phải tiếp tục cố gắng mới được ca trở lại hổ gợn nọa nhưng không biết hà n nữ sĩ đến cùng có bao nhiêu cố gắng cũng không biết hà n nữ sĩ cố gắng như vậy nguyên nhân là cái gì hắn thấy cũng chỉ bất quá là bởi vì người bình thường đối với ma pháp hiếu kỳ đi theo nọa cái này thực sự tại bình thường cực kỳ trở lại mình ký túc xá nọa phát hiện mình lại là trễ nhất một cái cái này khiến nọa không khỏi không cảm khái cái kia đang chết bộ phép thuật đoàn tàu mợ thật mẹ nó t r ư m ngẫm lại cũng thế lần này đoàn tàu là hơn một trăm năm trước sản vật có thể chạy nhanh sao ngươi trở về nọa lễ giáng sinh trôi qua thế nào chính cầm một bản nhìn có chút mốc m è o sách đang nhìn hệ vạn nhìn nọa cười một tiếng lập tức cao hứng cười nói vẫn được các ngươi đâu nọa buông xuống hành lý của mình sau đó một đầu vừa ngã vào trên giường mình rất bình thường lúc đầu muốn đi tìm ngươi cùng ha j i nhưng là trong nhà không cho hai người bọn họ cũng kém không nhiều nói một lễ thế giới không an toàn thật là hệ vạn bất đắc dĩ lắc đầu tờ lens cùng kết cũng ngồi dậy trong tay của bọn hắn cũng đồng dạng cầm một quyển sách chỉ bất quá so hệ vạn kia một bản nhìn muốn mới nhiều bọn hắn nhìn sách kỳ thật chính là s ở lì thơ dìn lưu lại bất k ý v ề phần tại sao cái đồ chơi này ở trong tay bọn họ tốt ra nguyên nhân chủ yếu vẫn là nọa cùng ha j i một mạch đem xả quái cùng vốn để mọi hồn khí giải quyết cái này khiến mấy người bọn họ đều vô cùng tức giận theo bọn hắn nghĩ chuyện nguy hiểm như vậy thế mà không gọi bọn hắn đây quả thực là đang vũ nhục bọn hắn đối với cái này nọa đành phải giải thích một lần mình là ngoài ý muốn gặp phải thật không phải cố ý vứt xuống bọn hắn trên thực tế thật đúng là như thế bởi vì n ọ thật đúng là không có ý định cùng ha di cùng đi bất quá bởi vì chính mình từng làm qua hứa hẹn không thể không đi theo nọ giải thích nửa ngày cuối cùng càng là đem s ở lì thợ dìn bút ký đem ra mới khiến cho những tiểu tử này mặt mày hớn hở quyết định quên chuyện này kỳ thật đi bọn hắn cũng không phải thật sinh nọa khí chẳng qua là cảm thấy nguy hiểm như vậy bọn hắn không thể cùng nhau đối mặt thực sự để bọn hắn có chút băn khoăn thêm một người nhiều một phần lực lượng đương nhiên là có thời điểm nhiều người cũng có thể là trở thành vương hữu dứt khoát nguy hiểm như vậy đối nọ mà nói thật không tính quá khó khăn vô luận là xà quái vẫn là cái kia vô nệ mập linh hồn đều bị nọa một người giải quyết sợ lì thợ dìn bút ký nọa cũng mất thời gian xem thật ký một lần chỉ là một lần nọa liền đã cơ bản nhớ rõ ràng có hệ thống thư viện bất kỳ vật gì hắn đều chỉ cần nhìn một lần sau đó liền đã cơ bản nhớ kỹ đương nhiên hắn cũng không có khả năng trăm phần trăm ghi nhớ bên trong nhiều như vậy ghi chép cùng phân tích nọa làm sao có thể trong thời gian ngắn toàn bộ nhớ kỹ có thể gian lận ra hỏa chính là tốt hắn nhìn một lần thư tịch tại hệ thống thư viện bên trong liền cũng sẽ xuất hiện một bản hắn hoàn toàn có thể cũng không có việc gì lấy ra lật qua nhìn đối với quyển nhật ký này nói thật đủ mỡ lẽ đọ bọn hắn cũng rất có ý nghĩ nhưng lúc ấy l o a một mạch vỡ nát s ờ lì thợ dìn pho tượng để bọn hắn có chút mắt t r ầ n tròn lại thêm l o a cho ra nguyên tố ma pháp tin tức tương quan cũng làm cho bọn hắn suy nghĩ bay xa thế là liền không có người tại đi quản l o a đem bản bút ký này mang đi sự tình đúng rồi l o a ngươi biết không chỉ sợ hổ gợt ư bên trong muốn phát sinh một kiện đại sự không biết nghĩ đến cái gì tờ lenz bỗng nhiên cười nói với l o a a hổ gợt ư muốn phát sinh một kiện đại sự tình huống như thế nào l o a có chút kinh ngạc hắn hoàn toàn nghĩ không ra hổ gợt sẽ còn phát sinh cái đại sự gì xa quái bị tự mình giải quyết v ô nệ mọt linh hồn cũng bị mình làm xong liền ngay cả hắn hồn khí cũng rơi vào đùm bợ lệ đỏ giáo thụ trong tay như vậy h ổ gượt còn có cái gì đại sự muốn phát sinh loạ trái lo phải nghĩ cũng nghĩ không thông cuối cùng hắn dứt khoát lười nhác lại nghĩ không biết ta gần nhất một mực tại một lệ thế giới cũng không có nhìn người tiền t r i n h ậ p báo đến cùng xảy ra chuyện gì aha ta liền biết là như vậy loạ tại lễ giáng sinh trong ngày nghỉ đùm bợ lệ đỏ giáo thụ đống nhiên đem tất cả giáo thụ triệu tập trở về học viện bắt đầu triển khai một cái giáo thụ trình độ chứng nhận khảo hạch cái gì trình độ khảo hạch Đúng vậy, kỳ thật chuyện này vậy, thật kỳ lucy ulman m n u à r Có trời mới biết mới h ắ nghĩ như thế nào, còn thế thậm chí còn đem bộ p h é p phục thuật trưởng một tới. thế một chỗ kêu、tới. Lucy Umanfuss cùng bộ bộ này. Một mặt không mà làm gì? o mình nhi tử một nhi hơn hoàn cảnh. Nòa học cái tử tốt tập s ờ lên cái c ằ một vẫn với nói gia hỏa này là dự định xuống Umanfuss là là lẹ Lucy gia hỏa tay đỏ. dự đùm m bờ mực định đem đùm bợ lẹ đỏ đổi u ra h ồ gợt thậm chí n a còn nhớ do nếu như mình không có giải quyết x à quái cùng vốn đệ mọi h ộ khí chỉ sợ học kỳ này hắn liền muốn đứng trước một lần mười hai trường học chủ tịch uy hiếp hồ gợ thật quá trọng yếu nhất là ở nước anh thế giới ma pháp có thể nói nếu ai làm tới hồ gợ hiệu trưởng như vậy tại một đoạn thời gian rất dài bên trong cái này học viện bị nuôi ra học sinh cơ bản đều sẽ bị coi là vị hiệu trưởng này vị trí phe phái sản phẩm thế giới ma pháp cùng người bình thường thế giới đồng dạng khắp nơi đều là phân tranh cho nên hồ gợ hiệu trưởng vẫn luôn phải gìn giữ tuyệt đối thanh tỉnh cùng tương đối trung lập đùm bỡ lẽ đỏ cũng là như thế hắn rất thanh tỉnh mình nên làm cái gì không nên làm cái gì mà lập trường của hắn mặc dù một mực không tính tuyệt đối trung lập nhưng là đối với tất cả ở đây học sinh thái độ của hắn đều là rất tốt có thể nói đùm bợ lẹ đỏ là một cái hợp cách hiệu trưởng đáng giá tôn kính cùng yêu quý nhưng là nếu như hắn rời đi sau đó lên đài chính là một cái thuần huyết tư duy nồng hậu dày đặc s ở lì thờ dìn n o a nuốt một ngụm nước bọn mặc dù hắn không cảm thấy đùm bợ lẹ đỏ lại bởi vì chuyện này mà bị đuổi đi nhưng là đùm bợ lẹ đỏ khai ra giáo thụ liền có một ít con gì và tỷ như cái nào đó lừa đảo đ ù bợ lẹ đỏ giáo thụ không có sao chứ loa nhữ mày mặc dù h ắ n không lo lắng tình huống của mình nhưng là những người khác tình huống vẫn là cần cân nhắc đùm bơ lại đỏ giáo thụ hắn không có việc gì à, thế nào kết cũng ngồi dậy có chút không hiểu thấu nhìn loà một chút không có việc gì vậy cái này khảo hạch là tình huống như thế nào cái khảo hạch này là khảo hạch cái khác giáo thụ đùm bơ lại đỏ giáo thụ n g a nạ gồn giáo thụ còn có ở n ạ vẹ phở lépid cùng sắp rút các giáo sư đều không cần khảo hạch bọn hắn là hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng cùng bốn cái học viện viện trưởng bọn hắn đáng tin cậy ý của ta là nếu có người bị bắt tới đùm bơ lại đỏ giáo thụ sẽ không không bị liên lụy không có mặc dù đùm bợ l ẽ đỏ giáo thụ bị phụt bộ trưởng oán trách dừng lại nhưng là rất khó tưởng tượng lù xì u mạn phụt thế mà giúp đùm bợ l ẽ đỏ nói chút lời nói t ỷ như chậm rãi noa người có phải hay không biết thật sao nhìn xem nguyên bản dương dương đắc ý vợ len s đông nhiên trở nên có chút kinh ngạc noa lướt mắt kết cũng bất đắc dĩ che che mặt mình cái đồ chơi này rất khó đoán sao toàn bộ hổ gợt chủ nhiệm khóa giáo thụ bên trong duy nhất không hợp cách chỉ có dịu đờ giỏi a lóc k t n ư ớ hạnh gì cái gì trình độ bọn hắn cả đám đều lại biết rõ rành rành cho nên nói lần này khảo hạch dịu đơ dói bị cầm ra đến quả thực là tại chuyện không quá bình thường nọa có thể đoán được cũng đương nhiên à cái này thật không có cái gì tốt kỳ quái vậy phần mạn phô sẽ nói với phụt cái gì nọa đều có thể đoán được t ỷ như t ỷ như lọc hạt gia hỏa này như vậy nổi danh rất khó tin tưởng gia hỏa này thế mà lại là một cái lựa gạt loại hình đùm b ỡ l ẹ đỏ giáo thụ nhận lửa b ị p cũng rất bình thường chỉ là nọa nghĩ không rõ lắm lù xì ủ mạn phô vì sao lại lựa chọn giúp đùm bợ lệ đỏ giáo thụ mà không phải bỏ đá xuống giếng đâu Ách, tốt ta. Tựa hồ thật ự a ồ t h k đúng là kỳ quái ngươi nói đại sự sẽ không phải là dịu đờ giỏi lọc khặt muốn bị khai trừ sao đương nhiên cái này cũng chưa tính đại sự sao lao thiên có thể nghĩ về sau chuyện của hắn lộ ra ánh sáng sẽ là cái dạng gì không biết bao nhiêu người sẽ tìm hắn tính sổ sách đâu À, còn có một việc ở nạ vệ giáo thụ sẽ kiêm nhiệm tan tầm học kỳ h ắ c ma pháp phòng ngự khóa À, thật sao xem ra chuyện này mới là một cái chân chính đại sự à? chương một trăm hai mươi mốt do sợ thượng đối với nọa đến nói ở nạ vệ giáo thụ kiêm nhiệm h ắ c ma pháp phòng ngự khóa giáo thụ chuyện này s ắ c thực so cái gì lộc hạt xa lưới trọng yếu hơn h ơ nhiều n ở trong mắt nọa lộc hạt chỉ là một tên hệ mà thôi hắn dựa vào mình không muốn m ặ t cùng đầy đủ tinh xảo trò lừa gạt cùng lãng q u ê n chú không hiểu thấu hôn đến anh quốc ma pháp giới thượng lưu xã hội đây quả thực là một kiện khó có thể tưởng tượng sự t ì n h mặc dù nói hắn thành công cũng chứng minh g i a hỏa này quả thật có chút bản sự bất quá loại bản lãnh này nhưng chịu không được khảo nghiệm không phải sao g i a hỏa này trực tiếp liền lộ t ẩ y đối với dạng này g i a hỏa loại thật không có cái gì thời gian dối đi còn hắn ngược lại là ở nạ vệ giáo thụ giải mộng để loại hoàn toàn không nghĩ tới mọi người đều biết ở nạ vệ giáo thụ đối với hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo thụ vị trí có một loại vượt quá tưởng tượng trắc n i ệ m chỉ tiếc hắn vẫn luôn không có thực hiện giấc ngộng của hắn chỉ là lần này vì cái gì hắn sẽ thành công nọa thực sự không nghĩ ra được chẳng lẽ là đùm bỡ lẽ đỏ áp lực quá lớn mới đồng ý để hắn làm như vậy nọa nằm ở trên giường căn bản ngủ không yên hiện tại kịch bản đã trở nên để người có chút xem không hiểu nọa cũng không thể không nghĩ thêm đến dù là cùng hắn không có gì quá nhiều quan hệ lucy ủ mạn phụt thông qua bộ phép thuật phát khởi giáo thụ khảo hạch rất hiển nhiên mục đích đúng là muốn đem lọc hạt đá ra ngoài về phần tại sao chẳng lẽ lại là bởi vì đùm ỡ lẽ đỏ không có phạm sai lầm cho nên chỉ có thể thông qua khác thủ đoạn còn có h á c ma pháp phòng ngự khóa giáo thụ thật đúng là không phải một cái đơn giản vị trí phải biết hiện tại đùm b ờ lẽ đỏ bọn hắn một mực tại đối kháng chính là h á c vũ sư bởi vậy có thể thấy được h á c ma pháp phòng ngự khóa đến cùng trọng yếu bao nhiêu ờ nạ vẽ là vốn đệ mọt mai phục tại đùm b ờ lẽ đỏ bên người quân cờ mà bây giờ h á c ma pháp phòng ngự khóa bị hắn cho kiếm nhiệm chẳng lẽ lại đây mới là lũ xì ủ cái này một bang tử thần thực tử mục đích sao l o sờ lên cái cảm hắn đột nhiên cảm giác được tựa hồ đây hết thể trở nên mười phần có ý tứ ờ nạ vẽ thế nhưng là một cái song mặt gián điệp hơn nữa còn là một cái từ đầu đến đuôi muốn tìm vồn đệ m ọ t báo thủ i a hỏa coi là để hắn làm hắc ma pháp phòng ngự khóa lao sư các ngươi liền dễ chịu rồi được rồi tìm cơ hội cùng đùm bợ lẽ đỏ giáo thụ giao lưu xem một chút đi mình đ o á n mỏ cũng không có tác dụng gì không nghĩ ra liền không nghĩ nọ dứt khoát nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ không trách hắn nghĩ nhiều như vậy mà lại cũng nghĩ như vậy âm u mà là nọa ngay từ đầu liền không có đem nơi này xem như là chuyện cổ tích thế giới kỳ thật ha di h ọ t t ở cái đồ chơi này trong nguyên tắc vô luận là điện ảnh vẫn là tiểu thuyết càng đến hậu kỳ cũng là càng phát âm u nọa cũng chỉ là dùng tương lai thị giác đến dò xét cục diện bây giờ mặc dù nọa cũng rất chán ghét cái này đức hạnh luôn luôn dùng ác nhất ý ý nghĩ đến đối đại đây hết thảy bất quá a vì mình cũng tốt vì những người khác cũng được nọa cũng phải nghĩ nhiều một ít đây coi là không tính trong lúc bất chi bất giác ta thành ta đã từng ghét nhất cái loại người này nọa tại dạng này d ở khóc dở cười cảm xúc h ạ n trực tiếp tiến vào hệ thống không gian hệ thống không gian vẫn là cái bộ dáng c h ầ m tính mà trang nghiêm chỉ có từng dây giá sách cùng vô số thư tịch duy nhất biến hóa chỉ sợ sẽ là nơi này tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm không ít nơi này không gian cũng thay đổi lớn thêm không ít tính danh nọa phải nghỉ ở tuổi tác mười hai tuổi pháp sư đẳng cấp tam giai cấp hai không thể không nói theo đẳng cấp đi lên về sau nọa tốc độ tiến bộ cũng bắt đầu trở nên chậm không ít đương nhiên đây cũng chỉ là với hắn mà nói là như vậy phải biết nọa gia hỏa này năm ngoái lúc này n g à y cả nhất giai cũng còn không tới đâu nhưng là hiện tại hắn cũng đã là một cái tam giai ma pháp sư dạng này tốc độ tiến bộ chỉ sợ có thể tức chết không biết bao nhiêu ma pháp sư đâu bất quá rất nhanh nọa lại chú ý tới một vấn đề giống như thế giới này các ma pháp sư cũng không có bình xét cấp bậc thuyết pháp nói thật không có bình xét cấp bậc dạng này thuyết pháp xác thực rất để người khó chịu ân xem ra ta tốt nhất cùng ạn xỉ ẻn đoan đại sư nói một chút loại sự tình này bởi vì chuyện này thật là không tính là chuyện gì xấu thậm chí còn là chuyện tốt đâu sáng sớm hôm sau nọa liền bị hệ vạn bọn hắn từ trong chăn lôi dậy cái này khiến ngủ nửa tháng giấc thẳng nọa cảm giác mười phần bất lực hôm nay lớp đầu tiên là ở nạ vệ giáo thụ hóa hơn nữa còn là hắn hắc ma pháp phòng ngự hóa nọa thật là không dám đến trễ cái gì ở nạ vệ giáo thụ cũng xác thực so lọc hạt phải có trình độ nhiều h ân chừng có nói quá nhiều quá đoạ đoạ gia hỏa này dẫn trước bọn hắn nhiều lắm dạng này thực chiến chương trình học đối với hắn là một loại hành hạ người mới làm đối thủ của hắn cũng là một loại giày vỏ một tiết khoa xuống tới trên cơ bản trừ ngay từ đầu còn có người nếm thử cùng đoạ giao thủ nhưng là về sau không còn có người sẽ đần độn đi tìm đoạ căn bản không phải một cái lựa cấp đi tìm hắn quả thực cùng tìm thai và cái gì khác nhau cho nên đằng sau nọ cơ bản một người ở một bên nhìn xem hoặc là cùng ở nạ vẽ tâm sự ở nạ vẽ miệng rất nghiêm đối mặt nọa rất nhiều vấn đề hắn đều không có lựa chọn trả lời đối với cái này nọa không có cái gì biện pháp quá tốt hắn biết ở nạ vẽ tình huống rất nhiều thứ cũng không thể nói lung tung cho nên nọa chỉ có thể chờ đợi đến tan học về sau đi gặp đủ bờ lệ đỏ giáo thụ đi tan học về sau nọa không có cùng hệ vạn bọn hắn cùng đi hữu cầu tất t n g p h n g mà là hướng thẳng đến lầu tám phòng làm việc của hiệu trưởng đi tới khi hắn đợi đến đùm bờ lẽ đỏ cho phép đi vào văn phòng s a u đại môn ngoài ý muốn phát hiện đùm bờ lẽ đỏ chính một tay kéo lấy một cái hỏa cầu phảng phất đang tự hỏi cái gì đùm bờ lẽ đỏ giáo thụ loa nghi hoặc nhìn đùm bờ lẽ đỏ loa người tốt đùm bờ lẽ đỏ lấy lại tinh thần đối loại cười cười hắn cũng không có thu hồi trong tay mình cái kia hỏa cầu ma lực khống chế rất tốt mà lại nguyên tố sắp xếp mười phần ổn định giáo thụ ngài có cái gì nghi hoặc sao ta đang suy nghĩ một chút những vật khắc mà lại ta nghĩ cũng ngơi là vì ta đang suy nghĩ đồ vật tới nọa. đùm bơ lẽ đỏ c ư ờ i cười hỏa cầu trong tay một nháy mắt biến thành một con sinh động như thật tiểu phượng hoàng tiểu phượng hoàng tại đùm bơ lẽ đỏ bên người vờn quanh một vòng sau chậm rãi biến mất chỉ để lại có chút ánh lửa biểu thị nó đã từng tồn tại đùm bơ lẽ đỏ ngồi thẳng người sau đó để cho mình nhìn dễ chịu một chút sau đó mới ra hiệu nọa tùy tiện ngồi Nọa nhẹ gật đầu hắn hiểu được đùm bơ lẽ đỏ ý tứ chỉ là cụ thể minh bạch bao nhiêu loạ cũng không rõ ràng bất quá có chút loạ chú ý tới đó chính là đùm bợ l ẽ đỏ tựa hồ căn bản không có đem mình làm một đứa bé đến xem đến loại tình huống này từ lúc nào bắt đầu nọa không rõ ràng suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ từ nọa nói ra bộ kia v ố n đệ mọi thống trị sau chắc chắn diệt vong cùng anh quốc ma pháp giới tương lai những này ngôn luận về sau hắn liền đã như thế ta rất nghi hoặc đùm bợ l ẽ đỏ giáo thụ nọa không nói nhảm hắn sau khi ngồi xuống trực tiếp bắt đầu hỏi t h ă m kỳ thật không chỉ ngươi rất nghi hoặc ta cũng vô cùng nghi hoặc lucy ủ người này ta biết mặc dù tại sau lưng của hắn nói nói xấu không phải chuyện gì tốt nhưng là nói thật hắn xác thực cho ta một cái rất lớn ngoài ý mớn đùm bỡ l ẹ đỏ thở dài hắn nhìn về phía nọ ánh mắt mười phần phức tạp loại ánh mắt này ẩn chứa đồ vật vô cùng nhiều nọa thấy rõ ràng một chút nhưng là rất nhiều nọa cũng nói không rõ ràng cho tới bây giờ đều không phải tâm lý học chuyên nghiệp nọa thật không có biện pháp cùng cái khác người mở đường nhóm đồng dạng nhìn một chút ánh mắt của người khác liền có thể biết bọn hắn đang suy nghĩ gì bất quá đùm bỡ l ẹ đỏ ánh mắt như vậy rất nhanh liền thu hồi đi hắn lộ ra mỉm cười ngươi biết không nọa lụ xịu tại lễ giáng sinh thời điểm bỗng nhiên bãi phòng ta Ồ, dơ d ả cổ phụ thân ta xem qua một chút đánh giá là một cái rất tên giảo hoạt hơn nữa còn là một cái thật có l ỗ i mặc dù ta muốn tu sức một chút những gì hắn làm nhưng là ta hay là cảm thấy hắn chính là một cái xảo trá á c đ ồ nọa sờ lên cái cảm cũng đang suy tư điều gì hắn tìm tới ta đầu tiên hỏi ta một chút liên quan tới người tình huống liên quan tới ta tình huống a ta hiểu được xem ra là dơ d ả c ô nói cho hắn không ít sự tình đâu đúng vậy mà lại chính hắn cũng hảo hảo điều tra một phen người tình huống tại hắn điều tra trong ghi chép ngươi là một cái phi thường phổ thông một lệ g i a đời hài tử nhưng là ngươi tiến vào hồ gợt về sau lại khác vô cùng không tầm thường hắn thậm chí còn tốn không ít tiền đi một chuyến bộ phép thuật cho nên ta tại nước mỹ đoạn thời gian kia làm hắn cũng biết nọa không có bao nhiêu ngoài ý m u ố n hắn biết lù xì ủ r a hỏa này tính cách lại thêm chính nọa cũng cảm thấy hắn cùng mình đã từng quyết định điệu thấp tại hồ gợt học tập phương án thật sự là càng chạy càng xa mình như vậy l ộ t xuất sẽ bị r a hỏa này điều tra không có chút nào ngoài ý m u ố n thậm chí nụt bợ lẹ đỏ giáo thụ chỉ sợ cũng đã sớm điều tra qua mình chỉ là những chuyện này nọa lời nói đùm ú bợ lẹ đỏ điều tra là vì xác định cùng bảo vệ mình mà lụ xì u chỉ sợ là đem mình làm làm địch nhân a giờ dạ cổ ký ức nọa không có đi tiêu trừ cho nên nọa cũng không rõ ràng giờ dạ cổ đến cùng nhớ kỹ bao nhiêu thứ đồng thời cùng lụ xì u đến cùng nói bao nhiêu thứ bất quá nọa cảm thấy buồn cười chính là nếu lụ xì u t r a ra lão sư của mình là ai không biết hắn có thể hay không sợ tệ gia quẩn không sai biệt lắm bất quá hắn chỉ biết là lão sư của ngươi đến từ ca mạ tạ cái khác hắn cái gì cũng không biết đùm bợ lẹ đỏ lắc đầu vẫn là một mặt mỉm cười bất quá chuyện này với hắn đến nói đã đầy đủ ta bộ phép thuật bằng hữu nói cho ta hắn rời đi thời điểm là thất hồn là phách thật sao Nọ ạ cũng cười xem ra g i a hỏa này thật bị dọa phát sợ đúng vậy về sau hắn liền chạy tới b á i phòng ta kỳ thật ta một mực rất n g h i hoặc cũng không muốn cùng hắn nói nhiều như vậy bất quá tại hắn lúc gần đi hắn hỏi ta một câu nếu nếu tom thật phục sinh trở về đồng thời thành công thống trị hết thảy như vậy kết cục sẽ như thế nào vậy ngài là thế nào nói ta nói cho hắn biết ngươi có thể nếm thử đọc một chút một lệ thế giới thư tịch sau đó tham khảo một chút quốc gia khác bộ phép thuật cách làm cũng không phải là tất cả bộ phép thuật đều cùng anh quốc bộ phép thuật đồng dạng nhất là nước mỹ bộ phép thuật hắn nhẹ gật đầu sau đó liền rời đi kết quả một tuần lễ không đến hắn liền chạy đến đây sau đó nói phục trường học chủ tịch cho một lệ hài tử không ít phúc lợi thuận tiện còn đem lọc hạt cho đổi đi như vậy sao loa một mặt cổ quái nhìn xem đủ mỡ lẻ đỏ mà đủ mỡ lẻ đỏ cũng đồng dạng một mặt cổ quái Trước sau đó bắt đầu hoài nghi n o a nói lời tiếp lấy r a hỏa này chạy tới hảo hảo hiểu rõ một chút ma pháp khác bộ một chút hành vi cùng xem thật kỹ nhìn người bình thường lịch sử tiến trình kết quả hắn liền trực tiếp bị sợ choáng váng không nói hai lời liền nghĩ biện pháp đem mình cho tẩy trắng không thể không nói r a hỏa này tẩy trắng kỹ thuật quả thật không tệ tại vốn đệ một lần thứ nhất rơi đài thời điểm r a hỏa này liền dựa vào lấy một chút thủ đoạn đặc thù để p h á p viện nhận đồng hắn là bị vốn đệ một k h ô n g chế mới làm ra sai lầm sự tình cuối cùng vô tội thả ra mà bây giờ hắn tại hảo hảo hiểu rõ một chút nước khác ma pháp dưới tình huống cùng nước khác bộ phép thuật tác phong nhất là nước mỹ về sau chỉ sợ hắn cũng đồng ý l o ạ ý nghĩ vô đ ệ m ọ t vô luận thắng thua đều chết chắc khác nhau ở chỗ đến cùng là bị người một nhà chơi chết vẫn là bị nước ngoài thế lực cưỡng ép can thiệp cuối cùng ngay cả anh quốc bộ phép thuật có thể đều muốn đổi chủ lucy U không nốc hắn biết nếu như là bị can thiệp mà dẫn đến vô đ ệ m ọ t rơi đ à i như vậy hắn liền triệt để chết chắc thậm chí toàn bộ mạn p h ụ gia tộc đều muốn hoàn toàn biến mất tại trong dòng chảy lịch sử mạn p h ụ gia tộc cũng coi là một cái lịch sử lâu đời gia tộc hắn tuyệt đối không cho phép dạng này là sự tính phát sinh thế là gia hỏa này mới có thể như vậy chủ động đến hồ gợt chẳng những thuyết phục trường học chủ tịch đề cao một lệ học sinh phúc lợi còn thuận tay đổi đi theo hắn nói biết các học sinh cũng không thích lọc h ạ t đào đi đào lại đều là tại hướng l o a sau lưng lão sư cùng đủ m bờ l ệ đỏ giáo thụ lấy lòng a gia hỏa này gia hỏa thật là không lốc chỉ là vì cái gì bọn hắn sẽ như vậy ngây thơ cho rằng v ô nệ mọt sau khi thành công bọn hắn cũng liền có thể thu được càng lớn quyền lợi đâu l o a thở dài cuối cùng n g h i hoặc hỏi một câu đây đúng là loạ không nghĩ ra nói thật loạ kiếp trước trình độ trình độ cũng chính là một cái bản khoa nhưng là nọa tin tưởng coi như đổi một người kết hợp tình huống của cái thế giới này đến xem đều có thể phán đoán đạt được v ố n đệ mật về sau hạ chẳng là thế nào vì cái gì những này thuần huyết quý tộc từng cái tại làm lấy xuân thu đ ạ i ngộng cho là mình nhất định có thể thành công căn bản không đi quản cái gì quốc gia khác bộ phép thuật tình huống cũng rất giống căn bản không biết mạnh nhất trên thế giới ma pháp sư là ạn x ỉ ẻn v ă n pháp sư nọa thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng đám người kia đối với v ố n đệ mật cuồng nhiệt đến cùng đến cỡ nào đến cuồng một cỗ vồn đệ mọt chính là thế giới này ma pháp sư cường đại nhất còn có hắn chính là một cái còn sống truyền kỳ cái gì quả thực để nọa bờ nôn nọa thậm chí hoài nghi bọn hắn đầu góc có phải là cháy hỏng vấn đề này đùm bơ lại đỏ nghe vậy cũng chỉ có thể c ư ờ i khổ sau đó hắn chỉ nói một câu mẹ l i n là anh quốc thì ra là thế ta hiểu được nọa lập tức liếc mắt tình cảm là nguyên nhân này mẹ l i n là anh quốc thật đúng là lý do đầy đủ cái này cùng anh quốc bóng đá một cái đức hạnh bóng đá khởi nguyên từ anh quốc đều là kiêu ngạo như vậy tự đại đều là như vậy tự cho là đúng nói thật anh quốc bóng đá đều nhanh thành sinh thời hệ liệt ân cùng loại kiếp trước quốc túc không kém cạnh đám người kia tám tầng đều là ôm chúng ta là ma pháp nơi phát nguyên mẹ lìn pháp sư là chúng ta nơi này quốc gia khác bộ phép thuật tính là cái gì chứ loại hình ý nghĩ nhưng là nói thật mỗi một quốc gia bộ phép thuật trình độ mặc dù có mạnh yếu nhưng là người khác liên hợp lại là n g ư ờ i n g ư ờ i nên kéo vượt vẫn là kéo vượt húng chi người ta một điểm không kém cùng ngươi không sai biệt lắm thậm chí mạnh hơn ngươi cũng còn có bốn cái đâu thật sự là một đám ngớ ngẩn bọn hắn chẳng lẽ không biết trên thế giới lợi hại nhất ma pháp sư tại cả mạ tại sao coi như biết bọn hắn cũng sẽ giả vờ như không biết bọn hắn hưởng thụ quá lâu đặc quyền muốn để bọn hắn nhận rõ hiện thực thật không phải cái gì đơn giản sự tình bất quá trong đó cũng không thiếu khuyết thật sự có đầu góc người thì như cái này lucy u mãn p h ụ không sai thì như vị này mãn phụt i ê n sinh có đầu góc là chuyện tốt nhưng là cùng nọa không hề có một chút quan hệ nọa đối vị này mãn p h ụ không có quá nhiều hào cảm trong nguyên tắc chính là hiện tại nọa lại thấy được gia hỏa này có đầu tường bản chất cái này khiến nọa càng là chẳng ghét mặc dù nói đây là sinh hoạt ở cái thế giới này một loại phương thức nhưng là ngươi tốt xấu làm một một người hữu dụng tốt ta lúc la lúc lắc ngươi cho rằng ngươi là cỏ lao a hôm nay gia hỏa này có thể vì gia tộc sinh tồn giống đùm bỡ lẹ đỏ lấy lỏng lần tiếp theo đâu thịt trắng cảnh cáo noa lắc đầu hắn đứng dậy dự định cáo tử tạ ơn ngài đùm bỡ lẹ đỏ giáo thụ tạ ơn ngài vì ta giải h o ạ c không noa đây hết thể đều là ngươi mang tới ngươi không cần đến c á m ơn ta đùm bỡ lẹ đỏ mỉm cười vẫn như cũ vội vã trở về sau ta còn muốn hỏi thăm một chút ngươi về nguyên tố mà pháp lý giải đâu không cũng không sốt ruột đối đ ù bỡ lẹ đỏ giáo thụ vừa rồi quên hỏi vì cái gì ở nạ v ẹ giáo thụ sẽ làm bên trên h ắ c ma pháp phòng ngự khóa chủ nhiệm khóa lao sư đâu bởi vì ta muốn thấy nhìn khi lù xì ù nhìn thấy h ắ c ma pháp phòng ngự khóa lao sư đổi thành bọn hắn người về sau hắn sẽ là biểu tình gì sự thật chứng minh rất có ý tứ đ ù g bợ l ẹ đọ nghịch ngậm trứng mắt nhìn nọ có chút kinh ngạc nhìn xem hắn lập tức liền hiểu hắn là có ý gì đ ù g bợ l ẹ đọ giáo thụ cùng ở nạ v ẹ giáo thụ quan hệ trong đó nọ là phi thường rõ ràng thậm chí nọ có đôi khi đều đang nghĩ ở nạ pẹ giáo thụ muốn làm hát ma pháp phòng ngự khóa giáo thụ mà đùm bợ lẽ đỏ giáo thụ cự tuyệt đều là tại mê hoặc người khác nhưng là bây giờ đùm bợ lẽ đỏ giáo thụ thế mà trực tiếp đem ơ nạ vệ giáo thụ bỏ vào cái này đã từng tử thần thực tử nhóm dị thường hy vọng vị trí bên trên như vậy tự nhiên sẽ có ít người ngoi đầu lên a đương nhiên cũng không bài trừ đùm bợ lẽ đỏ giáo thụ ác thú vị hắn chính là muốn nhìn một chút lũ xì ủ sẽ là biểu tình gì ta nghĩ hắn nhất định lo lắng a đúng vậy chỉ thiếu chút nữa ở trước mặt cùng ta nói sẽ vợ ruột không được hắn là một cái tử thần thực tử loại hình lời nói nhìn vẻ mặt cười xấu xa đùm b lẽ đỏ noa đột nhiên cảm giác được lao đầu này thật đúng là xấu bụng đâu cái này thuần túy chính là từ chơi lù xì ù tâm thái à, đều nói làm người khác tâm tính người là bẩn nhất nhưng là không thể không nói làm tâm tính cũng là thoải mái nhất sự tình noa mặc dù không có nhìn thấy lù xì ù dáng vẻ bất quá chỉ tưởng tượng tôi h hắn kia kinh ngạc mà dáng vẻ vội vàng noa đều có chút muốn cười loại người này thật là sống nên bị cả noa cũng không có quên lúc ấy tại tiệm sách thời điểm g i a hỏa này là cỡ nào phách lối đâu nói xong những chuyện này về sau noa cũng hảo hảo cùng đủm bỡ lẹ đỏ giáo thụ hàn huyên một chút nguyên tố chuyện ma pháp lần này hai người bọn họ thân phận tựa hồ điên đảo nọa thành lao sư mà đùm bỡ l ẹ đỏ giáo tụ h thành học sinh mà lại đùm bỡ l ẹ đỏ mặc dù già nhưng là cầu mong gì khác biết thái độ quả thực so nọa không biết tốt gấp bao nhiêu lần hắn thế mà còn xuất ra một cái bút ký từng chút từng chút đem nọa một chút ý nghĩ cho ghi xuống thậm chí tại nọa biểu đạt mình quan điểm thời điểm hắn tuyệt đối sẽ không chen vào nói tuyệt đối sẽ đợi đến nọa biểu đạt xong đang nói liền xem như cùng nọa ý nghĩ có chút khác biệt hắn cũng dựa theo lên lớp kia một bộ đạt được nọa cho phép mới nói cái này khiến một hệ liệt trao đổi đến Nọa phát hiện phát mà ì n giống như cùng trên lệnh lớn h thụ thật chút giáo có có đùm đỏ bở lẽ sự khỏi phải thái nói người cần này ta độ lại i ề n còn t đùm ó Mà lại đ bợ lẽ đỏ giáo thụ thiên phú cũng là vô cùng tốt dù là hắn hơn một trăm tuổi hắn tư duy năng lực cùng ký ức năng lực không có chút nào t r ê n l ệ n h hắn tiếp xúc qua được ma pháp càng là nhiều nhiều vô số kể suy một ra ba chuyện như vậy với hắn mà nói quả thực chính là trò trẻ con càng đáng sợ chính là hắn không thèm để ý chút nào nọ là học sinh của hắn đem tại cùng nọ khi đi học nhìn càng giống là một cái học sinh cái này khiến nọ mười phần hổ thẹn mình giống như thật sự có thời điểm lộ ra quá kiêu ngạo ngẫm lại đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ thế nhưng là ngũ giai ma pháp sư nhưng là thái độ của hắn lại cùng ma pháp học đồ mà nọa có đôi khi biểu hiện xác thực không quá hợp cách cái này khiến nọa âm thầm ghi t ạ c trong lòng một cái ma pháp sư ưu tú trừ nên có kiêu ngạo bên ngoài hắn hẳn là còn muốn thời khắc duy trì khiêm tốn tâm thái ma pháp con đường dài vô cùng xa cũng không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành tại cùng đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ giao lưu hoàn tất về sau nọa đi từ từ đến xuống bởi chưa cần lên lớp lớp học buổi sáng tan học là khoảng mười điểm nhưng là hắn cùng đùm bờ l ẹ đỏ giáo thụ giao lưu lại m ã i cho đến một giờ chiều liền ngay cả cơm t r ư a đều là tại đùm bờ l ẹ đỏ giáo thụ văn phòng hoàn thành buổi chiều nọa còn có một tiết ma chú khóa nhìn đồng hồ nọa cũng lời lại đi hữu cầu tất ứ n g phòng cho nên hắn dứt khoát trực tiếp chạy tới lớp học ma chú học phòng học tại lộ bốn khi nọa đi vào phòng học đi sau hiện trong này đã ngồi đ ờ i người liếc nhìn chung quanh nọa rất nhanh liền tìm được ngay tại đối với mình vây gọi hệ vàn chậm rãi hướng phía hệ vạn bọn hắn nơi đó đi qua trên đường đi nọa không thể thiếu cùng những học sinh khác mỉm cười chào hỏi cái này ngắn ngủi một đoạn đường lại tìm loạ hai ba phút mới đi đến ngươi làm sao hiện tại mới đến ta còn tưởng rằng đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ sẽ để cho ngươi xin phép nghỉ đâu đương nhiên vừa mới ngồi xuống hệ vạn liền một mặt buồn cười nói ta nghĩ đùm bỡ lẽ đỏ giáo sư là sẽ không cho phép ta xin nghỉ phép mà lại phở lại tuyệt giáo thụ khóa ta làm sao dám không đến l o a nhung bay mình học viện viện trường khóa đổi lại là kiếp trước học đại học nọa cũng không dám t r ố n a ngươi cùng đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ hàn huyên thứ gì làm sao làm lâu như vậy tớt l e n một mặt hiếu kỳ nhìn về phía loạ không có gì Một chút chuyện thú vị, còn có một số cao đẳng nguyên tố ma pháp, pháp. Pháp, pháp rất thần bí kết bọn hắn tự nhiên biết mặc dù bọn hắn muốn học nhưng là bọn hắn cũng đều không có chủ động yêu cầu qua loa nguyên tố ma pháp đến từ nơi đâu bọn họ cũng đều biết tự cho là bọn hắn cũng sẽ không để loa khó xử húng chi về sau cũng không phải không có cơ hội không phải sao đúng rồi nọa ngươi nhìn cái này ngồi tại nọa phía sau hắn nghề nỉ bỗng nhiên cầm một t r ư ơ n g báo chí đưa cho nọa đây là cái gì người tiên tri nhập báo nọa kết quả báo chí hiếu kỳ nhìn thoáng qua lập tức hắn liền cười t r ư ơ n g này báo chí bên trong loại cho thật đúng là để hắn cảm thấy mười phần thoải mái nhất là báo chí trang bị ảnh chụp càng làm cho nọa mười phần vui vẻ t r ư ơ n g một trăm hai mươi ba quyết định mẹt lìn tức sĩ đoàn cấp ba h â n chương người đoạt giải phản hắc ma pháp liên minh vinh dự hội viên quốc tế nổi danh nhân sĩ cùng tác r a dịu lờ dõi l ọ c h ạ t đúng là một cái l ư a gạt nhìn xem người tiên tri nhật báo tiêu đề cùng phía dưới phối kia một trường l ọ c h ạ t bị ô dở nhóm bắt lấy còn không ngừng rẫy rủa dáng vẻ nọa cảm giác đặc biệt thư thái nói thật nọa kỳ thật cùng l ọ c h ạ t cũng không có cái gì cựu hận thậm chí l ọ c h ạ t đều không có chủ động đi trêu chọc qua nọa bọn hắn chỉ là nọa đến bây giờ còn không có cách nào quên mình khai giảng thời điểm bị ra hỏa này cho hung hăng hố một bút hắn những cái kia xét nát từng quyển từng quyển giá cả chẳng những cao muốn m ạ n còn mẹ nó mỗi một bản đều phải mua cùng nhớ kỹ bởi vì muốn kh điều này không khỏi làm loại hoài nghi con hàng này chạy đến hồ gợt dạy học mục đích kỳ thật chính là vì bán sách đa đừng nói hồ gợt nhiều như vậy học sinh nhân thủ một bộ liền mẹ nó là một khoản tiền lớn đang suy nghĩ hồ gợt là ma pháp giới tương lai bồi dưỡng trung tâm ảnh hưởng này lực chật chật g i a hỏa này thật là có đầu góc buôn bán đâu n o a nhỏ giọng n h à danh một tiếng sau đó tiếp lấy nhìn xuống khi loa nhìn thấy g i a hỏa này chẳng những muốn bị trộm tới thính chứng hội mà lại tất cả tài sản đều bị đông cứng loa liền biết giá hỏa này cơ bản xong đời nhất là báo chí cuối cùng đánh giá lọc hạt rất có thể lại bởi vì cỡ lớn l ừ a gạt tội ném vào hạt cà bằng hạt cà bằng cũng không phải cái gì thân mật địa phương bên trong tử thần thực tử từng cái cũng đều không phải thiện lương g i a hỏa có trời mới biết lọc hạt đi vào hạt cà bằng về sau vận mệnh lại biến thành cái dạng gì đâu nói không chừng bị ép điên tại hạt cà bằng tự sát ngay tại nọ suy nghĩ lung tung thời điểm thớ là t u y ệ t giáo thụ đi vào phòng học trong lúc nhất thời tất cả các học sinh đều yên lặng xuống tới hệ vạn cũng lập tức đem trong tay mình kia phần người tiên tri nhật báo đều thu vào lên lớp chính là lên lớp hệ vạn bọn người vẫn l à mười phần nghiêm túc Mạn p hắn ụ c cái cổ Lucy châu cự trong trang một thường trong, tại từ tê thật t ra hoa bảo viên bên ngồi đen nhánh xa phi dị chế U hiện tại đầu hóc rất loạn thật rất loạn dù là hắn đã nếm thử đã làm nhiều lần sự t ì n h cũng đồng dạng không có cách nào thoát khỏi dạng này trạng thái cái này một cái lễ giáng sinh trôi qua đối với hắn mà nói quả thực liền cùng dậy v à o không có gì khác biệt chỉ riêng con trai mình cho ra tới tin tức liền đầy đủ để hắn trợn mắt h ố t mồm nhất là tại hắn trải qua một phen điều tra sau hắn tâm có thể nói đã chìm đến đáy biển một cái từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên hài tử có khó có thể tin ma pháp thiên phú cái này mẹ nó quả thực liền cùng v ô n đệ mật đồng dạng sờ đồng dạng a mà lại ra hỏa này càng thêm dọn người vẹn vẹn năm hai liền giải quyết hết sạc quái thậm chí còn đem mười sáu tuổi v ô n đệ mật giải quyết căn cứ giờ dạ cổ tự thuật lại thêm hắn dùng thủ đoạn đặc thù nhìn giờ dạ cổ ký ức hắn cơ bản xác định cho dù là năm lớp sáu v ô n đệ mật cũng là một cái ma pháp sư cường đại không thể tha thứ chú đến cùng có bao nhiêu đáng sợ hắn là rõ ràng chỉ là hắn vạn không nghĩ tới cái kêu gọi n ọ thiếu niên thế mà mẹ nó hội nguyên làm ma pháp nguyên tố ma pháp là cái gì nguyên tố ma pháp thế nhưng là cao đẳng ma pháp l i ê n ngay cả vốn đệ mọt đều mẹ nó không có nắm giữ nguyên tố ma pháp cái đồ chơi này đều sắp bị một chút đỉnh cấp ma pháp tổ chức cho lũng đoạn cái gì là đỉnh cấp ma pháp tổ chức chính là những ma pháp kia bộ căn bản cũng không đi quản cũng không có bản l ã n h gì để ý tới những cái kia tổ chức những tổ chức này xưa nay sẽ không gây chuyện bọn hắn đều là an tâm phát triển mình đồng thời nghiên cứu ma pháp có thể nói những này tổ chức mặc dù nguy hiểm không được nhưng lại cũng mười phần an toàn nhưng là tình huống bây giờ tựa hồ trở nên phức tạp không được lụ xị ụ từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì nọa dạng này một lệ gia đời hội học sinh đạt được dạng này tổ chức tán thành càng đáng sợ chính là những ma pháp này tổ chức cũng có phân chia mạnh yếu cương đại nhất đương nhiên là có chi tôn pháp sư tồn tại cả mạ tạ lucas từ nước mỹ bộ phép thuật bên kia đạt được tin tức biết nọa lao sư không thể nói tuyệt đối nhưng là chín mươi phần trăm chính là đến từ cả mạ tạ sau khi lấy được tin tức này lucas thật không dám tại không nhìn nọa trước đó một ít lý luận hắn là một người thông minh mặc dù hắn thấy vẫn như c ũ là thuần huyết trí thượng nhưng là những gì hắn làm cơ bản cũng là vì mình gia tộc có thể tại ma pháp giới thượng lưu xã hội từ lần thứ nhất bái phòng đùm bợ lẽ đỏ sau khi trở về tại ngắn ngủi một tuần lễ hắn cầm lên hắn trước kia xem thường nhất một lệ sách báo cũng được đọc vô số sách lịch sử tịch đương nhiên hắn cũng phái người hảo hảo điều tra một chút nước mỹ bộ phép thuật cùng một lệ thế giới sở tác sở vi không đi điều tra còn tốt một khi điều tra hắn tâm quả thực lệnh một nửa vì đạt được càng thêm chính xác số liệu hắn thậm chí còn chạy tới bộ phép thuật bái phòng hắn đã từng xem thường nhất là sùa hè a i cái này hiểu rõ nhất một lệ đồng thời xưa nay không đối hôn huyết vụ sư có bất kỳ thành kiến g i a hỏa a sùa hè a lì không có cho hắn cái gì tốt s ắ c mặt nhưng là cũng bởi vì phục bộ trưởng nguyên nhân giúp hắn chuyện này điều tra ma pháp khác giới hôn huyết ma pháp sư một lệ xuất sinh ma pháp sư dung hợp tình huống kết quả khi hắn cầm tới kia phân số theo thời điểm hắn thậm chí đều muốn đem những cái kia tất cả t ử thần thực từ danh sách cùng kế hoạch của bọn hắn toàn bộ cho giao ra tình huống vô cùng nguy hiểm trừ số ít một chút quốc gia ma pháp giới tôn trọng thuần huyết trí thượng cái khác cơ bản đều mẹ nó dung hợp lại với nhau mẫu chót rất nhiều dung hợp lại với nhau mà pháp giới sở thuộc quốc gia đều mẹ nó là một chút siêu cường quốc về phần những cái kia thuần huyết trí thượng quốc gia gặp quỷ, tựa hồ trừ anh quốc bên này cái khác đều chẳng ra sao cả lucy ủ đờ đ ã nhìn xem phần báo cáo này tại kết hợp nước mỹ nhất quán tác phong hắn đã có thể đoán được chờ vôn đệ mật thành công bọn hắn tuyệt đối sẽ chạy tới đến lúc đó chỉ sợ anh quốc bộ phép thuật đều thành khối lỗi mà mình những trợ giúp này vôn đệ mật gia tộc tuyệt đối sẽ từng cái bị ném t i ế n lịch sử đông g á c lucy ủ tuyệt đối không hy vọng chuyện như vậy cho nên hắn muốn bắt đầu nu đồ hắn muốn bắt đầu suy nghĩ như thế nào tại một loạt chuyện này bên trong phân lợi í c h lớn nhất đồng thời đem gia tộc bảo lưu lại tới thật sự là gặp quỷ thật là khiến người ta đau đầu lucy hủ âm thầm mắng một câu chỉ là hắn mắng người đến cùng là ai chính hắn cũng nói không rõ ràng cái kia gọi nọ phi ni tiểu quỷ đúng vậy gia hỏa này xác thực nên mắng đây quả thực là một cái khô nạn mặc dù hắn để cho mình ý thức được khủng bố nhưng làm sao hắn không phải phá vỡ ngộng đẹp của mình sao Elvis Dummer lệ Gia đỏ. hỏa mình đã lòng từ bi thuyết phục trường học chủ tịch cho những cái kia một lệ học sinh một chút không tệ phúc lợi thậm chí còn đem cái kia phải nì ở ghét nhất lọc hạt làm cho xấu nhưng là đủn bợ lẹ đỏ ra hỏa này đã làm gì hắn thế mà để ơ nạ v ẹ làm tới hát ma pháp phòng ngự khóa giáo thụ gặp quỷ hát ma pháp phòng ngự khóa giáo thụ chẳng lẽ ngươi mẹ nó không biết ơ nạ v ẹ là một cái từ thần thực từ sao lu xì U càng nghĩ càng giận nhất là một ít tuần huyết gia tộc cho hắn phát tới điện mừng sau tôn kính lu xì ù mạn phố tiên sinh công việc của ngươi làm được vô cùng không tầm thường ngươi thành công để chúng ta ngươi chiếm cứ một cái không tầm thường vị trí chúc mừng ngươi bằng hữu của ta ngươi công lao chúng ta vĩnh viễn ghi khắc nhìn xem cái này đáng chết điện mừng l u c y ủ quả thực liền đem đùm bờ l ẹ đỏ cho bóc chết hắn thậm chí đều cảm thấy cái này đáng chết ở nạ vẹ có phải hay không dứt khoát chính là đùm bờ l ẹ đỏ người sau đó c ô ý dạng này làm một tay đến buồn nôn mình không thể không nói lù xì ủ cơ hồ đều đã đoán được trần tướng nhưng là rất nhanh hắn liền đem cái này ý nghĩ dập tắt hắn thấy ở nạ vẹ gia hỏa này cơ hồ là sẽ không có phản biến hắn chỉ có thể nhức đầu suy nghĩ nghĩ biện pháp khác chẳng lẽ ta thật muốn đi cùng đùm bờ lệ đỏ ngã b ạ sao gặp quỷ. lưu xì ù hung hăng nện một cái ghế s a lon của mình sau đó đứng dậy đi tới một bộ t r ư ớ c gương trong gương mình nhan sắc tái nhuận thân xác cũng không tại giống như t r ư ớ c đồng dạng cao ngạo hắn bây giờ nhìn lại phi thường hỏng bét liền như là một con đấu bại gà trống mái tóc dài màu vàng nóng của hắn nhìn vô cùng loạn căn bản không có một điểm quý tộc tư thái nhìn quả thực liền cùng một cái kẻ lang thang không có gì khác biệt lưu xì ù thở dài hắn nhìn xem trong gương mình nửa ngày cuối cùng hắn buộc mình làm ra một cái quyết định vẫn là trước tiên đem trong nhà tất cả hắc ma pháp đồ vật cho giấu đi không dứt khoát hủy đi cùng những cái kia thuần huyết giao lưu thư tín lưu một phần một chút không quá quan trọng tình báo truyền lại cho đủ mở lệ đỏ còn có nhất định phải hảo hảo chú ý quốc gia khác bộ phép thuật người nhất là ở nước anh bộ phép thuật bên trong người ngoại quốc lucy u nhìn xem mình trong gương t h ầ n s ắ c càng phát tâm trầm cái gì các ngươi thế mà còn tại trong ngày nghỉ làm ra chuyện như vậy vì cái gì các ngươi không nói cho ta tại h ư u cầu tất ứ n g trong phòng tờ lenz một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ngay tại viết thư l o a bất mãn kêu là một câu ta đây không phải đợi mọi người đều tại lại nói sao cũng tại n g hạ h khóa ờ i về sau bọn hắn tùy tiện ăn một vài thứ sau liền cùng đi đến nhu cầu tất tướng phòng không thể không sớm một chút đến từ khi nọa xử lý sạc quái cùng bọn hắn cái này một nhóm người tại hát ma pháp phòng ngự trên lớp biểu hiện hiện tại một đống lớn học sinh đều nhìn bọn hắn bọn hắn đều nghĩ làm rõ ràng bọn gia hỏa này đến cùng đang làm gì chờ bọn hắn tiến vào hữu cầu tất ứng sau phòng nọa liền trực tiếp đem hắn cùng một cái khu ma nhân liên thủ mở một nhà sở sự vụ sự tình nói ra cái này lập tức để tất cả tiểu v u sư nhóm đều có chút xứng sở bọn hắn cũng không có ngờ tới nọa thế mà còn làm loại chuyện này chúng ta đương nhiên biết ngươi mục đích cùng ý nghĩ chỉ là ngươi không nên sớm một chút nói m à dạng này ta cũng có thể đi xem một chút chúng ta đối tác kết liếc mắt đúng rồi chúng ta không thể ở bên ngoài trường thi pháp chuyện này ngươi xử lý như thế nào ta cùng đ ù m bỡ lẽ đỏ giáo thụ thương l ư ợ n qua hắn đáp ứng giúp chúng ta câu thông nọa cũng không ngẩng đầu lên nói khi hắn đem một chữ cuối cùng viết xong về sau hắn đem thư treo ở hạt t h u ế trên chân tiếp lấy nọ nhẹ nhàng một bảo con mẹo này đầu ưng liền bay ra ngoài nhà kỳ thật đi chúng ta vẫn luôn tại dùng lấy trong nhà tiền mà lại nghỉ h ẹ thời gian dài như vậy ta liền muốn tại chúng ta có phải hay không phải là một chút tương đối chuyện có ý nghĩa thế là đây là ý kiến hay chúng ta trăm phần trăm đồng ý ngươi n g ỉ hè thời gian xác thực quá kém có dạng này phương pháp tiêu khiển một chút cũng rất tuyệt chỉ là ngươi vì cái gì không cho chúng ta biết bởi vì còn có chuyện trọng yếu hơn thì như dạy bảo một người bình thường học tập ma pháp chương một trăm hai mươi bốn kế hoạch tương lai dạy bảo một người bình thường học tập ma pháp cái này mẹ nó không phải tại nói nhảm sao hệ vạn bọn người cả đám đều mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem đ o a bọn hắn thật nghĩ mãi mà không rõ đ o a đây rốt cuộc là có ý gì người bình thường sở dĩ không có cách nào trở thành ma pháp sư chủ yếu vẫn là bởi vì bọn hắn thể nội ma lực thực sự ít quá đáng thương ma lực cái đồ chơi này mặc dù nói là bẩm sinh nhưng là cái đồ chơi này cũng không cân bằng có ít người trời sinh ma lực liền nhiều muốn chết loại người này cũng chính là trong mắt bọn họ huyết mạch nồng hậu dày đặc người mà những cái kia ma lực rất thấp người cũng liền trở thành trong miệng người khác huyết mạch không thuần người bởi vậy thuần huyết luận cùng huyết thống luận cũng đã trở thành ma pháp giới hai c ỗ chủ yếu tâm tư bất quá lấy hai cái tâm tư vận mệnh lại không giống nhau lắm huyết thống luận cái này tâm tư một mực chiếm cứ lấy địa vị thống trị tuyệt đối bởi vì vu sư càng lợi hại như vậy chính là huyết thống của hắn càng tốt mà thuần huyết luận cái đồ chơi này liền có chút vận mệnh nhiều thăng trầm theo càng ngày càng nhiều hôn huyết vũ sư c ủ a t h ờ i thuần huyết luận cũng càng ngày càng không đáng tin cậy hiện tại chủ lưu tâm tư chỉ có một cái đó chính là huyết thống luận huyết thống càng tốt như vậy về sau ma pháp sư phát triển cũng càng tốt về phần thuần không thuần huyết thật có lôi huyết mạch tốt nhất định có thể ngăn chặn những cái kia huyết thống không tốt thậm chí có đôi khi hôn huyết ma pháp sư sẽ tốt hơn bởi vì có trời mới biết bọn hắn cho rằng không được cái kia huyết mạch có phải là có hiệu quả đặc biệt đâu hai cái này tâm tư thống trị ma pháp giới gần ngàn năm thậm chí có thể nói là nương theo lấy ma pháp giới trưởng thành mãi cho đến hôm nay mà thuần huyết luận tâm tư đã bắt đầu chậm rãi bị thay thế nhất là những người di dân kia đại quốc càng là cảm thấy câu nói này quả thực chính là cầu thí trừ số ít một chút quốc gia bộ phép thuật đầu góc rút gió những địa phương khác đều đã không tại tin một bộ này đâu rất hiển nhiên cái này rút gió bộ phép thuật liền có anh quốc một cái mà lại địa phương quỷ quái này vẫn là tình huống nghiêm trọng nhất một cái về phần để người bình thường học tập ma pháp này làm sao nhìn đều không đáng tin cậy à đầu tiên một điểm học tập người chỉ sợ không có cái gì tốt huyết mạch cái này cơ bản kết luận người này tuyệt đối không có trở thành ma pháp sư khả năng nọa tại sao phải làm cái này chuyện không có ý nghĩa a cái này rất rõ ràng không phù hợp nọa tác phong đ ỗ n g nhiên kết t ự a hầu nghĩ đến cái gì là ngươi vị kia người d á m hộ sao ân phải nói là t ỷ t ỷ của ngươi vị kia hai ẩ n nữ sĩ đúng thế nọa nhẹ gật đầu nàng xem như ta người thân nhất đi mà lại ta luôn cảm giác có một ít chỗ không đúng tỉ như vì cái gì mỗi người trên thân đều có nhất định ma lực nhưng lại không phải tất cả mọi người có thể trở thành ma pháp sư đâu cái này tớ l e n do dự một chút sau đó mới không xác định nói ra việc này cũng không tại chúng ta suy nghĩ phạm vi bên trong à. nghiêm chỉnh mà nói xác thực như thế bất quá noa để bút xuống đông nhiên lộ ra một chút tiểu dung nhưng là nếu như thành công tương lai đâu noa ý nghĩ này rất nguy hiểm người biết tất l é n lập tức mở miệng nói ra ma kết cũng ở một bên không ngừng gật đầu ma pháp sư sở dĩ cao quý đó là bởi vì số người của bọn họ so sánh toàn thế giới tổng nhân khẩu đếm nói thật rất ít những này số ít người lại nắm giữ khó có thể tưởng tượng lực lượng như vậy ma pháp sư mới có thể lộ ra như vậy trân quý như vậy đáng giá kiêu ngạo thế nhưng là một khi có người dùng phương pháp khác để một người bình thường có thể biến thành ma pháp sư đây quả thực là đang gây hấn ma pháp sư cái nghề nghiệp này vật hiếm t h ì quý có thể tưởng tượng nếu n ọ ạ thành công như vậy rất có thể sẽ t r ọ c dạng gì phiền phức yên tâm đi chỉ là một cái thí nghiệm có thành công hay không ta cũng không biết coi như là ta nghĩ ra được cái kia tăng lên ma lực phương pháp một lần cuối cùng thí nghiệm đi n ọ ạ thở dài loại chuyện này cùng đồng dạng xuất thân một lễ hơ m ị ẩn ha di nói một chút bọn hắn tuyệt đối sẽ không phản đối thậm chí còn có thể tán thành nhưng là nếu như cùng nguyên bản là vũ sư thế giới người mà nói cái này có chút quá cho nên nọa đơn giản giải thích hai câu liền không muốn nói chuyện chỉ là nọa không nghĩ tới chính là hợ p mỹ ân lúc này lại một mặt bất mãn nói ra sợ cái gì ma pháp giới lớn như vậy mà lại bên trong còn có nhiều như vậy ma pháp sư sinh ra ở một lệ gia đình tuổi thọ của bọn hắn có thể cùng người nhà của hắn so sánh sao cái này hợ p mỹ ân m ộ t câu trực tiếp để mt len bọn người miệng ngập ngừng cái gì đều nói không ra miệng không biết bao nhiêu ma pháp sư vĩ đại bọn hắn đều là lẻ loi một mình bởi vì bọn họ thân bằng hào hữu cũng không phải là ma pháp sư kết quả tạo thành về sau b ị kịch loa nghĩ ra biện pháp này mặc dù có chút phá hư hiện tại các ma pháp sư tồn tại giá trị nhưng là tương lai đâu tốt h ờ m ị ẩn không cần nói đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi ta tin tưởng tương lai tuyệt đối sẽ có một cái kết quả tốt không phải sao loa để kết đám người sắc mặt có chút đỏ lên bọn họ cũng đều biết loạ dạng này thật thành công như vậy ma pháp giới lại sẽ là một trận biến động nhưng là không thể không nói loa nếu thành công như vậy tương lai không biết bao nhiêu ma pháp sư sẽ coi loạ là làm thần linh đến đối lại đâu đúng trì ngươi. Đúng lúc này hệ vạn bỗng nhiên mở miệng cười bọn tiểu nhị đừng quên chúng ta thế nhưng là cùng nhau mà lại ngoại cách làm không có bất kỳ cái gì vấn đề đừng quên chúng ta có thành tựu của ngày hôm nay đều dựa vào ngoại trợ giúp ta cũng ủng hộ đọa một lệ cùng chúng ta m a pháp sư t r ê n l ệ n h qua xa ta không muốn lấy sau bằng hữu của chúng ta sẽ có phương diện này lo lắng vẫn luôn không nói gì hệ ni bỗng nhiên, nhiên mở miệng vừa cười vừa nói cái này lập tức để vợ lens cùng kết sắc mặt có chút xấu hổ bọn hắn tương hô liếc nhau một cái sau cũng đồng thời nhẹ gật đầu bọn hắn thật là không đốc bọn hắn bây giờ thành tựu s á t thực liền cùng nghệ vạn nói đồng dạng đều dựa vào đoạn được đến nếu như không có đoạn bọn hắn có lẽ vẫn chỉ là một cái bình thường dạ về cợ thường thường s o à n g sinh sống hết một đời không có hưu cầu tất ứ n g phòng c h i thức không có tăng lên ma lực phương pháp bọn hắn tối đa cũng chính là làm được bọn hắn phụ mẫu một bước kia thật có lỗi đoạn chúng ta kết cùng tợ len s có chút hảo bất ý tư sở lấy đầu không sao các ngươi đều là tại vì pháp sư liên minh suy nghĩ không phải sao đoạn cơi đối hai người phất phất tay biểu thị mình cũng không hề để ý nói thật chuyện này chúng ta nhất định phải t h ề bảo thủ bí mật về sau chúng ta pháp sư liên minh chỉ có hờ mỹ ẩn cùng rất tin hai cái một lệ gia đình h ả i tử nhưng là tương lai đâu ta cũng không muốn chúng ta tương lai còn muốn không ngừng mà quá sớm xuất hành các loại tăng lễ còn có vạn nhất con của chúng ta là pháo lết đâu nói không chừng chúng ta còn có cơ hội cứu vớt một chút đâu kết cùng tợ len lập tức ngạc nhiên nhẹ gật đầu mà rất tin cũng có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn xem l o ạ i ý nghĩ này nếu như đặt ở bọn hắn tổ chức này nội bộ đó thật là một cái tốt không thể tốt hơn ý nghĩ đương nhiên nếu như đặt ở bên ngoài chỉ sợ sự t ì n h liền sẽ trở nên hỏng bét không sai chúng ta ưu tú chưa chắc con của chúng ta cũng sẽ ưu tú kết cười sờ lên đầu phía trong gia tộc cũng không ít nổi danh ma pháp sư nhưng nhìn nhìn hắn hiện tại đáng thương mà tự ti nói thật ta phát hiện ta thật là một cái con lường ốc đừng nói nữa mặc dù ta không muốn thừa nhận nhưng là ngươi nói như vậy không phải ngay cả ta cùng một chỗ mang sao t e l e n s bất mãn đối với kết toán trách một câu đi bọn tiểu nhị hiện tại vẫn là thí nghiệm giai đoạn có thể thành công hay không đều là một cái vấn đề rất lớn bất quá chờ nghỉ sau ta cảm thấy chúng ta có thể hướng phía phương diện này hảo hảo cố gắng một chút không phải sao đương nhiên bất quá chúng ta cũng phải cẩn thận một chút tuyệt đối không nên đừng cái khác người hữu tâm phát hiện ra loa nhẹ gật đầu đây là chuyện tất nhiên mà lại loạ tâm tư càng lớn mục tiêu của hắn không chỉ có riêng chỉ là hiện tại cùng tương lai nếu pháp sư liên minh những ma pháp sư kia người nhà hắn thậm chí đem mục tiêu liếc tới khu ma nhân cái đoàn thể này tuyệt đại đa số khu ma nhân cơ bản đều là pháo lép đâu đây đối với l o đến nói quả thực chính là một bút vô hình tài phú nếu h a n nữ sĩ nơi đó có thể thành công như vậy nọa hoàn toàn có năm chắc có thể khống chế rất lớn một nhóm có phong phú kinh nghiệm thực chiến đồng thời đối ma lực dị thường khát vọng ma pháp sư khu ma nhân cơ sở nhưng so sánh h a n nữ sĩ thật tốt hơn nhiều nếu như h a n nữ sĩ thành công như vậy tự nhiên những n à y khu ma nhân cũng sẽ không có lý do thất bại ngẫm lại xem đến lúc đó hơ mì ẩn đứng tại bộ phép thuật bộ trưởng vị trí mà ha j i cầm giữ ấu dở t i cục trưởng lại thêm nọa có thể cho bọn hắn cung cấp đầy đủ có kinh nghiệm thực chiến ma pháp sư chật c h hoàn toàn có thể nói nọa đồng đẳng với đ ẳ n toàn bộ anh quốc ma pháp giới cho nắm trong tay đương nhiên đây đều là chuyện tương lai hợt m i ẩn ha j i những người này đều mười phần trọng cảm tình noa tin tưởng mình chỉ cần thực tình đối bọn hắn đầy đủ tốt như vậy hồi báo là có thể gặp đ ư ợ c hệ v、e、a n cùng tờ lens cùng eni bọn hắn mặc dù đều là ma pháp gia tộc xuất sinh nhưng là bọn hắn nhận được giáo dục cùng những cái tiệc kiên trì thuần huyết người không giống noa cảm thấy không ngừng mà để bọn hắn cùng người bình thường ra đợi vô sư tiếp xúc bọn hắn sẽ càng thêm tán đồng l o ạ ý nghĩ noa đối bọn hắn muốn làm chính là không ngừng nhưng bọn hắn đạt được đầy đủ tri thức đồng thời không ngừng mà để cao bọn hắn trình độ ma pháp noa nhìn ra bọn gia hỏa này là một cái chân chính hợp cách dạ vật cợt trong bọn họ tâm chỗ sâu đều là đối với tri thức cùng chân lý truy tìm mà lại nọa cảm thấy bọn hắn đến tương lai nói không chừng còn có thể tiến vào bộ phép thuật làm việc đâu nếu bọn hắn đều tiến vào bộ phép thuật như vậy thật có thể nói toàn bộ anh quốc ma pháp giới đều là bọn hắn pháp sư liên minh thiên hạ mà được lợi lớn nhất dĩ nhiên chính là nọa người sáng lập này cùng lao đại tương lai thật là có vô hạn khả năng a mà lại tương lai cũng đầy đủ phấn khích ta việc cần phải làm còn có rất nhiều đâu nhìn xem có một lần nữa đầu nhập vào r i ê n phần mình học tập bên trong nghệ văn bọn người n chương à i một trăm hai mươi lăm hy vọng hắn mau lại đây đi thời gian tại trong lúc lơ đãng đã nháy mắt cực nhanh đương nhiên đây là đối với đối với nó bọn hắn đến nói bởi vì bọn hắn mỗi ngày đều lay ngay không được đủ loại huấn luyện đủ loại chi thức học tập đều để bọn hắn cảm giác thời gian cái đồ chơi này mẹ nó không đáng tiền a căn bản không biết lúc nào thời gian của mình liền sử dụng hết loại cảm giác này đối l o ạ mà nói thì càng thêm hữu hiệu cũng không biết từ lúc nào bắt đầu loa mỗi ngày trừ bình thường học tập bên ngoài hắn còn kiêm nhiệm một cái bao quát đủm bợ lẹ đỏ ở bên trong cộng thêm bốn cái viện trưởng giáo thụ nhiệm vụ loa cần cùng bọn hắn h ả o h ả o trao đổi một chút liên quan tới chính mình đối nguyên tố ma pháp nhận biết đương nhiên đều là cơ sở nhất bất quá đồ vật chỉ là những cơ sở này cơ cấu cũng là nhất tốn thời gian đồ chơi cái này căn bản liền không phải xem thiên phú đồ vật hoàn toàn chính là dựa vào kinh nghiệm cùng học bằng cách nhớ l o sở dĩ có thể nắm giữ tốt như vậy còn muốn cảm tạ ạn xỉ ẻn v ă n、Văn、đại sư bút ký cùng hệ thống thư viện trợ giúp đương nhiên nọa căn bản sẽ không đem những này đồ vật chia sẻ ra hắn chỉ có thể nói một chút mình tại thi pháp thời điểm kinh nghiệm bất quá chỉ là những vật này cũng đầy đủ để đùm bợ lẽ đỏ giáo sư bọn hắn h ư ở n g thụ mà lại vì hồi báo nọa trợ giúp nọa nhưng có mấy cái miễn phí bồi luyện đây chính là thật bồi luyện mà không phải hưu cầu tất ứng trong phòng chút căn bản không biết thu liệm gia hỏa nọa tam gia trình độ ma pháp đối đầu căn bản sẽ không thu liệm ngũ g i a ma pháp sư t h như ở nạp bẹ luôn luôn bị giáo hấn phi thường thảm thế nhưng là một khi đối mặt chân nhân nọa liền trở nên dị thường dữ dội bởi vì chân nhân cũng sẽ không vừa lên đến liền trực tiếp toàn lực cùng nọa oanh t ạ g bọn hắn hạ thủ sẽ có phân t ứ c nhiều dạng này đối luyện để nọa tại có thể toàn lực thi triển tình hôn giới lại có đầy đủ an toàn quả thật làm cho nọa hài lòng bất quá nọa cũng sẽ không bỏ rơi tại hữu cầu tất ứng trong phòng huấn luyện bởi vì cùng đùm b ở lẽ đọ bọn hắn chiến đấu là hoàn toàn sử dụng nguyên tố ma pháp mà lại không có nguy hiểm n ọ đem cùng bọn hắn huấn luyện hoàn toàn coi như là ma pháp cùng kỹ xảo thí luyện mà hữu cầu tất ứng trong phòng chiến đấu thì là chân chính sinh tử tri chi vô luận làn ọ a hay là kết bọn hắn đều ở nơi đó thu được khó có thể tưởng tượng tiến bộ cho nên nói cái gì bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ cái này huấn luyện cho dù là bọn họ hiện tại đã bắt đầu thỉnh thoảng bị mình triệu hắn đối thủ làm bị thương sau đó chạy tới giáo ý viện bị b õ m thở dỉ phu nhân một chầu thoá m ạ n thời gian trôi qua thật nhanh a lại đến k ỳ cuối cùng tớ lenz một bên hướng phía cánh tay của mình lau một chút dư vật một bên bất đắc gì nói thời gian nhanh không nhanh không sao quan trọng chính là ngươi cánh tay thương thế thật là một cái ngớ ngẩn ngươi rõ ràng không phải những cái kia đối thủ của giáo sư còn một ngày triệu hoán đi ra thật là s ố n g án kết ở một bên giúp hắn v ậ n lấy khăn mặt một bên liếc mắt c h à o phúng nói hình như ngươi không có triệu hoán qua các giáo sư để chiến đấu giống như đ ấ t l é n lập tức mặt mũi tràn đầy đều là bất mãn chí ít ta không có giống ngươi cái này ngớ ngẩn đồng dạng đem mình làm bị thương ta biết ta không phải là đối thủ cho nên ta tại bị sau khi đánh bại trực tiếp đình chỉ chỗ nào giống ngươi đều bị thả lật ra còn muốn lấy đ á lén kết cũng không mua số sách cách làm của hắn cũng rất lý trí kết cái này cách làm hoàn toàn chính là học đọa nọ. nọa thường xuyên cùng những cái kia giáo thụ chiến đấu mà lại những cái kia giáo thụ phảng phất biết nọa gặp mặt chính là toàn lực khai hỏa nọa cùng bọn hắn chiến đấu tác động đến phạm vi rất lớn mà lại thời gian chiến đấu cũng rất ngắn cơ bản cũng là nọa vừa phát hiện tình huống không đúng liền lập tức đình chỉ sẽ không để cho mình thụ thương huấn luyện là huấn luyện nếu như huấn luyện đem mình giết chết đó mới là ngu ngốc cách làm đâu đương nhiên nếu như phản ứng chậm cũng không có cách những cái kia giáo thụ thực lực thế nhưng là rất cường đại chí ít bọn hắn những này tiểu ma pháp sư là hoàn toàn không có cách nào chống cự liền xem như giữa bọn hắn ưu tú nhất đọa không phải đồng dạng bị đánh đầu tóc đầy bụi sao ta nói các ngươi hai cá biệt náo loạn được không sớm một chút khảo thí thi xong chẳng lẽ không tốt đến lúc đó nghỉ chúng ta còn có thời gian đi nọa cùng khu ma nhân làm ra sợ sự vụ giúp đỡ chút đâu chẳng lẽ nói các ngươi đối với mình không có lòng tin h ợ p mi ẩn bưng lấy thổi p h ò n g sách bất mãn nói thi cuối kỳ làm sao có thể nếu là ngay cả cái này khảo thí ta đều không có cách nào qua ta thẳng thắn nghỉ học được rồi tớt lenz cùng kết cơ hồ là đồng thời hét ra bọn hắn bộ dáng này trực tiếp t r e o đến tất cả mọi người bật cười s á c thực thi cuối kỳ nếu như bọn hắn đều không có cách nào trôi qua lời nói như vậy bọn hắn thật nghỉ học được rồi có điều kiện như vậy bọn hắn đều làm không được ưu tú liền thật không có tư cách tiếp tục sống ở chỗ này cho dù là bình thường thành tích học tập b ế t bát nhất ha j i cùng john cũng đối cuộc thi lần này lòng tin tràn đầy tất cả có cái gì tốt không vui các ngươi không muốn thử nhìn một chút ở bên ngoài trường thi pháp cảm giác sao noa lúc này cũng tiếp một câu lời nói mà hắn cũng lập tức để bọn hắn từng cái mắt sáng rực lên đụng bơ l ẹ đỏ giáo thụ đem đoạ xin giao cho bộ phép thuật chỉ là đáng tiếc là bộ phép thuật ngay từ đầu căn bản không tán đồng chuyện này theo bọn hắn nghĩ một đám vị thành niên ma pháp sư cùng khu ma nhân sen lẫn trong cùng một chỗ quả thực là một kiện mất mặt sự tình chỉ là về sau không biết vì cái gì lù xì ù m ạ n phô lại một lần nữa ra mặt hắn biểu thị khiến cái này tiểu g i a hỏa ở bên ngoài nếm chút khổ sở cũng tốt để bọn hắn biết mất đi bộ phép thuật bảo vệ bọn hắn chẳng phải là cái gì kết quả bộ phép thuật cứ như vậy không hiểu thấu đồng ý nói thật đ ụ n bơ l ạ đỏ lúc trước sau khi lấy được tin tức này cũng là một mặt mẫu bức hắn cho là mình trợ giúp nọa đệ c h ỉ n h tin tức này đạt được nhất định là cự tuyệt vạn vạn không nghĩ tới bất quá hắn hàm dưỡng không sai hắn cũng tin tưởng nọa sẽ không xảy ra vấn đề gì cho nên hắn trực tiếp đem những này sự tình nói cho nọa mà nọa cũng không chút nào giấu dếm quay đầu liền nói cho kết bọn người cái này khiến bọn hắn cả đám đều mừng rỡ hoan thiên hỷ địa không được kỳ nghỉ hè đối với bọn hắn đến nói thật sự là n h ả m chán cực độ coi như để bọn hắn hào hào chơi một đoạn thời gian bọn hắn cũng sẽ đang suy nghĩ làm sao còn không khai rằng không thể không nói những tiểu tử này thật sự là trời sinh ma pháp sư bọn hắn đã có ma pháp sư như thế đối c h i thức cùng ma pháp vô tận ham học hỏi ở trong bất quá nọa ngược lại là cảm thấy có thể nghỉ ngơi một chút cũng là tốt luôn bó chặt thật là không tính là gì chuyện tốt nói thật ta còn thực sự có chút chờ mong ngày nghỉ nữa nha hệ vạn ngồi tại nọa bên người vừa cười vừa nói ta cũng kém không nhiều thật đúng là chờ mong a hệ nghỉ cũng giống như vậy bên cạnh hắn hạn nạ cùng justin cũng đầy mặt đều là chờ mong tốt nghỉ trước chúng ta còn có một trận khảo thí đâu tất cả mọi người hảo hảo nỗ một chút tuyệt đối đừng mất mặt biết sao yên tâm đi đầu nhi tựa như tợ lần nói nếu là không có thi tốt chúng ta trực tiếp nghỉ học nên ban hôm nay thời tiết vẫn như cũ sáng sủa ả n xì ẹn văn pháp sư ngồi ngay ngắn ở bên trong phòng của mình nàng nhắm chặt hai mắt tựa hồ đang trầm tư nhưng là nàng quanh thân phiêu đãng ma lực lại tại kể ra cũng không phải là như thế không thể không nói loa phương pháp này tại ả n xì ẹn văn pháp sư xem ra là một cái rất không tệ phương thức huấn luyện chỉ bất quá cái này phương thức quá mức đơn sơ chỉ thích hợp một chút người mới mà không thích hợp giống nàng dạng này trình độ ma pháp sư cho nên nàng bắt đầu nếm thử rút ra loa đưa ra quan điểm bên trong tinh hoa đồng thời kết hợp kinh nghiệm của mình đến bồi dưỡng sửa chữa ả、si tìm, tìm so、càng càng nếu s như nọa p biết h i an xì ẹn văn pháp sư nghĩ ra được phương pháp tuyệt đối sẽ cả người đều yên rồi bởi vì an xì ẹn văn pháp sư nghĩ tới phương pháp chính là minh tưởng mà lại càng khoa trương hơn là an xì ẹn văn pháp sư không chỉ có nghĩ đến phương pháp như vậy còn đem nó cho thăng cấp tinh luyện rất nhiều lần hiện tại an xỉ h n văn pháp sư tăng lên mình lực lượng phương thức là trực tiếp cảm lộ đa nguyên vũ trụ an xỉ h n văn pháp sư vốn là có thể để cho mình linh hồn tiến vào đa nguyên vũ trụ cùng khác biệt không gian đây hết thể đối với nàng mà nói đều mười phần nhẹ nhõm mà nàng làm như vậy hiệu quả cũng rõ rệt đến khó có thể tưởng tượng tình trạng nàng bỏ ra thời gian nửa năm nghĩ tới những thứ này biện pháp tại bỏ ra thời gian nửa năm không ngừng mà cải tiến chính là tại dạng này quá trình bên trong tinh thần lực của nàng cùng ma lực đều tăng lên không ít đâu đến cùng nàng loại tình trạng này muốn tại tăng lên cơ h ộ là một loại chuyện không thể nào nhưng là hiện tại loại chuyện này liễn phát sinh ở trên người nàng tiểu t ử này thật đúng là một cái may mắn ra hòa đâu ả n xỉ ẹn văn pháp sư chậm rãi mở mắt ra theo nàng hai mắt mở ra nàng quanh thân kêu phiêu đã ma lực nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung ả n xỉ ẹn văn pháp sư cảm thụ được trong thân thể mình mặt lực lượng nét mặt của nàng mười phần bình thản nhưng là nội tâm của nàng cũng mười phần vui vẻ cũng không biết tiểu t ử này thế nào bất quá còn có thời gian một năm mà thôi chậm rãi uống một ngụm trên bàn trà xanh trong trà tăng thêm một chút mật ong để an xỉ ẹn văn pháp sư cảm giác hết sức thoải mái thời gian một năm đối ả ạ n xì ẹn văn pháp sư đến nói cùng một nháy mắt không có gì khác biệt bất quá nói thật ả n xì ẹn văn pháp sư đệ tử rất nhiều nhưng là giống nọa như vậy để hắn xem trọng thật đúng là không nhiều hồi ức một chút lần thứ nhất nhìn thấy nọa thời điểm nàng liền bị nọa biểu hiện cho kinh diễm đến một cái mười hai tuổi tiểu g i a hỏa trình độ ma pháp cao siêu không nói mà lại thiên phú của hắn liền ngay cả ả n xì ẹn văn pháp sư đều không có cách nào phán đoán hai tử như vậy ả n xì ẹn văn pháp sư thật rất ít gặp đến có thể nói đến bây giờ nàng chưa từng thấy qua mấy cái dạng này bên trên lần trước để nàng cảm thấy có chút thiên phú người hiện tại một cái trở thành hồ gợt hiệu trưởng một cái thì bị hắn tự tay đóng lại những người khác bao quát hắn một chút đệ tử nàng đều không cảm thấy thiên phú có thể cùng loại so sánh cho nên nàng đối loại mười phần đệ bụng nàng rất chờ mong hải tử như vậy tại trong tay của mình trưởng thành sẽ trở thành một cái dạng gì mà pháp sư đông nhiên ả n x ì hẹn văn pháp sư giống như cảm giác được cái gì nàng nhẹ nhàng vung tay lên không có bất kỳ cái gì ma lực lưu động vết tích nhưng là trước người của nàng vùng không gian kia đã hoàn toàn vỡ vụn theo vỡ vụn không gian không ngừng mà lui về phía sau nàng mặc dù vẫn như c ũ ngồi tại nguyên chỗ hết thể chung quanh không có biến hóa nhưng là rất hiển nhiên nơi này đã không còn là trước đó địa phương vào đi ản si ẻn văn pháp sư vẫn tại uống trà cửa gỗ mặc dù không có gõ vang nhưng là nàng lại trực tiếp mở miệng nói ra ản si ẻn văn đại sư lúc này một người mặc trường bào màu đen người da đen nam tử cung kính đi đến trong tay hắn còn đang nắm một mực nhìn lạnh r u n g phát động mà lại mệnh đến co giật c ú mẹo để xuống đi đây là sư đệ của ngươi noa sủng vật ta nghĩ hắn hẳn là có chuyện gì muốn thương lượng với ta một chút ản xì ẻn văn pháp sư đặt chén trà xuống một mặt ôn hòa nói noa n o a phi nhi vị kia chúng ta cho tới bây giờ còn không có gặp mặt qua sư đệ người da đen pháp sư nghi ngờ hỏi đúng vậy chính là hắn hắn vì cái gì không trực tiếp tới chẳng lẽ hắn cảm thấy hổ gợt so với chúng ta nơi này còn tốt m ặ t đồ hắn vẫn còn con nít hắn cần bằng hữu chúng ta nơi này nhưng không có cùng hắn hải tử cùng lứa đâu tốt ta ta hiểu được lão sư vậy ta cáo lui trước hy vọng hắn mau lại đây đi ta rất chờ mong biết hắn m ặ t đồ buông xuống cú m è o trực tiếp quay người đi ra mà hản xị、si、ẹ n văn pháp sư kia tháo xuống cú mẹo trên đùi thư tín bắt đầu đọc chương một trăm hai mươi sáu trí tôn pháp sư người hậu tuyển noa tin kỳ thật cũng không có viết quá nhiều đồ vật chủ yếu chính là nói một chút mình bây giờ sinh hoạt tình huống cùng mình trình độ ma pháp tăng lên đương nhiên noa cũng đem mình một chút cách làm cùng ý nghĩ a viết tại bên trong trong đó có liên quan tới noa đề nghị ma pháp sư đẳng cấp phân chia cùng hắn hiện tại ngay tại cho hờn nữ s i nếm thử bồi dưỡng ma lực sự tình mà những sự tình này cũng đầy đủ để ạn xỉ ẹn v ă n pháp sư rơi vào trầm tư ở trong ma pháp sư phân cấp nói thật cái đồ chơi này là có lợi cũng có hại ả ạ n sĩ ẹn văn pháp sư cảm thấy nếu như đem ma pháp sư phân cấp làm ra đến sợ rằng sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra rất nhiều ma pháp giai cấp ma lực cao cường người rất có thể sẽ đem trước kia xem thường pháo lép khu ma nhân còn có người bình thường cách nhìn chậm dai chuyển rời đến đẳng cấp thấp ma pháp sư trên thân làm như vậy tựa hồ đối với ma pháp sư nội bộ đến nói không tính là chuyện gì tốt nhưng là không thể không nói một khi làm ra một cái ma pháp phân cấp như vậy cái này cũng sẽ bắt đầu tăng cường tất cả ma pháp sư cạnh tranh tính dựa vào cái gì đẳng cấp của ngươi cao như vậy ma cấp bậc của ta không bằng ngươi có ý nghĩ như vậy người tuyệt đối sẽ càng thêm cố gắng mà những cái kia nguyên bản đẳng cấp cao vì không bị siêu việt tự nhiên cũng sẽ càng thêm cố gắng đương nhiên cũng có thể sẽ có một ít nằm tại công lao sổ ghi chép nhà trên băng chỉ là như vậy người vô luận có hay không ma pháp sư phân cấp bọn hắn cũng đều có thể như vậy nói trắng ra là bọn hắn đều là một chút có thiên phú nhưng lại không có ma pháp sư nên có tính cách g i a hỏa mà ma pháp sư càng mạnh tự nhiên cũng đối địa cầu càng tốt ả ạ n xì ẻ n văn pháp sư đương nhiên biết tương lai sẽ là cái già gì cho nên nàng mới phát giác được loại chuyện này rất phiền phức ma pháp sư nội bộ cần an ổn đồng thời cũng cần không ngừng mà cạnh tranh rất hiển nhiên như thế nào an ổn cũng không phải làn ọ a cần cân nhắc sự tình thật đúng là cho ta chọc một cái không lớn không nhỏ phiền phức đâu ả n xỉ ẹ n văn pháp sư cười cười chuyện này cần bộ phép thuật đi phối hợp mà lại nàng cũng định nghe nghe nọa dự định về phần một chuyện khác thì để ả n xỉ ẹ n văn pháp sư suy nghĩ càng nhiều đó chính làn ọ a tại một người bình thường trên thân nếm thử để có được ma lực ma lực là một cái thần kỳ đồ vật mỗi người trên thân đều có được hoặc nhiều hoặc ít ma lực mà những n à y trời sinh ma lực có thể trực tiếp quyết định một người phải chăng có thể trở thành một cái ma pháp sư thế giới này hầu như không tồn tại cùng ma pháp hoàn toàn k h á c biệt nói thật nếu là lúc trước có người nói giống như vậy nếm thử như vậy an xỉ ẻn văn pháp sư nhất định sẽ cảm thấy người kia đang làm cái gì tà ác thí nghiệm nhưng là nọ khác biệt hắn nhưng là cho an xỉ ẻn văn pháp sư đặc thù linh cả người thậm chí để an xỉ ẻn văn pháp sư phát minh ra càng đáng sợ có thể tăng lên ma lực phương pháp cho nên an xỉ ẻn văn pháp sư cảm thấy nọ cách làm đại khái là để người học tập áp dụng loại kia không ngừng tôi luyện phương thức đến để thăng ma lực phương pháp này không tính là rất thông minh nhưng lại cũng có không tệ hiệu quả đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là có thể để cho ma pháp sư càng thêm quen thuộc ma pháp của mình xem ra ta cần phải đi một chuyến anh quốc ạn xì ẹn văn pháp sư suy tư một lát liền làm ra quyết định nàng nguyên bản còn muốn chờ lấy nọa tới nàng nơi này nhưng là hiện tại ạn xì ẹn văn pháp sư cảm giác mình có chút không có cách nào đang chờ sau đó đi nọa làm ra động tĩnh thật quá lớn cái này khiến ạn xì ẹn văn pháp sư cảm thấy mình có cần phải đi gặp hắn một chút đứng dậy ạn xì ẹn văn pháp sư hướng thẳng đến thánh điện truyền tống môn đi tới cung ả mạ tạ thiết thế t h giới lập ở h điện có tòa, đó cả mạ tả ma pháp sư tạo mối quan hệ đây là mỗi một cái học viện phái ma pháp sư cộng đồng hy vọng Cho quốc anh dù là tôi l kính trí tự cho tôn g cảm xúc pháp sư đã lâu không gặp daniel giờ dùng tại an xỉ ẹn văn pháp sư tiến vào london thánh điện thời điểm đã cung kính xuất hiện ở bên cạnh của nàng người tốt Daniel đã lâu không gặp hàn xì ẹn văn pháp sư đối hắn thân mật cười cười Daniel giờ dung là một người da đen hắn tại hoàn thành c ả mạ tạ huấn luyện sau liền đi tới london thánh điện hắn hiện tại nhìn còn vô cùng tuổi trẻ thân thể cường tráng bất quá hắn còn không phải tương lai cái k i a london thủ hộ giả hắn chỉ là cái này nơi này một cái học đồ mà thôi lao sư của ngươi đâu lao sư của ta đi cùng anh quốc bộ phép thuật một số người gặp mặt nghe nói là phải thương lượng một ít chuyện thương lượng cái gì chẳng lẽ là cái k i a sa đọa hắc á m tiểu quỷ có trêu ra chuyện gì sao thật có l ỗ i tôn kính ả n xì ạn văn pháp sư những này là ta cũng không rõ ràng bất quá lao sư của ta rất chán ghét tên kia ả n xì ạn văn pháp sư cười cười daniel sợ dùng lao sư hiện tại thánh điện thủ hộ giả hìn cũng là một người bình thường xuất thân ma pháp sư hắn đương nhiên sẽ chán ghét cái k i a kêu cái gì vồn đệ mọt ra hỏa chỉ là ả n xì ạn văn pháp sư có chút kỳ quái vì cái gì hắn sẽ cùng anh quốc bộ phép thuật người gặp mặt theo nàng biết anh quốc bộ phép thuật bên trong không phải rất nhiều người đều ủng hộ cái tia sa đọa hắc á m tiểu từ sao hay là nói n tính tính như như tự tự hắn, hắn, hắn, hắn căn cứ từ mình đã từng đã học qua sách lại phối hợp mình tại nước mỹ thời điểm nhìn thấy một chút tình huống kết hợp lại với nhau phân tích ra vụn đệ mọt lên đài về sau anh quốc ma pháp giới về sau biến hóa kết quả kết quả trong miệng ngươi vị kia tương đối có quyền thế thuần huyết quý tộc hảo hảo điều tra một phen về sau liền bắt đầu g i a o động không sai chính là như vậy tôn kinh trí tôn pháp sư ả n sĩ ẹn văn pháp sư có chút im lặng im lặng cái này thật đúng là để người có chút ngoại ý muốn đâu từ khi gặp đọa nàng phát hiện mình rất nhiều đồ vật đều đã thấy không rõ lắm bởi vì đọa cái này tồn tại phảng phất chính là một cái đặc thù tiết điểm cái khác đa nguyên vũ trụ giống nhau thế giới khác biệt thời gian tuyến bên trong cũng không có nọa tồn tại rất nhiều chuyện liền cùng ả n xì ẹn văn đại sư nhìn thấy đồng dạng có bi kịch sinh ra cũng có tin mừng kịch phát sinh thế nhưng là đến nàng chân thực tồn tại thế giới này thế giới tuyến cùng thời gian tuyến đã trở nên mười phần kỳ quái vô luận ả n xì ẹn văn pháp sư thấy cái gì đều là mơ hồ ả n xì ẹn văn pháp sư duy nhất có thể nhìn hơi rõ ràng một chút chỉ có những cái kia bởi vì nọa tồn tại mà không ngừng diễn sinh ra tới đường cong những đường cong này có thể để cho từng kiện sự tình kết cục phát sinh chết đi phát sinh cải biến phát sinh không thể dự báo sự tình mà nọa bản thân liền là một cái bí ẩn tồn tại hắn phảng phất không tồn tại ở thời gian tuyến bên trong nhưng lại có rõ ràng xuất hiện tại một cái trọng đại tiết điểm bên trên hắn mơ hồ không thể dự báo thậm chí còn bởi vì sự xuất hiện của hắn ả n xì ẹn văn pháp sư ngay cả mình tương lai đều đã thấy không rõ lắm vô số đường cong như là dây leo quấn quanh lấy nàng bắn ra vô số khả năng mà nàng đã tương duy nhất cảm thấy lựa chọn tốt nhất một đường đã lặng yên tàn lụi thậm chí trực tiếp biến mất tại những này như là dây leo đường cong bên trong đây cũng là ả n xì ẹn văn pháp sư coi trọng như vậy nọa một nguyên nhân chí tôn pháp sư không thể nhìn thấy kế tiếp chí tôn pháp sư vận mệnh đây là chuyện tất nhiên nhưng là t r í tôn pháp sư tất nhiên phải tin tưởng kế tiếp t r í tôn pháp sư làm ra lựa chọn ản xị ẹn văn pháp sư nhìn không thấy nọa vận mệnh liền như là nàng nhìn không thấy vị kia gọi sở tí phần sờ chen ngay tại học y hải tử gánh vác lên t r í tôn pháp sư về sau vận mệnh đồng dạng mà lại so sánh với vị kia sờ chen nọa cho nàng cảm giác càng thêm yêu mê nguyễn càng thêm không thể dự báo hơn nữa còn có một điểm đó chính là vị kia sờ chen tính cách tạm thời có chút vấn đề hắn cũng không có từ nhỏ liền tiếp xúc ma pháp mà nọa khác biệt mặc dù hắn cũng không phải từ nhỏ đã tiếp xúc ma pháp nhưng làn đoạn h ư n g từ một ư ơ i một tuổi liền tiến vào học viện pháp thuật mà lại hắn nhận biết ý chí các loại phương diện đều để ạn xì ẻn văn pháp sư cảm giác được hài lòng chẳng lẽ trên thế giới này sẽ còn xuất hiện hai cái t r í tôn pháp sư người ứng cử không là nhiều cái t r í tôn pháp sư người ứng cử sao ạn xì ẻn văn pháp sư kỳ quái nghĩ đến còn có một cái có trở thành t r í tôn pháp sư thiên phú gia hỏa đó chính là nước mỹ vị kia tony sơ tác chỉ là gia hỏa này tính cách càng thêm nát hiện tại hơi tốt như vậy một chút nhưng là vấn đề hạn xì、si、ẹn văn pháp sư không cách nào cảm giác được hài lòng mà lại bản thân hắn tựa hồ cũng căn bản sẽ không tin tưởng mà pháp loại vật này được rồi nghĩ nhiều như vậy làm gì loa chính là một cái rất tốt hài tử nếu như nghiêm túc bồi dưỡng như vậy hắn sẽ là tốt nhất người thừa kế bất quá hiện tại còn sớm đâu lắc đầu hạn xì ẹn văn pháp sư không suy nghĩ thêm nữa nhiều đồ như vậy không sai hiện tại còn quá sớm sơ chén còn tại trong trường học nghiêm túc học ý nghĩa mà sợ tặc thì về tới công ty thay mình quải địa phụ thân làm việc loa cũng chỉ là một cái vừa mới năm hai tốt nghiệp tiểu ma pháp sư đây hết thể hết thể cũng còn quá sớm cho dù đối với tương lai đến nói cũng chỉ có chừng hai mươi năm thời gian nhưng là có thể trở thành trí tôn pháp sư người ứng cử bọn hắn thiên phú căn bản không cần đi cân nhắc đương nhiên từ nhỏ bồi dưỡng sẽ càng thêm tốt một chút đi Ản ẹn văn pháp sư cười cười, quay đầu hướng đứng ở một bên vẫn như cũ cung kính đèn nịt nhẹ gật đầu, quay người hướng phía ngoài cửa đi ra ngoài. Tháng 6 phần London thời tiết vẫn còn sỉ sư pháp phía thời cười cười, cũ cửa có đi tiết quay quay đầu đầu, ra gật ở một mưa phùn đồng bình rơi xuống nhưng lại không có một giọt nước mưa có thể dính vào trên người nàng nàng liên phảng phất một cái không tồn tại người một đường hướng phía nọa nơi ở đi đến ừ m ta có phải hay không quên đi cái gì mà lúc này nọa vừa mới rời giường hắn hiện tại cảm xúc nhìn cũng không phải là như vậy vui vẻ chương một trăm hai mươi bảy ta không thể tới nhìn xem ngươi sao có cần phải gấp gáp như vậy sao nọa đứng đứng tại trước gương xoa xoa mặt mình trong gương là một cái có màu vàng kim nhạt tóc ngắn nhìn mười phần xoáy khí nam hải nếu như nam hải này không có k i a một mặt không cho sợ rằng sẽ càng tốt hơn một chút ta không có cách hiện tại mới là tám điểm không đến nhưng là nọa đã bị hờn nữ sĩ cho đánh thức cái này khiến nọa một điểm tính tình đều không có nếu như đổi lại là người khác nọa chỉ sợ sớm đã một cái ma chú anh trên mặt hắn không có cách nào nọa chỉ có thể c h ậ m ung dung đứng lên rửa mặt rõ ràng nọa hiện tại đã nghỉ hắn có dài đến hai tháng ngày nghỉ sáu tháng cuối năm hồ gợt bởi vì nọa hơn nửa năm hồ làm không phải dẫn đến bọn hắn căn bản không có cái gì đ i ề u sự có thể làm bởi vì nên xử lý toàn bộ đều bị bọn hắn xử lý xong vô luận là xa quái vẫn là nhật ký đều đã ngay cả thứ cặn bát đều không thừa ngược lại là lũ xì u bị nọa bọn hắn kêu bản nhật ký làm có chút tâm thần có chút không tập trung cũng không biết ha j i có phải là cố ý hay không hắn đem nhật ký trả lại cho lũ xì u tiện thể còn đem đồ bị cái này tiểu tinh linh cho hố i đ ú n g bợ lệ đỏ giáo thủ cũng không có tìm lũ xì u phiền phức dự định thậm chí liền cảnh đều không để ý đến lũ xì u cái này khiến lũ xì u tại lúng túng thời điểm cũng chỉ có thể xám xịt rời đi về phần con kia tinh linh nô lệ mà thôi mất liền mất không chỉ chừng này đùm bợ lệ đỏ giáo thủ còn được sự giúp đỡ của đỏ tìm được cất đặt tại h ư u cầu tất ứng trong phòng dạ vẹn c n lũ miệng trải qua đùm bợ lẹ đỏ một phen kiểm tra hắn đã xác định cái đồ chơi này chính là vô nệ mọi hộp khí chỉ là như thế nào phá hủy nó để đùm bợ lẹ đỏ hơi lung túng một chút vì cái gì không thử một chút k i a xả quái giang độc vô nệ mọi không phải một mực nhận định mình là rắn t r u y ề n nhân sao vậy liền dùng xả quái đối phó hắn mà lại rắn cũng sợ lửa thử một chút lệ hỏa chú nhìn xem l o tùy ý đem đối phó cái đồ chơi này phương pháp nói ra đây đều là trong nguyên tắc biện pháp mà hai cái này phương pháp lập tức đạt được đùm bợ lẹ đỏ đám người tán đồng s a quái thi thể hiện tại còn nhét vào trong tầng hầm ngầm thế là ở n ạ b vệ giáo thụ dứt khoát đối dạ vẹn c ơ n mũ miệng thi triển lệ hòa chú tại một trận như là địa ngục truyền đến tiếng kêu rên bên trong cái này hồn khí trực tiếp bị ở n ạ b vệ giáo thụ thiêu thành cho tàn đùm bợ l ẹ đọ hảo hảo kiểm tra một phen sau xác định trong này linh hồn đã hoàn toàn biến mất này mới khiến bọn hắn hơi yên tâm không ít lại một lần nữa hủy đi vốn đệ mật hồn khí về sau cái này khiến đùm bợ l ẹ đọ bọn hắn cao hứng phi thường chỉ bất quá cao hứng về sau bọn hắn lại có chút lo lắng có trời mới biết vốn đệ mật đến cùng làm ra bao nhiêu hồn khí. bọn hắn như thế nào từng cái đi kiểm tra đâu đã hắn sử dụng dạ vẹn cơn mũ miệng như vậy vì cái gì không nhìn k h á c cùng loại đồ vật thì như thơ l ẹ p chén vàng cùng s ơ lì t h ờ dìn hộp dây chuyền tốt à cái đồ chơi này là dần gia tộc sản phẩm nhưng là vốn đệ mọt không phải m ạ t vồ l ộ gồn ngoại tôn sao vừa v ẫ n có thể điều tra thêm hắn bảo vật gia truyền loại hình đồ vật tại đùm bợ lẽ đọ trận mắt hốc mồm ánh mắt bên trong nọa không chút do dự trực tiếp đem vồn đệ mọt hồn khí cơ bản nói ra hoàn toàn có thể tưởng tượng đ ù bợ lẽ đọn hắn ngay lúc đó bộ dáng thậm chí bọn hắn cũng hoài nghi nọa có phải hay không đã sớm biết những đồ chơi này chính là vồn đệ m ọ t hột khí không thể không nói bọn hắn suy đoán thật đúng là chuẩn xác chỉ là bọn hắn không có hướng phương diện này suy nghĩ thậm chí bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy nọa lao sư sẽ hỗ trợ suy nghĩ kỹ một chút nọa lời nói mặc dù nghe rất nói nhảm nhưng là càng là suy nghĩ càng cảm thấy việc này khả năng dị thương đại đã v ố n đệ m ọ t dám giống giả vẹn cơn mũ miệng hạ thủ như vậy vì cái gì không dám đối p h ở lệ p chén vàng hạ thủ đâu về phần gờ dịp phai đỏ bảo kiếm đồ chơi kia một mực trong tay đủ m sợ lì thơ dìn b ả o vật lại bị m ạ t vô lộ gồn mang đi cho nên đủ mỡ l ạ đ ò bọn hắn ngay lập tức liền nhận đồng loạt thuyết pháp bọn hắn âm thầm nhớ kỹ những vật này sau đó chuẩn bị kỹ càng xong đi tìm kiếm một chút về phần còn có khác hồn khí không quan trọng tổn thất nhiều như vậy hồn khí vốn đệ mật đã đầy đủ thì đau cái khác cần bọn hắn chậm rãi đi tìm chí ít bọn hắn không cần lo lắng vốn ô đệ nhất thành tích tốt bất quá lần này cùng hắn cộng đồng sắp xếp đệ nhất liền có năm cái kết ba người lại thêm hờ mỹ ân cùng ê ni bọn hắn đều đồng dạng thi mát điểm về phần những người khác cũng đều tới gần năm mươi vị trí đầu có thể nói pháp sư của bọn hắn liên minh lại một lần nữa hung hăng ra danh tiếng cùng một chỗ leo lên rời đi hồ g ỡ xếp lại một lần nữa nhịn tám cái giờ tả h ư u thời gian nọa cuối cùng đạt đến mục đích tương hô ước định cẩn thận kỳ nghỉ hè gặp lại bọn hắn liền từng cái rời đi nọa cũng trực tiếp về tới h ẹ t m i n s ở cô nhi viện hai ẩ n nữ sĩ nhiệt liệt hoan nghênh nọa trở về đồng thời còn nói cho nọa một chút liên quan tới con stalg bọn hắn sự tình con stalg cùng chas đã đem sở sự vụ dưỡng tốt đồng thời đã bắt đầu tiếp một chút nhiệm vụ bởi vì đùm bỡ lẽ đỏ đã từng trợ giúp loại quan hệ cho nên bộ phép thuật ngược lại là biết chuyện này vụ chỗ lại thêm lủ x ỉ ủ quan hệ bọn hắn đối chuyện này vụ chỗ còn có như vậy mấy phần chiếu cố cho nên bọn hắn mới có thể nhanh như vậy tiếp vào nhiệm vụ bản lanh của bọn hắn rất mạnh hiệu suất cũng rất tốt ngắn ngủi thời gian mấy tháng bọn hắn liền đã đánh xuống không tệ thanh danh đồng thời còn hoàn thành mấy lần tiền thưởng rất cao nhiệm vụ chỉ là lung túng là con s t a nguyên bọn hắn căn bản không có cách nào liên hệ đến loại thế là dứt khoát đem tiền cho hờn nữ sĩ đưa cho ngươi lời nói ngươi liền cầm lấy đi dù sao tiền của ta đều là tại ngươi chỗ này、cầm. Của thế a c nhưng là hai ân nữ sĩ có chút do dự đừng nghĩ nhiều như vậy ta hiện tại một tên tiểu quỷ cầm nhiều tiền như vậy có làm được cái gì cái này tốt ta còn sát xa nguyên bọn hắn làm tới số tiền l ư ợ n g vẫn là rất lớn dù sao tuyên bố nhiệm vụ người không thể nào là ma pháp giới người mà là một chút có đặc thù nhân mạch cùng phong phú t à i phú đại thương nhân loại hình thế giới ma pháp mặc dù cùng phổ thông thế giới cơ hồ đoạn tuyệt nhưng là khu ma nhân cũng sẽ không làm chuyện như vậy thế giới ma pháp bên trong ma pháp sự cơ bản giải quyết những chuyện khác nhưng là người bình thường có thể chứ rất hiển nhiên bọn hắn không được cho nên khu ma nhân mới có thể tham dự vào người bình thường trong hoạt động bộ phép thuật vì bọn hắn đám người kia cũng coi là vắt hết dịch não cuối cùng không thể không đồng ý bọn hắn cách làm như vậy đương nhiên bọn hắn cũng có minh sắc quy định đó chính là ngàn vạn không thể nói ra thế giới ma pháp tương quan sự tình cho dù là tuyệt không cho phép có thể nói khu ma nhân chính là ma pháp sư cùng người bình thường thế giới một cái môi giới mà thôi làm xong số tiền này hai ẩ n nữ sĩ lại nhìn là hiện ra một chút mình gần nhất học tập hiệu quả mặc dù cái này gần thời gian nửa năm để ma lực của nàng vẫn là không có cách nào bình thường sử dụng ma pháp chi thủ cái này hí kịch nhỏ pháp nhưng là nàng có thể ẩn ẩn đem cái này m a pháp cho dùng đến n o a quan sát ma lực của nàng tình huống về sau phát hiện ma lực của nàng c ũ n g bắt đầu dâng lên thậm chí cũng đã gần đạt đến một ít pháo lép trình độ cái này khiến n o a mười phần kinh hỷ đồng thời cũng mười phần cao hứng chi ít dạng này chứng minh mình ý nghĩ không sai a nhưng cũng tiếc chính là bị đ o khen ngợi về sau h h ẩn nữ sĩ thế mà trực tiếp biểu thị nàng còn cần càng nhiều cố gắng cùng cấp độ càng sâu dạy bảo cái này nhưng làm loạ làm cho trận tròn mắt nhất là vào hôm nay sáng sớm liền bị làm sau khi tỉnh lại loạ cuối cùng biết hà ẩn nữ sĩ tính tích cực rốt cuộc mạnh cỡ nào đây coi là không tính là mình hố m ì n h a loạ một mặt bất đắc dĩ hướng phía dưới lầu đi đến bất quá khi hắn đi vào phòng khách thời điểm thế mà nhìn thấy tại hà n nữ sĩ bên người còn ngồi một người người này chính một mặt ý cười nhìn xem hà n nữ sĩ thế nhưng là hà n nữ sĩ đi không có chút nào phát hiện một mặt này nàng chính tiếp tục đang loay hoay lấy ma pháp của nàng lão sư loa sắc mặt có chút chân kinh đồng thời lại có chút ngốc trệ bởi vì trước mắt cái này mang một cái đại quang đầu ngồi tại hà n nữ sĩ người bên cạnh chính là lao sư của hắn hạn xì ẩn vân đại sư nàng sao lại tới đây loa có chút không hiểu thấu chẳng lẽ lại có chuyện gì không lao sư ngươi đang nói cái gì hai ẩn nữ sĩ nhìn thấy loa xuống tới lúc đầu cũng không có quá mức để ý nhưng là chợt nghe loa cái này một cuống họng cũng có chút kỳ quái ngần đầu mở nhìn xem loa sắc mặt khiếp sợ nhìn xem bên cạnh mình hai ẩn nữ sĩ lập tức quay đầu nhìn lại kết quả nàng phát hiện bên cạnh mình người nào đều không có cái này khiến hờn nữ sĩ có chút kỳ quái thế nhưng là khi nàng còn muốn nói nhiều cái gì thời điểm bên cạnh nàng bắt đầu xuất hiện quỷ dị biến hóa chỉ thấy vô số như là mảnh kiếng bể đồ chơi nhanh chóng phát hiện tiếp lấy lại không ngừng mà bắt đầu h o à n nguyên giờ này khắc này hờn nữ sĩ mới chú ý tới mình bên người thế mà ngồi một người cái này một màn kinh khủng quả thực đem hờn nữ sĩ dọa đến đứng lên nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua cảnh tượng như vậy rất xin lỗi nữ sĩ hù đến ngươi xin tha thứ ta vô lễ bởi vì ta không chắc chắn lắm loạ có phải hay không ngay ở chỗ này ả n xì h n văn pháp sư một mặt hiền lành đối hai ẩn nữ sĩ xin lỗi nàng xem ra quả thật có chút không có ý tứ cái kia không cần chỉ là n g ạ c h vừa rồi đó là cái gì hai ẩn nữ sĩ nuốt một n g ố m nước bọn hơn nửa ngày nàng mới nhẹ gật đầu chỉ là nàng căn bản không có cách nào lý giải vừa rồi phát sinh sự tình vừa rồi kia là không gian trong gương không cần để ý bởi vì không xác định cho nên ta tiến vào không gian trong gương chỉ cấp loạ một người lưu lại hình ảnh cho nên hắn có thể gặp đến ta ả n s ỉ ẻn văn pháp sư kiên nhẫn giải thích một câu sau đó mới hiếu kỳ mà hỏi ngươi chính là chiếu cố nọa vị kia À dĩ hai ân hồn đương nhiên ngài có thể gọi ta a dĩ ấy hai ân nữ sĩ tại xác định ả n s ỉ ẻn văn đại sư thân phận về sau lập tức trở nên cung kính không ít nàng thế nhưng là biết nọa lao sư rốt cuộc là ai đâu trên thế giới này vĩ đại nhất ma pháp sư địa cầu thủ hộ giả ẩn cả c ư tại c ả mạ tạ ả n s ỉ ẻn văn đại sư hai ân nữ sĩ mặc dù mỗi ngày đều tại rèn luyện ma lực của mình nhưng là ma pháp của nàng chương trình học cho tới bây giờ đều không có rơi xuống nàng tự nhiên biết thế giới ma pháp những này lợi hại mà lại công khai nhân vật nói thật hẩn nữ sĩ mười phần kiêu ngạo bởi vì nàng bồi dưỡng ra được hải tử thế mà bị trên thế giới này vĩ đại nhất pháp sư nhìn chúng dù là nàng biết trong này kỳ thật không có gì công lao của nàng nhưng là nàng vẫn như cũ thật cao hứng lao sư sao ngươi lại tới đây nhìn xem ả n xỉ ẹn văn pháp sư một mặt hiền lành bộ dáng nọa khoe miệng giật một cái cuối cùng thực sự hiếu kỳ hỏi một câu chúng ta lần trước gặp mặt cũng là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt là tại một năm trước nọa ạn xỉ ẹn văn pháp sư vẫn như cũ hiền lành mà một năm này ngươi cũng chỉ cho ta gửi một phần tin loại cho vẫn là như vậy khiến ta giật mình ngươi nói ta có thể không đến nhìn một chút ngươi sao đệ tử của ta chương một trăm hai mươi tám hố toàn bộ mà pháp giới học sinh ách thật có lỗi lao sư bởi vì bởi vì ta việc học có chút bận rộn nghe ản xi ẻn đoan loại có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi của mình suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ một năm này xuống tới loại thật đúng là cũng chỉ viết một phong thư ản xi ẻn đ o n pháp sư cái này nếu để cho người khác biết chỉ sợ sớm đã muốn n h n lên rồi ản xi ẻn đ o n pháp sư người nào đổi lại ma pháp khác thế giới ra người đạt được nọa cơ hội như vậy chỉ sợ sớm đã hận không thể mỗi ngày đều muốn viết một phong thư trôi qua chỉ cần hạn sĩ ẹ n văn đại sư không chê phiền là được đây chính là thế giới này m a pháp sư cường đại nhất ai không nguyện ý đem bọn hắn ở giữa tình cảm làm sâu một điểm đâu thế nhưng là nọa gia hỏa này lại vẫn cứ không có làm như vậy cũng không phải hắn không muốn mà là gia hỏa này căn bản không biết cùng hạn sĩ ẹ n văn pháp sư nói cái gì lại thêm gặp vốn đệ m ọ t những cái kia thí sự thế là hắn rất thẳng thắn đem viết thư liên lạc tình cảm cái gì quên mất đương nhiên còn có nguyên nhân đó chính là đường xá vấn đề có trời mới biết mình cú mèo bay đến đi nơi nào việc học bận rộn người xác định sao ản xị ẹn văn pháp sư giống như cười mà không phải cười nhìn xem l o a cái này trực tiếp làm l o a có chút ngượng ngủ hơn nửa ngày l o a mới bất đắc dĩ lắc đầu tốt ta là bởi vì sự t ì n h khác tỷ như trường học của chúng ta bên trong phát hiện một con không biết sống bao lâu thời gian xà quái chạy đến tập kích học sinh sau đó chúng ta lại rất không khéo gặp nó người đem nó giải quyết đúng không đúng vậy dùng một chút nguyên tố ma pháp ân kết hợp ngươi trong bút kí mặt một chút chút ít ghi chép chúng ta nghĩ ra một cái hỏa nguyên tố ma pháp bất quá vẫn là rất phiền phức bởi vì ta không dám mở to mắt về sau đâu về sau chúng ta phát hiện một cái hột khí là cái kia vồn nệm ọ t bất quá chúng ta phát hiện hơi trễ hắn đã bắt đầu sử dụng liệu mình nội thành cho nên ta cũng chỉ có thể xuất thủ nghĩ biện pháp giải quyết hết ạn s、si、ỉ ẹn văn pháp sư nhẹ gật đầu xem ra nọa sân trường sinh hoạt vẫn là mười phần phong phú chỉ là có một chút ạn s、si、ỉ ẹn văn pháp sư có chút kỳ quái nếu như nói nọa xử lý x à quái nàng cảm thấy không có vấn đề gì xa quái trừ con mắt lần chưa đáng sợ ma lực bên ngoài cái khắc liền cùng một con rắn không có gì khác biệt rắn sợ lửa loa hoàn toàn có thể dùng hỏa diễm ma pháp giải quyết hết con rắn này nhưng là loa gặp cái kia vốn đệ mật hột khí vẫn là ở vào sinh mệnh đổi thành đã nửa phục sinh trạng thái vốn đệ mật giải quyết cái này để ả n xì -si、ẻn văn pháp sư có chút kinh dị loa hiện tại ma lực rất mạnh ả n xì -si、ẻn văn pháp sư tại nhìn thấy loa thời điểm liền đã phát hiện chỉ là như vậy ma lực tựa hồ căn bản không có cách nào giải quyết hết vốn đệ mật như thế ma pháp sư a coi như hắn là một cái học viện ma pháp sư không hội nguyên làm ma pháp cũng sẽ không bị loạ dạng này nhỏ mà pháp xử lý a a đúng cái kia vốn đệ m ọ t là mười sáu tuổi dáng vẻ hẳn là hắn tuổi trẻ thời điểm chế tác h ồ n khí cho nên trình độ cùng ta không sai bị lắm mà ta lại hội nguyên làm ma pháp n a phảng phất biết hàn xì、si、ẹn văn pháp sư nghĩ hoặc thế là bổ sung một câu thì ra là thế hàn xì、si、ẹn văn pháp sư nhẹ gật đầu dạng này liền giải thích thông được mười sáu tuổi vốn đệ m ọ t coi như thực lực mạnh hơn cũng liền như vậy đi nói như vậy hàn xì、si、ẹn văn pháp sư ngược lại không cảm thấy như vậy ngạc nhiên mặc dù nọ tuổi nhỏ nhưng là tiểu tử này ma lực thật cường đại đến mức có chút khoa trương ả n sĩ ẹn văn pháp sư còn nhớ rõ lần trước lúc gặp mặt noa chỉ là ưu tú tình trạng nhưng là hiện tại noa đã nào chỉ là ưu tú đây quả thực là thiên tài ma lực thủy bình t ố t ta ả n sĩ ẹn văn pháp sư cơ bản đã có thể kết luận noa ở trong học viện không có lời b i ế n qua hắn xác thực rất cố gắng cũng rất chăm chỉ xem ra ngươi ở trong học viện biểu hiện không tệ vừa rồi lúc tiến vào ta xem thành tích của ngươi đơn toàn trường đệ nhất ả n sĩ ẹn văn pháp sư cũng muốn đang nói cái đề tài kia thế là nàng trực tiếp mở cái miệng đúng vậy toàn trường thứ nhất bất quá là cùng mặt khác năm người cùng một chỗ noa móc n h ó miệng cái này toàn trường thứ nhất hắn thật đúng là không cảm thấy như thế nào tốt ta chúc mừng nguyên đoạn lần này ta tới là dự định cùng ngươi tâm sự ngươi trong thư nội dung trong thư nội dung ta không phải viết rất tường tận sao xác thực rất tường tận nhưng là ta hay là muốn nghe xem cái nhìn của ngươi cùng ngươi vì cái gì muốn làm như vậy sau đó ta lại làm ra phán đoán của ta như vậy sao loạ s ờ lên cái cảm tình cảm là đây là đem bạn si ẻn v ă n pháp sư cho làm đến đây a kỳ thật nói thật vô luận là pháp sư phân cấp tốt xấu cùng mình tự mình để hờn nữ sĩ tăng lên ma lực từ người bình thường biến thành m a pháp sư lợi và hại đều nói hắn thật đúng là không rõ ràng mình còn cần nói cái gì đó suy tư nửa ngày nọa cũng không biết đạn sĩ ẹn văn pháp sư đến cùng muốn biết cái gì thế là hắn dứt khoát chậm rãi mở miệng hỏi ngài có ý nghĩ gì lao sư ta muốn nghe xem ngươi ý nghĩ ngươi ở trong thư nói pháp sư phân cấp tốt xấu ta xác thực rất tán thành chỉ là ngươi dự định đ ể bọn hắn như thế nào phổ cập ạn sĩ ẹn văn pháp sư hỏi trước một cái cũng không tính khó khăn vấn đề rất đơn giản cái này cần từng cái quốc gia bộ phép thuật phối hợp nọa tự tin cười cười ta cảm thấy từ cả mạ tạ ban bố dạng này chế độ chia sẻ cho bộ phép thuật lại để cho bộ phép thuật đem dạng này chế độ ban bố ra ngoài cái này không phải tốt nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới có lẽ bộ phép thuật quan viên mới là nhất phản đối dạng này một cái điều lệ người đâu ản si ẹn văn pháp sư cười cười trực tiếp hỏi ngược lại nọa một câu á c h nọa ngây n g ẩ n cả người hơn nửa ngày hắn mới phản ứng được mẹ nó thật đúng là thế giới ma pháp cũng không có phân cấp chế độ cho nên khác biệt lớn nhất phổ thông ma pháp sư phản đoán thật đúng là không phải thực lực đương nhiên thực lực cũng rất trọng yếu nhưng là có đôi khi tài lực nhân mạch cũng là một cái rất mấu chốt nhân tố l i ê n giống với anh quốc bộ phép thuật bộ trưởng phúc gia hỏa này tuyệt đối không phải cái gì ma lực cường hành gia hỏa nhưng là sở dĩ có thể đảm nhiệm bộ phép thuật bộ trưởng rất lớn trình độ là bởi vì hắn vừa vặn nhận được tiện nghi còn có chính là gia hỏa này biết như thế nào giống những cái kia thuần huyết quý tộc thỏa hiệp mọi việc đều thuận lợi để hắn đang ngồi vững vàng vị trí kia ma pháp sư phân cấp đúng là một cái tốt nhưng là như thế nào để bộ phép thuật phối hợp đồng thời để bọn hắn tán đồng đây cũng là một cái mấu chốt nhân tố a noa có chút nhức đầu sờ lên cái cảm bất quá tại hắn chú ý tới ạn xỉ ẹn văn pháp sư nụ cười trên mặt lúc l o a lập tức nghĩ đến cái gì lao sư ngài cũng đừng cầm chuyện như vậy cùng ta nói dỡn xác thực bộ phép thuật những tên kia có lẽ vì từ đó cản trở nhưng là vĩnh viễn không nên quên phổ thông số lượng của ma pháp sư vẫn là lớn nhất mà thuần huyết các quý tộc thực lực cũng chưa chắc là lợi hại nhất không sai ngươi ở trong thư nói phân cấp chế độ sau có thể để cao các ma pháp sư cạnh tranh cùng tiến bộ tính tích cực nhưng là ngươi lại không nói nếu để cho bọn hắn tán đồng cái này loạ đây mới là chuyện trọng yếu nhất ạn xỉ ẹn văn pháp sư chăm chú nhìn loạ Mặc dù ạn xỉ ẹn văn, văn pháp sư hai o tay khoanh trống đỡ đầu của mình ngươi có ý nghĩ gì hai cái phương pháp thứ nhất chính là trực tiếp dùng ngài danh nghĩa để tất cả bộ phép thuật tiếp nhận cái phương án này một khi chỗ nào xuất hiện loạn gì việc ngươi cần chính là dùng nhất tàn khốc phương thức chấn áp bọn hắn làm như vậy hiệu quả chỉ sợ sẽ có rất lớn áp bách nhưng là thắng ở thời gian rất nhanh mà lại muốn nuốt lên những n à y chấn áp mang tới ảnh hưởng cũng chỉ cần thời gian rời đổi phương pháp thứ hai đâu phương pháp thứ hai chính là trước tiên ở cạ mạ tạ cùng h ồ gợi khai triển cái này phân cấp hoạt động tiếp lấy lại hướng tất cả học viện pháp thuật đ ể cử phương pháp như vậy cạ mạ tạ là của ngài địa phương dạng này có thể tăng lên người ở đó cạnh tranh tính tích cực mà trường học liền càng không cần phải nói đương nhiên ở trường học cũng không thể hoàn toàn dựa theo ma lực đến phán định một cái học sinh h u h u các loại là giáo dục vẫn p nói nói học ả i đổi muốn Ngoại theo. sinh ở trường học cố gắng học tập mục tiêu không phải liền là tăng lên kiến thức của mình cùng ma lực sao cho nên nọa dứt khoát làm ra một cái phân cấp chẳng những có thể lấy để các học sinh rõ ràng hơn năng lực của mình cũng làm cho bọn hắn cạnh tranh tính trở nên càng mạnh nói thật nọa thật đúng là không sợ bọn họ lại bởi vì ma lực vấn đề mà để trường học trở nên t r ư ớ n g khí mù mịt n ọ cũng không định đem tăng lên ma lực phương pháp nói cho bọn hắn dạng này bọn hắn cũng có đầy đủ khả năng về sau, sau nọa cũng đem mình nghĩ những vật này toàn bộ nói cho hạn sĩ ẻn ván pháp sư dạng này hạn sĩ ẻn ván pháp sư hết sức chăm chú nhẹ gật đầu nọa phương pháp thứ hai xác thực rất tuyệt mặc dù làm như vậy có chút tốn thời gian nhưng là nói thật đối với bọn hắn ma pháp sư đến nói thời gian thật không tính là gì kỳ thật ta cảm thấy chúng ta còn có thể làm một cái ma pháp đại học đâu ngay tại an s ỉ ẹn văn pháp sư suy nghĩ thời điểm noa bỗng nhiên lại một lần nữa mở miệng ma pháp đại học noa trực tiếp để an s ỉ ẹn văn pháp sư s ừ n g sốt nửa ngày ngươi nói là cùng người bình thường trong thế giới những cái kia đại học đồng dạng không sai noa khẳng định nhẹ gật đầu chúng ta có thể ở thế giới các nơi trong học viện chọn lựa ưu tú người để cho bọn họ tới ca mạ tạ bồi dưỡng đồng thời nói cho bọn hắn tăng lên ma lực phương pháp đương nhiên như thế nào tuyển người đồng thời tuyển hạ người n g gì liền nhìn lao sư ngài nói cho bọn hắn sẽ phương pháp về sau đồng thời để bọn hắn đạt được đầy đủ học tập ta muốn đem đến tất cả bộ phép thuật bộ trưởng tâm của ngươi thật là lớn a ản xì ẻn văn pháp sư nghe đúng đ o ạ đ b n g nhiên có một loại gia hỏa này đến cùng phải hay không tiểu hài cảm giác ý nghĩ này không thể không nói có chút đáng sợ nhưng là cũng không thể không nói đúng là một cái chỉnh lý thế giới ma pháp cơ hội tốt hiện tại thế giới ma pháp sách nói thật tựa như một đ ầ m nước động cao cấp các pháp sư đều trốn đi mình nghiên cứu phổ thông các pháp sư cơ hồ ma pháp đứt gãy dùng đều là một chút thảo thuật đồ vật an x ỉ ẹn văn pháp sư biết tình huống như vậy nhưng là nàng cũng không thể đi thay đổi gì dù là nàng là trí tôn pháp sư cũng không có khả năng ngồi tại cả mạ tạ liền có thể phân biệt ra được tất cả mọi người thiệt ác nếu như tùy tiện đem những này mà pháp lưu truyền ra đi nàng biết cái này chưa chắc là một chuyện tốt chương một trăm hai mươi chín không thể lãng phí thời gian an x ỉ ẹn văn pháp sư không thể tùy tiện giao ra cao cấp ma pháp nhưng là nếu như tương lai mỗi một cái bộ phép thuật bộ trưởng đều là tại cả mạ tạ hòa đồng thời đều là bọn hắn chọn lựa ra có đủ cường đại ý、chí. c như g cõi vậy dạng này người học thành về sau tiến vào từng cái quốc gia bộ phép thuật tuyệt đối sẽ để thế giới ma pháp lại một lần nữa bồng bột phát triển coi như không thể trở thành bộ phép thuật bộ trưởng nghĩ đến cũng tuyệt đối sẽ trở thành một hàng đơn vị quyền cao nặng người c ả mạ tạ bồi dưỡng ra được người tuyệt đối không phải là cái gì trình độ không được người nhất là tại tất cả bộ phép thuật đều hy vọng cùng bọn hắn tiếp xúc đồng thời tăng cường liên hệ tình hồ dưới hoàn toàn có thể tưởng tượng tất cả bộ phép thuật chỉ sợ đưa đều muốn đem bọn hắn đưa đến một cái cao vị đi nghĩ tới đây Ản Ản văn si sư pháp c mỗi thấy thật mình cần l một năm đều sẽ có đầy đủ ma pháp sư ưu tú tiến vào ca mã tạ chờ bọn hắn tốt nghiệp sau khi trở về tuyệt đối có thể phát huy ra có thể so với thánh điện tác dụng có thể nói cho ta ngươi vì sao lại nghĩ đến làm một cái ma pháp đại học đâu ản xì ẹn văn pháp sư thần sắc có chút nghiêm túc nàng chăm chú nhìn l o a ách bởi vì ta tại hổ gợt làm một cái pháp sư liên minh tổ chức bên trong tất cả đều là bằng hữu của ta mà lại đều là ưu tú gia hỏa bọn hắn biết ta về sau muốn đi cả mã tạ l o a có chút ngượng ngùng sờ lên đầu của mình vì mình bằng hữu ản xì ẹn văn pháp sư có chút nhắm mắt trở lại một lần nữa mở ra lúc nàng đã minh bạch hết thảy nguyên lai là dạng này ản xì ẹn văn pháp sư lộ ra một chút ý cười mặc dù hắn không có cách nào dò xét loạ sự tình nhưng là hắn lại có thể tùy ý tìm một cái hồ gươm học sinh đồng thời hiểu rõ bọn hắn sự t ì n h ả n xì ẹn văn pháp sư rất nhẹ nhàng liền biết được bọn hắn sự t ì n h đồng thời đem những n à y sự t ì n h cùng nọa kết hợp với nhau ả n xì ẹn văn pháp sư lập tức đạt được đáp án đáp án này để ả n xì ẹn văn pháp sư vui vẻ bởi vì hắn đạt được đáp án là nọa là một cái ý chí k i ê n định mà lại phi thường trọng cảm tình g i a hỏa một cái nghiêm túc đối đãi bằng hữu hơn nữa còn là mười phần trọng cảm tình mà pháp sư phẩm học kiêm y u ạn xì ẹn văn pháp sư làm sao có thể không thích dạng này người đâu hạn s、si、ì e n văn pháp sư nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm nhìn về phía nọa ánh mắt cũng càng ngày càng hiền lành ta đáp ứng ngươi không thể không nói ngươi tiểu tử này thật sự là một cái cho ta không ngừng sáng tạo ngạc nhiên người a hạn s、si、ì e n văn pháp sư hài lòng cười cười ta ơn ngài l ã o sư nọa cũng rất kích động đây coi như là hoàn thành hắn đối kết lời hứa của bọn hắn a cái này như thế nào để nọa không cao hứng đâu tốt chuyện này ta hiểu được nói thật nguyên bản ta tưởng rằng một kiện không tính chuyện quan trọng tại ngươi cái này lại thành một kiện để ta không thể coi thường sự tỉnh còn ngươi nghĩ người bình thường trở thành ma pháp sư đây là ngươi chú ý một chút l i ề n tốt ta đã biết lao sư kỳ thật ta cũng là vì để những người bình thường kia ra đời các ma pháp sư có một cái tốt hơn gia đình cùng tương lai ma pháp sư cùng người bình thường tuổi thọ vấn đề còn có hài tử có thể là pháo lép vấn đề vẫn luôn là rất khó giải quyết sự tình ta biết ngươi ý tứ l o a ta chỉ là để ngươi chú ý chút luôn có một số người được rồi không cần quản bọn họ nếu ngươi thật bị phát hiện để cho bọn họ tới t ì m ta l o a nhìn vẻ mặt chẳng hề để ý ạn si ẻn đ o n pháp sư nội tâm thở dài thật đúng là bà khí đâu không cần quản bọn họ trực tiếp để bọn hắn đi tìm hàn xì ẹn văn pháp sư dạng này tự tin mà bà khí nọa thật rất hy vọng tương lai hắn cũng được có cái gì khó chịu ngươi liền đến tìm ta bất quá ngay tại nọa suy nghĩ lung tung thời điểm hàn xì ẹn văn pháp sư tiếp tục nói ra về p h ầ n ạ v ì l ạ ngươi vị này tỷ tỷ hai ẩn nữ sĩ trước tiên mở miệng căn bản không có cho nọa cơ hội nói chuyện được rồi ngươi vị tỷ tỷ này cũng đừng có tại dùng phương pháp của ngươi còn có ngươi bình thường có lẽ không cần lại dùng vì cái gì bởi vì ta nghĩ ra một cái tốt hơn địa hữu hiệu, hiệu hơn phương pháp ta cho nó lấy tên gọi là minh tưởng thứ quỷ gì minh tưởng nọa có chút trận tròn mắt minh tưởng cái đồ chơi này không phải mình hệ thống trong không gian cho sao mà lại nọa cũng thật không nhớ rõ trong nguyên tắc ản xì ẻn văn pháp sư có sẽ minh tưởng dạng này tu hành phương thức mặc dù ản xì ẻn văn pháp sư đúng là cường điệu tinh thần lực tầm quan trọng còn đem sở chen ném vào đa nguyên vũ trụ nhưng vấn đề là đến cuối cùng sở chen huấn luyện hình thức vẫn là thực chiến làm chủ lại thêm ép buộc thức sinh tồn huấn luyện vứt xuống nghệ vợ rẹn đồng thời đóng cửa không muốn chết liền tự mình tập trung tinh thần mở ra cổng không gian trở về làm không được liền l ệ n h chết ở nơi đó từ đầu tới đ ô i nọa liền chưa thấy qua rõ ràng cái đồ chơi này nhưng là hiện tại ả n xỉ ẹ n văn pháp sư lại nói với mình nàng nghĩ ra một cái tốt hơn đồng thời hữu hiệu hơn tăng lên ma pháp phương thức tên là minh tưởng cái này khiến nọa làm sao không kinh ngạc làm sao không chấn kinh nọa ngươi đây là biểu tình gì ả n xỉ ẹ n văn pháp sư kỳ q u á i nhìn nọa một chút giống như mình không có nói sai cái gì a bất quá rất nhanh nàng liền suy đoán đại khái là mình nói cho hắn biết để hắn nhận lấy to lớn xung k ị c a n g ắ m lại cũng thế lúc trước mình nghe được noa nói với mình ma lực là có thể tăng lên mình cũng thụ tương đối lớn xung kích chỉ là mình khắc chế rất tốt mà thôi cũng không có để noa nhìn ra cái gì mà thôi bất quá noa ra hỏa này chỉ là một đứa bé mình đáng giá nhất kiêu ngạo đồ vật bị người khác làm ra càng thêm lợi hại hắn không lộ ra vẻ mặt như thế mới là lạ ách ta chỉ là chỉ là trần kinh minh tưởng chẳng lẽ là thông qua khống chế tự thân tinh thần lực đến điều động ma lực để bọn hắn đạt được rèn luyện đồng thời tăng lên sao noa có chút nóc trệ không lựa lời nói, nói. Người, lần này h ạn xỉ ẹn văn pháp sư con mắt chừng lớn mà noa lúc này đã thanh tình lại hắn hiện tại ý thức được mình rốt cuộc nói thứ gì nói nhảm ngươi thế mà biết chẳng lẽ ngươi bởi vì ta cũng làm ra một cái phương thức như vậy chỉ là còn tại thí nghiệm ngươi lấy ra một cái đúng vậy tựa như ta nói như thế ta thông qua không ngừng tiêu hao ma lực quá trình này nghĩ đến một cái càng thêm đơn giản phương pháp đồng thời bắt đầu nếm thử mà lại ta lấy tên cũng gọi minh tưởng noa không có biện pháp chỉ có thể đem một vài đơn giản tư liệu cho lộ ra những tài liệu này mặc dù nọa nói vô cùng đơn giản nhưng là cũng đầy đủ để an xỉ ẹ n văn pháp sư kinh động như gặp thiên nhân nọa mới bao nhiêu lớn mới một mươi ba tuổi tốt ta một cái một ư ơ i ba tuổi thiếu niên thế mà cũng đã nghĩ đến nhiều đồ như vậy đồng thời còn mình nếm thử ra đây rốt cuộc là mẹ nó rốt cuộc là ai mặc dù tại an xỉ ẹ n văn pháp sư xem ra nọa nghĩ ra được đồ vật không khác mình là mấy hơn nửa năm trước nghĩ tới không sai biệt lắm đồng dạng đơn sơ mà lại hiệu quả bình thường nhưng là vấn đề là mình cơ bản xem như một cái đứng tại cái vũ trụ này vĩ độ chi đỉnh ma pháp sư mình có đại lượng kinh nghiệm có thể để cho mình tham khảo thế nhưng là nó đâu hắn chỉ là một cái hồ gợt học sinh mà chính hắn nghiên k ỳ đặt ở người bình thường bên trong cũng chính là học trung học cái dạng này à nhưng là hắn lại có thể làm không khác mình làm ấy sự tình càng như vậy ản n g h ĩ ả n xỉ ẹn văn pháp sư thì càng không thể tưởng tượng nổi thậm chí ả n xỉ ẹn văn pháp sư đều đang suy nghĩ nếu như nọ a đạt được đủ cường đại ma lực cùng đầy đủ phong phú tri thức như vậy nọ a đến cùng có thể đi đến đâu một bước lao sư ngay tại ạn xỉ n văn pháp sư có chút thất thần thời điểm bỗng nhiên bên t a i của nàng chuyển đến nọ t h a nhâm ả n sĩ hẹn văn pháp sư ngầm đầu trên mặt mê mang đã hoàn toàn biến mất hắn đã làm ra một cái quyết định một cái căn bản sẽ không quản đọa có thể hay không đồng ý quyết định nàng chạy ra vẻ tươi cười nhìn về phía đọa làm sao vậy đọa ách ngài mới vừa nói minh tưởng đọa có chút cổ quái hỏi cùng ngươi suy nghĩ không sai bị lắm bất quá bởi vì thực lực của ta quan hệ ta áp dụng chính là để linh thể cũng chính là linh hồn tiến vào đa nguyên vũ trụ đi càng lộ đi minh tưởng dạng này đối thân thể gánh vác tương đối lớn nhưng là hiệu quả lại càng tốt hơn ạn sĩ h n văn pháp sư không chút nào g i u dếm nàng trực tiếp đem phương pháp của mình nói cho đọa để linh hồn đi đa nguyên vũ trụ bên trong cảm n lộ loa nghe được câu này lập tức gây mất mình ý đồ học tập ý nghĩ cái này căn bản liền không phải hắn bây giờ có thể tiếp xúc mình bây giờ căn bản cũng không có học qua cái gì linh hồn ma pháp cũng không có học qua không gian ma pháp coi như ạn xỉ ẹn văn pháp sư một bàn tay đem mình linh hồn đ ọ p ra như vậy có trời mới biết mình sẽ ở nơi đó tiêu hao thành cái dạng gì nhìn xem s ở chen liền biết bị ạn xỉ ẹn văn pháp sư ném đi đa nguyên vũ trụ bên trong trở về, về sau cả người đều hư kia là hắn toàn bộ thân thể đi vào còn bị ạn xì ẹn v ă n、Văn、pháp sư bảo hộ lấy nếu như nọa vẹn vẹn linh hồn đi vào không nói có thể chống đ ỡ bao lâu có thể hay không tại cái kia địa phương quỷ quái điên rồi đều không tốt nói sao cho nên nọa rất thẳng thắn m à c miệng hắn hiện tại có hệ thống cho minh tưởng pháp đầy đủ dùng căn bản không cần thiết đi làm đến ạn xì ẹn v ă n、Văn、pháp sư kia một bộ bất quá nọa cũng tại cảm khái chi tôn pháp sư quả nhiên lợi hại phi phạm a mình chỉ là cho nàng một chút tiểu nhân gợi ý sau đó nàng liền làm ra một cái đáng s ợ như vậy minh tưởng phương pháp nếu là mình tại hệ thống không gian học tập đến lợi hại hơn ma pháp cái gì nàng có phải hay không có thể suy một da ba đang lộng ra một cái càng đáng sợ đồ chơi đúng rồi nọa có một việc ta cần cùng ngươi nói một tiếng bất quá trước đó ta cần hỏi một chút ngươi nghỉ hè có sắp xếp gì không ản s、si、ị ẹn văn pháp sư bỗng nhiên bình tĩnh h ư ớ n g phía nọa hỏi một câu một cá biệt nọa thu suy nghĩ lại hiện thực nghỉ hè an bài ngạch đại khái cùng các bằng hưu của ta cùng đi c h ợ giúp ta đối tác hai cái khu ma nhân chính là nước mỹ nhận biết vị kia cồn stalwind cùng một chỗ làm một chút nhiệm vụ cái gì coi như kỳ nghỉ hè rèn luyện e m còn có chính là trợ giúp ta ngạch tỉ, tỉ. tiếp tục thuần t h u ộ c mà pháp lực lượng loa nghĩ nghĩ giống như cũng không có quá nhiều sự tỉnh rất tốt n g ư ơ i viết thư nói cho ngươi các bằng hữu ngươi cần rời đi một đoạn thời gian mà tỉ tỉ của ngươi sẽ cùng ngươi cùng rời đi rời đi tại sao phải rời đi chúng ta đi muốn đây đi cả mạ tạ đương nhiên nếu quả thật có phiền thoái gì ngươi cũng có thể rất mau trở lại tới chúng ta thánh điện tại london liền có không cần lo lắng khác ngươi làm ta đệ tử đã hơn một năm ta còn cái gì đều không có dạy ngươi vừa vặn ngươi có gần hai tháng không thể lãng phí không phải sao c h ư ơ một trăm ba mươi l o a ý nghĩ l o a đã đến nghỉ ngơi thời điểm ngươi còn muốn tiếp tục xem sao không nên gấp gáp dù sao nhân viên quản lý vẫn không nói gì không phải sao nhưng là chờ chút hắn lại muốn mắng chửi người ta cảm thấy chúng ta còn đi nhanh lên đi tốt ta tốt ta thật sự là phiền phức l o a chậm rãi đem sách khép lại sau đó đem nó một lần nữa đánh ngã t r ê n kệ sau đó cùng ở một bên có vẻ hơi nóng nảy mập mạp có chút vẫn chưa thỏa mãn thở dài c ả mạ tạ trong tiệm sách tàng thư thật số lượng cùng chất lượng đều quá cao l o ạ thật là càng xem càng muốn ngừng mà không được nọa đi vào cả mạ tạ cũng có hơn một tháng cái này hơn một tháng thời gian nọa cũng c h ậ m chậm thích đứng tại cả mạ tạ sinh hoạt đơn điệu có chút nhàm chán nhưng lại thu hoạch tương đối khá đây là nọa đối với tại cả mạ tạ sinh hoạt cảm giác một tháng trước hạn xì ẹn văn pháp sư không cùng nọa bất kỳ phản ứng nào không gian trực tiếp vung tay lên liền mở ra cánh cửa không gian tiếp lấy nọa cùng hờn nữ sĩ song song bị mang theo tới bất quá may mắn hạn xì ẹn văn pháp sư cho nọa cùng hờn nữ sĩ lưu lại một chút thời gian đi bàn giao sau bàn giao một ít chuyện không đến mức khiến cho cùng đột nhiên mất tích đồng dạng hai ẩn nữ sĩ tự nhiên đem cô nhi viện làm việc t r ư ớ c giao cho nàng tin cậy nhất một cái nhân viên quản lý vị này nhân viên quản lý đã phi thường có kinh nghiệm cùng năng lực trợ giúp h a ẩn nữ sĩ quản lý đây hết thảy bởi vì hai ẩn nữ sĩ đồng dạng tại tháng sáu phần thời điểm hội xuất quốc mà lúc kia cũng là nàng đang trợ giúp h a ẩn nữ sĩ quản lý chỉ là nọ nơi này liền có chút khó làm bất quá g i a hỏa này vẫn là kiên trì viết mấy phong thư cho kết bọn người giải thích rõ ràng tình huống của mình đương nhiên hắn cũng chưa quên cho cồn s t a n g u n viết thư để hắn chiếu cố thật tốt một chút kết bọn người hồi âm cái gì nọ là không trông cậy được vào trừ phi kết cùng cồn stagn bọn hắn cú mèo hoặc là cái gì khác có thể có chính xác địa chỉ bay đến ca mạ tạ không phải đây hết t h ể đồ vật đều cần n o a sau khi trở về tại xử lý ngược lại là n o a cú mèo hạt thuấy để hắn có chút xấu hổ từ vừa qua khỏi đến một bộ tìm được thân nhân lại đến n o a lại để cho nó đưa tin bộ kia sinh không thể luyến chính n o a đều thật không có ý tốt cuối cùng n o a nói cho nó biết đưa xong tin ngươi liền về nhà đi vào ca mạ tạ ngày đầu tiên ả n si ẹn văn pháp sư liền cùng n o a hảo hảo trao đổi một chút minh tưởng phương pháp ạn xị ẹn văn pháp sư xác thực hết sức tò mò chính nọa nghĩ ra được mình tưởng đến cùng là thứ độ gì hiệu quả đến cùng như thế nào nọa không có gì biện pháp ai bảo miệng mình nhiều đây thế là hắn trực tiếp đem mình một mực tại sử dụng minh tưởng phương pháp phiên bản đơn giản hóa đem ra như là đã nói ra như vậy dứt khoát liền lấy ra mà tính mặc dù hệ thống xuất phẩm cơ bản xem như tinh phẩm nhưng là nọa cũng không lo lắng nhiều như vậy húng chi nọa còn cắt giảm một đống đồ vật tại hệ thống đánh giá bên trong nọa sử dụng minh tưởng chỉ có thể coi là cơ sở nhất một cái nọa tựa hồ căn bản còn không có thực lực kia đi tiếp xúc cao cấp hơn minh tưởng phương pháp nếu là nhất sơ cấp nghĩ như vậy đến cũng không phải như vậy hoàn m ỹ a chỉ là chờ ạn xỉ ẹn văn pháp sư dựa theo nọa nói phương pháp mình thử một cái về sau nàng lập tức gương mặt cổ quái nhìn xem nọa ánh mắt của nàng cũng đem nọa nhìn có chút tâm thần có chút không tập trung đây là tình huống như thế nào chẳng lẽ lại cái này rõ ràng phương pháp quá cay gà rồi nọa nói thực cho ta ngươi suy nghĩ loại này mình tưởng phương pháp bỏ ra thời gian bao lâu ách tốt ta từ ta lần thứ nhất biết không ngừng lặp đi lặp lại sử dụng ma lực có thể tăng lên mình ma lực cùng tinh thần lực thời điểm ta liền bắt đầu suy nghĩ có phải là sẽ có càng thêm đơn giản cùng hữu hiệu phương pháp bởi vì không phải mỗi một cái ma pháp là đều có tốt như vậy điều kiện cùng biết bắt như vậy điều kiện thì ra là thế ngươi sử dụng phương pháp này bao lâu gần một năm chỉ là ta cảm thấy còn cần hoàn thiện cho nên ta chưa từng có nói ra qua ả n xị ẻn văn pháp sư nhẹ gật đầu nói như vậy không giữ quy tắc lý nhiều loa năm nhất thời điểm liền đã phát hiện phương pháp kia ả n xị ẻn văn pháp sư là biết đến bởi vì năm ngoái nhìn thấy loa thời điểm ma lực của hắn liền đã có chút dọn g ư ờ i năm nay gặp được thì là càng thêm d ọ người rất rõ r à n g đoạn là dùng càng thêm thực tế hữu hiệu phương pháp còn tăng lên ma lực mà phương pháp này chính là đoạn minh tưởng phương pháp tại ả n xỉ ẹn văn pháp sư xem ra cái này minh tưởng phương pháp mặc dù thật rất đơn giản bởi vì nó sẽ không dính đến nguyên tố thậm chí cao hơn đa nguyên vũ trụ không gian nhưng là đối với một cái đẳng cấp thấp ma pháp sư đến nói đây đã là đầy đủ chơi đẹp thậm chí ả n xỉ ẹn văn pháp sư đều cảm thấy mình làm ra minh tưởng phương pháp đều cần từ đoạn cho phương pháp bên trong đi học tập cùng tham khảo bởi vì rất nhiều chi tiết đều là nghĩ thông suốt ta hiểu được ta muốn nói kỳ thật n g u y ê minh tưởng phương pháp đã rất hoàn mỹ thậm chí có thể lấy ra làm làm kết luận ban bố thật sao vậy nhưng thật sự là quá tốt noa cười cười xấu hổ may mắn mình hệ thống không có quy định cái gì hệ thống không gian tri thức không thể lấy ra cùng hưởng loại hình không phải noa thật muốn khóc bất quá đã ả n xì ẹn văn pháp sư đã nghĩ ra minh tưởng như vậy là không phải mình về sau có thể quang minh chính đại sử dụng minh tưởng đâu noa ta nghĩ thương lượng với người chuyện gì ả n xì ẹn văn pháp sư bỗng nhiên mở miệng hỏi lao sư ngài nói noa lập tức tập trung tinh thần hắn có chút kỳ quái ạn xì ẹn văn pháp sư dự định nói cái gì ngươi có thể hay không đem người minh tưởng phương pháp cống hiến ra tới ta biết khả năng này có chút chỉ là ta minh tưởng phương pháp cái này ta ta nghĩ không có vấn đề nếu như là cung cấp cho cả mạ tạ thành viên không ta nói là cung cấp bên trong toàn bộ thế giới ma pháp nọa lại một lần nữa trận tròn mắt mặc dù nọa đoán được mình lấy ra tám tầng làm muôn cống hiến nhưng là nọa thật cảm thấy không có gì lớn chỉ là cơ sở minh tưởng phương pháp đối với thực lực cao cường m a pháp sư đến nói đây coi là không lên cái gì cho dù là cho cái kia nhổ thúc kể xì lù thế nhưng là cho toàn bộ thế giới ma pháp là có ý gì n o ạ i cho tới bây giờ đều không phải cái gì quá rộng lượng người đồ tốt lưu cho người một nhà là hẳn là nhưng là cho ngoại nhân thật có l ỗ i gặp quỷ đi thôi n o ạ i biết t ả n xỉ ẹn văn đại sư ý nghĩ là cái gì nhưng là n o ạ i thật không muốn suy nghĩ nhiều như vậy thật có l ỗ i lão sư phương pháp này ta cũng không cảm thấy nó đáng giá mở rộng đến toàn thế giới ngài biết đến kỳ thật thế giới ma pháp bên trong tính chất phức tạp chỉ sợ ai ta biết ngươi ý tứ bất quá lão sư mặc dù không thể mở rộng ra ngoài nhưng là chúng ta lại có thể cho những cái k i a tương lai tiến vào c ả mạ tạ bồi dưỡng sinh viên nhóm sử dụng không phải sao chí ít những này cho bọn hắn chúng ta cũng không cần lo lắng nhiều như vậy không thể dự đoán độ v ậ n không phải sao xác thực xem ra chúng ta đại học kế hoạch phải tăng tốc tiến độ ả n xỉ ẻn văn pháp sư cười cười mặc dù có chút thất vọng rõ ràng phương pháp không thể mở rộng toàn thế giới nhưng là ả n xỉ ẻn văn pháp sư cũng có thể minh bạch nọa ý nghĩ cùng hắn một chút tiểu tâm tư những n à y tiểu tâm tư đối với an xỉ ẻn văn pháp sư đến nói thật không tính là gì thậm chí hắn cảm thấy dạng này nọa mới càng thêm chân thực không phải sao đúng rồi lão sư chúng ta vì cái gì không thể tham khảo một chút nọ bật giải thưởng những này loại cho rồi đ ồ n g nhiên nọa tựa hồ lại nghĩ tới cái gì nobel giải thưởng người ý tứ nói là ản xị、si、e n văn pháp sư bỗng nhiên con mắt có chút tỏa sáng nàng đoán được nọa ý nghĩ không sai chúng ta vì cái gì không mình làm một cái c ả mạ tạ ma pháp giải thưởng dùng cái này đến ban thưởng những cái kia vì ma pháp giới làm ra qua kiệt xuất cống h i ế n người cùng những cái kia phát minh mới ma pháp để tất cả ma pháp sư í c h lợi người đâu ta nghĩ rất nhiều phổ thông ma pháp sư thậm chí cao cấp ma pháp sư trở đến ca mạ tạ tán thành tuyệt đối là một kiện để bọn hắn kiêu ngạo sự tình rất không tệ ý nghĩ như vậy chúng ta hẳn là cho bọn hắn ban thường gì ca mạ tạ thư viện tinh tu đã nguyên vũ trụ không gian cảm nộ g một tháng minh tưởng phương pháp các loại đều có thể bất quá những người này thực lực thấp ta nghĩ chúng ta cần cho một chút bảo hộ ý kiến hay đ o a nói thật đ o a ta thật muốn giữ ngươi lại đến không cho ngươi tại đi ả n s ỉ h n văn pháp sư càng nghĩ càng vui vẻ Không thế ể không nói nọa cho ra tới phương pháp thật h nói nọa này tới cái ra t sự là đem giới ma pháp cùng h phân chế học chế pháp thưởng thể chạm thế pháp cạnh tranh tính Thế pháp o vào một ma ma ma độ, độ, tẩy tốt. lần luận là là nữa đồng dạng. vẫn này cũng nói bài đại giải giới giới đồ Vô cấp có c người bình thường thế giới thật ngăn cách quá lâu rất nhiều người bình thường thế giới đồ tốt đều không có tiến vào thế giới ma pháp mà duy nhất cùng người bình thường liên hệ sâu hơn chính là những cái kia khu ma nhân đ á n g t i ế c bọn hắn địa vị xã hội quá thấp có chút thế giới ma pháp bộ phép thuật mặc dù cũng học tập thế giới loài người làm ra rất nhiều giải thưởng cùng bán thưởng nhưng là bọn hắn cho ra ban thưởng thật rất thấp mà lại những n à y giải thưởng một khi ra bọn hắn quốc gia liền sẽ không được thừa nhận nhưng là nếu như là c ả mạ tạ dẫn đầu làm ra những đồ chơi này đâu như vậy lực ảnh hưởng tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng mà lại ả n xì ẹn văn pháp sư có thể khẳng định xem như ra bọn hắn mình quốc gia bộ phép thuật ý nguyên sẽ tại cái khác quốc gia đạt được thừa nhận đem loạ thương lượng với nàng sự tình toàn bộ ghi t ạ c trong đầu về sau ả n xì ẹn văn pháp sư cũng bắt đầu nghiêm túc dạy bảo lên loạ tới chứ mỗi ngày cùng cái khác ca mạ tạ thực lực cao cường mà pháp sư thương lượng những chuyện này bên ngoài ả n si ẹn văn pháp sư căn bản là nghiêm ngặt nhìn chằm chằm đọa căn bản không cho nọa bất luận cái gì một điểm lười biếng thời gian đây quả thực làm nọa có chút đắng không nói nổi bởi vì ả n si ẹn văn pháp sư thực sự nghiêm khắc mà lại mấu chốt nhất ả n si ẹn văn pháp sư cho rằng nọa thân thể thực sự quá gầy yếu đi tựa hồ hoàn toàn không có dựa theo mình bút ký bên trong phương pháp đi rèn luyện thân thể cái này khiến nọa có nỗi khổ không nói được hắn rõ ràng có làm tốt đi thế là nọa khổ nhất không nói nổi thời gian tới đó chính là cùng một tên mập suốt ngày phân cùng một chỗ sau đó bị dừng lại bảo đánh cái tên mập m ạ p này nọa vô cùng quen thuộc tên của hắn gọi hưởng là một cái hoa kiểu thân thể của hắn cường tráng giống con trâu mà lại trình độ ma pháp cũng không thấp gia hỏa này hết sức chăm chú hoàn thành ạn si ẹn văn pháp sư tất cả chỉ lệnh sau đó nọa liền xui xẻo chỉ bất quá liều thân thể không được nhưng là liệu ma pháp nọa thật đúng là không giả hắn kết quả dĩ nhiên chính là vật lộn nọa bị đánh mà liệu mạng ma pháp chính là hưởng bị nọa hung hăng trả thù một tới hai đi bọn hắn cũng đã trở thành một đôi không tệ bằng hữu hưởng gia hỏa này hiện tại căn bản là mỗi ngày đi theo nọa chạy khắp nơi cái này khiến cho nọa có chút không có cách nào vậy đại khái chính là đọc tỏ sờ t r è n đãi ngộ a nọa thường xuyên sờ lên cái cằm nghĩ như vậy đến c u n g ẩ n từ trong tiệm sách đi tới nọa về tới gian phòng của mình gian phòng của hắn là một cái phòng hai người trừ nọa ở chỗ này còn có một người đó chính là h a ẩn nữ sĩ nàng hiện tại mỗi ngày cũng tại tiếp nhận h n x ỉ ẹ n v ă n pháp sư chỉ đạo mà lại hiệu quả không tệ người trở về rồi làm sao muộn như vậy hai ẩn nữ sĩ buông xuống trong tay sách một mặt ý cười nhìn xem nọa đọc sách thư viện bên trong thư tịch thực sự nhiều lắm nọa thở dài trực tiếp ngồi xuống ghế xem ra ngươi còn chưa xem xong ngươi muốn nhìn không phải ngươi cũng sẽ không lại như vậy một bộ biểu lộ đúng vậy đáng c h ế t t h ư n g nếu như không phải hắn lão lôi kéo ta ta cũng không thể nhanh như vậy rời đi tính toán không nói hắn ngươi bây giờ như thế nào có thể bình thường sử dụng ma pháp sao hai ẩn nữ sĩ cười cười không có trả lời đọa mà là tay có chút nâng lên ánh sáng vàng kim lộng lẫy tại đầu ngón tay của nàng lưu động chương một trăm ba mươi một đặc vấn tập trung lực chú ý dùng tinh thần lực của ngươi đi dẫn đạo ma lực của ngươi sau tại thông qua động tác tay của ngươi để ma lực cấu trúc thành ma pháp cơ sở động tác nhanh một chút đ o ạ cái kia ta có thể sử dụng ma trượng sao không thể tựa như ta sẽ không cho phép ngươi sử dụng huyền giới đến xuyên qua không gian đồng dạng muốn dùng tự thân lực lượng để hoàn thành đây hết thảy gặp ủy vậy tại sao làm ra nhiều như vậy phụ ma trang bị ả n s、si、ì ẹn văn pháp sư huấn luyện tuyệt đối là cực độ hà khắc mà lại khó khăn nhất là đối với đ o ạ mà nói hắn xem như gặp được ả n s、si、ì ẹn văn pháp sư ôn hòa bên ngoài mặt khác cái này khiến đ o ạ bất đắc dĩ đồng thời cũng chỉ có thể thành thành thật nghe nói thật hắn đều có chút hối hận mình tại sao phải viết thư hai ẩn nữ sĩ trải qua nàng một tháng dạy bảo đã sinh ra không tệ ma lực mặc dù cùng l o à những này chính quy ma pháp sư so ra còn kém không ít nhưng là c h ỉ ít hờn nữ sĩ đã từ một cái không có bất luận cái gì ma pháp cơ sở người biến thành một cái ma pháp sư đây chính là minh tưởng nghị lực mặc dù nói trong này cũng có được ạ n sĩ ẩn văn pháp sư dạy bảo cùng c ả mạ tạ vốn là có được trời ưu hái ma pháp hoàn cảnh nhưng là minh tưởng lực lượng để ạ n sĩ ẩn văn pháp sư mười phần hài lòng có minh tưởng như vậy những ma pháp sư này nhóm tăng lên sẽ càng thêm lớn quan sát xong hờn nữ sĩ tình huống về sau ả nói xì ẻn văn pháp sư n thật m tự cái này h vô cùng thống khổ nhất là o nọ nhất định phải từ bỏ không ít hắn thói quen trước kia cũng tỷ như ma trượng cũng không phải là nói sử dụng ma trượng không tốt Tương trượng phản ma trượng cho một cái ma cái c pháp sư u nên g cấp t i lợi lớn, vô cùng lớn đàn lớn có thể trực t ì ẹn văn pháp sư đang huấn luyện đọa ma pháp thời điểm cơ bản cũng là cấm chỉ hắn sử dụng ma trượng cái này thay đổi biến làm đọa mười phần đau đầu bất quá đọa vẫn là phải thích ứng mặc dù nọa không có hoàn toàn vượt qua đối ma trượng ỉ lại nhưng là hắn hiện tại đến thật đúng là có thể không sử dụng ma trượng đến thi triển một chút không tệ ma pháp lợi dụng thủ thế để thay thế ma trượng mặc dù không quen nhưng là không thể không nói dạng này quả thật có thể tại rất nhiều cực đoan tình huống d ư ớ i phát huy ra không tệ hiệu quả đương nhiên dạng này cũng làm cho nọa ma pháp uy lực không có trước đó đáng sợ như vậy nhưng là cũng tại một cái có thể tiếp nhận phạm vi bên trong chỉ là nọa không biết vì cái gì ản xì e n văn pháp sư liền ngay cả huyền giới đều cho phép nọa sử dụng cái này khiến nọa đầy mình đều là bất đắc dĩ đồng thời cũng không có chút nào biện pháp nói giới là dựa vào phong ấn ở bên trong lực lượng, là lực vào dựa ma pháp ấn bên ở c sư để thể đàng tùy ý không đàng g ý a n thật ự do xuyên qua Nói ma giới. t nọa liền dùng qua một lần hắn phát hiện trong giới chỉ phong ấn kỳ thật chính là an xỉ hẹn văn pháp sư lực lượng mà an xỉ hẹn văn pháp sư tựa hồ còn dùng một chút thủ đoạn đặc thù khiến cái này lực lượng tại trong giới chỉ sẽ không biến mất cụ thể là cái gì nọa không rõ ràng hắn chỉ biết mình tại lần thứ nhất sử dụng chiếc nhẫn này về sau liền thành công mở ra một đạo c ổ n g không gian một đạo trực tiếp thông hướng hồ gợt cộng không gian thậm chí sau mấy tiếng nọa còn mở ra không gian trong gương bình chướng b ấ tại quá t c á an y về sĩ ẩn huyền giới liền bị xỉ văn pháp sư thu hồi đ dạng xỉ này cực điểm chèn ép phương thức hạng nọ trình độ ma pháp cơ hồ là hiện lên bao nhiêu thức tăng trưởng hoàn toàn có thể nói ở đây khoảng thời gian này nọ ma lực nọa tác lực n hữu、si、khi t vô lực trả lời một câu một ngày huấn luyện nọa là thật mệnh mọi điên rồi không sử dụng huyền giới mở ra cổng không gian nọa tại hao tốn gần thời gian nửa tháng về sau cuối cùng làm miễn cưỡng có thể làm được nhưng là trên cơ bản hoàn thành một lần về sau ma lực của hắn liền bị ép cô rằng đạo lý hắn làm đến bước này hẳn là đáng giá tán thưởng nhưng là ả n xỉ ẹn v ă n pháp sư tựa hồ cũng không hài lòng nọa biết mình thời gian khổ cực còn muốn tiếp tục đâu đối với cái này hắn mặc dù nội tâm rất phiền muộn nhưng là hắn vẫn tại kiên trì ai không nguyện ý mạnh lên đâu ngươi có phải hay không cảm thấy ta làm như vậy không tốt lắm nhìn xem nọa đi từ từ đến một gốc cây hạ sau đó một bộ tê liệt dáng vẻ ạn xỉ ẹn vấn pháp sư cười lắc đầu có lẽ đi mặc dù ta xác thực cảm giác được rất phiền muộn nhưng là ta cũng biết làm như vậy đối với ta tương lai đến nói càng rất hơn thật sao n o a vẫn như cũ h ư u khí vô lực n o a thiên phú của ngươi rất tốt mà lại đầu góc của ngươi vô cùng thông minh ả n xỉ ẹn văn pháp sư cười đi tới n o a được bên người sau đó trực tiếp ngồi xuống trang bị ma pháp đúng là tăng lên ma pháp sư chiến đấu một cái đ ồ tốt nhưng là nhưng là quá nhiều ỷ lại trang bị ma pháp sẽ để cho một cái ma pháp sư năng lực rút lui n o a lắc đầu đánh gây ả n xỉ ẹn văn pháp sư cùng an xỉ ẹn văn pháp sư trung đụng khoảng thời gian này loa về tới an xỉ ẹn văn pháp sư tính cách cho nên hắn mới dám dạng này cũng là bởi vì biết những này cho nên ta mặc dù có chút p h ả n nàn nhưng là vẫn tại kiên trì không phải sao lão sư noa ngồi ngay ngắn ta biết nên làm như thế nào cũng đồng dạng biết làm như vậy chỗ tốt yên tâm đi ta nhưng không có nhỏ như vậy bụng gà ruột ta đương nhiên biết ngươi không phải một cái bụng dạ hẹp hòi hài tử ngươi vẫn luôn rất cố gắng ả n s、si、ị ẹn văn pháp sư nhẹ gật đầu sau đó nàng từ trong ngực của mình xuất ra một cái cùng loại với mặt dây chuyển đồ vật đưa cho đoạ đây là cái gì noa nhận lấy mặt dây chuyển hắn đ ỗ n g nhiên cảm nhận được cái này mặt dây chuyền bên trong tựa hồ ẩn chứa một chút đặc thù ma lực đây là thân phận của ngươi bài ân nói cho đúng đây là ngươi phân cấp sau khi ra ngoài sản phẩm chúc mừng ngươi ngươi thật đúng là vượt quá dự liệu của ta à tam giai ma pháp sư phải nỉ ở tiên sinh ách cám ơn ngươi lao sư nọ sờ lên cái mũi nhận lấy cái này mặt dây chuyền sau đó ma lực chậm dai thẩm thấu tiến cái này mặt dây chuyền ở trong lập tức nọa trong đầu liền xuất hiện hắn tin tức tương quan đương nhiên nhất chú mục vẫn là n ọ ma pháp đẳng cấp ả n xì ẹn văn pháp sư bọn hắn thiết kế ma pháp sư đẳng cấp cơ bản cũng là áp dụng đoạn cung cấp phương án cái đồ chơi này đối nọa đến nói thật vô cùng đơn giản bởi vì những n à y phương án đều là đoạn thông qua hệ thống muốn tới rất khó tưởng tượng nguyên bản đoạn chỉ là muốn thử một chút kết quả hắn kia thủ giả chết hệ thống thế mà trực tiếp đem cái đồ chơi này cho đoạn đối với cái này đoạn mặc dù kinh ngạc nhưng là cũng không có hỏi nhiều hệ thống quả thực liền cùng một cái ba ba đồng dạng ngươi hỏi nó tâm tình tốt sợ rằng sẽ để ý đến ngươi một chút nhưng là nếu như nó tâm tình không tốt cái gì chỉ sợ dứt khoát liền mặc kệ ngươi nọa sớm đã thành thói quen hệ thống tác phong cho nên hắn tại cảm tạ một phen hệ thống về sau liền giả vờ như thực sự tìm hiểu tình huống kỹ càng hỏi thăm một phen an xỉ ẻn v ă n pháp sư đối với thực lực phân cấp cách nhìn cuối cùng nọa làm bộ suy tư nhiều ngày liền đem phần tài liệu này đem ra giao cho an xỉ ẻn v ă n pháp sư an xỉ ẻn v ă n pháp sư mặc dù kinh dị nhưng là tại kỹ càng nhìn nọa phần tài liệu này sau lập tức minh bạch nọa ý tứ tại làm ra một chút cải biến sau xóa bỏ đẳng cấp chỉ để lại giai đoạn bọn hắn liền bắt đầu dựa theo phần tài liệu này bắt đầu chế tạo tương quan ma pháp vật phẩm n ọ cái này mặt dây chuy có thể tính là nhóm đầu tiên chứng minh thực lực đẳng cấp ma pháp vật phẩm cái đồ chơi này cho nọa cảm giác hẳn là phi thường có kỷ niệm ý nghĩa rằng thật nếu như về sau nọa cảm giác lăn lộn ngoài đời không nổi nói không chừng còn có thể đem cái đồ chơi này đem bán lấy tiền đâu hảo hảo cố lên nha h ả i tử nói không chừng tương lai ngươi sẽ giống như ta tương lai quá xa đi lão sư ta muốn hỏi một chút tương đối gần vấn đề t ỷ như t ỷ như ta sắp khai giảng đến lúc đó ta có thể sử dụng ma trượng cùng huyền giới sao vấn đề này thật đúng là cần hảo hảo hỏi một chút mặc dù tại nọa trong trí nhớ năm ba khả năng đối mặt vấn đề thật không tính là vấn đề gì quá lớn nhưng là nọa đã sử dụng hai năm ma trượng để hắn bỗng nhiên lập tức không cần đồ chơi kia hắn thật đúng là không thích ứng còn có chính là huyền giới cái đồ chơi này quả thực chính là một cái thần khí hắn hoàn toàn có thể để nọa không tại cố kỵ hồ gợt kết giới nọa biết mình hiện tại ma lực coi như có thể không sử dụng huyền giới liền mở ra truyền tống môn nhưng là lại một lần liền kéo vượt nọa còn không bằng không sử dụng đây có thể ạn xị ẹn văn pháp sư tiếu dung vẫn như cũ bất quá ngươi nhất định phải bảo ngươi có đầy đủ thời gian đến huấn luyện mình không dựa vào những vật này đương nhiên ta có thể bảo ta thể nó liên tục không ngừng đúng vậy bảo đạo nói đùa hắn mặc dù bây giờ rất ỷ lại ma trượng nhưng là tương lai hắn vẫn là tiêu mình có thể như chính mình lao sư ả n xì ẹn văn đại sư đồng dạng căn bản không dựa vào bất kỳ vật gì liền có thể thi triển đáng sợ ma pháp rất tốt như vậy ta đáp ứng ngươi ả n xì ẹn văn pháp sư nhẹ gật đầu kỳ thật một năm sau ta liền có thể hào hào khảo thí ngươi lần này thời gian thực sự quá ngắn nhưng là ngươi lại thật tại ngắn như vậy thời gian bên trong làm được người khác một năm đều rất khó đạt tới tình trạng ngươi rất đáng ẩm người khác một năm đều chưa chắc đạt tới tình trạng noa khỏe miệng giật một cái mình gặp bao lớn cực khổ à lao sư ngài tiến hành theo chất lượng được chứ d ụ c tốc bất đạt thật không phải chuyện tốt đ a ngay tại noa suy nghĩ lung tung thời điểm ả n x ì h n văn pháp sư vô vô bờ vai của hắn đứng dậy quay người liền muốn rời khỏi lao sư ngài noa một chút sốt ruột ngài làm sao hiện tại liền đi chẳng lẽ lại còn phải đợi đến ta rời đi thời điểm lại cho ta huyền giới sao thế nào noa an xị h n văn pháp sư tựa hồ còn không có kịp phản ứng chương ó c ú Đúng t thế. Ta kỳ kia. không quái quay đầu Huyên Cái loại. Chiếc nhẫn, huyền giới. Đúng thế. Ta không phải đã nhìn nhẫn. n phải cho xem g i đổi cái sao. Chỉ là đổi một cái bộ á d một trăm ba mươi hai l ừ a gạt cùng phản bội thời gian luôn luôn qua thật nhanh nhất là tại an xỉ ẻn văn pháp sư cao áp huấn luyện hình thức hạ n g l o ạ a cuối cùng thể nghiệm được địa ngục ma luyện nói thật hắn mỗi lúc trời tối tất nhiên sẽ hảo hảo nhà dánh một chút lao sư của mình ạn xỉ ẻn văn pháp sư bởi vì mỗi một ngày đều sẽ bị ạn xỉ ẻn văn pháp sư ép khô cuối cùng một tia ma lực sau đó đầu góc choáng váng nặng nề rất hiển nhiên tinh thần của hắn cũng bị ép cô thế nhưng là tình huống như vậy nọa căn bản không có cách nào cải biến cho dù là hờn nữ sĩ vì thế mà bất mãn chạy tới cùng h n xỉ ẹn v ă n pháp sư lý luận nọa lúc ấy liền bị hù dọa bất quá chờ nàng sau khi trở về không hề không còn sách chuyện này nhìn nàng giống như là bị h n xỉ ẹn v ă n pháp sư cho thuyết phục không chỉ có như thế nàng trừ càng thêm dụng tâm chiếu cố nọa sinh hoạt thường ngày bên ngoài cũng cùng h n xỉ ẹn đoán pháp sư đồng dạng yêu cầu nghiêm khắc n ọ không cho n ọ có dù là một điểm lười biếng cơ hội cái này khiến n ọ quả thực khóc không ra nước m nếu không phải mỗi ngày nhìn thấy mình hệ thống nói cho chính người ma pháp đẳng cấp nọa thật nghị xin cái nghỉ bệnh nghỉ ngơi một ngày sơ chén lúc trước cũng không có xui xẹo như vậy tao n ộ a vì cái gì đến phiên ta chỗ này liền biến thành dạng này a đáng tiếc phàn nàn cũng không có ích lợi gì nọa chỉ có thể cắn răng tiếp tục kiên trì thống khổ như vậy cùng vui vẻ cùng tồn tại cảm giác để nọa dần dần bắt đầu quen thuộc cuộc sống ở nơi này chỉ tiếp nọa mới vừa v ẫ n thích hứng hắn liền nghe nói mình sắp rời đi xác thực nọa bất chi bất giác lại tới đây đã tiếp cận hai tháng gần hai tháng nọa cho nọa cảm giác quả thực cùng tại hồ gớt chờ đợi một năm đồng dạng nhưng là khoảng thời gian này nọa tăng lên chỉ sợ là hắn tại hồ gợt ư hai năm đều chưa chắc làm được t í n h danh nọa phải nghỉ ở tuổi tác mười ba tuổi pháp sư đẳng cấp t ứ giai cấp không đúng vậy nọa tại cái này ngắn ngủi hai tháng không hiểu thấu đem ma lực của mình tăng lên tới tứ giai cấp độ này phải biết nọa đạt đến tam giai về sau tại hồ gợt ư dòng giã thời gian một năm xuống tới cũng là mới đạt đến tam giai cấp năm thế nhưng là khi hắn lại tới đây ngắn ngủi hai tháng hắn liền trực tiếp buộc phát thức đạt đến tứ giai trình độ càng đáng sợ chính là tại ả ạ n xì ẹn văn pháp sư kia giống như địa ngục nghiền ép huấn luyện hạn nọ cảm giác được mình tựa hồ nắm giữ lực lượng như vậy nắm giữ rất tốt loại cảm giác này quả thực liền cùng lúc trước mình từ hệ thống nơi đó lấy được ban thưởng đồng dạng hệ thống cho nọ a ban thưởng là từ lọn chỉ chủ c h i thương bên trong lấy ra lực lượng sau đó trực tiếp biến thành ma lực đưa cho nọa mà lại c ố này ma lực hoàn toàn thuộc về nọa cũng không cần nọa tại tốn thời gian đi trường khống mặc dù bây giờ nọa chỉ là từ tam giai tăng lên tới tứ giai nhưng là ở trong đó lực lượng gia tăng là cần tốn hao thời gian thị trứng nhưng là hiện tại nọa căn bản không cần làm một bước này bởi vì hắn phát hiện mình giống như hoàn toàn quen thuộc cố lực lượng này đồng dạng phát hiện này để nọa có chút kinh ngạc sau khi có cảm giác đến đương nhiên mình bị giáo hấn thảm như vậy nếu là vẹn vẹn chỉ là đẳng cấp phía trên có chút biến hóa nọa chỉ sợ muốn khóc lên hiện tại sao nọa cảm giác tự a hồ còn có nhiều như vậy phi thường đáng giá tính toán nghĩ những thứ này làm gì chờ sau này ta cam đoan kết bọn họ chạy tới nhất định phải hưởng thụ cùng ta ngang hàng đãi ngộ dù là ta ở đây ngồi xổm cũng phải chờ bọn hắn tới hưởng thụ một phen nọa nội tâm có chút biến thái nghĩ đến mà lại càng nghĩ nọa tựa hồ càng là vui vẻ hắn lần này biểu lộ để ngồi tại bên cạnh hắn vẩng trong lúc lơ đãng rụt cổ một cái hiện tại vẩng vẫn là người trẻ tuổi thoạt nhìn cũng chỉ so nọa lớn một chút mà thôi nọa người đang suy nghĩ gì a không có gì chỉ là cảm khái thời gian trôi qua rất nhanh ta lại muốn rời đi thật sao vẩng sờ lên mình đầu t r ọ c hắn có chút không phải như vậy vững tin nọa nói lời hắn thấy nọa hẳn là ư ớ c gì mau chóng rời đi mới đúng chứ dù sao nọa huấn luyện lượng cùng huấn luyện cường độ vẩng là nhìn ở trong mắt hắn đã từng còn cùng mặc đồ suy đo Noa ạ đến cùng có thể chống bao lâu thời gian kết quả bọn hắn hai người đều đoán sai một cái nói là một tuần lễ một cái nói là một tháng noa ạ dòng d ã chống đến hắn muốn trở về lên lớp nói thật bọn hắn những n à y lâu dài ngay tại cả mạ tạ các ma pháp sư thật đúng là có chút bội phục đoạ không đơn thuần làn đoạ dạng này ý c h í lực luận ý c h í lực bọn hắn đều không kém chí ít bọn hắn đều là bị ạ n xỉ ẹn vắn pháp sư mang về bọn hắn cũng phi thường bội phục đoạ trình độ ma pháp ma pháp sư tương hô tương đối một cái trọng điểm dĩ nhiên chính là bọn hắn ma pháp thủy cùng tri thức trình độ tri thức trình độ không nói nói ể u niên kỷ, thật, ế m r noa h độ cũng không để ý công bố, bởi vì hắn đã đem cái đồ chơi này lấy ra, tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều như vậy. nhưng l h an xỉ ẹn văn đại sư tựa hồ có chỗ cố kỵ tại ả n xì ẹn v â n đại sư xem ra nọa còn không có trưởng thành đến chân chính một mình đảm đương một phía tình trạng nếu như lúc này đem chuyện này lộ ra ánh sáng ra như vậy tự nhiên sẽ dẫn tới không biết ma pháp sư thăm dò nọa bây giờ tại hồ cơ ớt nơi đó lực phòng ngự nơi đó chống đỡ được những ma pháp sư kia súng kích đâu coi như nọa có thể chịu hoán an xì ẹn v â n、Vân、đại sư đến cứu mạng nhưng là nếu người khác biết như vậy hạ thủ thời điểm tuyệt đối sẽ không cho nọa phản ứng chút nào không gian thế là trải qua một phen sau khi tự hỏi an xì ẹn văn pháp sư quyết định dứt khoát để giới thứ nhất cả mạ tả ma pháp thường trở thành min tưởng sân khấu mà lại đến lúc đó cũng sẽ công bố minh tưởng cái đồ chơi này chỉ có thể lưu tại ca m ạ tạ cung cấp nơi này học tập cùng các ma pháp sư học tập mà lúc kia noa cũng đã tại ca m ạ tạ cho dù có người nào nghĩ làm ra một số chuyện cũng căn bản không có cách nào làm đến noa địa cầu thủ hộ giả trí tôn pháp sư uy danh cũng không phải nói đùa nếu như không phải nàng tồn tại đa nguyên vũ trụ không biết bao nhiêu dị sinh vật chỉ sợ cũng sẽ tới nữa nha đúng vậy nói thật quen thuộc về sau vẫn cảm thấy thật không tệ noa nằm tại dưới bóng cây dỗi cái l ư n g mệt mỏi đúng rồi nghe nói cả mạ tạ ma pháp thưởng là ngươi nghĩ ra được còn có ma pháp sư bình xét cấp bậc cùng cả mạ tạ đại học cũng là vâng đống nhiên nghĩ đến cái gì kỳ quái hỏi á c h đúng thế thế nào nọa có chút kỳ quái s ờ lên cái mũi của mình chuyện này giống như nọa không có dấu d i ế ma gặp qua nguyên lai thật là ngươi lao thiên ngươi bình xét cấp bậc phương thức có phải là có vấn đề gì vì cái gì ta mới ngũ dai đúng lúc này một thanh âm từ nọa phía sau bọn hắn chuyển tới mọc đồ ngươi tốt nọa ngầm đầu lên thoạt nhìn là để cho mình nằm càng thêm triệt đề bất quá hắn cũng nhìn thấy đến cùng là ai nói chuyện thấy qua nọa ngươi bình xét cấp bậc tuyệt đối có vấn đề vì cái gì ta mới ngũ dai mặc đồ sắc mặt có chút khó chịu hắn đặt mông ngồi ở nọa bên người kêu la thật kỳ quái sao vâng cũng mới tứ giai đâu nhưng ngươi là tứ giai t ứ giai gặp quỷ, trước mấy ngày ngươi vẫn là t ạ m giai làm sao đột nhiên liền biến thành cấp bốn bởi vì ta đầy đủ nỗ lực a còn có ta đánh giá phương thức là trải qua lão sư phán đoán suy tính mới xác định chẳng lẽ ngươi cho rằng làm hư giả có chỗ tốt gì sao chịu c h ế t l ạ t h ậ t có lỗi. Mộc đồ l u n g túng gãi đầu một cái s á c thực hư giả tin tức là trí mạng nếu tại bình xét cấp bậc bên trong là tứ giai nhưng là đánh nhau lại bị tam giai ma pháp sư phá t à n đánh như vậy thứ này cũng ngang với mất mặt xấu hổ nhưng trên thực tế không chỉ có là mất mặt thậm chí còn có thể đem mệnh cho ném đi mật đồ cũng sẽ không cảm thấy mình lão sư sẽ cùng nọa cùng một chỗ hồi nháo mà lại nọa nhìn cũng không giống là hồi nhóm người trình độ ma pháp của hắn dõi như ban ngày chỉ là mật đồ có chút khó chịu là mình bình xét cấp bậc tựa hồ có chút thấp a không sao mật đồ ngũ giai cũng không tính thấp tại hồ gươm chúng ta lợi hại nhất giáo thủ cũng mới ngu dai đương nhiên thực lực của hắn so với ngươi còn mạnh hơn xem như cao đẳng ngũ dai đi hắn đều hơn một trăm tuổi mà ngươi mới bao nhiêu tuổi tốt ta ta hiểu được ngươi ý tứ chỉ là vẫn còn có chút khó chịu đợi lát nữa ta đi tìm kệ sĩ lù ra hỏa này so tài một chút nghe nói hắn cũng là ngũ dai nhìn xem m ộ t đồ cởi mở thiếu dung nọa l ư ế c mắt nói thật m ộ t đồ ra hỏa này sở dĩ biến thành nhân vật phản diện nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là con hàng này quá cứng nhắc cũng quá chăm chỉ hắn nghe theo hạn xỉ ẹn văn đại sư lời nói không có đụng vào h á cám lực lượng đồng thời tin tưởng vững chắc h ắ cám lực lượng chính là tạ ác kết quả về sau hắn biết tạn s ỉ ẹn văn pháp sư tiếp xúc h ắ cám lực lượng hắn cho là mình bị phản bội tại sao cùng quyết chiến bên trong cũng chính là s ở chen đem đọt mạ mù cho phiền chết kia một đoạn s ở chen dùng á c em lệm đem, đem thời gian rút lui cái này cũng xúc phạm pháp sư cấm kỵ để m ọ t đồ cảm nhận được cấp độ càng sâu phản bội thế là tại chiến đấu kết thúc về sau hắn lựa chọn một mình rời đi thậm chí nọa còn nhớ rõ ra hỏa này đoạt đi cái kia nguyên bản tê liệt lại dựa vào ma lực một lần nữa thu hoạch được quang mang cùng hành tẩu năng lực đồng bạn còn biểu thị địa cầu có quá nhiều mà pháp sư n h ì n r cái hỏa này l về,、si、về sau hôn khói mặt quả thực chính là một cái khổ cực bé con vẫn là khổ cực đến địa vị da hỏa tại trong phim ảnh không có giải thích quá nhiều nhưng là tại một bộ tiếp nhận điện ảnh mãn gạ bên trong nọ lại biết chuyện xưa của hắn da hỏa này quả thực chính là một cái nhân vật nam bi kịch Mang ngắm lao bà ra đường lấy bà phục sinh ma pháp sư cấm kỵ không có người nào nguyện ý đi tiến vào trong đó cho dù có cũng không nguyện ý đi học tập hạn xì ẻn văn pháp sư rất hiển nhiên chính là loại này người mà kệ sĩ、si、lũ phát hiện điểm này sau cho rằng hạn xì ẻn văn pháp sư lừa gạt hắn thế là hắn tự tiện bắt đầu đọc qua đồng thời học tập ả n xì ẻn văn đại sư một chút tăng thư cuối cùng hắn biết đ o t màm mù tồn tại tiếp lấy hắn liền triệu tập đệ tử của mình cùng tín đồ bắt đầu điện ảnh mở đầu một m à n kia khổ cực đời trước thư viện quản lý viện bị hắn cho g i a n g d ắ c hai cái đều cảm thấy hạn xì n văn pháp sư lừa gạt cùng phản bội bọn hắn người thế mà hiện tại quan hệ tốt như vậy thật đúng là có ý tứ đâu l o sờ lên cái cảm xem ra tương lai cạ mạ tạ cũng rất có ý mình tự hồ việc cần phải làm cũng nhiều một chút đâu chương một trăm ba mươi ba không còn sớm cũng không mượn mật đ ồ cùng kệ xì lù hai gia hỏa này chiến đấu kết quả như thế nào loạ hoàn toàn không chú ý dù sao là hai cái tên không tiếp không đúng mật đ ồ mặc dù hắc hóa nhưng là tại ạn xì ẻn văn pháp sư khi còn sống hắn chưa từng có phản bội có lẽ là thời gian không kịp có lẽ là những vật khác cho nên gia hỏa này so ra mà nói vẫn là tốt một chút mà kệ xì lù mặc dù là cái nhân vật nam bi kịch nhưng là lấy oán trả ơn cách làm loạ là thật cảm thấy thật là buồn nôn cho nên h ọ a cảm thấy loại người này thật không được dù là hắn quả thật có kiên định tín nhiệm nhưng là rất rõ ràng tín nhiệm của hắn không tính là cái gì quá tốt sự tình nếu như g i a hỏa này có thể một mực nhẫn l ạ i thẳng đến cuối cùng chi chiến hắn nói không chừng còn có thể dựa vào lượng tử kỹ thuật trở lại quá khứ đâu ân đương nhiên nếu như ản xỉ ẹn văn pháp sư tiếp tục nghiên cứu cùng tăng lên nói không chừng thật có thể mình tiến vào lượng tử thông đạo sau đó làm ra một phen sự tình đâu được rồi nghĩ nhiều như vậy làm gì dù sao liền tương lai đến xem đều không phải kẻ tốt lành gì thật làm ra manh mối gì sớm để phòng điểm nói không chừng còn có thể đem bọn hắn cho thu thập nọa suy tư một lát liền lười n h ắ c đang suy nghĩ hai người bọn họ ra hỏa sự t ì n h dù sao sớm biết những khả năng này phát sinh sự t ì n h nọa còn không để phòng điểm như vậy hắn chính là cái nao tàn nọa cũng không phải dạng này nao tàn tự nhiên sẽ không không chú ý những chuyện này chỉ nói là hai da hỏa này phát sinh cải biến kia cũng là nhanh hơn hai mươi năm sau sự t ì n h hơn hai mươi năm sau nọa nếu như dựa theo hiện tại cường độ đi xuống nói không chừng hắn phất tay là có thể đem bọn da hỏa này giải quyết nữa nha an xị ẹn văn pháp sư mặc dù n ọ tiếp xúc không nhiều nhưng là an xỉ ẻ n văn pháp sư làm người cùng năng lực của hắn đều để nọa vui lòng phục tùng mặc dù nói có đôi khi an xỉ ẻ n văn pháp sư có khi có chút cứng nhắc nhưng là nọa tin tưởng trải qua thời gian dài tiếp xúc hắn có thể để cho an xỉ ẻ n văn pháp sư tiếp nhận rất nhiều trước kia dưới cái nhìn của nàng không hợp lý đồ vật tri thức cùng lực lượng đều là đang không ngừng tiến lên cùng cải biến đã hình thành thì không thay đổi ấn bộ liền ban ma pháp sư cũng không phải tốt ma pháp sư đâu mang lấy h a n nữ sĩ tiến vào london giang sinh nọa cuối cùng là kết thúc hai tháng địa ngục sinh hoạt hai tháng này nọa cảm giác mình thật là liền không ngủ qua một cái tốt cảm giác càng có thể buồn chính là mình tự hồ vừa về đến liền muốn lại một lần nữa xuất phát h ồ gớt ở nơi đó nọa cũng không thấy phải tự mình có thể ngủ một lấy lại sức loại này xui xẻo sự tình nọa thật sự có chút khóc không ra nước mắt bất quá nọa cũng không được cái gì tốt p h ả n n ả n mặc dù hắn chân chính nhanh chóng tăng lên ma lực phương pháp thật sự chính là trong giấc ngộng hồi tới trường học học tập cho giỏi sau đó sang năm đi cả mạ tạ tiếp tục thụ ngược đái nọa sờ lên đầu của mình hắn b ỗ n nhiên nghĩ đến mình giống như sau đó cái gì tính toán này hiện tại tựa như là năm chín mươi ba mà mình năm ba đọc xong là năm chín m bốn mà sau đó năm chín năm tựa hồ có một người muốn trở về rồi noa kéo lấy cái c ầ m suy tư nửa ngày lúc này mới nhớ tới hắn đến cùng đem ai cho bỏ qua ngoa tạo lại là nàng ta mẹ nó làm sao đem cái này nữ nhân quên mất noa hung hăng nện cho một chút mình tay hắn lúc này mới phản ứng được mình rốt cuộc đem ai cho bỏ qua đó chính là xuất hiện thời gian trễ nhất nhưng là hết lần này tới lần khác xem như một cái tương đối sớm đăng tràng siêu cấp nữ anh hùng đó chính là cạm mạ vẹo c ả b p n mạ và kỳ thật tám mươi chín năm cũng đã bắt đầu tại sinh động nhưng là khi đó loạ chính là một cái tiểu thi hài còn có chút tự bế n g h ị đến tương lai của mình đâu bởi vậy hắn căn bản không có cân nhắc đến cái khác đồ chơi chờ về sau tiến và o hổ gợt cũng đem những n à y sự tỉnh cấp biến mất cho tới bây giờ h ã n tại cạ mạ ta bị hành hạ hai tháng sau hắn mới nhớ tới thực lực này khủng bố đến cùng thạ n ổ đơn đấu đều không có gì vấn đề nữ nhân cái này khiến loạ không khỏi có chút ý nghĩ tính toán thời gian chuyện này còn có hai năm mới phát sinh như vậy mình muốn hay không đi đến một chút náo nhiệt ta đã từ gượt tới tạ, đã hồ chạy h ca mạ ơ nipuji nữa còn t ạ ca lúc mạ tạ huấn luyện một năm, tạ huấn như luyện đến lúc đó xin vậy đó h nghỉ chạy tới vây xem, hẳn là... Cũng có thể à. Nọa âm thầm nghĩ sinh hồ thật thật é p Cũng Nọa bèn này nói nọa còn có cả Cái có mạ vây vây tới tới, tự rất tứ, lại vì vẹo âm xem, xem mà m là. à. ra. ý ố n nhìn hiện vẫn trứng mặn n chút một tại cái i là đầu đầu đâu. u bị f ra hỏa này đừng nhìn tương lai nghiêm túc như vậy một bộ giải quyết việc chung làm việc không gãy gãy tay chán ghét tư thái nhưng là vô luận là ai leo đến xỉ ẻn cục trưởng vị trí sẽ không kinh lịch một loạt cải biến trở nên càng thêm trầm ổ n cùng càng thêm làm cho người ta chán ghét đâu hiện tại t r ứ n g m ặ t đầu còn có tóc vị trí cụ thể ngồi vào vị trí nào nọa không rõ ràng nhưng là nọa biết lúc này fu j i vẫn là một cái đầu bỉ phiêu củn sẩn khả năng còn không có tiếng cn là được rồi mặc dù nói hai năm sau ta khả năng thực lực tối đa cũng liền n g ũ dai có thể sẽ cao hơn không đi qua nhìn một chút những cái kia bốc lên lam huyết cơ dơ cùng những cái kia r a xanh sở ở du tộc hẳn là không vấn đề gì à nọa có chút không xác định nghĩ đến bất quá rất nhanh hắn liền không thèm để ý có vấn đề gì không phải có c ả m pèn mạ và tại đứng vững sao nghĩ đến con nàng tại nọa cũng sẽ không có vấn đề gì mà lại nọa thật đúng là muốn gặp một lần con kia đáng yêu nhỏ quýt mèo không đúng hẳn là chú ý đúng cái kia chứng mặn đầu không phải một mực nói mình bởi vì tin tưởng một người kết quả mù một con mắt sao nếu như ta đem hắn bởi vì lột mẹo vô ý bị t r à o thương sự t ì n h cho ghi chép lại như vậy là không phải rất có ý tứ ôm dạng này tâm tình nọa ở cô nhi viện nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối về sau liền cùng hà ẩn ữ sĩ cùng đi trô rẽ ngõ hẻm mua cần thư tịch có lẽ là bọn hắn tới thực sự quá muộn hiện tại còn tới nơi này mua đồ người đã vô cùng ít ỏi bất quá tương đối loa cùng hởn nữ sĩ cũng không có gặp được cái gì quá nhiều phiền phức c h ỉ ít người ít sẽ không lộ ra quá chen chúc không phải sao không tốn bao lâu thời gian loa liền mua đủ một năm này hắn cần thư tịch chỉ là trong này có một quyển sách để hởn nữ sĩ cảm giác được có chút không hiểu đấu ngươi xác định quyển sách này đám yêu quái yêu quái sách nó không có vấn đề a có vấn đề gì cắn người sao đúng vậy các ngươi vì sao lại muốn học loại vật này kỳ thật đối phó quyển sách này rất đơn giản ngươi chỉ cần nhẹ nhàng vớt ve một chút sách của nó xuống lưng nó liền sẽ an tính lại mà lại ngươi cảm thấy ta đối phó loại sách này không có những biện pháp khác về phần học tập kiến thức của nó cái này liền muốn hỏi thần kỳ động vật chương trình học lao sư nọa không quan trọng gian g tay quyển sách này nọa mặc dù chưa có xem nhưng là làm một học sinh nọa cũng sẽ không phản nàn nhiều như vậy đương nhiên điều kiện tiên quyết là nọa biết cái này lao sư không phải một cái l ừ a gạt cũng tỷ như lọc khạt kẻ như vậy nọa để ý đến hắn mới là lạ chứ thần kỳ động vật bảo hộ khóa lao sư xưa nay không là những cái kia lửa đời lấy tiếng ra hỏa năm nay chủ nhiệm khóa lao sư là năm ngoái bị nọa rửa đi h o à n khuất ha di mà lại nói đến thần kỳ động vật nọa kiểu gì cũng sẽ không tự giác nghĩ đến cái kia tàn nhang mặt nữ i a hỏa này kinh lịch nhưng so sánh ha di kinh lịch càng có ý tứ đâu ai đừng nói nếu như ta trùng sinh vào niên đại đó có phải là còn có thể cùng c ả m bèn a mê di ca h ô động một chút nọa rời đi nghĩ đến cái gì bất quá nghĩ nghĩ hắn lập tức dùng mình một cái để cho mình không còn suy nghĩ lung tung trùng sinh đến niên đại đó xác thực có ý tứ sự tình rất nhiều nhưng là thời đại kia mánh nhân cũng rất nhiều a một cái g i n đ o ạ n cũng không phải là đùa với ngươi sau đó còn có kia một đám mụ tản đang làm sự tình còn tất cả đều là biến thái sơ ý một chút nọa khả năng liền báo tiêu nhất quan chính là tại thời đại kia nọa nhưng không biết mình có thể hay không đạt được gạn s ỉ ẻn v ă n、Văn、đại sư tán thành mặc dù nói như vậy nọa có thể tiến hành lâu dài hơn bố cục thậm chí có thể nói có thời gian lâu như vậy nọa đã sớm thành lập một thế lực khổng lồ phạm vi chỉ là như vậy nọa sẽ cảm giác đã mất đi rất nhiều đối đằng sau kịch bản phát triển hứng thú thật giống như một người xuyên qua đến hồ cạ đồng dạng nếu như là chạy tới cùng đời thứ nhất đ ầ u bị một thời đại đồng thời một mực còn sống đằng sau nạ rủ tô bọn hắn khiến cho sự tình quả thực liền không hứng thú nhìn nhưng là nếu như là cùng nạ rủ tô một thời đại như vậy còn có một ít chuyện là có thể chơi nọa đang miên man suy nghĩ thời điểm hai ẩ n nữ sĩ、si、thì tại giúp nọa sửa sang một chút thứ mà hắn cần nàng trình lý phương thức không phải dùng tay mà là trực tiếp tuyển dụng ma pháp chỉ thấy từng quyển từng quyển sách hướng phía nọa trong dương hành lý bay vào yên lặng nằm ở bên trong nói thật hai ân nữ sĩ、si、mười phần cảm khái hơn nửa năm trước nàng vẫn là một người bình thường nửa ép buộc tính chất để nọa dạy mình ma pháp không nghĩ tới hơn nửa năm về sau nói cho đúng là cùng nọa đi cái kia gọi cả mạ tại địa phương hai tháng sau nàng thế mà đã bắt đầu có thể sử dụng đơn giản một chút ma pháp cái này khiến hai ẩn nữ sĩ có chút h o n g hốt ma pháp mị lực thực sự quá mê người hai ẩn nữ sĩ căn bản không có cách nào dừng lại nhất là nàng tại biết nọa lao sư cũng chính là vị kia bởi vì nọa quan hệ dạy bảo nữ nhân của mình thế mà số tuổi đã vượt qua năm trăm nhưng như cũ tuổi trẻ cái này khiến nàng càng là tâm động không thôi không có nữ nhân nào là không yêu cái đẹp không có nữ nhân nào là không quan tâm mình t ư ớ n mạo hai ẩ n nữ sĩ cũng là như thế dù là nàng hiện tại mới vừa vặn c ấ t bước nhưng là nàng cũng rõ ràng cảm thấy mình cùng người bình thường khác biệt bất quá đẳng cấp vẫn là quá thấp a hai ẩ n nữ sĩ v ậ n khí rất tốt nàng vừa vặn đổi kịp cả mạ tại nhóm đầu tiên chế tác thể hiện ma pháp sư đẳng cấp mặt dây chuyển hơn nữa còn là mang theo huyền giới hiệu quả mặt dây chuyển cho nên nàng biết mình hiện tại trình độ ma pháp đến cùng như thế nào ma pháp học đổ cấp hai cái này cấp hai trình độ ma pháp thật không được nhất là nàng biết mười cấp mới có thể tính nhất giai tình hộ giới loa cấp bậc là tứ giai trọn vẹn cùng nàng t r a n lệch gấp hai mươi lần mà lại cái này gấp hai mươi lần vẫn chỉ là số lượng nhìn lại cụ thể ma lực cùng trình độ trích lệnh coi như không phải đơn giản như vậy dù sao còn muốn tiếp tục cố gắng chính là con stang mỗi tháng gửi tới tiền đã đầy đủ cô nhi viện vận chuyển xem ra ta cũng phải càng thêm cố gắng đến lúc đó tốt cũng đi cùng làm những gì cũng không thể cầm người khác có sắn tiền không phải sao Trước Tiến gượt tàu chuẩn chút xuất phát, tại hết thể các chuyển chuẩn chợ chuẩn càng cũng dạ hạ vẹn về đoàn hởn nữ nọa lên hồ kỳ. kỹ giúp đã đ leo sĩ bị nhưng là nọa cũng không muốn làm kiều căng như vậy ngươi phải chú ý an toàn biết sao trước khi chia tay hờn nữ sĩ vẫn là không nhịn được quan tâm đến dù là nàng biết nọa căn bản cũng không phải là cái gì người bình thường yên tâm đi a ghi y à, nếu như gặp phải nguy hiểm ta không phải có thể chạy trốn sao nọa cười cười hắn rất tự tin tứ giai hắn mặc dù cùng đùn bỡ lẽ đỏ giáo thụ vồn đệ mọc thậm chí ở nạ vẽ giáo thụ so r a đều có rất lớn t r ê n lệch nhưng là thật đánh nhau bọn hắn nghĩ nhanh chóng giải quyết nọa thật đúng là không phải dễ dàng như vậy phải biết nọa chẳng những hội nguyên làm ma pháp còn học tập một chút không gian ma pháp dù là nọa không gian ma pháp học rất dở cùng sờ chén lúc trước vừa học một đoạn thời gian so ra cũng không khá hơn chút nào nhưng là cái này cũng đầy đủ có cùng huyền giới đồng dạng hiệu quả mặt dây chuyền nọa tự tin có thể tiện tay mở ra cổng không gian dạng này vô ấn đề mọt bọn hắn muốn lộng chết mình thật vẫn là rất khó khăn mà lại nọa nắm giữ nguyên tố ma pháp rất quỷ dị lại có cả mạ ta đặc biệt ma pháp gia trì nọa tự tin mình coi như chơi không lại vô ấn đề mọt nhất định nhưng là cũng sẽ không bị đánh khó coi như vậy cả mạ ta nổi danh trên đời không chỉ có riêng là hạn xỉ ẹ n văn pháp sư châu phê nó nắm giữ ma pháp đẳng cấp thật là cao h ổ gợn dạng này học viện ma pháp nhiều lắm lên đoàn tàu n o a n g u y ê n bản định tùy tiện tìm châu ngồi xuống liền tốt kết quả n o a không nghĩ tới mình quá nổi danh hoặc là nói bọn hắn toàn bộ đoàn nhỏ đội đều quá nổi danh căn bản không cần n o a n ó i cái gì những này cấp thấp hoặc là cùng hắn đồng niên cấp học sinh liền nói cho n o a n h ữ n g người khác ở nơi nào cái này cũng làm n o a chỉ có thể cười khổ cảm tạ bọn hắn cao chi sau đó hướng phía kết bọn hắn chỗ toa xe đi đến tình huống như vậy để rất nhiều mới vừa vào học lũ tiểu gia hỏa có chút không hiểu tấu không ít người cũng bắt đầu hỏi thăm hắn học trưởng loại rốt cuộc là ai các ngươi nói hắn a hắn quả thực chính là một cái c h u y ê n kỳ học trưởng c h u y ê n kỳ có phải là quá khoa trương không có chút nào khoa trương ta rất phụ trách nói cho các ngươi biết nếu như các ngươi đầy đủ ưu tú có thể gia nhập bọn hắn cái kia đoàn nhỏ đội như vậy trên cơ bản các ngươi cũng sẽ trở thành ưu tú nhất những người kia phải biết phải n g ỉ ở tiên sinh thế nhưng là một mực duy trì hổ gợt thứ nhất vô luận là phương diện nào thậm chí hắn năm hai thời điểm liền đánh bại một cái năm lớp sáu học trưởng hoa nha khóc đây cũng quá bất khả tư nghị năm hai đánh bại năm lớp sáu học trường loại chuyện này thật chỉ có thể là nằm mơ thời điểm ngẫm lại một lệ ra đời học sinh có thể sẽ có chút mơ hồ nhưng là trải qua đám học t r ư ở n g bọn họ giải thích bọn hắn lập tức minh bạch mà những cái kia nguyên bản là ma pháp sư hậu đại lũ tiểu gia hỏa thì lập tức minh bạch cái gì dạng này người thật đúng là chính là một cái truyền kỳ nhất là đang nghe đằng sau không ít học t r ư ở n g bổ sung loa một ít sự tích tỷ tí như hội nguyên là ma m pháp đồng thời trực tiếp chơi chết một con rắn k h á i về sau lũ tiểu gia hỏa coi như nghe không hiểu cũng từng cái nghiêm túc vô cùng nghe loa làm ra cái kia tổ chức nhỏ để bọn hắn khắc sâu ấn tượng Thậm chí bọn hắn bọn đây ề u suy nghĩ muốn tại túc thế thể tổ trong biết biết lại nghiêm gia cái kia đi. coi đi nói cái nghĩ nào nhập đến bên Nọa nhưng không những này, như nọa cũng không gì. chức có sẽ đ là cái hiện tượng tốt càng ngày càng nhiều ưu tú thành viên gia nhập pháp sư liên minh mới có tốt hơn tương lai hiện tại pháp sư liên minh nhân số vẫn là quá ít cái này học kỳ nọa thế nhưng là dự định muốn hướng cấp thấp học sinh hạ thủ đầu tỷ như hiện tại năm hai dạ vẹn cân bên trong để nọa ký ức khắc sâu cái kia l ở n ạ lở vẹn gút bất quá nói đến cô gái này tựa hồ cùng hờ mỹ ẩn là hoàn toàn tương phản hai người lợn nạ đem trực giác làm nhận biết hết thệ cơ sở mà hơ mỹ ẩn tin tưởng sự thật cùng logic bất quá nọa không quan trọng những thứ này những này chẳng qua là thế giới vật chất cùng thế giới ma pháp đều tồn tại một loại quan điểm lợn nạ quan điểm càng phù hợp thế giới ma pháp hơ mỹ ẩn càng phù hợp thế giới vật chất mà thôi chỉ cần đầy đủ ưu tú những này đều không có cái gì cùng l ắ m thì không phải sao gặp ủy ta còn tưởng rằng ngươi không có ý định trở về nữa nha làm sao có thể xin nhờ ta không phải viết thư cho các ngươi sao khi nọa tìm được kết bọn hắn chỗ t a xe hảo hệ、e、vản cũng ngay lập tức phát hiện、nọa. g i a hỏa này một mặt bất mãn đối với nọa lầm bầm một câu rất hiển nhiên một cái nghỉ hè đều không thấy nọa g i a hỏa này để hắn cảm giác rất bất mãn nọa cũng không có gì biện pháp mình trực tiếp bị hạn xì、si、ẻn v ă n pháp sư mang đi còn có thể làm sao mặc dù nói nọa xác thực có nhắn lại chỉ bất quá dạng này nhắn lại rất hiển nhiên cũng không thể để bọn hắn hài lòng rất hiển nhiên hệ vạn tỏ thái độ căn bản là bọn hắn tất cả mọi người ý kiến bất đắc dĩ lắc đầu nọa trực tiếp tìm cái vị trí ngồi xuống rất nhanh hắn liền chú ý tới cái này một tiết toa xe giống như tương cận mấy cái bao xương cơ hồ tất cả đều là bọ cái này cũng không tính cái gì chỉ là nọa phát hiện trong đó mấy cái tựa hồ cũng là người mới à. các ngươi tìm một chút người mới tiến đến nọa kỳ quái hỏi đúng vậy năm nhất thời điểm ngươi đoán sai học viện quốc vô địch chúng ta đều có một ít tự chủ kéo người danh lệch năm ngoái bởi vì xà quái chúng ta căn bản không có nhiều thời gian như vậy chú ý những này cũng liền ha di cùng john còn có kèn net lộ bẹt cái này sờ lì thợ dịn r a nhập liền rốt cuộc không có những người khác kết liếm mắt ý tứ tựa như là còn không phải bởi vì ngươi nguyên nhân ách cho nên nghỉ hè thời điểm các ngươi liền kéo không ít người không phải là chính bọn hắn tìm được chúng ta vừa vặn bởi vì cồn sạc tạng nguyên tiên sinh tiếp thủ không ít nhiệm vụ thế là ta thỉnh cầu hắn đem những này nhiệm vụ cho chúng ta tới làm khảo thí đương nhiên trên lý luận khảo thí chúng ta áp dụng khác biệt học viện người đi khảo thí như vậy cũng ngăn cản sạch gian lận thật sao biểu hiện như thế nào có chút gia hỏa chúng ta căn bản không có cho hắn khảo nghiệm cơ hội thì như mặt phụ gia hỏa này trong nhà chính là cái tử thần tự tử, tử bất quá tiểu tử này tựa hồ chưa từ bỏ ý định hắn vẫn còn đang suy tư muốn làm thế nào còn những người khác vòng thứ nhất không có qua liền bị chúng ta đuổi qua vòng thứ nhất vòng thứ hai không có qua cũng có mấy cái còn lại đều lưu lại n o a nhẹ gật đầu hắn vẫn thật không nghĩ tới mình cùng c ổ n stang liên hợp lại làm sở sự vụ còn có thể làm khảo thí đến dùng bất quá ngẫm lại tựa hồ cũng đúng c ổ n stang có thể tiếp nhiệm vụ trừ những cái kia tương đối khó khăn bên ngoài cũng có rất nhiều tiểu nhiệm vụ những này tiểu nhiệm vụ nói khó khăn cũng không tính khó khăn nói đơn giản đối với những học sinh này đến nói cũng thật không đơn giản tỉ như một người đi đổi một cái con ma ngủ dạng này đồ chơi khả năng rất nhiều tiểu ra hỏa vừa gặp mặt liền trực tiếp dọa đến mất đi còn có chút dứt khoát con ma ngủ không thấy liền trực tiếp bị mê đảo thấy ác ngộng con ma ngủ kỳ thật rất tốt đ u ổ i một cái phòng ngự chú để cho mình chống lại mê man cảm giác tiếp lấy tìm tới con ma ngủ bản thể một cái khu t r ụ c chú liền xong việc đương nhiên nói đến đơn giản nhưng là thật làm lại là một chuyện khác đàm binh trên giấy cho tới bây giờ đều so thực tế đi làm đơn giản nhiều lắm nhìn kỹ một chút ở đây thêm ra tới những người kia loạ phát hiện tựa hồ cũng là một chút người quen t ỷ như dạ vẹn cờ lập mở ạ pà ti antony gỗ nợ tên còn có m á c cổ còn nở cùng the di b ụ bọn ra hỏa này gợi dịp phải đỏ thì là j o hai n h người ca ca cùng nơ vin lòng bồ t ổ m lao tiên h lòng bồ tổn ra hỏa này về sau quả thật không tệ nhưng là hiện tại hắn nhát gan như vậy đến cùng là ai thả hắn t i ề n đến hoặc là nói hắn là thế nào chạy đi tìm vệ v à n bọn hắn suy tư nửa ngày nọa cố nén không có đi hỏi thăm hắn quyết định vẫn tin tưởng tuyển chọn người c h ỉ ít lòng bồ t ổ m tương lai thế nhưng là hổ gợn thảo dược khóa giáo thụ đâu về phần phờ lệp ngược lại là chỉ kéo một người tới đó chính là sở sản bùn tiểu nữ hài này nói đến nọa đối cô gái này ấn tượng cũng chỉ là bởi vì nàng rất đáng thương nàng là thuần huyết gia tộc nhưng lại là một cái phản đối vốn đệ mật thuần huyết gia tộc vì thế gia tộc của nàng cũng bỏ ra rất nhiều đại giới cô cô của nàng ấm ly abuns là một vị thiên phú rất cao vô sư mà lại hiện tại hẳn là ma pháp pháp luật chấp hành ti tý trưởng bất quá rất đáng tiếc nàng bị vốn đệ mật cho mưu sát bởi vì nàng phản đối vốn đệ mật mà ấm ly abuns không phải buns nhà một vị duy nhất chết tại hắc vô sư thủ hạ thành viên gia đình kaka của nàng edga buns tại lần trước vốn đệ mật cầm quyền lúc liền dâng ra sinh mệnh có thể nói các nàng một nhà đều thống hận vốn đệ mật phi thường lợi hại hoàn toàn có thể nói không thua gì ha gì về phần cùng cô gái này vận khí cũng không khá hơn chút nào tại một lần ạ bạ dị sần trên lớp chân của nàng cùng nàng phân thể mặc dù về sau chân của nàng bị tiếp trở về nhưng chuyện này vẫn là cho nàng lưu lại một chút bóng ma cho nên về sau nàng tựa hồ rời đi hồ vượt ai nói đến bọn gia hỏa này không đều là tương lai đ ủ n bờ lệ đỏ quân thành viên sao n o ạ t r ợ t phát hiện một cái chuyện thú vị đó chính là bọn này tiểu gia hỏa thật đúng là tương lai đ ủ n bờ lệ đỏ quân thành viên mặc dù nói cũng không phải là như vậy toàn diện nhưng là chí ít bọn gia hỏa này thật đúng là cái này khiến l o cảm thấy có chút ý tứ chẳng lẽ lại về sau hắn còn có thể đem toàn bộ đùm b ờ lẹ đỏ quân cho thu sạch viện hay sao s ơ lên đầu nọa lười nhác đang suy nghĩ những vấn đề này hướng phía những này mới gia nhập đồng bạn mỉm cười gật đầu lên tiếng c h à o sau đó hắn tìm cái vị trí ngồi xuống mà những cái kia mới gia nhập thành viên từng cái tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra nói thật bọn hắn thật đúng là thật lo lắng nọa huy danh tại hồ gượt có thể nói là mọi người đều biết mặc dù nói ra hỏa này tựa hồ cũng không thích quy đít nhưng là ra hỏa này mà pháp thiên phú quả thực cao dọa người xa quái quả thực là bọn hắn không cách nào tưởng tượng ma vật nhưng là nọa thế mà nhắm mắt lại đ ú những g là n ắ mắt m đem Mọi quyết tuyệt. Mọi thứ ngành học đều là thứ nhất, lật thờ thể thụ lại, liền là lì lớp sinh giáo cái đều nó ngành đánh còn cùng nạ đánh ngang tay, nhường. n có cho học học h tay, gì sở ở vẹ này hoàn toàn có thể nói là một cái truyền kỳ mới có biểu hiện a tại dạng này lòng hiếu kỳ hạ bọn hắn đều lựa chọn nếm thử gia nhập nọa cái này đoàn nhỏ đội kết quả bọn hắn phát hiện muốn vào đến tựa hồ cũng không dễ dàng cho dù là nọa phía dưới những tên kia đều không phải đơn giản ra hỏa từng cái niên cấp chi thức bọn hắn đều nắm giữ rất tốt mấu chốt nhất bọn hắn thế mà thông qua bộ phép thuật cho phép ở bên ngoài trường thi pháp Cái cũng càng khiến thời, này bọn hắn hưng phấn đồng h t ê một c ấ h i trăm muốn gia nhập vào t ba mươi lăm ba cái tin tức loa thế nhưng là trí tôn pháp sư đệ tử sang năm hắn liền sẽ rời đi hô g ớ t bất quá các ngươi nhất định phải đối mẹt lìn thể không thể nói lỡ miệng trải qua kết đám người giải thích những ngày mới gia nhập các học sinh từng cái càng là trận mắt hốc mồm giờ khác này bọn hắn cuối cùng biết nọa đến cùng ưu tú đến trình độ nào cho dù là không biết trí tôn pháp sư trải qua người biết một phen giải thích cũng minh bạch cho nên bọn hắn từng cái càng thêm chờ mong nọa tán thành nếu là nọa không đồng ý bọn hắn chỉ sợ bọn họ cũng chỉ có thể s á m xị xéo đi dạng này sự tình ai cũng không nguyện ý phát sinh ở trên người mình dứt khoát nọa tựa hồ cũng không có đi hỏi nhiều cái gì ngược lại còn biểu hiện rất hữu hảo cái này khiến bọn hắn không khỏi thở dài một hơi nói thật nọa vô luận lúc nào nhìn tựa hồ cũng thật hòa khí cho dù là gặp qua nọa hành hung mạ cận đồng học cũng không thể không thừa nhận lúc ấy là mạn phụt quá mức mà mạ c ậ t cũng xác thực vướng bận tình huống như vậy nọa hạ thủ mặc dù thật nặng nhưng là cũng không có để mạ c ậ t nhận tổn thương gì ân không cân nhắc ma trượng một cái ôn hòa lãnh tụ lại thêm pháp sư liên minh ba cái nguyên tắc căn bản để bọn hắn cảm thấy dạng này tổ chức quả thực không thể tốt hơn nọa biểu hiện như vậy hòa khí tự nhiên lập tức để bầu không khí sinh động hẳn lên không ít đồng học cũng bắt đầu giao lưu lên bọn hắn trước đó chủ đề mình rốt cuộc tại vòng thứ hai trong khảo nghiệm giải quyết vấn đề gì sau đó thu được bao nhiêu tiền chia tiền chuyện này thật là để bọn hắn không ít tiểu g i a hỏa túi p h ồ n g lên nhất là nọa làm vô cùng lương tâm cùng cồn stang l u ê n hợp tác hạ tiểu vũ sư nhóm đạt được đầy đủ tình báo đồng thời còn bị cáo chi những món kia nhược điểm là cái gì bọn hắn cần phải làm lại là như thế nào hợp lý giải quyết hết những cái kia ma vật mặc dù có không ít tiểu g i a hỏa bởi vì quá khẩn trương bị đào thải nhưng là cũng chỉ là số ít đa số tiểu ma pháp sư nhóm đều theo chiếu cần đối phó ma vật đặc tính sau đó căn cứ từ mình sở học chuẩn bị sẵn sàng tiếp lấy xử lý ma vật về phần tiền tự mình động thủ cầm ba tầng tiền thuê hai tầng là pháp sư liên minh tất cả mọi người chia đều về phần mặt khác năm tầng đều là cồn s t n g g u y ô n bọn họ quyết định này tiểu vu sư nhóm đều rất tán đồng bởi vì bọn hắn có đầy đủ tình báo cùng giai đoạn trước chuẩn bị bọn hắn cần làm chính là giải quyết hết ma vật trợ giúp người bình thường giải quyết một cái ma vật giá cả thật đúng là không tính thấp nhất là có chút đại phú hào nhóm lựa chọn thành lớn bảo thường xuyên sẽ dẫn tới một chút t ú linh loại hình quan tâm chăm sóc có hoặc là cái kia tòa thành dứt khoát trước kia chính là cái địa lao cái gì bên trong chắc chắn sẽ có chút kỳ quái quái đồ chơi cho nên khu ma nhân cũng không thiếu sinh ý mà lại những ngày giá cả cũng thật không thấp những ngày tiểu ma pháp sư nhóm ra một lần nhiệm vụ liền đã kiếm được có thể để cho bọn hắn vui vẻ một cái nghỉ hè tiền cái này khiến bọn hắn làm sao không cao hứng mà lại bọn hắn cũng không cần lo lắng bại lộ c ổ n stanley theo đám bọn hắn c a m đoan sẽ không để cho bọn hắn bị phát hiện bọn hắn có thể thỏa thích thi triển mấu chốc nhất bọn hắn còn gia nhập một cái ưu tú học sinh đại gia đình đâu biết sao ta đi lịch quận c h ợ giúp một cái một lễ địa sản thương đổi một cái u linh gặp ủy cái kêu u linh đều chết hết nhanh một ngàn năm nếu như không phải thi thể trôn quá sâu Ta đều có thể đều duy có những ấ t một l này tiểu ma pháp sư nhóm nói rất lớn tiếng mà lại nói thời điểm còn thỉnh thoảng nhìn về phiến loạ cái này khiến loạ cảm giác được mười phần một người mà hắn cũng không thể không giả vờ như rất nghiêm túc đang lắng nghe dù sao về sau xem như đồng bạn loạ cái này nhỏ lãnh tụ vẫn là phải biểu hiện ra đầy đủ tốt tư thái đúng rồi loạ ngươi không phải nói ngươi kỳ nghỉ hè đi ca mạ ta sao ngươi có thể cùng chúng ta nói một chút nơi đó là dạng gì sao đại khái là tất cả mọi người nói rất vui vẻ hơ mi ẩn cũng có chút hiếu kỳ loạ nghỉ hè kinh lịch không sai loạ nói một chút mùa hè này ta vì mang ta ca ca hoàn thành nhiệm vụ đều không cùng cha mẹ ta đi ai cập chơi đâu do cũng cười hỏi gia hỏa này hiện tại so trước đó sáng sủa không ít năm ngoái hắn thật là trầm mặc cứu non cái gì cũng không dám nói rất ít đi hỏi những vật khác bởi vì hắn biết mình tiến vào cái đoàn đội này có chút cùng loại đi cửa sau hiện tại hắn tại hiểu rõ đọa đám người tính tình về sau cũng càng phát gan lớn nói trắng ra là chính là tự bế chuyển biến thành sáng sủa chủ yếu hắn hiện tại cũng biến thành đầy đủ ưu tú mặc dù hắn biết mình cùng ban đầu gia nhập những người này còn kém rất nhiều nhưng là hắn cũng đang không ngừng cố gắng không phải sao hắn cũng không muốn thật biến thành ở cuối xe đâu này john lời này của ngươi nói thật giống như hai chúng ta cần ngươi trợ giúp đồng dạng mặc dù chúng ta thừa nhận ngươi bây giờ xác thực rất lợi hại nhưng là lại không phải một người không có đi ai cập chúng ta không phải cũng không có đi à rót giờ cùng thật dịch lập tức bất mãn kêu là một câu nói một chút noa ta nghĩ tất cả mọi người rất hiếu kỳ đâu kết cũng thăm dò tới nói mà hệ vạn the lens còn có hệ n h ỉ cũng đều là một cái dạng tốt ta kỳ thật cũng không có gì noa nhẹ gật đầu sau đó suy tư một chút nói ra thật có lỗi bọn tiểu nhị mặc dù ta rất muốn nói hai tháng này ta rất hưởng thụ nhưng trên thực tế ta tại cả mạ tạ hai tháng này quả thực cùng địa ngục đồng dạng ách vì cái gì gặp ủy ta đi cạ mạ tạ sau lão sư của ta liền bắt đầu dạy bảo ta không gian ma pháp sau đó hắn cự tuyệt ta sử dụng h u y ề n giới À đúng h u y ề n giới chính là ẩn chứa không gian đặc thù lực lượng có thể để cho chúng ta xuyên qua từng cái không gian trang bị không chỉ có như thế ta còn bị cấm dùng ma trượng ách vậy ngươi làm được sao rất may mắn ta làm được mặc dù chỉ có thể tiếp tục vài giây đồng hồ nhưng là chí ít ta mở ra cái k i a cửa À đúng còn có một số những chuyện khác cùng các ngươi quan hệ rất mật thiết có lẽ ta có thể nói cho các ngươi biết một tiếng loa cười, cười. mặc dù nói k i a đoạn kinh lịch thoáng có chút nghĩ lại m à kinh nhưng là đối nọ trợ giúp cũng vô cùng lớn nọa tin tưởng hắn hiện tại tại sử dụng mặt dây truyền thời điểm tuyệt đối có thể dị thường nhẹ nhõm mở ra cánh cửa không gian chỉ là định vị cần suy nghĩ thật kỹ mà thôi về phần những n à y sự tình vốn là không tính là cái gì bí mật vô luận là ca mạ tạ ma pháp sử dụng việc này phần lớn là người đều biết vẫn là ma pháp sư phân cấp vẫn là ca mạ tạ đại học lại hoặc là ca mạ tạ ma pháp thưởng đều là sẽ từ từ chuyện công khai cho nên nọa hoàn toàn có thể nói với mình bọn này đám tiểu lầm bạn chuyện gì nọa đúng thế mau nói a vừa nghe đến là cùng bọn hắn mật thiết tương quan sự tình bọn hắn cũng từng cái không thể tại đã chịu từ ca mạ tạ mang ra tin tức cái này a i có thể nhịn được nhìn xem bọn hắn từng cái vội vàng biểu lộ nọ cười nhún v a i xem ra ca mạ tạ tin tức xác thực quá làm người khác chú ý